trương b ô n trâm hoàn toàn thắng lợi nô q u ố c binh sĩ bởi vì tôn kiên cường lực kiên trì toàn bộ đánh bạc tính mạng hợp lực từ chiến trên thực tế thần kinh của tất cả mọi người đều vẫn căng thẳng đã sớm đến cực hạn nếu như không phải tôn kiên l ư c chiến nô q u ố c binh sĩ đã sớm rút lui bây giờ từ hoàng mang ư ờ i đánh tới nô q u ố c binh sĩ căng thẳng huyền gãy vỡ sĩ、si、khí tiêu tan lòng người bàng hoàng bắt đầu không ngừng lùi bước tôn kiên quay đầu lại nhìn về phía đánh tới từ hoàng bộ trên mặt hắn biểu hiện tay đắng ánh mắt bất đắc dĩ từ hoàng thân là kinh châu thứ sử tự mình tới lặng lẽ lưu giang quận không có đi chống đỡ lưu bị d vậy thì mang ý nghĩa từ đ ầ u tới cuối từ hoàng cam ninh cùng văn xính ba người liền đem tinh lực tập trung ở lư giang quận đã sớm ở lư giang quận hoàn huyện bày xuống túi láo chờ hắn chui vào là ai dự đoán đến cùng là ai mưu tính chẳng lẽ lưu kỳ tự mình đến rồi kinh châu chủ trì đại cục hoặc là lưu kỳ số một mưu sĩ giả hủ từ phía sau tới sau nhưng là đều không có lưu kỳ cùng giả hủ tin tức tôn kiên tâm tư bay loạn nhưng rõ ràng trận chiến này triệt để thất bại rút quân toàn bộ lui lại tôn kiên quả đoán ra lệnh hắn lại thông báo binh sĩ đem lỗ túc trưng hành trưng chiêu chờ quan văn bảo vệ thông báo tiếp tốn sách chú thái từ ư n g hoàng â lăng t mang đến binh lính đều là quân đầy đủ sức lực sức chiến đấu cường làm t ư hoàng mang người ngăn chặn nô quốc binh sĩ rất nhiều nô g quốc binh sĩ mất đi sức chiến đấu bị vừa đối mặt liền chém giết c ũ nhưng g có t ậ t tứ tán, nhiều binh lính chạy tứ tán, không ngừng hướng về quanh thân chạy h ớ về nhiều quanh quốc nâu thân trốn. Càng có thật nhiều quốc binh chạy thật có sĩ là ự a chọn h đầu n ném xuống vũ khi không còn chém giết. Từ hoàng một bên chém giết một bên chiêu hàng, không ngừng mở rộng chiến công, lại không có thể ngăn cản g giết. giết chém chém một một mở chiêu vũ khi thể lại có Từ đại à o tàu Tôn Tôn Tôn Thái tưởng t Muốn Chu Kiên ngăn cản Tôn Kiên, Tôn Sách, Chu Thái cùng người khâm mọi cả Sách, đám. o thành đ ộ hình, vẫn còn có chút khó. Nhưng vẫn còn có là, đại quân còn đang đuổi giết đại quân một đường đánh lén giết tới cư huyền thành nội đuổi tới cư ngoài thành mới đình chỉ quân đội nghỉ ngơi kiểm kê chiến sự tình huống lúc chặt vạng màn đêm vung ô xuống tất cả hết bận sau từ hoàng mới triệu tập mọi người nghị sự cam ninh trước tiên bẩm báo tình hình trận chiến biểu hiện nghiêm túc t ừ tướng quân lần này chúng ta cùng tôn kiên một trận chiến tính cả trước ở hoàn huyện chém giết chúng ta chém giết ngô quốc binh sĩ nhân số vượt qua một mươi tám người tù binh ngô quốc binh sĩ nhân số t ước hẹn mạc hơn hai mươi bốn người càng tù binh tôn kiên đại tướng thái sử tử thương vong của chúng ta cũng rất lớn chủ yếu nhất thương vong là lần này mạnh mẽ chống lại tôn kiên tấn công hao tổn càng to lớn hơn tổng cộng binh lính chết trận hiện nay có hơn tám nghìn sáu trăm người cam linh nghiêm mặt nói chúng ta thu hoạch cũng là vô cùng lớn lao bởi vì lần này chém giết hầu như phá tan tôn kiên quân đầy đủ sức lực đón lấy tôn kiên trốn về n g ô huyện chúng ta đã có thể giết tới từ hoảng sau khi nghe xong khen ngợi nói lần này có thể thủ thắng khổ cực cam tướng quân cùng văn tướng quân không có các ngươi lục lực đồng tâm ngăn cản tôn kiên đại quân ta không thể sao đi tôn kiên nơi đóng quân đánh tới các ngươi ngăn cản tôn kiên mới có trận chiến này thắng lợi cam linh k i ê m tốn nói từ tướng quân quá khen văn sinh tiến một bước nói rằng từ tướng quân chúng ta có thể thủ thắng chủ yếu quyết định bởi với n g à i sắp xếp trước khi đại chiến t ừ tướng quân liền phán đoán lưu bị quân đội là đánh nghi minh hơn nữa đem kinh châu binh lực đều đ i ề u đến l ư giang quận cùng tôn kiên giao chiến như vậy dự đoán là thật sự cao minh không có bước đi này sắp xếp chúng ta không đạt tới ngày hôm nay chiến công có thể nói trận chiến này hơi dự đoán mới là thủ thắng then chốt t ừ hoàng tướng quân thực sự là lợi hại văn sính là võ tướng cũng đọc một lượt binh thư nhưng là hắn lần này đối với tư hoàng là triệt triệt để để chịu phục từ thứ ngồi ở phía dưới cũng là thở dài nói dự đoán lưu bị dự định lại rất sớm dự đoán tôn kiên ý đồ tiến mọi ộ t bước bày x người, người tất cả đều hút vào khí lạnh từng cái từng cái trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ bởi vì một cái hơn mười tuổi tiểu thanh niên tháo đao bố cục thực sự là khó mà tin nổi từ thứ trong mắt đăng chiêu hắn nghĩ tới rồi một người tư hoàng nhìn tất cả mọi người dáng dấp khiếp sợ tiếp tục nói các ngươi đều không tin tưởng đi nói thật bản tướng cũng rất khiếp sợ không dối gạt các ngươi ở liên quan đến chúng ta kinh châu cùng lưu bị chiến sự bố cục hướng đi ta cùng khoái việt có sự bất đồng khoái việt cho rằng lưu bị là thật sự phát minh đến tấn công nên v ì tào tháo ngăn cản chúng ta khoái việt cho rằng sắp xếp người đón đánh tôn kiên đồng thời bản tướng lại mang người đi nghen chiến lưu bị g i a c á t lượng làm ra nhận định phán đoán lưu bị binh lực là đánh nghi binh tôn kiên mới thật sự là đón sát thủ trên thực tế lúc đó mọi người c h sau khi nghe đều là than thở cam linh nói rằng chờ trở lại tương dương ta nhất định phải đi nhìn một lần i a c á t lượng văn xính cảm khai nói không nghĩ đến g i a c á t lượng như vậy tuổi trẻ liên lập xuống đại công phần này tầm mắt làm người than thở có điều ra cắt lượng kiến nghị nói ra cùng k h o i việt n ộ i lên xung đột từ tướng quân lựa chọn ra cắt lượng dự đoán cũng là nhìn xa trông rộng không có t ử tướng quân dốc hết sức chống đỡ không thể có hiện tại kết quả lời này vừa nói ra mọi người dồn dập phụ họa từ h o à n g k h o á t tay nói không phải ta có cái gì nhìn xa trông rộng là ra c á t lượng phân tích quá tốt rồi một câu nói ra c á t lượng ở đây thứ kinh châu trong trận chiến ấy lập xuống đại công ra c á t lượng công lao bản tướng thì sẽ đăng báo bệ hạ tiếp đó chúng ta muốn vững vàng tiến một bước tấn công nô quốc tiến một bước công thành thoáng qua không thể dậm chân tại chỗ mọi người dồn dập gật đầu đồng ý từng cái từng cái ý chí chiến đấu sụp sôi đầy cói lòng hy vọng nghĩ đón lấy chiến sự lẫn nhau so sánh từ hoảng văn xính cùng cam ninh mọi người mừng rỡ cùng kích động dưới màn đêm chạy trốn địa rất xa tôn kiên cả đám rốt cục dừng lại nghỉ ngơi tất cả mọi người cũng không có so với v u ệ hoài càng la c h ấ t vật càng có ủ rũ tâm tình c h ẳ n ngập chương bốn trăm linh một chu diệt trương chiêu tôn kiên m ũ giáp không còn giáp chủ cũng bởi vì phải ra tốc chạy trốn mà ném xuống hắn co quắp ngồi ở trên một tảng đá tóc mai tán loạn máu me lời mặt có vẻ phi thường c h ấ t vật từng ngụm từng ngụm thở hồn hển từ cư huyền b ê n cảnh một đường lui lại lui tới hiện tại tôn kiên đã vừa mệt vừa đói cùng tôn kiên như thế binh lính dưới quyền cũng là tâm tình tan vỡ tất cả mọi người đều là huệ ủ rũ trận triệt cùng cuộc chiến, quốc hướng. Hoàn huyện một trận chiến, triệt để phá tan ngô quốc binh sĩ tinh khí thần. Tôn Kiên nhất quán là thiệt chiến, hắn binh lính giống như hắn phá khí thiệt là một giỏi để sĩ vấn ề đều chém giết, có can đảm chém giết. Giết đảm mạng tam giết giết. Giết lang. liệu lên là v đề là tôn kiên ngày hôm nay chủ động tấn công bị cam linh cùng văn xính mạnh mẽ ngăn trở chờ từ hoàng đánh tới lại bị cam linh từ hoàng cùng văn xính liên hợp đánh lén tôn kiên trước sau không dám lưu lại bây giờ mới dừng lại lòng người triệt để tàn đi binh sĩ trong lòng não khí cũng vỡ tôn sách tuổi con trẻ là không sợ trời không sợ đất tính cách mặc dù đã từng bị lưu kỳ đánh lén mặc dù huynh đệ tốt chu du cũng bị bắt làm tù binh tôn sách vẫn là có gan tử hòa đấu trí một trận chiến hiện tại tôn sách cũng là bị đánh cho nội tâm tan vỡ phi thường bàng hoàng lưu kỳ không có đến kinh châu tự mình chủ trì cục diện chính là tư hoàng văn xính cùng cam n i n h ba cái võ tướng liền đem ngô quốc tính toán gắt gao thế thì còn đánh như thế nào đây còn có thể cùng lưu kỳ đối kháng sao tôn sách hồi tưởng ngày xưa từng hình ảnh năm đó lưu kỳ đi qua năm dương hắn dẫn người đi chặn đó là hắn cùng lưu kỳ lần thứ nhất giao chiến lần đầu giao chiến tôn sách bị trở thành lưu kỳ tù binh bị lưu kỳ dùng để uy hiếp phụ thân sau lần đó mỗi một lần cùng lưu kỳ giao chiến tôn sách cuối cùng đều là thất bại một lần hai lần cũng là thôi nhiều lần đều như vậy tôn sách vẻ mặt cụ hứng nhìn về phía tô n k i ê n do hỏi phụ vương chúng ta còn có thể cùng lưu kỳ một trận chiến sao chúng ta thật có thể thắng sao chu thái t ư ở n g khâm tô n tĩnh lăng thao chờ sở hữu võ tướng cùng nhau nhìn sang từng cái từng cái trong lòng bất đắc dị ủ dũ khí tước vẫn đang tràn ngập trương chiêu theo trốn thoát trên thực tế hắn nghĩ thầm đã là cái hỗn loạn còn không bằng bị bắt làm tù binh có người nói viên thiệu mưu sĩ tự thụ lưu ngưu sĩ điền chủ những người này thành tựu hàng thần ở lưu kỳ dưới kỳ trương đã chiêu được coi t như như nhưng vừa bất đắc dĩ bởi vì hắn bị tôn kiên người bảo vệ vào ra trương chiêu cẩn thận suy nghĩ một chút mở miệng nói đại vương lưu kỳ không có đến kinh châu nhưng là hành động của chúng ta từ đầu tới cuối đều bị mưu hại hoặc là nói chúng ta đến tấn công lưu giang quận ngay ở kinh châu từ hoàng tính toán bên trong người ta vừa bắt đầu liền không đem lưu bị để vào trong mắt chính là nhằm vào chúng ta tại đây dạng điều kiện t i ê n quyết chúng ta xuất binh tấn công lưu giang quận thời điểm cũng đã rơi vào hạ phong trương chiêu trầm giọng nói bây giờ lưu giang quận hoàn huyện trận chiến này t hao tổn vô số tinh nhuệ binh lực chúng ta càng không có bất cứ cơ hội nào tôn kiên trong nháy mắt liền nhìn trương chiêu trong mắt lộ h ô g quang cổ tỏi h đao nhắm ngay trương chiêu lạnh như băng nói trương chiêu ngươi là sớm nhất tùy tùng công người chẳng lẽ muốn phản bội sao không phải phản bội trương c i ê u rất kiên định trả lời hắn một bộ trung thần g á n g dấp lau trên mặt cho bụi mạnh miệm cao giọng nói thần chính là Đại Vương cân nhắc, Vì là đại vương lựa c h ọ ngồi một đoạn đông nam chúng ta đi theo đại vương cũng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý vấn đề là có thể ngồi đoạn sao có thể đỡ được lưu kỳ quân tiên phong sao đại vương liên khu khu tử hoàng đều không có đánh bại chỉ là lưu giang quận đều không bắt được còn nói gì cùng lưu kỳ giao chiến đây trương c h i ê u một bộ việc nghĩa chẳng từ gián g dấp nói năng có khí phách ở không cách nào cắt cứ một phương điều kiện tiên quyết quy t h u ậ n lưu kỳ là lựa chọn duy nhất chí ít như vậy quy t h u ậ n có thể bảo vệ đại vương vinh hoa phú quý tôn kiên vẻ mặt xem thường trao phú nói chỉ sợ ngươi đề cập quy t h u ậ n chính là bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý chứ trương c h i ê u tự tin đạo thần xác thực có tư tâm nhưng là thần tư tâm là xây dựng ở đại vương có vinh hoa phú quý điều kiện tiên quyết bây giờ quy t h u ậ n lưu kỳ đại vương hoàn toàn có thể quân chia thành ba đường vì là lưu kỳ lập công đệ nhất đường sắp xếp người lên phía bắc tập kích từ châu tiêu diệt đã bị bệnh bảo khiêm vì l trương u k triều nói h đ năng có khí phép nói đại vương cùng lưu kỳ đối kháng tình cảnh gian nan cục diện vô cùng suốt ruột nhưng là chỉ cần thả ra lòng dạ lùi về sau một bước vậy thì là đầu lưu nhất nghiệm lên s á t thiên địa này rộng cũng lại không còn mặc cho hà hậu cố nỗi lo tôn kiên cười ha ha trương chiêu cái này thất phu quả thực là muốn nhờ và lưu kỳ muốn đ i ê n lên rồi để hắn đi tấn công tào tháo lưu bị cùng đào khiêm lần này bị thua tôn kiên xác thực bị đánh b ố i r ố i rất là c h á n g trưởng nhưng là tôn kiên xưa nay không tiếp thu túng là không chịu thua tính cách hắn cụt hứng cùng hệ vải qua đi đã điều chỉnh tâm thái tôn kiên còn muốn cùng lưu kỳ t á i chiến trương chiêu chú ý tới tôn kiên không để ý lắm vẻ mặt tiếp tục nói đại vương lựa chọn u y thuật lưu kỳ hai công tử hòa thượng hương cô n ư ơ n g có thể có thể bảo toàn từ trên xuống dưới nhà họ tôn cũng có vinh hoa phú quý dương châu giang đông vạn ngàn bách tính cũng miễn với chiến sự tất cả là lựa chọn thích hợp nhất đại vương ngài nhìn một chút tất cả mọi người là cái ra sao tư thái còn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp sau tôn kiên không còn phản ứng trương chiêu lời nói cũng không khuyên nữa nói rồi cảm khái nói t ừ bố tiên sinh là sáng sớm đi theo ta người bây giờ nhưng là nổi lên lòng xấu xa đáng tiếc trương chiêu nghiêm nghị nói không phải nổi lên lòng xấu xa là thế cuộc như vậy tôn kiên trong mắt sinh ra sắc ý mở miệng nói nếu đạo bất đồng bất tương vi mưu ta chỉ có thể đưa tiên sinh đoạt đường、sì. một đao đánh xuống chém ở trương chiêu trên cổ trương chiêu ngã trên mặt đất cái cổ không ngừng phun máu trên mặt toát ra thống khổ cùng kinh sợ biểu hiện cắn răng nói tôn kiên ngươi thực sự là bạo ngược vô cùng ngươi giết ta nhất định sẽ hối hận nhất định sẽ lời còn chưa dứt trương chiêu cái cổ l ệ c h đi liền không còn khí tức tôn kiên giết trương chiêu sau nắm lên vả táo lau lau rồi máu tươi lẩm bẩm nói ngươi cho rằng ta tôn kiên tu thân dưỡng tính sau đao không sắc bén sao ta g i ế t vương d u ệ t r ư ơ n g tư cùng lục khang trở danh sĩ đều không có nương tay h u ố n hổ là ngươi chương bốn trăm linh hai lục khang trở danh sĩ đều không có nương tay huống hổ là ngươi Chu vi tôn kiên giết c quan văn trương chiêu ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào mưu sĩ trương hoành trên người do hỏi tử cương ngươi đối với trương chiêu định nọ xương mềm đầu hành vi có ý kiến gì không là hắn gieo gió gợi bão chương hành trực t lập trường h dần dần càng đơn giản t ê u là rất ít tiếp xúc người ngoài cùng dương châu đại tộc không có cái gì lui tới chính là vì tôn kiên hiệu lực vừa vặn là như vậy chương hành không cảm thấy đến uy thuận có cái gì tốt đánh liền đánh chỉ có đánh mới có tương lai trương chiêu vừa nay mấy câu nói ở trương hoành xem ra hoàn toàn là t r ư ơ n g chiêu vì lợi ích đi ê n rồi càng thấy ngày hôm nay một trận chiến đánh vỡ t ô n tiền cho nên muốn tranh thủ quy thuận lưu kỳ công lao lớn bằng không trương chiêu hoàn toàn không có cần thiết mày ra trương hoành tâm thái ổn định đúng m ự c nói đại vương tuy rằng ở hoàn huyện thất bại nhưng là chúng ta nô q u ố c cơ bản b ả n vẫn còn ở đó chúng ta rút đi lưu giang còn có đan dương quận nô quận cùng hội kê quận đất h a y còn có rất nhiều binh mã điểm trọng yếu nhất tào tháo cùng lưu bị đều còn ở cùng lưu kỳ giao chiến chỉ cần tào tháo ở duyện châu thủ thắng chúng t a lưu kỳ sau dương châu vẫn như cũ an toàn vì lẽ đó đến hiện tại không thể từ bỏ nhưng là n tin h tự đại vương quy thuật u lưu kỳ coi như lưu kỳ không giết người cũng mất đi tất cả tự do đại vương ở lưu kỳ dưới trướng không có bất kỳ quyền tự chủ là cá trậu chim l ồ n g tước chỉ có thể mặc cho người xem xét bất luận làm sao đều phải muốn một trận chiến đánh tới cuối cùng cái kia cũng đáng lỗ túc nói năng có khí phép nói nhân sinh không bác có cái gì lạc thú đây không tới cuối cùng làm sao biết không có cơ hội đây tôn kiên khen ngợi nói không thẹn là thử kính thấy rõ nói xong tôn kiên lại từng cái nhìn về phía nó võ tướng h ắ n dò hỏi một phen sau toàn bộ người đều đồng ý chiến đấu tôn kiên đứng lên nói năng có khí phép nói chúng ta tuy rằng thất bại nhưng chúng ta còn có nhiều như vậy địa bàn còn có vô số tinh binh cường tướng là hoàn toàn có thể tiếp tục tác chiến nếu như hiện tại n h ậ n túng lưu kỳ gặp nhìn chúng ta như thế nào một cái bị kinh châu từ hoàng đều đánh bại người đáng ra hắn lưu kỳ coi trọng sao đứng ở góc độ của các ngươi các ngươi cũng nhất định phải tiếp tục đánh muốn đánh ra thanh danh của chính mình cùng bị phong để lưu kỳ biết các ngươi không dễ chê ơ bằng không lưu kỳ đem các ngươi coi như rắt r ư ỡ i các ngươi quy thuận cũng không có cơ hội các ngươi theo cô đồng thời nếu như chặn lại rồi lưu kỳ thế tiến công các ngươi có đầy trời phú quý vẫn là n ô quốc anh hùng coi như cuối cùng thất bại bởi vì các ngươi đánh ra phong thái lưu kỳ biết rồi các ngươi làm sao có thể không trọng thì đây tôn kiên trong giọng nói cũng có thêm chút đầu độc hắn muốn trước tiên động viên lòng người từng cái từng cái tướng lĩnh cùng binh sĩ nghe được tôn kiên lời nói rơi vào suy nghĩ bên trong tôn kiên tiến một bước nói lùi một vạn bộ nói các ngươi dễ cái ở ngô quốc một khi chúng ta đầu hàng người nhà bị di chuyển đến lạc dương thổ địa cùng tài sản bị cướp đoạt các ngươi cái gì đều không có muốn bảo vệ trong nhà của cải nhất định phải cùng lưu kỳ t ử chiến muốn bảo vệ trong nhà vợ con cũng phải cùng lưu kỳ t ử chiến muốn càng nhiều vinh hoa phú quý càng muốn chất chiến tôn kiên ánh mắt sắp bén gần như cùng loạt nói nếu như muốn vì là chết đi đồng bào báo, báo thù vì là lần này bị thua dựa nhục nhất định phải cùng lưu kỳ từ chiến đến cùng lỗ túc trước tiên nói từ chiến đến cùng từ chiến đến cùng tôn sách cũng theo gọi lên lúc trước tôn sách tâm thần giao động cảm thấy đến không còn cơ hội hiện tại chịu đến tôn kiên c ủ a vũ nội tâm lại bay lên đấu trí cảm thấy đến nhất định phải tái chiến hắn muốn báo thù rửa hận từ chiến đến cùng tiếng la không ngừng vang vọng tôn kiên binh lính tổn hại phần lớn chỉ có một số ít trở về nhưng là những người này ở tôn kiên dưới sự dẫn đường lại phát sinh thay đổi ủ rũ cùng chán trường tầm tình tiêu tan vẫn là muốn chết chiến tôn kiên nhìn tướng sĩ đấu trí chuyển biến mới triệt để thở phào nhẹ nhõm tốt xấu ổn định quan tâm tôn kiên nhìn về phía lỗ túc hỏi tử kính thế cuộc hôm nay dưới chúng ta nên làm cái gì bây giờ lỗ túc không chút nghĩ ngợi nói hồi bẩm đại vương hiện nay chỉ có thể toàn tuyến phòng thủ lấy thủ làm công chúng ta hơi hơi nghỉ ngơi sau lập tức tìm bến đỏ đi thuyền rút về sẽ ở ven đường địa phương bố trí hàng phòng thủ đồng thời ở trên trường giang bố trí cửa ải ngăn cản sâm lấn kinh châu binh chúng ta yếu đi chỉ ít trước tiên kéo dài tới tào tháo kết quả đi ra tôn kiên nuốt cảm nói tử kính nói đúng tôn kiên cũng cảm thấy thế c u c rất khó nhưng chưa từng từ bỏ dẫn người dành thời gian nghỉ ngơi nghỉ ngơi thật sau tôn kiên liền cấp tốc khởi hành ở tôn kiên cùng từ hoàng giao chiến rơi vào ràng co thời điểm kinh châu mặt đông bắc gặp phải lưu bị đánh nghi binh đội ngũ ở từ hoàng sắp xếp số ít người lên phía bắc hướng đ ố i sau những này đánh nghi binh người trực tiếp bỏ chạy lưu bị bộ cũng đã rời đi rất sớm đi tới mở ra h u y ề n l ư u k ỳ xuất lĩnh đại quân đã sớm tiến vào trần lưu quận cảnh nội nhưng là bị chặn ở tuấn nghi quận lị ở ngoài tháng tám tuấn nghi huyền không còn tháng sáu năm ức khí hậu rất là mát mẻ lưu kỳ đại quân đến tuấn nghi huyền mạnh mẽ tấn công hai lần chỉ là tào tháo tự mình ở tuấn nghi huyền chủ quận lì phòng ngự nghiêm ngặt phi thường khó đánh cho đến ngày nay l ư u kỳ cũng vẫn không có đạt được đột phá bị ngăn cản ở tuấn nghi quận lì ở ngoài n g o à i thành đại hán quân doanh trung quân lều lớn bên trong l ư u kỳ ngồi ở chủ vị lý nho phát chính dương tu cùng bảng thống ngồi ở phía dưới l ư u kỳ trầm giọng nói chúng ta bị ngăn cản ở tuấn nghi huyền không thể tiếp tục kéo dài các ngươi có biện pháp gì lý nho trên mặt biểu hiện nghiêm túc trầm giọng nói vậy hạ tào tháo binh lực đều ở tuấn n h i huyền trận chiến này rất khó đánh nếu như thế có hay không điều chỉnh phương hướng tách ra tuấn n h i huyền đây không bắt được tuấn n h i huyền liền mở ra mặt khác chiến trường báo đúng vào lúc này có binh sĩ vội vội vàng vàng tiến bảo bờ báo bệ hạ có kinh châu cấp báo là từ hoàng tướng quân trả lại thư tín chương bốn trăm linh ba tham do tào tháo lưu kỳ nghe được là tin chiến thắng trên mặt cũng lộ ra chờ mong biểu hiện phân phó nói đem thư tín chính lên binh sĩ đưa lên thư tín lưu kỳ nhận lấy cấp tốc xem lướt qua đem toàn bộ tin tức sau khi xem xong cũng không nhịn được nợ nụ cười thở dài nói được lắm từ hoàng được lắm ra các khẩu minh được lắm kinh châu c u c h i ế n lý nho trong lòng hiếu kỳ hỏi bệ hạ kinh châu đến cùng làm sao lưu kỳ đem thư tín đưa tới lý nho trước tiên đọc nhanh như gió xem lướt qua sau đó lần lượt chuyển cho pháp chính dương tu cùng bảng thống xem lướt qua tất cả mọi người xem xong thư tín bên trong tin chiến thắng đều cảm giác kinh ngạc bàng thống cảm khai nói khổng minh xác thực lợi hại ánh mắt quá tốt rồi lý nho biểu hiện nghiêm túc trầm giọng nói tuy rằng ra các lượng dự đoán lợi hại nhưng lại như vậy phân tích cũng là đánh cược một khi thất bại hậu quả không thể đo đếm pháp chính tiếp lời từ kinh châu cuộc chiến tình huống phân tích lưu bị binh lực không có ở kinh châu cũng không có ở dự châu điều động như là đột nhiên biến mất rồi như thế lưu bị đánh nghi binh kinh châu bé nhỏ sức mạnh chính là điểm cơ động binh lực nhưng là tuấn nghi bên trong huyền thành không có lưu bị bóng người lưu bị là tào tháo nâng đỡ lên ở tình huống bình thường tào tháo gặp phải bệ hạ tấn công lưu bị sẽ không chẳng quan tâm pháp chính băng gặp sự cố nói nếu như thế lưu bị đi nơi nào cơ chứ dương tu góc cạnh rõ ràng trên mặt cũng hiện ra một vệ tìm kiếm vẻ mặt nói rằng t h i ế u trực phân tích rất đúng lưu bị hành tung nhất định phải biết rõ bằng không một khi quy mô lớn cùng tào tháo khai chiến lưu bị đột nhiên xuất hiện ở chúng ta phía sau cánh ông liền sẽ đánh chúng ta một trở tay không kịp pháp chính lại một lần nữa nói bổ sung hay là tào tháo trước sau phòng thủ chính là đang đợi lưu bị binh lực mấy người n g u y ê một lời ta một lời phân tích thế cuộc lưu bị tình huống bị cấp tốc phân tích tuy rằng không có phán đoán lưu bị cụ thể địa điểm nhưng xu hướng với lưu bị đến tuấn nghi huyện phụ cận hoặc là ở quanh thân các huyện lưu kỳ nghe xong tất cả mọi người phân tích nói rằng nhờ có từ hoàng đưa tới kinh châu trình báo phát hiện lưu bị tình huống trước chúng ta dự đoán lưu bị khả năng cùng kinh châu đối lập kéo dài từ hoàng binh lực bây giờ xem ra lưu bị cực kỳ to gan lặng lẽ đến rồi phụ cận nói chuyện lưu kỳ đi tới bản đồ bên hắn nhìn treo lơ lửng viện châu bản đồ đánh giá tuấn nghi huyền tình huống xung quanh suy nghĩ một lát sau nói tuấn nghi huyền phụ cận phương bắc là phong khâu huyền phía nam là mở ra huyền phong khâu ở trần lưu quận cảnh nội mở ra đại thuộc về chúng ta lưu bị từ phía nam dự châu lên phía bắc binh lực không thể nhiễu một vòng sau chạy đi phong khâu huyền to lớn nhất khả năng đi mở phong huyền đương nhiên còn có mở ra huyền lại phía nam một ít ý thị huyền cũng là ẩn thân khu vực chỉ là khả năng không lớn cũng hay là lưu bị thật sự đâu cái vòng tròn vòng tới phong k â u huyền ở phụ cận thậm chí có khả năng lưu bị lặng lẽ đến tuấn n h i huyền phụ cận ẩ đi lưu kỳ trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang nói năng có khí phết nói lưu bị hành tung có quá nhiều khả năng nhất định phải p hiểu ả h i rõ chúng ta chủ bị tấn công tào tháo sơ s ẩ y đối với quanh thân tình huống hiểu rõ pháp chính nói bổ sung bệ hạ mở ra huyền nếu có lẽ có lưu bị binh lực phương bắc phong khâu huyền có hay không có tào tháo binh lực đây trước chúng ta thiếu tham quan tâm điểm đều tập trung ở tuấn nghi huyền tào tháo trên người tào tháo cử động hấp dẫn chúng ta ánh mắt ta cảm thấy đến rơi vào ngộ khu càng là tào tháo vẫn ở phòng thủ không có chủ động tấn công có hay không đang đợi cái gì đây chúng ta đều cho rằng tào tháo lấy thủ làm công Trên điều điều t dựa theo pháp chính phân tích hắn tấn công tuấn nghi huyền tào tháo giả bộ không địch lại lui lại lưu kỳ nhất định sẽ đẩy mạnh chiến trường đến thời điểm tào tháo cùng lưu bị mọi người binh lực vây kín lưu kỳ khả năng trong mương lập tuyển lưu kỳ không dám trì hoãn phân phó nói thông báo vương việt lập tức đến một chuyến ấy điện vi âm thanh truyền đến cấp tốc đi sắp xếp chỉ chốc lát sau vương việt vội vội vàng vàng tiến vào vương việt càng dán mua rồi chút nhưng là tinh thần q u ấ p t h ớ c không chút nào r à lọn khỏi cảm giác bước đi đều mang phong lưu kỳ sắp xếp vương việt đ ề u đi thám tử điều tra mở ra huyền cùng phong khâu huyền tình huống cùng với tiến một bước điều tra quanh thân các huyền tình huống vương việt sau khi rời đi lưu kỳ đứng lên nói tiếp đó chờ vương việt tin tức trước đó còn muốn thăm dò dưới tào tháo chuyên lệnh xuống đại quân khởi hành lao thẳng tới tuấn nghi huyền mệnh lệnh truyền xuống đại quân khởi hành hướng quận lì đi làm lưu kỳ đại quân có hành động lập tức bị quanh thân tào tháo tiếu tham phát hiện tin tức cấp tốc chuyển về tuấn nghi bên trong huyện thành chuyển tới tào tháo trong thai trên thành lầu tào tháo ánh mắt nghiêm túc quét ra t u ấ n du trình dục cùng hí trí tại cùng ở bên cạnh tào tháo hai tay chống đỡ ở trên tường thành có vẻ phi thường ung dùng tự tin đạo chúng ta ở tuấn n h i huyền đợi thời gian lâu như vậy hết hạn đến ngày hôm trước mới được lưu bị lạng yên không một tiếng động cướp đoạt mở ra huyền t i n t ứ c đồng thời hoàng cái ở phòng khâu huyền tần máu lại có hai người bọn ta vạn binh lực tiến vào hội hợp đầy đủ bốn mươi ngàn tinh nhuệ ở phòng khâu huyền chúng ta bố cục đã hoàn thành tiếp đó chính là chờ lưu kỳ đến tấn công tuấn nghi huyền sau đó dựa theo điều chỉnh sau kế hoạch giả bộ không địch lại lui lại hấp dẫn lưu kỳ thâm nhập không nghĩ đến mấy ngày nay lưu kỳ vẫn không được bây giờ rốt cục đến rồi lưu kỳ tấn công tuấn n h i huyền sau khi thất bại liền triệt để túng vẫn cùng chúng ta đối lập lần này chúng ta cho lưu kỳ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng để hắn cướp đoạt tuấn nghi huyền vui mừng dưới chờ lưu kỳ thâm nhập sau bị ba bên vây quét triệt để tiêu diệt hắn tào tháo lót d â u ria rậm rạp rất là kích động rất có ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây cảm giác phong thủy thay phiên chuyển đến phiên hắn nên hắn b ư ớ c thẳng lên quét á ra k h ẽ cười nói đại vương lưu kỳ nhất quán phi thường giả dối bất kể như thế nào hay là muốn c ẩ n thật chút không thể có chút nào bất c ẩ n bằng không có thể sẽ bị lưu kỳ nhận biết tào tháo khoát tay h á o một cái rất là tự tin đạo cô tự nhiên là rõ ràng phụng hiếu cứ việc yên tâm ầm ầm tiếng trống từ đằng xa chuyển đến Tào Tháo tiếng nghe được c bốn trăm linh bốn điều chỉnh phương hướng trước tiên diệt lưu bị lưu kỳ bởi vì kinh châu từ hoàng truyền đến chiến báo phân tích ra rất nhiều vấn đề người thử rõ sẽ nói mạnh đức vinh tựa hồ rất hưng phấn chẳng lẽ là chờ ta đến tấn công tuấn nghi huyền sao tào tháo trong lòng hơi hồi hộp một chút trước lưu kỳ mang người đến tấn công tuấn nghi huyền chính là liên tiếp đ ả kích hắn công kích xuất thân của hắn công kích hắn không tôn triều đình c h à o phúng hắn đào mộ tìm quả phụ các loại đồng thời không ngừng hiện lộ thô to c h â n một bộ có thể dễ dàng cướp đoạt tuấn nghi huyền tư thái ngày hôm nay làm sao thay đổi t h o ạ i t h u ậ t phát hiện cái gì không không thể tuyệt đối không thể tào tháo điều chỉnh tâm thái không đội không nóng này nói cô đương nhiên sẽ chờ ngươi đến tấn công tuấn nghi huyền bởi vì ta ở tuấn nghi huyền chuẩn bị v Vàng lời ngày hôm nay khắp nơi bảo thủ không chủ động tấn công phản mà bị động chờ hẳn tấn công nói chung là là lạ lưu kỳ trong lòng vốn là có lòng nghi ngờ bây giờ càng là hoài nghi tiến một bước thử dò xét nói mạnh đức v i n h rủa rụt rủ cổ ở tuấn nghi h u ề n là sâu chối lưu bị cùng tôn kiên chuẩn bị liên hợp bọn họ đồng thời cùng chấm khai chiến không tào tháo hung hăng nói lưu kỳ ngươi ngày hôm nay phí lời rất nhiều cô có cơ hội sâu chối tất cả mọi người đương nhiên phải toàn lực ứng phó lưu kỳ thở dài một tiếng nói đáng tiếc tôn kiên thất bại tào tháo chân mày cao lại hỏi ngươi có ý gì lưu kỳ giải thích tôn kiên xuất lĩnh hơn năm vạn đại quân ở lư giang quận bị thua hơn năm vạn đại quân tổn thất hầu như không còn chỉ còn dư lại mấy trăm người chật vật trốn về ngô huyện trâm kinh châu thứ sử từ hoàng đã bắt tay muốn triệt để tiêu diệt tôn kiên. tào tháo trong lòng hơi hồi hộp một chút tôn kiên nhất quán là dám liều dám giết làm sao trực tiếp bị thua bị bại quá bất hợp lý quá cấp tốc tôn kiên là m i y nhân không nên nhanh như vậy a tào tháo nguyên bản là hoàn toàn tự tin bây giờ nghe tôn kiên bị thua tình huống trong lòng liền bịt kín một tầng bóng tối tào tháo chỉ dựa vào duyện c h â u những ngày địa bàn muốn một mình gánh vác lưu kỳ áp lực rất khó nhất định phải có nhiều người hơn đồng thời đối kháng lưu kỳ mới có cơ hội xoay chuyển thế c u c trong lúc nhất thời tào tháo tâm thần có chút loạn quét ra ánh mắt sáng sủa nhắc nhở c h ú công mặc kệ tôn kiên tin tức thật giả cũng không thể được ảnh hưởng tào thá cô rõ ràng quách gia tiếp tục nói chúng ta bố cục đã hoàn thành chỉ cần lưu kỳ tấn công tuấn nghi huyền lại giả bộ lui lại dụ dỗ lưu kỳ truy kích sau đó chúng ta đánh bại lưu kỳ xoay chuyển thế cuộc tôn kiên thất bại cũng không có ảnh hưởng gì chỉ cần tôn kiên còn sống sót nô quốc liền vẫn còn ở đó tào tháo nghe được quách gia lời nói gật gật đầu hắn điều chỉnh tâm thái cao giọng nói lưu kỳ n g ư ơ i phí lời thật nhiều có dám tới hay không tấn công tuấn nghi huyền không dám liền cút về làm con rùa đen rút đầu lưu kỳ thấy tào tháo không ngừng khiêu khích hắn để hắn tấn công tiếp tục nói mạnh đức h u n h thẹn quá thành giận sao tư hoàng đánh bại tôn kiên, k h tào tháo cười lạnh nói tùy tiệc ngươi kéo dài thời gian ta không sợ ta có đầy đủ lương thảo liêu kỳ tiếp tục nói chấm dự định lại để ký châu cùng u châu binh lực cũng xuôi nam tham chiến đưa lên đến v i n châu cùng thanh châu đến nhiều cho ngươi một điểm kinh hỷ tào tháo huyện thái dương nhảy lên nao nhân có chút đau theo dự liệu lưu kỳ nên trực tiếp đến tấn công tuấn nghi huyền hiện tại nhưng không có đến tấn công ngược lại không ngừng đe dọa tào tháo đầu đau tay cầm lấy tường thành k h ô n g chế đau đớn cao giọng nói ngươi nghị thông suốt quá đe dọa liền uy hiếp ta đầu hàng đó là không thể cô làm tốt đánh với ngươi một trận dự định thế sống chết một trận chiến liêu kỳ đã thử t r a rõ ràng không nói thêm nữa cười nói ngày hôm nay chính là cùng ngươi tự ôn chuyện không có dự định khai chiến không khai chiến ngươi tới làm gì tào tháo bởi vì kinh châu tôn kiên bị thua hay bởi vì từ hoàng muốn tấn công dự châu có chút nôn nóng càng làm a n g theo lửa giận nói ngươi trở lại rửa sạch sẽ cái cổ ta nhất định sẽ giết ngươi l i u kỳ càng thêm chắc chắc tào tháo chính là phải đợi hắn tấn công tuấn nghi huyền tái dẫn dụ hắn thâm nhập như vậy lưu bị hẳn là đến phụ cận bằng không chỉ bằng vào tào tháo một nhánh binh lực dụ địch thâm nhập vậy thì là dẫn sói vào nhà l ư u kỳ không còn gọi hàng cao giọng nói mạnh đức vinh cáo tử l ư u kỳ hạ lệnh rút quân tối om om đại quân không còn l i ệ t trận còn như nước thủy triều rời đi tào tháo thấy cảnh này nắm chặt n ắ m đấm nói năng có khí phách nói phụ hiếu cô thật muốn xuất lĩnh đại quân đi ra ngoài g i ế t một trận quách gia nói rằng đại vương l i u kỳ đại quân ở bên ngoài nói không chắc phụ cận còn có mai phụ chờ ngài đi đánh lén lúc này chúng ta không thể chủ động tấn công muốn cứ chờ một chút mặc kệ lưu kỳ thăm dò cái gì chúng ta chỉ có thể chờ đợi tào tháo thở dài nói lưu kỳ trước sau không tấn công tuấn nghi huyền tôn kiên lại thất bại đón lấy làm sao bây giờ đây tình huống của hôm nay khắp nơi lộ ra không đúng hay là lưu kỳ có phát hiện gì quét á ra cũng là thở dài một tiếng thế cuộc bất lợi đây là chuyện bất đắc dĩ bởi vì thực lực của hai bên so với sau chính là lưu kỳ càng mạnh hơn tào tháo chỉ có thể dùng kỳ m ư u bổ túc về mặt thực lực thiếu sót nếu như tào tháo thực lực đủ mạnh đã sớm dễ tới tuân du vẻ mặt t h o n g o o n g đề nghị đại vương chúng ta đợi thêm một chút mê hoặc dưới lưu kỳ nếu như lưu kỳ vẫn là không đến liền chủ động đi tấn công lại giả bộ không địch lại lui lại dụ dỗ lưu kỳ tấn công nếu như nước cờ này không đạt tới liền lấy cực đoan nhất phương pháp thông báo hoàng cái cùng lưu bị lặng lẽ tới rồi đến lúc đó đại quân của chúng ta với tư cách tiên phòng trực tiếp cấp công lưu kỳ nơi đóng quân ngăn cản lưu kỳ binh mã sau đó để hoàng cái cùng lưu bị ước ao lưu kỳ trái phải hài cánh liên thủ tiêu diệt lưu kỳ tuân du nói rằng như vậy sách hơi có chút nguy hiểm nhưng là bất đắc dĩ mà thôi tào tháo gật đầu nói liền lấy công đạn sách lược ở tào tháo tạm thời chờ đợi thời điểm lưu kỳ mang người rút về nơi đóng quân trung quân bên trong đại trướng khách và chủ ngồi xuống lưu kỳ nhìn về phía lý nho pháp chính mọi người nói năng có khí phép nói tào tháo tình huống phi thường không đúng chúng ta cứ chờ một chút tin tức nếu như xác định lưu bị ở mở ra huyền liền lưu lại nơi đóng quân cùng bộ phận binh lực mê hoặc tào tháo phái một nhánh đội mạnh lặng lẽ xuôi nam đi tấn công mở ra huyền tiêu diệt lưu bị pháp chính nói bệ hạ anh minh lý nho dương tu cùng b ả n g thống cũng r ồ n r ậ p đồng ý mọi người đặt thành rồi ý kiến sau lưu kỳ cũng đang đợi đ ả mắt ba ngày trôi qua ngay hôm đó sau giờ ngọ vương việt vội vội vàng vàng đi đến trung quân liều lớn bờ báo bệ hạ mở ra huyền tình huống do thăm mở ra huyền bị lưu bị lặng lẽ tước đ o ạ n h u y ề n lệnh đã bị khống chế lưu bị binh lực lẹn vào mở ra huyền che giấu lên t r ư ơ n g bốn trăm linh năm toàn diện khai chiến lưu kỳ nghe s o n g vương việt bẩm báo tin tức trái lại triệt để chấn định lại hỏi lưu bị đi mở phong huyền có thời gian bao lâu đại khái chừng m ộ ư ơ i ngày vương việt cấp tốc nói rằng lưu bị xuất l í n h tinh nhuệ chậm rãi thẩm thấu lẹn vào mới có thể lặng yên không một tiếng động khống chế mở ra huyền dù vậy vẫn có manh mối tiết lộ mặt khác ngoại trừ mở ra huyền lưu bị chúng ta người còn ở phong khâu huyền phát hiện tình huống lưu kỳ hỏi phong khâu huyền là tình huống thế nào? vương việt hồi đáp hồi bẩm bệ hạ phong khâu huyền lệ thuộc vào trần lưu quận cảnh nội bên trong cất dấu mấy vạn đại quân thông qua điều tra tham viếng dân bản xứ nói có giang đông người xuất hiện những này là làm lính người bất luận là nói chuyện khẩu âm cũng hoặc là đồ ăn khẩu vị đều không giống nhau lưu kỳ triệt để liền rõ ràng thông qua vương việt tin tức lưu kỳ thăm dò rõ ràng tào tháo kế hoạch tào tháo không chỉ có liên hợp lưu bị còn liên hợp tốt kiên lưu bị ở mở ra huyền thôn kiên binh lực ở phong khâu huyền tào tháo nhưng là ở tuấn nghi huyền ở lưu bị vào chỗ sau tào tháo sẽ chờ lưu kỳ đi tấn công tuấn nghi huyền sau đó giả bộ không đị chỉ cần là lưu kỳ tiến một bước đẩy mạnh lưu bị cùng tôn kiên binh lực từ người n g tập kích lưu kỳ phía sau nay một kỳ tập khả năng để lưu kỳ trong mương lật thuyền thậm chí khả năng phát sinh sự đà kích trí mạng thật là lợi hại tính toán nhờ có từ hoàng đưa tới kinh châu tin chiến thắng một phen nghiên cứu sau phát hiện lưu bị binh lực không đúng bằng không trận chiến này liền phi thường phức tạp lưu kỳ ổn định tâm thần tiếp tục hỏi phong khâu cùng mở ra huyền binh lực có chừng bao nhiêu vương việt lắc đầu nói cụ thể binh lực nhân số không cách nào t h ẳ n t í n h hiện nay phán đoán chi ít đều ở hai ba vạn người trở lên lưu kỳ gật đầu nói c h ấ biết rồi lúc này lưu kỳ đem lý nho dương tu pháp chính cùng bảng thống gọi tới nói rồi vương việt dò thăm tin tức trầm giọng nói trước thảo luận kết quả là phát hiện lưu bị ở mở ra huyền liền trực tiếp điều binh đi tấn công lặng lẽ tiêu diệt lưu bị vấn đề là hiện tại không ngừng có lưu bị binh lực liền phong khâu huyền cũng xuất hiện tôn kiên sắp xếp người đây là phong khâu huyền tuấn nghi huyền cùng mở ra huyền ba chỗ chiến trường lưu kỳ trầm giọng nói đều nói một chút coi chúng ta cụ thể ứng đối như thế nào đây lý nho vẻ mặt thong dong không chút nghĩ ngợi nói vậy hạ chúng ta có mười phần binh lực đơn giản nhất sách lược chính là tiêu diệt từng bộ phận dương tu nói tại hạ tán thành bàng thống hơi làm suy nghĩ lắc đầu nói tại hạ không đồng ý tiêu diệt từng bộ phận nguyên nhân rất đơn giản lưu bị cùng tôn kiên binh lực đều không yếu tào tháo cũng rất lợi hại lấy tiêu diệt từng bộ phận xét lược vạn nhất thế cuộc rằng có liền lãng phí cơ hội chúng ta rõ ràng do tham lưu bị cùng tôn kiên tin tức có đánh tin tức kém cơ hội nhưng phải bởi vì tiêu diệt từng bộ phận bỏ qua đây là không có lời thần cho là nên tất công với chiến dịch trước tiên tập trung ưu thế binh lực triệt để tiêu diện một phương ta kiến nghị lựa chọn hàng đầu lưu bị bàn g thống trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang nói năng có khí p h á c h nói phong khâu huyền là địa bàn của chúng ta dễ dàng tiếp ứng người bên trong thành tuấn nghi huyền nơi này nơi đóng quân lưu lại số ít người qua loa là được đại quân hỏa tốc xuôi nam ở t à o tháo chưa kịp phản ứng trước liền tiêu diệt lưu bị trở lại cùng t à o tháo khai chiến l ư u kỳ trong lòng suy nghĩ bất luận là lý nho tiêu diệt từng bộ phận sách lược hoặc là bàn g thống tập trung ưu thế binh lực chỉ tập trung làm một việc mới sách lược trên thực tế có đạo lý riêng của nó thực lực mạnh đánh như thế nào cũng có thể chỉ là lưu kỳ muốn tổng hợp cân nhắc lựa chọn thích hợp nhất sách lược để đánh lưu kỳ ánh mắt rơi vào pháp chính trên người tiếp tục hỏi hiếu trực làm sao cân nhắc pháp chính vẻ mặt tự tin không nhanh không chầm nói rằng hồi bẩm bệ hạ chúng ta thực lực mạnh binh lực nhiều đánh như thế nào cũng có thể chỉ có một điểm muốn đem chúng ta lợi ích sử dụng tốt nhất liền muốn càng toàn diện toàn diện cân nhắc đầu tiên chúng ta không chủ động đi tấn công tuấn nghi huyền tào tháo không đạt tới du đ ị c h thâm nhập kế hoạch hắn gặp vẫn ngồi chờ chết sao chỉ sợ sẽ không trên thực tế tào tháo lần này mưu lược có thể gọi cao minh tào tháo mưu sĩ rất lợi hại bố cục sâu xa hay là trước cũng đã cân nhắc bởi vì tào tháo thực lực yếu tôn tiên cùng lưu bị đều thực lực có hạn góp g á c hạn chế những n à y mưu sĩ năng lực triển khai bởi vì thực lực yếu tràn trọc xê dịch cơ hội không có liền không cách nào thoải mái tay chân vì lẽ đó tào tháo không cách nào đạt thành kế hoạch cũng chỉ có thể chủ động sáng tạo cơ hội nên chủ động tới tấn công đây là tại hạ cái thứ nhất phán đoán pháp chính trầm rãi nói rằng tào tháo tấn công mục đích đầu tiên vẫn là hấp dẫn chúng ta đuổi theo kích để cho hắn dụ địch thâm nhập kế hoạch thực thi vì lẽ đó tào tháo tấn công cường độ khẳng định có hạn đánh mạnh cũng sẽ không kéo dài chỉ cần lưu lại bộ phận binh lực ở nơi đóng quân trấn thủ có thể đỡ được tào tháo là được lưu kỳ ánh mắt sáng sủa đối với pháp chính càng khen ngợi bàn g thống đề nghị ngưu lược cũng được nhưng là bàn g thống tuổi quá nhỏ rèn luyện không đủ trên thực tế bàn g thống bản thân liền là đến rèn luyện lý nho có ngưu lược không đủ toàn diện dương tu ngưu lược cũng không sai cách cục nhưng không đủ lớn cân nhắc không đủ chu toàn pháp chính cách cục cùng với cân nhắc sự tình góc độ càng toàn diện phân tích càng thêm thấu triệt hiện nay là tương đối tốt lưu kỳ trầm giọng nói muốn ổn định tào tháo nhất định phải trâm tự mình toàn t ấ n mượn nơi đóng quân phòng thủ có m ư ơ i năm k h ô n không không không tinh n u y ệ n ta chắc chắn bảo vệ nơi đóng quân bằng không binh lực quá ít tào tháo phát rồ đánh mạnh liền rất khó ngăn trở p h á p chính b u ố t cảm nói phương bắc phong câu huyền bởi vì ở vào d u y ệ n châu cảnh nội không dễ đánh tại hạ kiến nghị sắp xếp một nhánh tinh nhuệ lặng lẽ lên phía bắc ẩn nút ở phong c â u xuôi nam tuấn nghi huyền trên đường ngăn chặn đương nhiên có thể mai phục đánh một trận chiến sự cũng được cụ thể sắp xếp như thế nào liền nhìn đất mới trên tình huống liệu kỳ suy nghĩ chốc lát sau đó lưu kỳ nói rằng ngăn chặn phong k â u huyền binh lực sắp xếp giao cho tử vinh phụ trách lại điều đi cao thuận h i p trợ binh lực một mươi năm phát chính tiến một b ư ớ nói cuối cùng là lưu bị vị trí mở ra huy càng có quan vũ cùng trương phi nhất định phải điều đi đầy đủ tinh nhuệ lưu kỳ càng là đắn đo đối phó lưu bị nơi này phức tạp chút lưu kỳ suy nghĩ kỹ càng sau phân phó nói chu du đảm nhiệm quân đội tổng quản triệu vân m a s i ê u trưng nhậm cùng trương tú hiệp trợ binh lực năm vạn trước chúng ta liền thông báo trương liêu cùng hoàng trung t ù y cơ ứng biến nhìn bọn họ có thể không đổi tới sắp xếp người thúc thúc một chút ây pháp chính bàng thống dương t u cùng lý nhỏ cùng nhau trả lời lưu kỳ làm ra sắp xếp sau ban đêm m ấy từ vinh cùng cao thuận lặng lẽ hướng phong khâu huyền cảnh nội phương hướng đi chu du mang theo triệu vân mát siêu trưng ơ nhậm cùng trường tú xuôi nam mở ra huyền tất cả bố trí thỏa đáng lưu kỳ mang theo điện vi ở lại nơi đóng quân bên trong tiến một bước tăng mạnh nơi đóng quân phòng thủ bố trí nơi đóng quân loại tất cả vẫn như cũ lưu kỳ tạo nên đại quân còn ở dấu hiệu trên thực tế nhưng là rất nhiều nơi hết rồi ở lưu kỳ bố trí thỏa đáng sau buổi sáng giờ tị qua đi mặt trời tháng trước lưu kỳ được tào tháo đại quân g a tuấn n g h huyền lao thẳng tới nơi đóng quân đến tin tức lưu kỳ tự mình đi đến nơi đóng quân chờ tào tháo đến chương 406, Giao động tào tháo. lưu kỳ lẳng lặng chờ đợi thời gian không lâu ầm ầm ầm tiếng c h ố n g trận chuyển đến nơi đóng quân ở ngoài t à o tháo xuất lĩnh đại quân đến rồi thối h ó m g b m đại quân cấp tốc liệt trận lít nha lít nhít đầu người lộ ra khí thế nhức người s á t khí l â m liệt lưu kỳ liền giáp trụ đều không có xuyên tuy y đứng ở nơi đóng quân cửa làm t à o tháo r ụ c ngựa tiến lên gọi hàng thời điểm lưu kỳ chủ động nói mạnh đức minh thực sự là thật có nhà hứng sơn không phải ngươi, ngươi liền đến sơn tàu tháo khinh thường nói lưu kỳ ngươi không là cái gì núi cao ngươi chính là người bình thường đi rồi chút số chó ngáp phải rồi trở thành hoàng đế ngươi chủ động tới tấn công d nhưng là nhát gan sợ phiền phức không dám tấn công tuấn nghi huyền chỉ có thể ta tự mình tấn công liêu kỳ cười nói h ả luôn luôn rùa rụt cổ không ra mạnh đức vinh dĩ nhiên kiên cường một hồi sao mạnh đức vinh thực sự là lại cao lại vừa cứng châm k h â n phục tào tháo hai gò má giật giật lại cao lại vừa cứng so với tuổi còn trẻ lưu kỳ hắn vóc dáng lùn cực kỳ nơi nào có nửa điểm cao ưu thế hắn bây giờ là già đầu quá tiểu ngược ba t r ư ệ n giai g đoạn hiện tại là tung nước đ ứ t quắng hơn nữa còn nước dày lưu kỳ tiểu tử này rõ ràng là trào phúng tào tháo ánh mắt băng lạnh nói năng có khí phét nói lưu kỳ cô tự mình rời đi tuấn nghi huyền ngay ở nơi g ư nơi đóng quân ở ngoài ngươi dám ra doanh một trận chiến sao l ư u kỳ cha trả nói mạnh đức h i n h chấm điều chỉnh sách lược một mặt chấm chờ hoàng trung trưng liêu mọi người đại quân xuôi nam muốn đồng thời d ế t vào d u y ệ n châu vây quét ngươi mặt khác ngươi rất g à o h o ạ t thái độ khác thường đến chủ động tấn công khẳng định ở phía sau sắp xếp mai phục muốn dụ dỗ chấm tấn công đây là không thể mạnh đức h i n h tốt xấu nhúc nhích đầu óc đ ừ n g khinh thường chấm bằng không chấm gặp xem t h n g ư ơ i tào tháo sửng sốt một chút hắn không có bẩy xuống bất kỳ mai phục tại phía sau thuần tý là đến tấn công đã nghĩ trước tiên tấn công l i u kỳ lại giả bộ không địch lại lui lại đem l ư u kỳ dẫn ra nào có cái gì mai phục hắn liền tuấn nghi huyền đều muốn nem xuống không có nửa điểm phục binh lần này tấn công chủ đánh chính là một cái chân thành tào tháo nói rằng l ư u kỳ cô không có bày xuống bất kỳ mai phục chính là muốn đánh vỡ ngươi nơi đóng quân mặc kệ ngươi có tin hay không ta là tin l ư u kỳ khoát tay nói mạnh đ ứ c huynh ta là hiểu rõ ngươi ngươi người này rất có tâm kế loại này trọ vật không cần ở chấm trước mặt chơi là mua dịu qua mắt thợ chúng ta vẫn quy c ủ cũ võ tướng trước tiên k ê u chiến ngươi giới trướng có rất nhiều dũng tướng ai đi tới đây、Soạt. tào tháo hơi biến sắc mặt võ tướng khiêu chiến là hắn chưa bao giờ thắng quá từ hồ lao quan khiêu chiến bắt đầu lúc đó lữ bố còn sống sót cũng cùng lưu kỳ là một phương trận danh o lưu kỳ đ ề u đi lữ bố tham chiến hơn nữa hoàng trung mọi người hoàn toàn là vô địch cục diện sau đó nhiều lần khiêu chiến tào tháo cũng không có một lần thủ thắng tào tháo từ đây liền không vui khiêu chiến kiên quyết không cho lưu kỳ đưa ấm áp lần này tào tháo cũng không có dự định tào tháo thấy lưu kỳ không bị lựa nói thẳng lưu kỳ ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu cô chỉ có thể trực tiếp tấn công chuyên lệnh nổi chống tấn công m ệ nếu h như lưu kỳ vẫn cứ không bị lựa không truy kích t à o tháo cũng chỉ có lấy trực tiếp nhất sách lược trước tiên lui về tuấn nghi huyền lại sắp xếp người đi thông báo lưu bị c h ủ n g hoảng cái từng người mang người đến tuấn nghi huyền vây công chứ ngoài l ế t ra nơi đóng quân ở ngoài bố trí cự mã còn có rất nhiều hố thượng vàng hạ cám phân bố ở nơi đóng quân bên ngoài tại đây dạng điều kiện tiên quyết tào tháo binh lực muốn hướng về trước đẩy mạnh tương đối khó khăn chứ ngoài ra lưu kỳ còn sắp xếp sung túc cung tiến thủ người bắn nọ cùng trường thương binh tấm khiên binh các loại rất nhiều tào quân tới gần cung tiến thủ bắt đầu viễn trình xa kích dày đặc như mưa cung tên l ư ợ không trung mang theo trói hai tiếng xé gió rơi vào đoàn người n hơi hơi mạnh mạnh, một nhánh chi cung nỏ mang theo tiếng x t gió bình bắn một vụ một vụ thu gặt tàu quân binh sĩ tính mạng cung tên nọ tiễn xà kích thêm vào nơi đóng quân ở ngoài cự mã cạm bẫy cùng chiến hào các loại tạo thành tàu quân phạm vi lớn thương vong tàu tháo đặt ở trong mắt đau ở trong lòng đây là phòng thủ ưu thế lấy phòng thủ sách lược liền có thể mức độ lớn nhất suy yếu phe tấn công nếu như lưu kỳ tấn công tuấn nghi huyền những này phòng thủ thủ đoạn tào tháo có thể dùng ở lưu kỳ trên người một mực lưu kỳ tiểu tử này tựa hồ phát hiện cái gì đánh chết cũng không muốn tấn công một mực làm hao tổn tào tháo gốc gác không đủ thực lực không đủ chỉ có thể đến tấn công đây là người yếu sự bất đắc dĩ nếu như tào tháo vẫn canh giữ ở tuấn nghi huyền không tấn công lương thảo kéo dài không ngừng làm hao tổn hậu cần áp lực lớn vô cùng mặt khác lưu kỳ còn nói hoàng trung trương liêu mọi người từ phương bắc xuôi nam đối với tào tháo uy hiếp càng to lớn hơn rất nhiều nguyên nhân trồng chất tào tháo đã chờ không được chỉ có thể chịu đựng kết quả như thế hắn mỹ môi tùy ý tướng sĩ tấn công binh sĩ dùng từng cái từng cái tính mạng phô trúc một cái mang huyết con đường chậm rãi giết tới lưu kỳ nơi đóng quân ở ngoài nhưng là đến gần rồi nơi đóng quân sau lại gặp phải trường thương binh không ngừng đấm giết thậm chí trong doanh địa còn có khoảng cách gần q u ă n g bắn tảng đá máy bắn đá các loại lưu kỳ nơi đóng quân kéo dài không ngừng p h ả n công cấp tốc đả kích tào tháo tấn công binh lực chém giết kéo dài tào tháo tổn thất càng lúc càng lớn tào tháo lựa chọn khai chiến cũng muốn thử thử một ý chí tài thở dài nói đại vương mạnh mẽ tấn công không cách nào đột phá chỉ có thể lui lại rụ rỗ lưu kỳ nếu như không đạt tới mục đích trước hết lui về tuấn nghi huyền thông báo hoàng cái cùng lưu bị lạc nhiên đến hội hợp ba bên hợp kích lưu kỳ chinh dục nói rằng đại vương chỉ có thể như thế sắp xếp Vũ Cấm, chờ Hạ Hầu Huyên tào ấ n công tướng lính cũng trở về đến, không n cách trở tỏ thái về đều độ không cách nào đánh đong nơi quân. vỡ Lưu Kỳ nơi đong quân. Tào tháo à o t nhìn cục diện bất đắc dĩ hạ lệnh l u i lại tào tháo rút đi lưu kỳ không có truy kích tào tháo rất thất vọng trở về tuấn nghi huyền lưu kỳ nhưng là triệt để thở phào nhẹ nhõm hắn triệt để mê hoặc tào tháo tạm thời an ổn hạ xuống tào tháo cùng lưu kỳ tiến một bước đối lập từ người n g đều có mưu đồ thời điểm chu du đã tới gần mở ra huyền cùng lúc đó vương việt người đã sớm tìm vào trong thành liên lạc lại cấp tốc trở lại chu du bên người bẩm báo chu tổng quản mở ra huyền có tin tức mở ra huyền tây thành thủ tướng dương trung đồng ý mở cửa thành ra nên tiếp đại quân vào thành t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy lưu bị bối rối tỉnh lại sau giấc ngủ bị vây quanh chu du nghe được bẩm báo tin tức tiến một bước dò hỏi tin tức là thật sao là thật thám tử chắc chắc nói rằng số một dương trung gia quyến đều ở khống chế của chúng ta dưới thứ hai dương trung bản thân là mở ra huyền vọng tộc xuất thân người nhà họ dương đều ở mở ra huyền như vậy sinh trưởng ở địa phương người không thể phản bội chu du sau khi nghe triệt để yên tâm đại tộc xuất thân dương trung mang ý nghĩa dương già không thể theo lưu bị rời đi nếu như dương trung phản bội lưu kỳ vì là lưu bị hiệu lực mặc dù trận chiến này có thể đánh lưu kỳ trở tay không kịp đạt được tạm thời thắng lợi nhưng là lưu kỳ thực lực mạnh mẽ đoạt lại mở ra dễ như ăn cháo chờ đoạt lại mở ra huyền muốn thanh toán đi theo địch phản bội toàn bộ dương g i a đều sẽ bị xử trí dương g i a sẽ bị n ổ t ậ n gốc thiên hạ thế cuộc phi thường trong sáng coi như là người mủ đều rõ ràng triều đình mới là đại thế dương trung như vậy đại tộc con cháu càng thêm rõ ràng thế cuộc chu du không còn lo lắng phân phó nói ngươi đi đón hiệp dương trung tối hôm nay đường đông bản tổng quản dẫn người tiến vào mở ra huyền để hắn mở cửa thành ra tiếp ứng ấ thám tử trả lời một tiếng liền rời đi chu du lại mang người lạng yên chạy đi tới gần mở ra huyền sau sắc trời đã triệt để đèn k h ị t lại chu du dặn dò binh sĩ núp trong bóng tối nghỉ ngơi các binh sĩ ăn lương khô l ặ n g lặng chờ đợi cuối mùa hè buổi tối buổi tối m u a n h i ề u nhưng l à ánh trăng trong sáng coi như không đánh lửa đem cũng miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng bốn phía tất cả chu du nhắm mắt dưỡng thần đầu góc lại không nghỉ ngơi nhưng đang suy tư tiến vào mở ra huyền khả năng gặp phải tình huống loại trường hợp đều ở chu du trong đầu thời gian một chút trôi qua làm tới gần h ư n g đông chu du cấp tốc đứng dậy mang tới triệu vân m á s i ê trưng nhậm cùng trương tú hướng t làm chu du sau khi xuất hiện dặn dò binh si tiêu h đốt cây đốt lan truyền tín hiệu Qua kẹt. cổng thành mở rộng dương trung trên người mặc giáp trụ tự mình mang người ra liên tiếp đến gần rồi chu du sau dương trung nghiêm nghị hành lên ó i dương trung bãi kiến chu tổng quản khổ cực ngươi chu du gật gật đầu cấp tốc tiếp quản dương trung binh lực lại sắp xếp người khống chế lại cổng thành chỉ cần cổng thành ở trong tay coi như trong thành có cái gì mai phục thậm chí gặp phải cái gì không cũng biết vấn đề chu du cũng có thể thong rong lui về đến đây là bảo đảm đường lui tất cả sắp xếp xong chu du dặn dò dương trung dẫn đường lao thẳng tới đông thành p ư ơ n g hướng đi lưu bị đại quân đóng quân ở đông thành nơi đóng quân bên trong bố trí phi thường n g h i ê m cận dù sao lưu bị là trà trộn chiến trường lao binh du tử đối với bài binh bảy trận cũng rất tinh thông dưới màn đêm nơi đóng quân lặng lẽ ngoại trừ buổi tối phụ trách tuần tra cảnh giới binh lính người khác cũng sớm đã nghỉ ngơi lưu bị cũng ở trung quân lều lớn bên trong nghỉ ngơi dựa theo mọi khi quen thuộc hắn xuất trinh ở bên ngoài thích cùng nhị đệ tam đệ ngủ chung hoặc là tìm lưu diệp người quân sư này cầm đốt soi giả đàm uống chút rượu tâm sự cũng nói chuyện tương lai vẽ cái bánh lại hồi ức lại gian nan gây dựng sự nghiệp rút ngắn dưới quan hệ. Bây giờ tiến vào tháng khí trời không còn xem sáu bảy nguyệt như vậy khô nóng nhưng là mấy cái hỏa khí rồi rào đại nam nhân sát bên cũng là nóng bỏng nóng bỏng vì lẽ đó lưu bị mấy ngày nay là một người đi ngủ trong giấc mộng lưu bị mơ tới chính mình gặp phải một con đại mãng x à hắn không có bất kỳ e ngại đang định noi theo tổ tiên vung kiếm chém x à một trận gió to có đến hắn trực tiếp bị thổi tới miệng rắn bên trong mãng x à cái miệng lớn như chậu máu bay thẳng đến hắn cắn hạ xuống lưu bị nhất thời bị giật mình tỉnh lại cả người lạnh ứa ra mồ hôi hô hô lưu bị thở hồn hện sau một hồi khá lâu mới triệt để khôi phục thời khắc bây giờ lưu bị lại đột nhiên không còn buồn ngủ cảm thấy đến tối nay mộng cảnh mộ binh không tốt trong mộng chém x à tựa hồ có thể cùng thảo phạt lưu kỳ đối ứng trên nhưng là rơi vào miệng rắn này lại không là cái gì tốt dấu hiệu lưu bị phủ thêm áo b ả o đi ra trung quân lều i lần sau đứng ở nơi đóng quân ở ngoài nước nhìn tinh không nhìn đầy trời các vì sao lưu bị rơi vào ngắn ngủi thất thần chỉ là lưu bị túi đầu quan sát chu vi dư quan của khoẻ mắt nhìn thấy lưu diệp dĩ nhiên cũng ở nơi đóng quân bên trong đi dạo lưu bị đi lên nói t ử dương muộn như vậy vẫn chưa ngủ sao lưu diệp nói rằng ngủ không được lưu bị nhất thời làm lên tri tâm đại ca Cười hỏi, tử Dương tâm tư thông suốt, nhưng hỏi, thông Tử tâm suốt, lưu à là nửa ngủ, Tử sao? đêm khó ngủ, gặp phải việc khó phải Hoặc gặp gì việc d ơ n lắng trận chiến này hướng g lo l đi? ư diệp vớt gật râu ánh mắt thâm thúy tầm nhìn t h ậ m rãi nói rằng ta cân nhắc có hay không rút đi mở ra huyền lặng lẽ lên phía bắc hướng về tuấn nghi huyền đi Sớm tới gần chiến trường cùng ngụy vương hội hợp cùng ngụy vương vây công lưu kỳ đại ca ta cũng có đồng dạng lo lắng quan vũ âm thanh tùy theo chuyển đến hắn trên người mặc lục đến khiến người ta hốt hoảng lục bảo lại mang theo đỉnh đầu lục đến phát sáng ngũ màu đỏ thấp mặt rất là nghiêm nghị đi tới nói quân sư phân tích ta cũng tán thành chúng ta núp ở mở ra huyền không hành động vạn nhất tin tức để lộ bị lưu kỳ phái người vây quanh đánh chúng ta một trở tay không kịp liền phiên phước trương phi cũng theo quan vũ cùng nhau xuất hiện trong mắt hắn tràn đầy vẻ chăm chú tựa hồ trải qua đắn đo suy nghĩ mới trịnh trọng nói ta cũng như thế mấy người hiểu ngầm không ngủ đều đến lưu bị lều trại phụ cận lưu bị gãi gãi đầu trong lúc nhất thời lưu bị cũng không cách nào hạ quyết định hắn thực sự không am hiểu phân tích thế cuộc lưu bị suy nghĩ một phen do hỏi tử dương ngươi cho là chúng ta nên làm như thế nào lưu diệp trầm giọng nói ta kiến nghị rút đi mở ra h u y ề n bởi vì nơi đây không an toàn ngày mai buổi sáng chúng ta khởi hành rời đi lặng lẽ tới gần tuấn nghi huyền đồng thời đem tin tức của chúng ta bẩm báo cho ngụy vương xin hắn làm ra tương ứng điều chỉnh quan vũ nói bổ sung đại ca ta tán thành quân sư phân tích trương phi lại t r ừ n g lớn con mắt lần này không có trải qua đắn đo suy nghĩ liền gật gật đầu lưu bị không do dự nữa nói rằng nếu như thế liền tiếp thu tử dương kiến nghị sáng mai chúng ta liền lặng lẽ rút đi mở ra huyền k h ô n g chế vẫn không thể thả lỏng bởi vì không thể bại lộ tin tức giết bắt sống lưu bị hùng hồn tiếng gieo họ từ nơi đóng quân bên ngoài chuyển đến đại hán hành quân tổng quản chu du phụng bệ hạ ý chỉ thảo phạt lưu bị giết lại có hay không mấy binh sĩ họ hét binh sĩ tiếng la hơi có chút một ngang nhưng rõ ràng chuyển vào nơi đóng quân bên trong càng chuyển vào lưu bị trong hai chứ n g i ra nơi đóng quân ra ngoài phát hiện lít nha lít nhít cây đ ố c một nhánh chi cây đốt bốc cháy lên xua tan h ắ c ám làm cho nơi đóng quân xa xa xuất hiện vô số ánh lửa xua tan h ắ c ám p h ả n phất sáng như ban ngày lưu bị nghe được tiếng la trong mắt con ngươi c rụt lại chu du phụng lưu kỳ mệnh lệnh đến rồi ý tứ là lưu kỳ đã biết rồi mở ra huyền tình huống mới phái đại quân đánh tới lưu bị một viên lòng c h ầ m xuống x o n g con b ê tỉnh lại sau giấc ngủ hắn dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động bị trụ du vây quanh làm sao bây giờ chương bốn trăm linh tám quan vũ cuối cùng triệu vân truy kích lưu bị những năm trước đây vẫn chạy ngược chạy sôi lưu bị bị tào thảo nâng đỡ lên đi tới những nam quận ở những nam quận q u a n g thời gian này là lưu bị vui vẻ nhất có l ư u sĩ phụ tá có võ tướng nhờ vả có địa bàn phát triển thế lực đều sắp để lưu bị quên đã từng chạy ngược chạy sôi tháng ngày hiện tại đột nhiên lại bị mai phục lưu bị trong x ư ơ n g bản năng theo thói quen muốn bạo phát lập tức muốn bước ra hai chân chạy đi nhưng là lưu bị lại kiềm chế lại kích động cấp tốc nhìn về phía lưu diệp trầm giọng nói quân sư Chu du dẫn người đánh tới chúng ta làm sao bây giờ lưu diệp không chút nghĩ ngợi nói chúa công ta kiến nghị lập tức phá vòng vây rút đi mở ra huyền v u cửa thành phía đông thủ tướng chu thương là quan tướng quân để bạt người là chúng ta dòng chính khẳng định không thành vấn đề cho tới bắc thành môn c ử thành phía nam cùng c ử tây thủ tướng đều là đề bạt người địa phương không thể tin tưởng cụ thể là ai không cách nào biết được có thể khẳng định một điểm đã có người phản loạn mở ra huyền liền không thủ được trong ứng ngoài học dưới chúng ta rất nguy hiểm nếu như chu du là số ít người cái này ngược lại cũng đúng k h á c nói có điều tình huống như thế hầu như không thể sắp xếp số ít người đột kích kích chúng ta chẳng khác gì là lãng phí cơ hội lưu diệp có phán đoán mở miệng nói trước tiên phá vòng vây rết ra mở ra huyền lại quan sát chu du tình huống nếu như chu du ít người hoặc là không đủ tinh nhuệ n chúng ta có thể rết trở về rết ngược lại chu du nếu như là tình huống bất lợi một đường lui lại lên phía bắc đi tuấn n h i huyền lưu bị vớt cảm nói cứ dựa theo tiên sinh sắp xếp làm báo đúng vào lúc này cung đô nhanh chóng chạy tới lưu bị đi tới như năm quận địa phương tặc khăn vàng cung đô cùng lưu h ích quy thuật thành lưu bị bộ h ạ lưu bị cùng viên thiệu đem so sánh không có viên thiệu xuất thân hậu đãi càng không có viên thiệu như vậy tự phụ tung bay lưu bị so với tào tháo không có tào tháo thao lược cùng tài hoa càng không có tào tháo như vậy tự tin nhưng mà lưu bị chiêu hiền đại sĩ làm cho tất cả mọi người như gió xuân ấm áp hắn nhất quán có thể s o ạ t mặt thuộc về mặt m ũ i trái cây người bởi vì đặc biệt mị lực lưu bị có thể cùng tất cả mọi người đánh thành một đoàn cung đô quy thuật lưu bị ngăn ngắn thời gian đã đối với lưu bị khăng khăng một mực. cung đô cao giọng nói chúa công tây thành thủ tướng dương trung phản bội hắn mang theo trấn thủ cửa thành binh lính đến nơi đóng quân cửa đến nói là phụng mệnh đ ộ i cương nhưng là hắn đến nơi đóng quân cửa đột nhiên nổi lên giết người canh giữ ở cửa gác binh lính bị giết theo sát trong bóng tối vô số quân đội đánh tới t r ư ớ c danh o đã bị công phá nơi đóng quân đã phát sinh doanh thiếu binh sĩ lòng người bàng hoàng rất nhiều người bắt đầu tán loạn quân đội bắt đầu tan vỡ cung đô vẻ mặt cấp thiết cao giọng nói chúa công dành thời gian rút đi đi trong thời gian ngắn ngủi đánh vỡ nơi đóng quân phòng thủ vựu nơi đóng quân binh sĩ bắt đầu tán loạn lòng người di động lưu bị không cách nào tổ chức phản công trận chiến này thất bại vẫn không có giao chiến liền triệt để thất bại lưu bị nội tâm cay đắng nhìn chằm chằm nhóm lửa quang trước doanh phương hướng hạ lệnh truyền lệnh đại quân hướng đông môn phá v ò ngây rút đi mở ra huyền cung đô được dàn dò cấp tốc đi sắp xếp lưu bị thay đổi háo bảo mặc vào giáp trụ mang tới sông cổ kiếm lại mang tới lưu diệp quan vũ cùng trường phi mọi người cấp tốc rời đi nơi đóng quân phá vào ngây trừ ngoài ra cung đô lưu ích chờ lưu bị thuộc cấp không có một chút nào hạm chiến càng không có người lưu lại chém giết chu du mang người truy sát gắt gao dây dưa chu du mục tiêu chính là lưu bị bắt lưu bị những nam vấn đề liền thuận tiện đồng thời giải quyết chỉ để suy yếu tào tháo một phần sức mạnh nếu như lưu bị chạy tương đương với lại lưu l lại bị binh lực đều là một đường quét ngang qua từ đông thành đến cửa thành phía đông khẩu lại từ cửa thành phía đông khẩu đến đông ngoại thành ven đường không ngừng đánh lén lưu bị rơi xuống ở phía sau binh lực rất nhiều người không được hậu trực tiếp lựa chọn đầu hàng chu du thấy lưu bị chạy trốn cùng thọ tự trong thời gian ngắn không cách nào đuổi theo một mực rất nhiều người đầu hàng hắn quả đoán điều chỉnh sách lược sắp xếp triệu vân mars yêu trưng ơ nhậm cùng t r ư ơ n g tú mang theo tinh nhuệ b ổ i tới tận cùng chu du bản thân mang theo binh sĩ c h ậ m rãi đẩy mạnh thu hàng lựa chọn đầu hàng binh lính quân đội đánh lén dần dần phương đông phía chân trời hiện ra một vệ ngân bạch sắc sắc trời sáng lên lưu bị mang theo lưu diệp quan vũ cùng trương phi chạy trốn một đường là hướng vương bắc tuấn nghi vừa đi nhưng là đường xá xa xôi trong thời gian ngắn không cách nào tới gần không cách nào được tào tháo gấp rút tiếp viện lưu bị trước sau đối mặt truy sát lưu bị quay đầu lại liếc phi thường đáng ghét nhưng chỉ có thể nhắm mắt lui lại trong thời gian ngắn không cách nào bỏ rơi truy binh kéo dài đánh l é n dưới lưu bị dưới trướng t ử thương binh lính càng ngày càng nhiều đổi tới cuối cùng lưu bị tất cả mọi người một cái đều trốn không thoát lưu diệp đặt ở trong mắt cao giọng nói chúa công lập tức tách ra phá vòng cây tất cả mọi người tập trung cùng nhau trước sau bị nhìn chằm chằm gặp phi thường phiền phức chúa công làm một đường quan tướng quân làm một đường trương tướng quân làm một đường ba đường binh lực cấp tốc lui lại không thể cùng nhau lui lại chúng ta cuối cùng mục tiêu là tuấn n h i huyền ở tuấn n h i huyền hội hợp trước tiên cân nhắc đào tẩu suy nghĩ thêm hội hợp lưu diệp đưa ra sách lược lưu bị vớt cảm nói cứ dựa theo tử dương kiến nghị tử dương theo ta phá vòng đây cung đô lưu hích cũng theo ta vẫn trường giữ đức từng người mang binh phá vòng đây đều việc quan trọng tất trân trọng quan vũ ánh mắt nghiêm nghị cấp tốc nói đại ca ngươi xoáy kỳ cho ta ta khiến người ta gánh kỳ lui lại hấp dẫn truy binh không được lưu bị lắc lắc đầu chúng ta từng người lui lại cũng không cần cờ xí quan vũ không có tranh luận trước hết để cho lưu bị mang theo lưu diệp cung đô cùng lưu hích lui lại lưu bị rút đi phương hướng là hướng về lên phía bắc hướng đông bắc hướng về chạy theo sát trương phi mang theo một phần binh lực lui lại là nhằm hướng đông mới duyện châu cảnh nội phương hướng đi chỉ có quan vũ mang theo chu thương mọi người dọc theo nguyên bản quan đạo lui lại quan vũ lúc rút lui lại dặn dò binh sĩ hò hét lưu bị ở đây hấp dẫn truy kích binh lực quan vũ vì tiến một bước bảo đảm lưu bị cùng trương phi rút đi t ù y ý rất nhiều truy binh tới gần hấp dẫn càng ngày càng nhiều truy binh chỉ là truy binh có thêm sau quan vũ người bị dây dưa không cách nào thoát thân rút đi càng ngày càng nhiều người đến gần rồi trước hết tới gần chính là triệu vân triệu vân đụng tới quán vũ n h ấ theo long đảm lượng ngân thường cùng quan vũ bốn mắt nhìn nhau triệu vân hơi hơi nhũ mày quan vũ mắt phượng nhau lại nghển đầu lạnh như băng nói không nghĩ đến quan mộ i trước hết đụng tới dĩ nhiên là ngươi triệu tử long n g ư ơ i phản bội đại ca chúng ta liền không có gì để nói nhiều chương bốn trăm linh chín quan vũ ngã xuống trước tiên càng sau sửa chữa triệu vân đối với quan vũ là rất kính phục quan vũ mặc dù là người n g ạ m ạ xem thường với kết giao a i nhưng là quan vũ thành t i ể u võ nhân có thể bình tĩnh lại đọc xuân thu đối với binh sĩ cũng tốt vô cùng có thể gọi thương lính như con mình đ i ệ n phạm làm người kính nghệ nhưng là quan vũ luôn luôn chỉ hoạt ở bên trong thế giới của mình vào trước là chủ cho rằng là cái gì liền là cái gì khiến n g ư ờ vừa vặn là như vậy triệu vân rất lưu ý tự thân danh tiếng không hy vọng bịt kín cái gì phản bội chủ cũ nhờ và chủ mới tình huống hơn nữa nay đều là giả dối không có thật căn bản liền không tồn tại triệu vân ánh mắt nghiêm nghị cao giọng nói quan tướng quân ta lúc nào phản bội huyền đức công hoặc là nói ta triệu vân lúc nào thế huyền đức công hiệu lực năm đó ta ở ký châu cuối cùng là phụng công tôn toàn mệnh lệnh ta chính là công tôn toàn hiệu lực cuối cùng bị công tôn toàn cho rằng con rơi ném xuống quả thật ta kính phục huyền đức công p h ẩ m hạnh quả thật ta cùng huyền đức giao thông công cộng tốt nhưng là từ đầu tới cuối ta triệu vân h i ể u hiệu chung sao ngươi là cái nào một con mắt nhìn thấy ta triệu vân đã thế huyền đức công hiệu lực đã thế hắn đi theo làm thủy tùng cơ chứ triệu vân tuy rằng lúc bình thường chân bóng như ngọc bây giờ liên quan đến tự thân danh tiếng nhưng là phi thường giữ gìn cao giọng nói chẳng lẽ quan tướng quân ở trong mơ nhìn thấy ta triệu vân nạp đầu liền bãi sao quan vũ hai gò má giật giật đã tưởng lưu bị thường xuyên cùng triệu vân trò chuyện càng có ngủ trong thời điểm quan hệ rất vũ khẽ â n c ậ quát một tiếng hắn rơi háng chiến mã đột nhiên xông ra ngoài trong n h a y mắt liền đến gần rồi triệu vân thanh long hiện nguyệt đao tùy theo chém rơi xuống triệu vân long đảm lượng ngân thương đó nữa đau thương va chạm quan vũ thanh long hiện nguyệt đao trên bùng nổ ra mạnh mẽ vô cùng sức mạnh suýt nữa làm cho triệu vân đều nắm thương nhẹ bông tay triệu vân thương pháp tinh xảo lập tức thu thương lần thứ hai phản kích quan vũ liên tục múa đao đánh mạnh một đao so với một đao m á h liệt cho triệu vân tạo thành áp lực từ lớn làm cho triệu vân vừa mới bắt đầu đón đỡ đều có chút giật gấu va vai nhưng là quan vũ đảo mắt bạo phát sau m á h liệt bạo phát sức mạnh suy yếu sức mạnh biến mất chút triệu vân vẫn như cũ hơi thở dài lâu long đảm lượng ngân thương không ngừng tấn công trường thương nhẹ nhàng quỷ quyệt vô cùng làm cho quan vũ m á h liệt đánh xuống sức mạnh gặp khó quan vũ trái lại là có chút bó tay bó chân không n n g ra bởi vì hắn chân chính muốn luôn đao chèm thương để quan triệu vân thương pháp gặp mạnh thì mạnh hơn nữa cương đu cùng tồn tại gặp phải càng mạnh hơn người hắn có thể dùng nhẹ nhàng quỷ quyệt thương pháp ứ n g đối gặp phải càng yếu hơn người hắn có thể trường thương như côn đi cương mánh con đường trực tiếp n h é n ép vừa vặn là như vậy quan vũ đánh cho rất bất thức ở quan vũ không ngừng thời điểm tiến công mã siêu đã nhấc thương đuổi theo ánh mắt của hắn quét qua nhìn thấy quan vũ cùng triệu vân dây dưa không hề do dự chút nào nhấc thương cũng dứt tới cao giọng nói từ long tướng quân ta đến giút ngươi mã s i u trong tay đầu hộ trạm kim thương đâm ra đâm thẳng quan vũ dưới sườn một thương càng là xảo quyệt quan vũ trường đao đón đỡ triệu vân long đảm lượng ngân thương lại cấp tốc đẩy ra mã siêu đầu hổ trạm kim thương hắn ánh mắt càng xâm lạnh dù cho hai người các ngươi vây công quan v ũ cũng là không có gì lo sợ muôn chiến liền chiến quan vũ thanh long h i ể n nguyệt đao vương đầy thời k h ắ c này hắn triệt để thả ra hoàn toàn là chỉ công công thủ ở quan vũ muốn phòng ngự thời điểm hắn bạo phát sức mạnh có hạn cùng triệu vân đánh tới đến đều có chút bó tay bó chân bây giờ triệt để thả ra tình nguyện bị thương cũng muốn giết người thế tiến công k i n người khí thế như cầu vồng ở quan vũ đánh mạnh thời điểm càng là không để ý sinh tử triệu vân cùng mã siêu tuy rằng liên hợp tấn công có thể gây tổn thương cho quán vũ nhưng cũng có chút vướng tay chân trọng điểm là quán vũ không sợ chết ngươi muốn một thương hướng hắn trái tim đâm quá khứ hắn hơi hơi thiên lệch một kia tùy ý ngươi đâm đi đến sau đó luôn đao c h ạ m đánh ngươi trốn hay không đây đổi hay không chiêu đây đây chính là ngang ngược sợ lỗ mãng lỗ mãng sợ không muốn sống mã siêu cùng triệu vân cũng không thể lấy mạng đổi mạng hai người liên hợp vây công quán vũ đảo mắt giao thủ hơn hai mươi chiều quán vũ trên người đã lưu lại hơn m ư ơ i nơi vết thương máu tươi nhộn dần dưới quan vũ đã thành một người toàn máu như thế mặc dù là hắn lực bộc u phát suy yếu quan vũ nhưng còn đang l i ề u mạng chém giết triệu vân đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt hắn tuy rằng không thích quan vũ lời nói nhưng là cao giọng nói quan tướng quân ngươi người đã bị vây quanh ngươi ngày hôm nay là trốn không thoát đầu hàng đi không thể quan vũ lớn tiếng giết ạ o hắn màu đỏ thấp mặt lạnh lùng s ắ c khí h i ể n lộ gầm hét lên ta quan vũ lập thân dựa vào c h ú n g nghĩa hai chữ làm sao có khả năng phản bội đại ca đâu ta cho dù chết cũng không thể phản bội giết quan vũ tiến một bước giết ảo thanh long n h i n g u y ệ n đao không ngừng vun ra quan vũ phát rộ tự đánh mạnh hắn không muốn sống tấn công làm cho triệu vân cùng mã siêu chỉ có thể tiếp tục tiêu hao từng bước một tiêu hao quan vũ tính mạng mã siêu liên tục chém giết sau nhìn thấy quan vũ kiên trì cảm nhận được quan vũ cái kia thà chết không hàng tinh thần cũng là không nhịn được than thở tuy rằng mã siêu ở tây lương là khương nữ xuất gia không phải chân chính người hán nhưng là hắn gặp phải hoàng phụ tung dẫn cùng chỉ điểm những năm này lại đi theo lưu kỳ bên người rèn luyện hơn nữa vẫn còn đang đi học đã sớm là bắt đầu thoát thai h o à n cốt vừa vận là như vậy mã siêu cũng bắt đầu tôn trọng trung nghĩa mã siêu cao giọng nói quan vũ chỉ là lưu bị mua danh chuộc tiếng hạ người thôi chuyện đến nước này ngươi còn muốn vì là lưu bị hiệu lực khổ như thế chứ đánh giám quan vũ mắng to một tiếng hắn n g ẩ n đầu nhìn mắt đ ố n g nhiên mây đen hội tụ thiên này bầu trời âm vũ khí liền phảng phất là hắn giờ khắc này tình cảnh cùng tâm tình quan vũ một bên đánh mạnh một bên cao giọng nói đại ca đợi ta thân như tay chân ta làm sao có khả năng phản bội đại ca đâu thế gian này có lữ bốn h ư vậy hai mặt người cũng có ta quan vũ tuyệt không phản bội ngày xưa ta đã giết người tránh né đuổi bắt đại ca không chê ngược lại là đối với ta thành thật với nhau ngày xưa đại ca thân ở cảnh k h ô n khó nhưng là chưa bao giờ lười biếng ta đi theo đại ca làm sao có thể không hướng đại ca học tập đây bất cứ lúc nào đại ca đều ghi nhớ ta nghĩ ta ta làm sao có thể dồn g bỏ đại ca đâu quan vũ khí thế trên người càng ngày càng mạnh hắn p h ả n phất là tiêu hao thân thể tiềm năng như thế cả người tinh khí thần đang không ngừng tất cao vừa vặn là như vậy hắn tuy rằng bị thương nhưng cũng là càng đánh càng hăng hắn nhìn về phía mã siêu thanh long hiện nguyệt đ a o mang theo tiếng xe gió p h ả n phất thiên hà chút xuống một đ a o đứng ở mã siêu đầu h ổ trạm kim thương trên đăng thanh em biết hai nước góc chuyển ra mã siêu sắc mặt đột biến vội vã rời đi sức mạnh hắn biết đây là quan vũ cuối cùng d ã y r u a vì lẽ đó càng cẩn thận bởi vì có triệu vân lập tức phản kích vì lẽ đó quan vũ tuy rằng cho hắn một cái trọng kích mã siêu nhưng không có gặp phải tiến một bước truy kích quan vũ cùng triệu vân giao thủ hắn trường đao tung bay trong miệng tiếp tục nói triệu vân đại ca đối với ngươi thời điểm ngươi lẽ nào không cảm giác được sao đại ca đối với ngươi ngươi làm sao có thể không giúp hắn hiệu được đây ngươi có biết hay không ở kỳ châu ngươi bị công tôn toàn vứt bỏ đại ca là làm sao tim như bị đào cắt ngươi không biết thanh long hiện nguyện đao lần thứ hai chém xuống đang lại là đinh thai nhức góc và chạm c h u y ể n ra quan vũ tự thân cũng là không ngừng tràn ra m g u tươi hắn liên tục giao chiến triệu vân cùng mã siêu trên thực tế đã nơi ở phía dưới đã sớm là ngàn cân treo sợi tóc chỉ là bởi vì quan vũ không sợ chết vì lẽ đó mã siêu cùng triệu vân không ngừng kéo dài ở mầm ầm giữa bầu trời càng là có kinh lôi nổ vang tầng mây càng ngày càng thấp sấm vang chấp giật khi trời càng ngày càng tối sầm lại phản phất trời cũng sắp sụp ham như thế quan vũ ngầm đầu nhìn mắt trời xanh cao giọng nói lão t i ê n ra ngươi cũng vì đại ca tình cảnh cảm thấy phẫn nộ sao đúng ta cũng là như thế đại ca cả đời đều đang truy đuổi hưng ơ phục hắn thất cả đời đều đang cố gắng nhưng là tại sao lão thiên gia không đối xử tử tế đại ca ta quan vũ không phục quan vũ gầm thét lên thanh long h i ể n nguyệt đao không ngừng vung vầy tiến một bước phách chém xuống triệu vân cùng mã siêu liên hợp tấn công đã là cảm nhận được quan vũ suy nhược cảm nhận được quan vũ sức mạnh càng ngày càng kém chỉ là hiện tại quan vũ là cuối cùng dãy r u ộ n phi thường kịch liệt vì lẽ đó càng thêm nguy hiểm triệu vân cùng mã siêu ngăn cản quan vũ thời điểm nhưng là trương tú lại tới gần trương tú g ụ c n g a nỗ lực như một đạo núi tên rời cung tới gần thời khắc bây giờ quan vũ cùng triệu vân giáo thủ trương tú không có công kích quan vũ phía sau lưng ngược lại là cán thương nhấc lên xì một tiếng đâm vào quan vũ dưới háng nông g ngựa bên trong trường thương rút ra máu tươi phun tung tóe chiến m ã bản cũng đã làm hệ vải không thể tả bây giờ lại bị chọc vào một thương trực tiếp liền ngã trên mặt đất quan vũ cũng thuận theo xuất ngã xuống nhưng là quan vũ vẫn như c ũ không có một chút nào thoái nhượng vẫn là nhấc theo thanh long hiển nguyện đao c h é m giết hắn mắt thấy đến mã siêu nhấc thương đâm tới vội vã múa đao đ ó nữa nhưng là hắn chống đối thời điểm trương tú nhưng là giục ngựa vọt lên ẩm chiến ma đánh vào quan vũ phía sau lưng mạnh liệt sức mạnh trùng tích vào quan vũ thân thể trực tiếp liền bay ra ngoài trong miệng càng là thổ huyết trong tay thanh long n h i ệ n nguyệt đao cũng ngã trên mặt đất t h m quan vũ ngã xuống đất sức mạnh trùng kích vào quan vũ lần thứ hai ẩu ra một đồng máu tươi sắc mặt càng trắng xám hô hô quan vũ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển nhưng là một cái tay khác nổ bội kiếm bên hông sau đó sẽ đổ đứng lên ma siêu trong lòng kính nghệ cao giọng nói quan tướng quân đầu hàng đi trương nhậm cũng đã dứt tới nhìn thấy quan vũ sau cũng mở miệng nói quan vũ lập tức đầu hàng ngươi có thể miễn với cái chết ngươi chết rồi có thể nên cái gì đều không có à quan vũ ăn mặc khí thô trong miệng chảy ra dòng máu ánh mắt nhưng là càng kiệt nạo hắn nhắc theo kiếm nhẫn nhịn thân thể t h ư n g khổ hoàn toàn không để ý trên người lưu lại mọi chỗ thương thế trầm giọng nói ta quan vũ há có thể hướng về lưu kỳ đầu hàng đây cái khác thì thôi là lợi hại nhưng cũng không phải ta cống hiến cho người ta cống hiến cho người từ đầu tới cuối chỉ có một người vậy thì là đại ca triệu vân thở dài nói ngươi khổ như thế chứ quan vũ loát dưới hàm dâu dài cao giọng nói tâm có ký thác không khổ có thể vì đại ca hiệu lực là ta quan vũ vinh mạnh có thể lấy thấp hèn thân thể đổi được đại ca tính mạng đáng giá đáng tiếc không thể giết tặc không thể đánh bại lưu kỳ đáng chạy ca quan vũ cao giọng hò hét chu vi có càng ngày càng nhiều binh lính đang chém giết lẫn nhau chu thương đã rơi vào trong đám người chu thương không ngừng tới gần q u a n vũ nhưng là bị binh sĩ đuổi theo hắn thân chúng m ấ y đ a o đã không còn sức mạnh lại chạy trốn chém giết cao giọng nói quan tướng quân mặt tướng đi đầu một bước chu thương kêu thẳng một tiếng thân thể ngã trên mặt đất cái t ê u trận to trong con ngươi lộ ra bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng chỉ là trong con ngươi hào quang đã đảo mắt liền tiêu tan đến sạch xanh xanh quan vũ nhìn thấy cách đó không xa chu thương chết ánh mắt bất đắc dĩ nhưng là nhấc theo kiếm chống thân thể nhìn chu vi ma siêu triệu vân trưng nhậm cùng trưng tú cao giọng nói làm sao xem thường ta quan vũ sao đến a nước đi tìm cái chết phúc quan vũ khí huyết phun trào lại là một ngụm máu tươi phun ra ai đi tìm cái chết quan vũ mát phượng trợ to trong mắt tất cả đều là s xa ý tất cả đều là cuối cùng kiên trì ta đến trưng tú nhìn thấy màn này sau thấy trưng nhậm triệu vân cùng mã siêu không hề đ ộ n g thủ nhấc thương vào tới chiến mã bay nhanh thoáng qua liền đến gần rồi quan vũ quan vũ hai tay cũng đã chia tay tay cầm đao miệng hổ cũng sớm đã nứt toát hắn cả người sức mạnh cũng đã bạo phát xong xuôi nhưng là vào đúng lúc này hắn vẫn là tính chất tượng trưng n h ấ t lên kiếm m u ồ n tiến công trường thương quật ở lưới kiếm trên đẩy ra mũi kiếm cán thương xoay một cái mũi thương như điện quang lấp lóe trong nháy mắt liền đến quan vũ trước mặt xì、sì. sắc bén mũi thương xuyên qua quan vũ trái tim từ phía sau lưng r ò ra một lách tách máu tươi từ mũi thương nhỏ rơi xuống、Phúc. trường thương rút ra máu tươi không ngừng phun tung vẽ quan vũ càng là không đứng thẳng được một cái lảo đảo muốn hướng về trước ngã xuống nhưng là hắn trong nháy mắt nắm chặt trong tay vẫn không có bị đập bay kiếm chống trên mặt đất chống đỡ lấy hắn thân thể khôi ngô dù vậy quan vũ đã là lảo đà lảo đảo trên mặt sắc thái càng trắng xám cái k i a c h e kín thống khổ trong mắt ánh mắt nhưng là không còn lúc trước quật cường cùng thần thái dần dần đen tối lên quan vũ ý thức dần dần mơ hồ thời điểm nhưng là bỗng nhiên thoáng xoay người quay đầu nhìn về phía lưu bị trừng phi rút đi phương hướng đại ca tam đệ vĩnh biệt đến, đến tiếp sau làm tiếp h u n h đệ quan vũ trong mắt thần thái bỗng nhiên sáng ngời lên, trong miệng nói rằng, ta không hối hận ba chữ hạ xuống quan vũ trong mắt sở hữu tầm mắt tiêu tan cũng không còn chút nào ý thức cái k i a thân thể khôi nô rốt cục không còn mảy may sức mạnh c h ố n g đỡ ầm một tiếng n g ử a mặt lên trời ngã trên mặt đất t ầm ầm ầm sấm vang chóc giật mây đen tiến một bước hội tụ tí tách tí tách giọt mưa lớn như hạt đầu tùy theo theo tung rơi xuống tiên rơi ở trên mặt đất bắn lên một chỗ bụi mù trong nháy mắt đã làm ư a rào xối xả hơi nước bốc lên nhấn chìm chu vi tất cả triệu vân nhìn thấy màn này tung người xuống ngựa nghiêm nghị không người thi lễ một cái trưng tú trưng nhậm cùng mã siêu thấy thế cũng là biểu hiện kính theo tung người xuống ngựa hướng về quan vũ phương hướng thi lễ một cái chương 410, t r u y sát lưu bị triệu vân nhìn thấy quan vũ ngã trên mặt đất thở dài một tiếng phân phó nói l i ệ m quan vũ thi thể hậu táng binh sĩ thu hồi quan vũ thi thể triệu vân cùng trương tú trương nhậm mã siêu dẫn người tiếp tục truy sát mưa to vẫn còn tiếp tục triệu vân nhưng không có đ ỉ n h chỉ chém g i ế t đội mưa tiếp tục truy sát quan vũ ngăn chặn triệu vân thời điểm hãn binh lính cũng đã quân lính tan giã không cách nào chống đối cũng chính là quan vũ thả chết không hàng chọn dùng lấy mạng đổi mạng đấu pháp mới ngăn cản triệu vân cùng mã siêu quan vũ vừa bắt đầu cùng triệu vân giao thủ phía trước ba chiêu giao thủ quan vũ mượn chiến mã nỗ lực sức mạnh múa đao lực lượng bạo phát chiếm ưu thế theo sát triệu vân dựa vào thương pháp địch chuyển cục diện chiếm thượng phong triệu vân áp chế quan vũ muốn ở trong thời gian ngắn giết quan vũ nhưng là không làm nổi mã siêu tham gia sau cùng triệu vân đồng thời liên hợp tấn công đệ lên quan vũ đánh bởi vì quan vũ lấy mạng đổi mạng đấu pháp triệu vân cùng mã siêu không có cấp thiết tấn công một chút tiêu hao quan vũ sức mạnh từ đầu tới cuối quan vũ cũng là lực lượng bạo phát lúc chiếm một chút s i u ưu thế sau đó liền trước sau bị áp chế ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội quan vũ trước sau ở vào hạ phòng hắn b i n h l í n h càng là ngoại trừ đầu hàng người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đều bị g i ế t không tới một phút chiến sự kết thúc mưa to cũng theo đình chỉ vân tiêu vũ tán ánh mặt trời lần thứ hai rơi ra càng có sán lạn cầu vồng hiện lên triệu vân kết thúc chém g i ế t chuẩn bị mang người rút về lúc này gặp mưa cả người ướt đẫm Chu d u đuổi theo chu du l a o trên mặt với nước do hỏi tình hình trận c h i ế n sau biết được quan vũ bị g i ế t vớt cầm nói bắt quan vũ cũng là không sai thu hoạch mã siêu tiếp hận nói đáng tiếc để lưu bị chạy chu du lắc lắc đầu thong g i n g nói lưu bị chỉ là trước tiên chạy một trận chúng ta còn có cơ hội còn có cơ hội ma siêu sửng sốt một chút hỏi chu tổng quản thật sự còn có cơ hội không chu du đối với quân lược phán đoán phi thường tinh chuẩn càng là ký châu một trận chiến chu du tinh chuẩn dự đoán tào tháo tập kích tự mình mang binh ngăn cản húng chi chu du là lưu kỳ tâm phúc ma siêu không dám có thất lễ chu du cười giải thích từ mở ra huyền đến tuấn nghi huyền không phải một hơi có thể chạy tới lưu bị một đường lui lại hắn chạy ra một khoảng cách sau binh sĩ huệ hoài nhất định sẽ dừng lại nghỉ ngơi đây chính là tấn công lưu bị cơ hội bây giờ lại điệu đi kỵ binh hết tốc lực chạy đi đi truy sát một phen Ta ây mã, mã siêu cùng trương tú cùng nhau trả lời hai người xuất lĩnh năm ngàn kỵ binh tiếp tục chạy đi dọc theo phương bắc tuấn nghi huyền phương hướng đi bởi vì lưu bị đã chạy xa căn bản không biết phương hướng chỉ có thể là dọc theo đại phương hướng truy đuổi có thể không đội kịp tất cả xem vật lý chu du chờ mã siêu cùng trương tú sau khi rời đi Nhìn h về p ây triệu vân cùng trương nhậm cùng nhau trả lời chu du mang người rút về mã siêu cùng trương tú tiếp tục truy kích một bên khác chạy một đường lưu bị dần dần rời xa mở ra huyền đều sắp đến rồi biến cảnh lưu bị phát hiện không còn truy binh mới hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi một đường cực nhanh chạy lưu bị cũng hề phải không thể tả vự lên phía bắc lúc rút lui một hồi như chút nước mưa to làm đến n ộ t ngột đem lui lại binh lính r ộ i thành n g t súng tuy rằng mưa lưu bị cũng không dám chỉ hoãn vẫn như cũ tiếp tục chạy cũng may một cơn mưa lớn không kéo dài bao lâu đến hiện tại lưu bị cùng binh sĩ tuy rằng cả người ướt nhẹp nhưng không giống lúc trước cả người là nước lưu bị tung người xuống ngựa d à n dò cung đô cùng lưu hích kiểm kê thương vong hắn một mặt ưu sầu răng dấp ngẩng đầu sau này mới nhìn lại lưu diệp nhắc nhở c h ú a công phía sau không có truy binh chúng ta tạm thời nên an toàn lưu bị n h u chặt lông mày che n g ự c nói tử dương trong lòng ta buồn đến hoảng khó chịu nói không nên lời vưu lúc trước trời mưa thời điểm càng là muốn nghẹn thở bình thường hiện tại mới hơi hơi tốt hơn một chút ta không lo lắng coi truy binh coi như đến rồi truy binh tiếp tục lui lại chính là ta lo lắng chính là vân trường h á n c ô ý muốn đánh ra ta cờ hiệu lại cuối cùng lui lại hơn nữa là dọc theo nguyên bản quan đạo lui lại tình cảnh vô cùng nguy hiểm chúng ta đi vòng một vòng sau trở lại lên phía bắc tuấn n g h huyền trên quan đạo chúng ta không còn nguy hiểm nhưng là vân trường tình huống không ổn lưu bị cầm lấy trong lòng vật o nhìn mở ra huyền phương hướng ánh mắt nghiêm nghị ai lưu diệp không nhịn được t h ở d à i hắn tùy tùng lưu bị thời gian dài rõ ràng quan vũ bản tính tuy rằng k i ê u căng rồi lại có thể cùng b ì n h sĩ đồng cam c ọ k h ổ đối với có năng lực kẻ sĩ quan vũ cũng là phi thường tôn kính thì như quan vũ đối với hắn liền không sai bất kể nói thế nào quan vũ có thể tăng cường lưu bị sức chiến đấu lưu diệp trấn an nói chúa công các nhân tự có thiên tướng ngại không cần có cái gì lo lắng ta tin tưởng quan tướng quân đã thoát khỏi truy binh chính đang lên phía bắc rút đi trên đường nhất định sẽ cùng chúng ta ở tuấn n h i huyền hội hợp chỉ hy vọng như thế lưu bị nói tiếng trước sau là không yên lòng lưu diệp còn muốn khuyên nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào liền thẳng thắn ngồi ở một bên lưu bị vẫn như c ũ n h ì n phía sau chính đánh giá thời điểm đ ỗ n g nhiên l ô thai hơi đậu hắn cảnh giác tính rất cao lập tức nằm trên mặt đất cẩn thận lắng nghe sau một khắc lưu bị hoàn toàn biến sắc trong nháy mắt đứng lên nói có truy binh nhanh chuẩn bị lui lại cung đô vẻ mặt cấp thiết nhắc nhở chúa công có phải là quan tướng con người cũng hoặc là trương tướng quân đây lưu hích phụ hòa nói hay là người mình lưu bị trong nháy mắt xứng sờ trong mắt hiện ra chờ đợi vẻ mặt cũng may hắn không có thả lòng cảnh giác d ặ n dò binh si chuẩn bị lui lại sau đó trợn mắt lên gắt gao hướng phía sau nhìn lại ẩm ẩm ẩm tiếng vó ngựa đinh thái nhức cóc này một cơn mưa lớn thời gian ngắn ngủi con đường tuy r ằ ngớt nhẹp cũng có thật nhiều vũng nước nhưng không có tạo thành con đường lầy lội chiến mã chạy đi không bị ảnh hưởng vì lẽ đó trương tú cùng mã siêu xuất l í n h kỵ binh tốc độ rất nhanh hai người cấp tốc truy kích trước mặt mới thám tử trở về bẩm báo nói phát hiện lưu bị hai người đều hưng vấn lên mã siêu nhìn thấy phía trước lưu bị trước tiên nói bắt giữ lưu bị zết ca hơn năm ngàn kỵ binh cũng dồn dập hò hét tiế trong phút chốc lưu bị như rơi vào h ầ m băng khắp cả người phát lệnh trong mắt đều xuất hiện trước mắt thất thần đuổi theo chính là là lưu kỳ dưới chướng người mang ý nghĩa lưu kỳ người giải quyết phía sau ngăn chặn người nhị đệ rất khả năng không còn thời khắc này lưu bị trong lòng trống rỗng phảng phất chỗ chống một h ố i chương bốn trăm m ư ơ i một lưu bị cái kia chết tiệt bị lực lưu diệp nhìn thấy lưu bị thất thần cao giọng nhắc nhở chúa công dành thời gian lưu lại không thể chỉ hoãn lưu bị trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần trong lòng hắn bi phẫn trong lòng vạn phần khó chịu nhưng sẽ không bởi vậy liền sa đoạn c à nhưng g sẽ k bởi là nhưng lẽ quả cũng đều là tinh nhuệ bằng không sớm đã bị bắt lưu bị mang người cấp tốc lui lại quay đầu lại liếc nhìn chính đang đuổi theo ma siêu trưng tú mọi người trong lòng càng là bất tiết tuy rằng hắn bởi vì lo lắng quan vũ sự tình tim như bị đau cắt nhưng là lưu bị nhưng không thể lưu lại bi thương quanh quẩn ở trong lòng đ ầ u trí nhưng không thể thư giãn lưu bị chạy trốn cùng thọ tự căn bản liền tạm thời không đ ổ i kịp dẫn đến khoảng cách trước sau duy trì mã siêu trong lòng cấp thiết lên cao giọng nói lưu bị ngươi nhị đệ quan vũ đều bị giết ngươi chạy không thoát trưng ơ tú chờ sở hữu kỵ binh cũng theo như thế hò hét chính là muốn kích thích lưu bị hy vọng ngăn cản lưu bị chân sau để lưu bị phẫn nộ dưới xoay người giết trở về nhưng là làm lưu bị ngay được phía sau tin tức chuyển đến hắn không có nửa điểm lưu lại ngược lại là tiến một bước gió lạnh thổi qua lưu bị trong mắt nhưng là ngâm đầy nước mắt theo gió mát thổi rơi xuống nước ở trên mặt lưu bị quay đầu lại nhìn chằm chằm mã siêu trương tú mọi người phương hướng hắn âm thầm t h ề hắn nhất định sẽ báo thủ hắn nhất định có cơ hội lưu bị ở lúc rút lui quét mắt tình huống chung quanh phát hiện chu vi mấy trăm người nhiều người như vậy mục tiêu quá rõ ràng rất dễ dàng bị đánh lén vì bảo tồn sức mạnh của bản thân chỉ có thể tách ra chạy lưu bị nhìn về phía công đô lại một lần nữa hạ lệnh từ khuyết ngươi mang theo hai trăm người lập tức hướng về phải dựng phá vòng vây không cần lo phía trước là cái gì liên tiếp phá vòng vây chính là chúng ta cuối cùng ở tuấn nghi huyền hội hợp từ khuyết là cung đô tự vẫn là lưu bị chuyên môn lấy cung đô cao giọng nói chúa công mặt tướng nhất định phải bảo vệ ngài ta không thể trốn đi lưu bị hạ lệnh đây là quân lệnh cung đô ánh mắt chắc chắc hắn quay đầu lại liếc nhìn b u i theo ma siêu trưng ơ tú cả đám cao giọng nói ta cung đô chính là tặc khăn vàng nát người một cái chúa công không chê ta xuất thân càng ban ta tự khắp nơi thành thật với nhau thân thiết mặt tướng cho ta mà nói chúa công giống như với tái sinh phụ mẫu bây giờ chúa công gặp phải truy sát ta ha có thể mặc kệ chúa công sự xuống còn một mình lui lại đây cung đô trong lòng là phi thường cảm kích lưu bị người như hắn ở quan phủ trong mắt chính là chiến công chính là giết chết bọn hắn đi nhận lấy tưởng h thưởng coi như có đồng ý thu hàng vậy cũng là xem thường bọn họ còn nữa cung đô những người này đều là người bình thường lại có tặc khăn vàng thân phận càng là không có đường lui nhưng là lưu bị cho hắn mùa xuân giống như ấm á c cho tín nhiệm cùng tôn trọng sinh hoạt trên lưu bị thân thiết trong quân đội lưu bị chăm sóc thậm chí lưu bị còn nói chờ đặt chân dự châu sau còn muốn cho hắn cưới vợ muốn đích thân chủ trì h u n lễ như vậy chúa công cung đô là thể chết theo cung đô cao giọng nói rằng chúa công đại ân mặt tướng không cần báo đáp mặt tướng rất hy vọng đi theo chúa công theo chúa công từng bước một hướng đi càng cao hơn đáng tiếc lưu kỳ tặc tử g i a n trá c h ỉ khiến chúng ta trúng kế chúa công mặt tướng tiếp sau lại đi theo ngươi chúng tướng sĩ theo ta g i ế t đ i ệ n cung đô nhắc theo kiếm liền hướng mã siêu phương hướng g i ế t tới lưu hích đặt ở trong mắt hắn cũng cùng cung đô như thế cao giọng nói chúa công không nên quên vì là chúng ta báo thủ dết lưu hích cũng nhắc theo đao dết trở lại cung đô lưu hích chờ hơn sáu trăm người cấp tốc dết trở lại đón lấy mã s i ê trưng tú mọi người xuất lĩnh kỵ binh lưu bị trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu trong mắt lệ nóng danh trọng cuối cùng cắn răng một cái mang tới lưu diệp cấp tốc lui lại ở lưu bị lúc rút lui cung đô mang người v à về phía mã siêu hai người khoảng cách rút ngắn ở mã siêu đầu h ổ c h ạ m kim thương dọ ra thời điểm cung đô trường đao trong tay trong nháy mắt phách chém xuống cao giọng nói muốn giết chúa công trước tiên quá cửa ải của ta cưng、sì. đô, đô kêu thả một tiếng ngã trên mặt đất máu tơi ồ ồ tràn đầy thân thể nhẹ nhàng có giật trong mắt càng là toát ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt chỉ là hắn không kịp đi suy nghĩ nhiều Cái cổ còn tức. đi liền lệnh không còn khí mã siêu phải tiếp t ụ cùng truy sát, rồi lại b trương, là trương, trương tú đã lấy tốc độ nhanh nhất tấn công thủy diệt chặn ở mặt trước lưu bị kỵ binh nhưng là bọn họ chỉ hoãn đoạn, đoạn thời gian sau lưu bị mang theo lưu diệp đã chạy đến không còn bóng nhi mã siêu cùng trương tú đều không c a m l ò n g mang người tiếp tục truy kích đáng tiếc vẫn cứ không có đuổi theo mã siêu cùng trương tú vẫn là tiếp tục truy kích đã giết vào tuấn nghi huyền cảnh nội đều còn đang ra tốc chạy đi nhưng vẫn là không có phát hiện lưu bị hình bóng vẫn là lại truy rời mất lưu bị không am hiểu đại binh đoàn tác chiến am hiểu tiểu cô binh lực tác chiến người càng ít hắn đầu góc càng rõ ràng càng là biết được làm sao chạy trốn nhanh hơn nữa lưu bị dựa vào một thân mị lực dựa vào công đô lưu hích kính dân cuối cùng vẫn là bỏ rơi mã siêu cùng trương tú truy binh lần này lưu bị cũng không còn dừng lại mà là một đường bay nhanh liền buổi tối đều đang chạy trốn trực tiếp ngay ở sáng ngày thứ hai trời mới vừa tờ m ở sáng liền trực tiếp một hơi chạy đến tuấn nghi quận lì ở ngoài thành trì đóng chặt lưu bị vẻ mặt hoảng sợ hắn nhìn tuấn nghi huyền thành trì nhưng làm bỗng nhiên bi từ bên trong đến không rồi hết thệ đều không rồi hắn nhị đệ không còn thuộc cấp cung đô cùng lưu hích cũng không rồi lưu bị không nhịn được lệ rơi đầy mặt lại ngẩm đầu nhìn hướng về phía trên thành lầu cao giọng nói ngụy vương nhanh mở cửa thành ta là lưu bị a tào tháo nghe được tin tức đi đến trên thành lầu nhìn thấy ngoài thành đã là vô cùng chật vật q bốn trăm mười hai tào tháo khiếp sợ lưu kỳ tin tức quá linh thông tào tháo khiếp sợ với lưu bị bị thua cùng chán nản lại đa nghi hướng về phụ cận nhìn một chút chỉ lo có lưu kỳ truy binh xuất hiện hắn cẩn thận quan sát một phen không thấy đến nó lưu kỳ binh lực mới hạ lệnh mở cửa thành ra lưu bị mang theo lưu diệp đoàn người vào thành đi đến trên thành lầu lưu bị nghĩ đến chính mình chọc g đốc lại nghĩ đến nhị đệ quan vũ bị giết nước mắt q u a n quẩn nước nợ nói ngụy vương ta thất bại lại bị lưu kỳ tính toán tào tháo trong lòng vẫn là n g h i hoặc hỏi huyền đức mở ra huyền chiến sự đến cùng là chuyện ra sao đây lưu bị giải thích nói bị chu du dẫn người tập kích mở ra huyền người bên trong thành cũng bị xúi r ụ dẫn đến nơi đóng quân bị chu du ung dung công phá lưu bị hàng phòng thủ không còn không cách nào ngăn cản binh lực phản công bất đắc di rút đi liên quan đến quan vũ cuối cùng bị giết cùng với cung đô cùng lưu hích dũng mánh không sợ chết bị giết lưu bị trình bày thời điểm càng là tâm tình kích động l ệ rơi lẩy mặt cả người vô cùng gù rũ tào tháo nghe xong lưu bị lời nói cũng là thân thể cứng đờ quan vũ chết rồi dĩ nhiên liền như thế chết rồi quan vũ là hắn ở trong đám người chỉ liếc mắt nhìn liền quyết định mặt đỏ hán tử quan vũ uy vũ bất phàm khí độ l â m liệt là trên chiến trường hộ tướng tuy rằng quan vũ trước sau đi theo lưu bị không cho tào tháo cơ hội nhưng là tào tháo không hề từ bỏ tổng nghị xem đảo sắt vách lao vương con dâu như thế đem quan vũ lặng l ã đạo chỉ cần gắng sức tàu ổ n Mong g có cơ hội. m không được thời điểm, nội tâm liền được điểm, trước tâm sẽ s a rục rục dịch, nhưng là hiện là tháo ạ i người bỗng n i liền ê n không còn. h Tào t trong lòng cũng phản phất hết rồi m ộ t khối có chút mất mát chỉ là người không còn sau t à o tháo tâm khí nhi cũng không còn liền không tồn tại đảo người tâm tư t à o tháo cấp tốc thu hồi b ị thương vô v u lưu bị bay an ủi huyền n ư ớ c xin nén b ị thương việc đã đến nước này người muốn lên dây có tinh thần không thể tự giận mình nên vì vân trường báo thủ lưu bị l a u l a u rồi khỏe mắt nước mắt cắn răng nói đúng ta nhất định phải báo thủ tàu tháo gật gật đầu lưu bị còn có đấu trí vậy thì tốt làm tào tháo nghĩ mở ra huyền tình huống tiếp tục hỏi cô sắp xếp người đi mở phong huyền truyền tin thông báo ngươi lên phía bắc chuẩn bị cùng cô đồng thời vây công lưu kỳ ngươi không có được tin tức sao không có lưu bị lắc đầu trả lời tào tháo cau mày nói ngươi không có được tin tức mang ý nghĩa đi truyền tin người chậm một bước hoặc là bị trụt du người cấp giết nói như thế lưu kỳ lặng lẽ chia binh hơn nữa phân ra rất nhiều binh lực đi mở phong huyền không được bị mưu hại tào tháo trong nháy mắt t r ợ n to hai mắt trong đầu hắn hồi ức trước phát sinh từng hình ảnh tay trái bung xuống tay phải nắm chặt thành nắm đấm mạnh mẽ nện đánh vào trên tường thành c à n g lại à có c h ú vào trước là chủ nghĩ chờ huyền đức cùng hoàng cái binh lực hội hợp liền rút về tuấn nghi huyền tào tháo một bộ hối hận không thôi gián dấp thợ giải nói huyền đức đã binh bại rút về đến dùng không được thời gian bao lâu chu du xuất lĩnh quân đội liền sẽ lên phía bắc cùng lưu kỳ hội hợp vậy thì mang ý nghĩa hiện tại muốn tiến một bước tấn công lưu kỳ trở nên lại phi thường khó khăn lưu bị cắn răng nói nguy vương mặc kệ làm sao khó khăn cũng phải tấn công lưu kỳ hiện tại không đánh chờ lưu kỳ thực lực càng mạnh hơn chúng ta còn có đường sống sao tào tháo nói rằng không dễ đánh a thời khắc này tào tháo nội tâm hối hận lúc đó làm sao không nghĩ đến được ă n cả ngã về không đem toàn bộ đại quân để lên đi tấn công lưu kỳ nơi đó quân toàn lực ứng phó tấn công đây nếu như nhiều chém giết một ngày tiêu hao lưu kỳ binh lực phòng thủ hay là liền có thể ép vỡ lưu kỳ hàng phòng thủ bỏ qua cơ hội tốt bỏ qua cơ hội lưu bị trong lòng đầy dây vô số c ự u hận ước gì lập tức k hai chiến cấp tốc nói nguy vương ta lên phía bắc chạy t r ố n cực kỳ nhanh chu du binh lực tuy rằng ở lên phía bắc nhưng là chu du ở mở ra huyền đánh bại ta tốt x ấ u phải đi về chỉnh đ ố n quân đội k i ể m kê thương vong n h ữ n g này rất tốn tốn thời gian ta phòng chung c h í ít còn có một ngày khoảng chừng thời gian chu du mới gặp đến tuần nghi huyền cái này khé hở thời gian chúng ta đánh mạnh lưu kỳ nơi đồng quân hoàn toàn có cơ hội thừa thế xông lên đánh bại hắn lưu bị cấp thiết nói rằng đây là cơ hội duy nhất tào tháo trong lòng suy nghĩ lưu kỳ nơi đóng quân phòng thủ rất nghiêm ngặt coi như hắn đem toàn bộ binh lực gáp lên đi trong thời gian ngắn cũng không thể đạt được thắng lợi nếu như Chu du binh lực cần thời gian rất lâu mới có thể đến tào tháo đồng ý đụng một cái hiện tại nhưng có chút khó khăn ầm ầm ầm đúng vào lúc này có tiếng vó ngựa cùng tiếng ồn ào âm từ bên ngoài truyền về lưu bị hướng ngoài thành nhìn sang nhất thời trong mắt sáng lời kích động nói là tam đệ là tam đệ binh lực trở về trước khi xuất lĩnh bộ phận binh sĩ rút về đến đến ngoài thành dừng lại tào tháo quan sát một chút phát hiện trương phi binh lực không nhiều cũng là ba bốn ngàn người hơn nữa đều phi thường mềm mại mặt khác trương phi là lưu bị cực đoan là không thể bị chiêu hàng tào tháo cũng không cái gì hoài nghi dù vậy tào tháo cũng ở trong thành sắp xếp binh sĩ đề phòng mới để trương phi mang binh vào thành quân đội vào thành nghỉ ngơi trương phi leo lên thành lầu cùng lưu bị hội hợp huynh đệ hai người gặp mặt thực sự là lao hương thấy lao hương hai mắt lệ gâu gâu trương phi nhìn thấy lưu bị sau lập tức dò hỏi quan vũ tình huống lưu bị trả lời nói quan vũ bị giết trương phi đầu tiên là sửng sốt sau đó mắt hổ t r ừ n lớn dít gạo giận g ữ muốn báo thù lưu bị cũng gật đầu nói muốn báo thủ chờ động viên trương phi lưu bị lại một lần nữa nhìn về phía tào tháo khuyên ngụy vương nếu như hiện tại không tấn công lưu kỳ trận chiến này liền thật sự khó khăn tào tháo trong lòng còn ở cân nhắc chiến sự mở ra dễ dàng một khi mở ra muốn kết thúc liền rất khó nhất định phải thận trọng báo lại có tiếu tham chạy vội trở về leo lên thành lầu sau b ầ m báo khởi bẩm ngụy vương d ấ u ở mở ra huyền hoàng cái cùng tào nhân hơn bốn vạn đại quân xuôi nam nhưng ở nửa đường trên bị ngăn cảm kích hai bên chính đang át chiến ngăn chặn lưu kỳ binh lực là từ vĩnh bộ h ẳ n là sẽ không vượt qua hai vạn người chiếm cứ có lợi địa hình phòng thủ chém giết ký tào tháo sau khi nghe hít vào một hơi khiếp sợ không gì sánh nổi thời khắc này hán triệt để rõ ràng lưu kỳ đã sớm đem sở hữu tình báo thăm dò rõ ràng mới phân biệt sắp xếp người ứng đối mở ra huyền cùng phong khâu huyền để chu du vây quét lưu bị để từ vinh ngăn chặn hoàng cái cùng tào nhân lưu kỳ mạng lưới tình báo đem hết thệ đều thăm dò rõ ràng quá ác then chốt là lưu kỳ trước sau dấu dấu diếm diếm không có bại lộ đ i ệ binh tình huống thêm vào tào tháo một lòng một dạ nghĩ dụ địch thâm nhập bởi vì dụ địch sau khi thất bại đã nghĩ điều đi lưu bị cùng hoàng cái vây、kín. muốn tiến một tiến b ư ớ c tiêu diệt l ư u Kỳ, d ẫ n đến n k h ô g có phát hiện chiều Lưu Kỳ b ì n h t à o Tháo t r o Tào Tháo n lòng điện quang nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ phức tạp của diện. Đồng thời, tào tháo vừa nhìn g lại, thời, quay suy vừa phức phía cục trở tạp về một bên Phụng Quách Hiếu, hỏi, ra, do g ư ơ i thấy thế nào? Trước ba địch lùi ta tiến v à o địch tiến ta lùi quách ra nghe được tào tháo do hỏi không có trực tiếp cho trả lời chắc chắn nói rằng dựa theo bình thường thời gian tính toán chu du còn có một ngày khoảng cách chúng ta lợi dụng t u du nhữ chặt lông mày nhắc nhở p h ụ n hiếu không thể trực tiếp đi đánh lưu kỳ nơi đóng quân Coi như lưu kỳ nơi đóng quân chỉ có mười hai mươi ngàn người muốn đánh vỡ nơi đóng quân phòng thủ cũng không phải ba năm vạn người có thể ung dung làm được hoàng cái cùng tào nhân chính đang gặp phải ngăn chặn chúng ta nhưng l i ề u mạng tấn công lưu kỳ một khi chúng ta bị ngăn cản hoàng cái cùng tào nhân lại bị ngăn cản kích chờ chút du đại quân đánh tới gặp vô cùng nguy hiểm không thể mạo hiểm ta cho rằng tử thủ tuấn nghi huyền cũng không thể dễ dàng làm bừa phòng thủ chỉ ít có thể chờ đợi thời cơ đi tấn công lưu kỳ nơi đóng quân nhưng không có bất kỳ phần thắng nào càng là lưu kỳ được mở ra huyền thủ thắng tin tức trên dưới một lòng như thế nào đi nữa gian nan cũng sẽ từ chiến tuân du hướng tào tháo c h ắ p tay trịnh trọng nói đại vương tấn công lòng người cùng đấu trí đều r ồ i g i á o quân đội cũng không thích hợp tào tháo nói công đạt phân tích cô cho rằng có đạo lý phung hiếu người đến cùng là làm sao cân nhắc không muốn vòng quanh quách gia mỉm cười nói đại vương công đạt phân tích ta tự nhiên rõ ràng chúng ta không đánh lưu kỳ nhưng có thể tiêu diện từ vinh bộ ta kiến nghị phát binh lên phía bắc gấp rút tiếp viện hoàng cái cùng tào nhân tiêu diện từ vinh bộ lưu kỳ nhận được tin tức không thể ngồi yên không để ý đến vấn đề là lưu kỳ binh lực chống vắng nếu như xuất binh gấp rút tiếp viện chúng ta thay đổi phương hướng thừa thế xông lên đánh tan lưu kỳ tiêu diệt lưu kỳ tinh nguyện không có nơi đ ó n g quân phòng ngự lưu kỳ binh lực l ạ i ít không đáng sợ nếu như lưu kỳ không xuất chiến liền lên phía bắc triệt để tiêu diệt từ vinh mặc kệ thấy thế nào đều có lợi cho chúng ta q u á c h g i a nói năng có khí phét nói đây là lợi dụng chu du đại quân không có đến kẽ h hở xóa sạch lưu kỳ một nhánh tinh nguyện tào tháo sáng mắt lên đây là vô cùng tốt sách lược trực tiếp tấn công phòng thủ nghiêm ngặt lưu kỳ doanh trại hao tổ lớn tiêu hao mấy ngày cũng không nhất định có thể thủ thắng đi tấn công từ vinh bộ liền nhảy ra lồng chim cục diện liền không giống nhau tào tháo nhìn về phía tuân du, hỏi, c ô nhưng g đ mà không tiếp thu phụng hiếu sách lược cũng chỉ có thể rùa rụt cổ ở tuấn nghi huyền mắt thấy chu du lên phía bắc mắt thấy cuối cùng hoàng trung cùng trương liều đến, đến rồi chờ lưu kỳ binh lực toàn bộ tụ tập chúng ta không ngăn được đúng một cái còn có cơ hội nếu như không liều liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi nếu như lên phía bắc vây quét tử vinh trong quá trình gặp phải hoàng trung cùng trương liêu đại quân xuôi nam liền toàn tuyến lưu lại lùi vào d u y ệ n châu phúc điện đương nhiên ta tin tưởng không thể tuyệt đối không thể không có trùng hợp như vậy tào tháo mấy câu nói nói năng có khí phách trên thực tế tào tháo cũng lo lắng nhưng là tào tháo không có lựa chọn vì lẽ đó một bộ chắc chắc tự tin rằng dấp tiếp tục nói nếu như tôn kiên thắng lợi ta đồng ý kéo dài thời gian nếu như huyền đức ở mở ra huyền tất cả mạnh khỏe ta cũng đồng ý kéo dài thời gian vấn đề là hai cái phương hướng đều thất bại hào binh tổ tướng tiếp tục kéo dài chính là ngồi bất động chờ chết ta không muốn như vậy lên phía bắc vây quét tử vinh coi như là bị thua coi như là bị giết ta cũng phải oanh oanh liệt liệt bị thua muốn cho lưu kỳ biết ta tào tháo không dễ chê ơ tào tháo ngành đầu hung hăng nói coi như chết cũng đến cắn đứt hắn một chân tuân du nói đại vương nói đúng tào tháo quyết tuyệt nói rằng thực lực chúng ta yếu không có gốc gác chỉ có thể đi liều đổi làm chúng ta khối lượng cơ thể lớn cũng có thể kéo dài chúng ta tuy rằng yếu nhưng có can đảm lượng kiếm chép rét không sợ lưu kỳ lưu bị n h i ệ t hết u y s ô i trào cao giọng nói ngụy vương ta mang theo tam đệ đồng ý với tư cách tiên phong tào tháo cũng là nợ nụ cười khen ngợi nói có huyền đức giúp đỡ ta càng chắc chắn trấn thủ tuấn nghi huyền không có quá to lớn ý nghĩa lưu lại một ngàn người trấn thủ chúng ta lập tức xuất binh đường đường chính chính lên phía bắc tấn công tử vinh t r ì n h dục chủ động nói chúa công lão hủ đồng ý lưu thủ coi như lưu kỳ sắp xếp người đến tấn công lão hủ cũng sẽ tận chung chiết người ở tuấn n h i huyền ở tào tháo lắc đầu nói rằng trọng đức công đồng ý lưu lại ta cầu cũng không được có điều không cần tận chung chiết tử chiến không có ý nghĩa tận lực kéo dài thời gian là được một khi không t h ủ được trực tiếp lui lại tuấn nghi huyền an toàn thậm chí trần lưu quận an toàn đều không trọng yếu ấy chinh dục trịnh trọng trả lời tào tháo không chỉ hoan nữa lập tức điều đi c h ấ n thủ ở tuấn nghi huyền đại quân tiếp cận năm vạn binh lực rời đi tuấn nghi huyền lên phía bắc lao thẳng tới t ử vinh cùng hoàng cái hai bên giao chiến địa điểm đi tin tức này cấp tốc bị lưu kỳ tiếu tham phát hiện lưu kỳ nhận được tin tức sau hơi thêm suy tư liền rõ ràng tào tháo ý đồ tào tháo xuất binh muốn t h a dịp chu du quân đội lên phía bắc tấn công từ vinh tiêu diệt từ vinh bộ binh lực lưu kỳ sắp xếp người thông báo lý nho pháp chính dương tu cùng bảng thống đến nghị sự mọi người đều tụ lưu kỳ nói rằng chúng ta đã nhận được chu du tin tức phong khâu huyền hoàn toàn thắng lợi mặt khác từ vinh nằm ở từ phong khâu huyền đến gần bốn mươi ngàn tinh nguyện tào tháo binh lực muốn hội tụ một chỗ tiêu diệt từ vinh chúng ta tiếp đó ứng đối như thế nào đây lý nho cấp tốc nói vậy hạ tào tháo ý đồ rất rõ ràng là thừa dịp chúng ta chia binh thời cơ chắc chắc chúng ta không dám truy kích bởi vì truy kích liên sẽ bị tào tháo ngược lại tấn công nếu như không truy t ừ vinh liền sẽ bị vây quanh lưu kỳ vớt cảm nói bàn thống u lắc lắc đầu phản bác một khi từ vinh lui lại hàng phòng thủ tan vỡ bị tạo quân đánh lén liền sẽ triệt để tan vỡ dương tu cấp thiết nói rằng không lùi gặp càng thiền thoái bệ hạ mang binh đi đến sẽ gặp đến to lớn nhất đặc kích pháp chính trong lúc nhất thời cũng không có xét lược Tào Tháo lựa c h ọ n cái điểm t h khéo phương ờ i gian này quá khéo léo, dẫn đến quá Lưu Kỳ léo, một r ấ t khó n ắ m Lưu quanh Kỳ nhìn quanh một vòng, c h mươi dọng nếu bốn tào tháo, tháo, tháo, tháo tá bạo phát chính nghe được lưu kỳ lời nói nhất thời hiểu ra lại đây thở dài nói vậy hạ thánh minh dựa theo địch tiến ta lùi địch lùi ta tiến vào sách lược chúng ta không cần cùng tào tháo giao chiến kéo dài thời gian là được tào tháo muốn tấn công từ vinh chúng ta đột kích gây dối kéo dài cái một ngày chu du đại quân gần như liền đến liền có thể toàn diện khai chiến lý nho thở dài nói bệ hạ thanh minh dương thu cũng là một bộ vui lòng phục tùng gián g dấp nói rằng bệ hạ n ư u lược có thể xưng phải thần t u y ệ t diệu tay bàn g thống nói bệ hạ thanh minh mỗi một người đều không phản đối đồng ý lưu kỳ xuất binh sách lược lưu kỳ cấp tốc bố trí điều binh xuất chiến sự tỉnh không tới hai khắc trung lưu kỳ chỉnh đốn xong đại quân xuất binh lần này xuất binh lưu kỳ không có quản nơi đóng quân phòng thủ chỉ để lại hai ba trăm n g ư ờ i bảo vệ coi như tào tháo sắp xếp người muốn tập kích nơi đóng quân ném cho tào tháo chính là chỉ cần kéo dài thời gian đại quân hội tụ lưu kỳ là có thể chính diện công thành lưu kỳ dưới trướng tiếp cận một mươi bốn bảy nghìn linh lực lên phía bắc quy mô rất lớn hơn nữa lưu kỳ không có ẩn dấu hành tung rất nhanh bị tào tháo tiếu tham phát hiện ở thời gian ngắn nhất tin tức chuyển tới chính đang lên phía bắc tào tháo trong t hai tào tháo lập tức kích động lên đến rồi lưu kỳ thật sự đến rồi tào tháo nhìn về phía bên cạnh lưu bị cấp tốc nói huyền đức lưu kỳ quả nhiên không kiềm chế nổi chủ động ra mai rùa lưu bị cũng là vô cùng kích động hưng ơ phấn nói ngụy vương xua quân lên phía bắc vây quét từ vinh là đường đường chính chính dương hưu lưu kỳ vì bảo vệ từ vinh tính mạng không thể mặc kệ âm mưu không đáng sợ đáng sợ nhất chính là dương hưu coi như lưu kỳ biết có nguy hiểm cũng nhất định phải đến lưu kỳ hay là nghĩ trước tiên gấp rút tiếp viện từ vinh lại để từ vinh rút đi lại toàn diện lui lại bất kể như thế nào chúng ta cơ hội báo thủ đến rồi lưu bị rút ra s o n g cổ kiếm đằng đằng sát khi nói ngụy vương ta đồng ý với tư cách tiên phong trước một bước tấn công lưu kỳ quân đội hạ hầu đôn cũng là nội tâm chờ mong ông nói mặt tướng nguyện làm tiên phong lý điển chủ động nói mặt tướng nguyện làm tiên phong vu c ầ m nói mặt tướng nguyện làm tiên phong từng cái từng cái võ tướng dồn dập xin chiến lưu kỳ là bây giờ đại hán hoàng đế nắm giữ cương vực chiếm hơn một nửa cái thiên hạ uy phong lấm lấm ngông cuồng tự đại bây giờ có thể chính diện đánh bại lưu kỳ thậm chí có cơ hội chém giết lưu kỳ đây là ngập trời công lao lớn ai đều muốn lập công tào tháo cũng muốn cảm thụ đánh bại lưu kỳ vui vẻ trực tiếp nói phản kích lưu kỳ đại quân cô tự mình mang binh lấy hồ báo kỵ mở đường trong quân chủ yếu tướng lĩnh cũng cùng nhau đi theo nó đại quân đi theo hồ báo kỵ mặt sau là được. nói tới chỗ này tào tháo vừa nhìn về phía lưu bị cười nói huyền đức ngươi xuất lĩnh ngươi tinh nhuệ cũng theo h ổ báo kỵ đồng thời nhìn chúng ta hai bên ai trước tiên bắt lưu kỳ lưu bị nói tại hạ việc đáng làm thì phải làm tào tháo nhất quán là chủ nghĩa lãng mạn người lạc quan hiện tại có cơ hội hơi có chút hăng hái không còn cụt hướng tâm tình chỉ cảm thấy cơ hội tới tào tháo cấp tốc bố trí xuống đi gần năm vạn tinh nhuệ cấp tốc điều chỉnh phương hướng không còn hướng về từ vinh bộ phương hướng đi mà là toàn bộ hướng lưu kỳ phương hướng chạy đi tào tháo khuyên lực một trận chiến chính là muốn thừa thế sông lên tiêu diệt lưu kỳ đại quân đại quân xuôi nam mênh mông c ủ n quận hai bên đối mặt mà đi lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng gần lưu kỳ lên phía bắc thời điểm đã sớm sắp xếp tiếu tham lên phía bắc bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm tào tháo đại quân tình huống cũng nhìn chằm chằm khoảng cách của song phương làm hai bên không tới bốn dặm đường tiếu tham trở lại lưu kỳ bên người cấp tốc b ẩ m báo vậy hạ tào tháo đại quân xuôi nam lấy hổ báo kỵ làm tiên phong cách chúng ta không tới bốn dặm vô cùng nguy hiểm lưu kỳ ánh mắt sáng sửa quả đoán vân phó nói chuyển đến xuống hết tốc lực rút quân mặt khác trực tiếp ở trên quan đạo rơi ra không ít trông s á t ngăn chặn h ổ báo kỵ xuôi nam truy kích trông s á t không thể quá nhiều bằng không ảnh hưởng chúng ta đến tiếp sau lên phía bắc truy đuổi tào tháo ấy t i ế u tham sắp xếp lại đi những này là t i ế u tham phụ trách sắp xếp bởi vì tung xuống trông s á t không nhiều cũng rất là ung dung không có phức tạp gì liệu k ỳ mang người rút đi không có cùng tào tháo chạm trán tình huống này lại bị tào tháo t i ế u tham phát hiện trong thời gian ngắn nhất truyền đạo tào tháo trong thai tào tháo nghe được tin tức trên mặt biểu hiện có chút kinh ngạc không nghĩ đến lưu kỷ nhận túng chạy tình huống như vậy rất là quái dị tào tháo trong lòng cấp tốc suy nghĩ phân tích lưu kỳ ý đồ lưu bị một bộ lo lắng gián g dấp cao giọng thúc g i ụ c ngụy vương lưu kỳ muốn chạy trốn mau đuổi theo quét á ra cũng đi theo tào tháo bên người phân tích nói đại vương lưu kỳ lên phía bắc đến công đánh chúng ta vẫn không có giao chiến liền trực tiếp rút đi e sợ lưu kỳ dự định là muốn đột kích gây dối chúng ta hấp dẫn chúng ta sự chú ý lại kéo dài thời gian ta dự liệu định hắn sẽ không cùng chúng ta giao chiến tào tháo trong lòng có chút chăn trở toàn lực đánh lén lưu kỳ nhưng là lưu kỳ chạy trốn so với thọ nhanh muốn đuổi tới muốn tiêu hao thời gian có chút không có lời lưu kỳ nói rõ là đột kích gây dối ngươi đuổi bắt lưu kỳ căn bản bất hòa đại quân tiếp xúc liền không cách nào đánh tao nội chiến nhưng mà chính như quách gia phân tích nếu như không truy kích liền lui lại tiếp tục lên phía bắc e sợ lưu kỳ lại muốn đuổi tới vậy thì rất khó làm tào tháo trong lúc nhất thời có chút táo bạo nguyên bản quách gia đang yên đang lành kế hoạch lại bị lưu kỳ hóa giải dẫn đến kế hoạch bị phá tào tháo không phải do dự thiếu quyết đoán người hắn suy nghĩ một phen cấp tốc nói lưu kỳ tuy rằng đang lẩn trốn nhưng là chúng ta hổ báo kỵ nhiều kỵ binh tốc độ nhanh chỉ cần hổ báo kỵ toàn lực truy kích quân lấy l hiện lại không thể lui lại nếu như bởi vì lưu kỳ đột kích gây dối liền lui lại cục diện ngược lại sẽ càng p h i ề n thoái hiện tại là chiến sự căng thẳng thời điểm muốn cắn định núi xanh không thể thư giãn chúng ta tiếp tục truy h ổ báo kỵ truy phía trước hết tốc lực truy kích t à o tháo ra lệnh h ổ báo kỵ tiến một bước r a tốc đổi u xuống rất nhiều kỵ binh cùng bộ binh theo ở phía sau chỉ là t à o tháo cùng lưu bị mang người lại xuôi nam một khoảng cách đến lúc trước lưu kỳ rút đi địa điểm rất nhiều chiến mã g a tốc chạy đi thời điểm có một ít chiến mã dâm đến chống sát chiến mã ngã chống i ó hồ báo kỵ binh sĩ cũng theo ngã dầm trên mặt đất một cái lại một cái h ổ báo kỵ té bị thương ngã chết dẫn đến rất nhiều h ổ báo kỵ chạy đi cũng chịu ảnh hưởng tào tháo thấy thế sau lệnh c ư ơ n g chế đại quân đình chỉ đi tới h ổ báo kỵ lại quán tính nỗ lực một điểm khoảng cách toàn bộ dừng lại chỉ là rất nhiều người cũng chịu đến ảnh hưởng tào tháo cấp tốc khiến người ta điều tra phát hiện trên đất là trông sát tào tháo cầm một cái trông sát m a n g to lưu kỳ tiểu t ặ c này nham hiểm không biết xấu hổ người trẻ tuổi không nói v õ đ ứ c hắn không dám chạy lại quy mô lớn truy kích lại gặp phải rất nhiều trông sát sẽ làm thế nào tào tháo mắng một câu sau lại cấp tốc khôi phục lại yên lặng lần thứ hai tỉnh táo lại trầm giọng nói lưu kỳ tiểu cho v ạ t không thể để cho hắn thực hiện được tiếp đó cô làm ra điều chỉnh chia binh đ ứ n g đối hai bút cùng vẽ chương bốn trăm mười lăm thứ vinh tuyệt cảnh d ư ớ i kiên trì lưu bị nghe được tào tháo lời nói sau không chút nghĩ ngợi nói n g u y vương ta phải tiếp tục truy lưu kỳ tào tháo ánh mắt khen ngợi vớt c ầ m nói cô cùng huyền đức đồng thời truy đuổi lưu kỳ bất diệt lưu kỳ thế không bỏ qua lưu bị trịnh trọng gật đầu lưu kỳ là vạn ác đầu sỏ nhất định phải chu diệt giết lưu kỳ mới có thể giải trừ mối hận trong lòng giết lưu kỳ mới có thể sửa đổi t Tào t hạ á ánh o nhìn phía h mắt về hầu huyên phân phó nói, ôm quyền trả lời hắn cùng lý điện điệu đi hai vạn người lên phía bắc hướng tử vinh cùng hoàng cái tào nhân giao chiến địa phương đi hạ hầu huyên dẫn người sau khi rời đi tào tháo dặn dò binh sĩ thanh lý chống sát lại tiếp tục truy bởi vì lưu kỳ là đi về phía nam chạy nếu như t à o tháo thâm nhập xuôi nam dễ dàng đụng tới lên phía bắc chu du đ ạ i quân vì lẽ đó t à o tháo đổi một khoảng cách liền đình chỉ lại lên phía bắc hướng về t à o nhân phương hướng đi t à o tháo lên phía bắc lưu kỳ lại đình chỉ xuôi nam tiếp tục lên phía bắc dây dựa t à o tháo vì cùng t à o tháo dây dưa lưu kỳ ở dọc tuyến bố trí nhiều vô cùng tiếu tham bảo đảm biết t à o tháo lúc rút lui sẽ không cố ý lưu lại một nhóm người mai phục phòng ngừa trung kế lưu kỳ lên phía bắc thời điểm tiếu tham thăm dò rõ ràng tàu tháo phân biệt tình huống trở về bờ báo v ậ hạ tàu th hai mươi ngàn người biến mất rồi liệu kỳ chân mày a o lại tào tháo chia binh h i ệ n nhiên là muốn đi đối phó từ vinh lý nho cấp tốc nói vậy hạ tạm thời vẫn không có hoàng trung cùng trương liêu bộ tin tức không biết bọn họ lúc nào xuôi nam có hay không thông báo từ vinh rút quân đi phương tây rút về t i đái khu vực cảnh nội hoặc là đột phá t à o nhân hàng phòng thủ lên phía bắc hướng về ký châu phương hướng đi pháp chính nói bổ sung tào tháo chia binh đối với chúng ta này một đường binh lực không có ảnh hưởng gì từ vinh áp lực nhưng là kịch liệt tăng cường l i u kỳ trầm giọng nói chúng ta lên phía bắc dây dưa tào tháo thời điểm liền sắp xếp người thông báo t ử vinh t ù y cơ ứng biến tất cả xem t ử vinh chính mình sắp xếp t ử vinh ở t i n tuyến rõ ràng nhất tình huống của t i n tuyến biết có hay không muốn lưu lại nếu như chúng ta khoảng cách xa thao tác tinh vi k h ô n g chế t ử vinh động tác cùng bố trí khả năng bỏ mất cơ hội tốt cũng khả năng dẫn đến t ử vinh rơi vào cảnh khốn khó tất cả xem t ử vinh chính mình liệu kỳ ánh mắt chắc chắc nói rằng chúng ta liền ngăn cản tào tháo binh lực nếu tào tháo cùng chúng ta vòng q u n liền tiếp tục vòng q u n ngược lại không thể để cho tào tháo đại bộ đội lên phía bắc pháp chính nói b ậ hạ thanh min lý nho không có phản đối ngược lại áp lực ở từ vinh hắn theo lưu kỳ vòng vòng quanh quanh không có cái gì áp lực lưu kỳ cùng tào tháo tiếp tục vòng quanh tào tháo cùng lưu bị rất muốn bắt được lưu kỳ một mực lưu kỳ binh lực nhiều mà quân tiên phong sắp bén vưu lưu kỳ tiếu tham sắp xếp đúng chỗ tào tháo một chút xíu cơ hội đều không có hai bên vẫn dây dưa cùng kéo dài cùng lúc đó phương bắc tử vinh xuất lĩnh hơn một vạn năm ngàn binh sĩ chính đang ngăn chặn tào nhân cùng hoàng cái bốn vạn người tấn công tào nhân có hai vạn tạo quân tinh nhuệ hoàng cái có hai vạn ngô quốc binh sĩ hai chi binh lực đều là tinh nhuệ đánh mạnh tử vinh binh lực cũng may tử vinh làm việc trầm ổ sự chọn thực n n g i i huyền b cũng là như thế tử vinh bại lộ hành tung sau hoàng cái cùng tào nhân đánh mạnh vân vũ sơn kéo dài chém giết cho tử vinh rất lớn áp lực dù vậy t ừ vinh vẫn như cũng phòng thủ tạm thời đem hoàng cái cùng tạo nhân kéo dài ở đây từ vinh tọa chân trên núi đã nhận được lưu kỳ tin tức không thủ được có thể rút đi tùy cơ ứng biến lưu kỳ phái tới truyền tin l ờ i đã nói rồi chiến sự tổng thể thế cuộc để từ vinh biết trận chiến này đại phương hướng tình huống từ vinh biết chu du ở mở ra huyền thủ thắng biết tào tháo muốn lên phía bắc vây quét hắn cũng biết lưu kỳ xuất hiện ở bình kéo dài từ vinh không nhúc nhích phòng thủ ý nghĩ mặc dù gặp phải vô số tấn công tổn thất rất nhiều binh lực liền trong quân binh sĩ chuẩn bị cùng tên cũng đã dùng hết từ vinh vẫn như cũ đang chỉ hoãn Từ、tướng ừ t quân vân vụ sơn phía tây phương hướng hàng phòng thủ có rất nhiều tàu quân giết tới đến trấn thủ trần nhị cầu nói phòng thủ áp lực lớn vô cùng một khi chịu không được chết rồi t h ỉ n h tướng quân chăm sóc vợ con của hắn một tên binh lính vi mau trở lại b m báo t ừ vinh ánh mắt lạnh lùng hạ lệnh nói cho trần nhị cầu hắn cái k i a gần ba mươi tuổi nữ nhân lao tử chịu không được để chính hắn trở lại chăm sóc để hắn bảo vệ kiên trì đến cuối cùng chính là anh hùng binh sĩ rời đi tư vinh tiếp tục tỏa trấn cách một lúc lại có binh sĩ chạy về đến nói tướng quân cửa phía tây đại lang nói hắn không thủ được tổn thất lớn vô cùng từ vinh ánh mắt quét qua lạnh như băng nói nói cho cửa phía tây đại lang lao tử không muốn hắn số thương vong tự chỉ cần kết quả người ở sân ở chết cũng muốn bảo vệ ấy binh sĩ phi mau rời đi một nhóm một nhóm binh sĩ đến bẩm báo tin tức đều là chịu được áp lực thật lớn muốn chịu không được lại bị tử vinh sắp xếp tiếp tục tử chiến bởi vì tử vinh tự mình tỏa c h ấ n cũng điều động binh lực hiệp trợ một nhóm một nhóm binh lính an bài xong xuôi trước sau chặn lại rồi tạo quân cùng nô g quân tấn công mượn có lợi địa hình địa vật từ vinh chưa từng từ bỏ không tới cuối cùng liệt không công tha báo lại có binh sĩ nhanh chóng chạy tới Vẹ m ặ thư càng vinh hoàn g toàn g i g n biến sắc riêng là đối mặt hoàng cái cùng tào nhân tấn công mặc dù từ vinh đem hết toàn lực cũng bởi vì phòng ngự khí giới ít binh lực không đủ địa hình chưa đủ tốt tình cảnh vô cùng nguy hiểm dù sao binh lực cách xa khá lớn bây giờ lại tới nữa rồi rất nhiều tào quân áp lực quá lớn quả thực muốn cho người tan vỡ thư vinh trong lúc nhất thời miệng khô lời khô hắn chắp tay sau lưng qua lại đi dạo sau đó liếm dưới môi khô khốc, khốc lại lắng nghe vân vũ sơn chu vì tiếng la g i ế t biết trận chiến này đến hiện tại tướng s i đã đến chịu đựng t ự ơ hạn s ắ p không chịu được nữa báo đúng vào lúc này lại có binh sĩ trở về binh sĩ đi đến t ử vinh bên người cấp thiết b ẩ m báo tướng quân ngài phái đi phương bắc tìm hiểu tin tức thám tử báo lại nói đụng tới hoàng trung tướng quân bộ đội nhiều nhất nửa cái canh giờ hoàng trung đại quân gặp đến vân vũ sơn chương bốn trăm mười sáu trần nhị cầu phong thái thừ vinh nghe được binh sĩ bẩm báo tin tức sáng mắt lên hoàng trung đến rồi vậy thì mang ý nghĩ lại quá nửa cái canh giờ là có từ h ể vinh luôn luôn là trước hết đến phía tây hàng phòng thủ trần nhị cầu khu vực trần nhị cầu ba mươi có hơn tướng mạo khôi ngô lông mày dầm mắt to rất là sốc vác hắn vóc dáng không cao trên trán lưu lại một đạo vết đào có vẻ hơi hung ác đối mặt tào quân đánh tới trần nhị cầu phòng thủ thời điểm thỉnh thoảng cũng tự mình sung phong một phen cha lậu bổ khuyết chém giết tới gần tàu quân từ vinh đến rồi trần nhị cầu lao trên mặt máu tươi trên mặt mang theo nụ cười tập hợp lại đây vội và nói g n tướng quân các anh em tử thương quá nữa ở tình huống bình thường đã sớm tan vỡ nhưng là ta trần nhị cầu không sợ còn ở thủ vững chỉ là tiếp tục nữa ngài e sợ thật sự muốn chăm sóc vợ con của ta mới được cúc đi từ vinh mắng một tiếng cấp tốc nói đừng nghĩ bỏ gánh cho láo tử bảo vệ mới vừa nhận được tin tức hoàng trung tướng quân đến rồi nhiều nhất nửa cái canh giờ liền sẽ đến vân vụ sơn mẹ kiếp luôn luôn là chúng ta tấn công tào tháo lần này càn k h ô n treo ngược nữ nhân cưỡi ở nam nhân trên cổ bắt nạt này cho láo tử bảo vệ chờ hoàng tướng quân đại quân đến chúng ta toàn lực phản công để tào quân cùng nô quân nhìn đ ô n g hòa tại sao đỏ như vậy từ vinh vô vô trần nhị cầu vai dạn d o người cái vô liêm sỉ quyến rũ nữ nhân lợi hại như vậy chẳng lẽ hiện tại bị tào quân đánh một trận nín đầy bụng tức giận không muốn phản công sao trần nhị cầu sau khi nghe sáng mắt lên nhất thời kích động lên viện quân đến rồi viện quân đến rồi liền dễ làm có viện quân thì có sông sót cơ hội còn có cơ hội báo thủ trần nhị cầu kha kha cười cận bảo đảm nói tướng quân yên tâm chúng ta mảnh đất nhỏ chúng ta đi cải ruộng không cần ngài nhọc lòng chăm sóc vân vụ sơn phía tây hàng phòng thủ bảo đảm không cho t à o quân đột phá t ừ vinh vuốt cảm nói toàn lực phòng thủ cũng chuẩn bị kỹ càng phản công ấ trần nhị cầu cấp tốc trả lời t ừ vinh không nói thêm nữa hắn lại hướng cái kế tiếp hàng phòng thủ đi ở t ừ vinh hướng về trước lúc đi đã có thể sau khi nghe mới trần nhị cầu không ngừng gọi hàng nói hoàng trung lại có thêm nửa cái canh giờ liền xe đến cổ vũ binh sĩ chém giết tin tức lan truyền sau tướng sĩ đấu trí bắt đầu dân t r à o đánh đổi u một làn sóng một làn sóng tấn công từ vinh tiếp tục đi xuống lại đi tới cửa phía tây đại lang vương đại búa cùng tô đại cường mọi người hàng phòng thủ từng cái cho các nơi hàng phòng thủ tướng sĩ khuyến khích nhi đồng thời đem hoàng trung đến tin tức truyền xuống từ vinh cho các nơi hàng phòng thủ khuyến khích nhi sau tự mình đi đến vân vụ sơn mặt nam hàng phòng thủ t ỏ a c h ấ n bởi vì nơi này áp lực to lớn nhất một làn sóng một làn sóng tạo quân sông lên khí thế hùng hồ hạ hầu yên mang đến quân đầy đủ sức lực cho từ vinh tạo thành uy hiếp cực lớn từ vinh toại t ấ n vân vụ sơn điều động binh lực ngăn chặn không có như ong vỡ tổ đem toàn bộ binh lực ném lên đi trước sau có lưu lại dự bị đội binh lực đ i ề u đi trước sau là keo k i ệ t bùn xịn bảo đảm còn có quân đầy đủ sức lực hạ hầu huyên quân đầy đủ sức lực đến rồi càng la hoàng trung chính đang trên đường tới tử vinh mới đem đến tiếp sau binh lực đ i ề u đi đến mặt nam hàng phòng thủ toàn lực ứng phó chống đối v â n vụ sơn phòng thủ khí thế dân t r ả o tình huống này cũng cấp tốc chuyển tới dưới s ư n núi chuyển tới t à o nhân hạ hầu huyên ly điện cùng hoàng cái trong h a i tạo nhân n h i u mày nói tử vinh hàng phòng thủ đã tràn ngập nguy cơ bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ làm sao đột nhiên bạo phát sức mạnh lớn như vậy dĩ nhiên ý chí chiến đấu sổ ụ sôi toàn lực chém giết hoàng cái đối với lưu kỳ rất là căm hận năm đó ở nam dương tôn kiên còn đi theo viên thuật thời điểm hắn cùng tôn sách đồng thời bị trở thành tù binh bị hoàng trung bắt giữ trước đây kinh châu một trận chiến hoàng cái lại bị trở thành tù binh cuối cùng tuy rằng bị đổi trở lại hoàng cái nội tâm nhưng tràn ngập xỉ nục hắn là liên tục hai lần bị bắt làm tù binh người hoàng cái lạnh lùng nói từ vinh hiện tại là hồi quang phản chiếu ta cho rằng muốn toàn lực đánh mạnh thừa thế xông lên đánh vỡ hàng phòng thủ hạ hầu yên trầm giọng nói ta cũng cho rằng hiện tại hung hăng là từ vinh cuối cùng hồi quan phản chiếu hắn nên đem sở hữu binh lực đều tập trung vào chiến trường hiện tại nên toàn lực ứng phó vân vũ sơn nam tuyến phòng thủ sức mạnh gia tăng rồi rất nhiều hẳn là từ vinh tự mình tỏa c h ấ n vân vũ sơn tây tuyến lúc trước thì có chút muốn tăng vỡ ta đi tây tuyến chỉ huy hoàng cái tướng quân đi đông tuyến tào nhân tướng quân cùng lý điện tướng quân tiếp tục phụ trách tấn công nam tuyến chúng ta toàn diện tấn công tranh thủ đột phá hạ hầu huyên trực tiếp làm ra sắp xếp tào nhân không có phản đối quân đội làm ra liệu trình sau hạ hầu huyên nhắc thương dục ngựa lên phía bắc hướng vân vũ sơn tây tuyến đi tới làm hạ hầu huyên đi đến tây tuyến chỉ huy lại đ i ề u đi binh sĩ tham chiến rất nhiều tàu quân dọc theo không thế nào chót vót ngọn núi hướng về sông lên t r â n nhị cầu ở trên núi chỉ huy đối mặt càng ngày càng nhiều kẻ địch đánh cho vạn phần gian nan trước t r â n nhị cầu có thể tự mình chỉ huy chỉ cần thỉnh thoảng chém giết sông lên người là được theo thời gian một chút trôi qua chém giết đến hiện tại t r â n nhị cầu đã không có thời gian đi chỉ huy hắn đã tự mình luân đao chém giết rơi vào biển người nhưng là t r â n nhị cầu nhưng có biện pháp t r â n nhị cầu múa đao tấn công đồng thời cao g ọ n g gấm hét lên các anh em chúng ta ăn hái cơm vậy hạ phụ cận binh lính cao g ọ n g trả lời trần nhị c ẩ u lại chém giết một cái t à o quân binh sĩ lại một lần nữa hô chúng ta xuyên ai quần áo v ệ hạ binh sĩ lại tiến một bước trả lời những n à y đi theo trần nhị c ẩ u bên người binh lính một bên tấn công một bên trả lời dĩ nhiên là sĩ khí r ồ i r à o từng cái từng cái nối liền cùng nhau ý chí chiến đấu sụp sôi trần nhị c ẩ u ánh mắt hung á c cao giọng nói chúng ta ăn bệ hạ xuyên bệ hạ vì ai liều mạng v ệ hạ binh sĩ gầm thét lên khí thế hung ánh phản phất từng con sói đói mặc dù rất mệt mỏi vẫn như c ũ hung ác giết địch cho sông lên tảo quân tạo thành to lớn nhất t ư ơ n g vong dưới sườn núi hạ hậu u y ê n Thấy chậm k đúng b vào lúc này thanh âm biết hai n h ớ c góc đột nhiên từ phương bắc chuyển đến xa xa trên quán đạo một nhánh kỵ binh bao phủ đến từng con từng con chiến mã bừa bãi chạy bằng bằng bụi mù bao phủ phảng phất là quần quận dòng lũ mạnh liệt hướng hạ hầu h ê y ệ n phương hường đến, đến rồi đại hàn chân bắt tướng quân hoàng trung phụng mệnh tiêu tặc giết chỉnh tệ như một hò hét vang vọng trên không trung rõ ràng chuyển tới vân vũ sơn bắc tuyến trên núi cũng rõ ràng chuyển tới hạ hầu huyền trong hai chương bốn trăm m ư ơ i bảy hoàng trung tuyệt thế chém giết hạ hầu huyền trần nhị cầu ở trên sườn núi mang theo binh sĩ chém giết liên tục chém giết sau phía sau lưng hắn trước ngực cùng dưới sườn phân biệt đã trúng một đ ao cũng may hắn chém giết thời điểm phản ứng nhanh thương thế không nặng lắm dù vậy cũng là đấm máu nhuộm đỏ vào á o trần nhị cầu nghe được hoàng trung tin tức nội tâm k u ấ y động cao giọng nói hoàng trung tướng còn đến, đến rồi theo ta giết sạch chó chết tạo quân giết t lần này vân vũ sơn cuộc chiến. trần nhị cầu vẫn ở phòng thủ vẫn ở đè lên đánh chịu đựng vô số áp lực thời khắc này sở hữu áp lực cùng o á n hận đều bạo phát ra trần nhị cầu vung lên đao không ngừng xông về phía trước nó tướng sĩ cũng gầm thét lên tấn công phản công xu thế công thế như t r i ệ u tàu quân chính đang nhanh chóng x u n g phong đột nhiên liền gặp phải đánh đòn cảnh cáo phản kích mấu chốt nhất chính là nghe được hoàng trung đánh tới gọi hàng tất cả đều là tâm thần bị nhiếp có chút thất kinh lên trên chiến trường công thủ tư thế cấp tốc chuyển biến từ đệ lên trần nhị cầu một phương đánh trở nên rất nhiều người trái lại sợ hãi rụt rè bó tay bó chân hạ hầu liên nghe kéo dài truyền đến tiếng la quay đầu l ạ đi theo ư ớ n g sát hạ hầu huyên lại sắp xếp người hỏa tốc thông báo tào nhân lại điệu đi ba kỵ binh lên phía bắc muốn ngăn chặn hoàng trung tiến một bước ngăn cản hoàng trung tranh thủ tiêu diệt vân vụ sơn từ vinh trong nháy mắt hoàng trung mang theo kỵ binh đã minh mông quần quận đánh tới hoàng trung dưới trướng nhóm đầu tiên kỵ binh không coi là nhiều chỉ có chỉ là năm người nhưng lần này năm kỵ binh tất cả đều dũng manh vô cùng từng cái từng cái tùy tùng hoàng trung xung phong khác nào trường long lan lộn đã vọt tới tạo quân phía trước hoàng trung dâu tóc tung bay trường đao trong tay lăng không một chém lưới đao sắc bén rơi vào t à o quân binh sĩ đỉnh đầu đang một tiếng va chạm ở bình sĩ đón đỡ chiến đao trên cả người lẫn đao va bay ra ngoài hoàng trung giết vào t à o quân bên trong như vào chỗ không người trường đao vung vẩy máu tơi ư tùy t à o quân binh sĩ không chết cũng bị thương tổn thất nặng nề mặc dù là một nhóm một nhóm t à o quân dết tới đến hoàng trung cũng vẫn là không ngừng hướng về trước đột phá thế tiến công càng ngày càng mãnh càng có kỵ binh xung phong hủy diệt càng ngày càng nhiều tảo quân hoàng trung bộ xuôi nam tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhiều tảo quân đều sợ đến d Tin tức truyền tới hạ lần này hoàng trung đánh tới cần phải ngăn trở mặt khác lý điện tướng quân đã mang theo năm ngàn ngàn kỵ binh lên phía bắc lập tức liền muốn đến biết rồi hạ hầu huyên gật gật đầu hắn nhìn về phía chống đối hoàng trung hàng phòng thủ nhưng là n h i u chặt lông mày báo có binh sĩ chạy trốn trở về cao giọng nói hạ hầu tướng quân không ngăn được hoàng trung quá mạnh hạ hầu tướng quân hoàng trung lại lâu lại vừa cứng căn bản không ngăn được binh sĩ cũng bị g i ế t đến tan vỡ hạ hầu tướng quân hoàng trung vừa cao vừa khỏe quá h u n g mãnh hoàn toàn không ngăn được từng cái từng cái trong quân tướng lính không ngừng đến b m báo tất cả mọi người vẻ mặt kinh hoàng hoàng trung kỵ binh thế tiến công quá mạnh hơn nữa hoàng trung tự mình lĩnh binh công thế như triều dẫn đến toàn bộ quân đội cũng đã muốn tan vỡ hạ hầu lên mặt lạnh trầm giọng nói bảo vệ nhất định phải bảo vệ mới được từng cái từng cái tướng lĩnh bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục đi chém g i ế t chỉ là liên tục chém g i ế t đại quân đã là tan vỡ hơn nữa trần nhị cầu ở trên núi tiếp ứng đã từ trên núi g i ế t hạ xuống càng l à g i ế t đến rất nhiều t à o quân lòng người bàng hoàng t à o quân toàn tuyến bắt đầu tan vỡ hạ hầu lên càng là sắc mặt tái xanh hắn quay đầu lại liếc nhìn vân vũ sơn nam tuyến ly điện xuất lĩnh kỵ binh vẫn không có đến nhưng là hắn lại nhìn một chút hoàng trung phương hướng hắn nhìn thấy hoàng trung đã nhắc tới đánh tới khoảng cách hắn đều chỉ có không tới trăm bước hoảng trừng trái phải k hạ o ả n đắn, g cách chút h một rút hầu huyên n ộ vẫn không chờ được đến lý điển vừa muốn chuẩn bị lúc rút lui đông nhiên lỗ thai hơi động ngay được phía sau chuyển đến tiếng vó ngựa hạ hầu huyên quay đầu nhìn lại trong nháy mắt liền nhìn thấy lý điển mang theo kỵ binh đến rồi năm ngàn kỵ binh khi thế hùng hồ đến rồi hạ hầu huyên nhìn thấy màn này nhất thời lại có đấu trí hắn không cần đánh bại hoàng trung chỉ cần lập tức ngăn cản hoàng trung thời gian ngắn ngủi là có thể đợi được lý điển đến gấp rút tiếp viện thời khắc này hạ hầu huyên cảm giác mình được rồi viện quân đến rồi giết hạ hầu huyên rít gào một tiếng tự mình nhấc theo thương hướng hoàng trung phương hướng giết đi hắn dưới háng một nhóm chiến mã là lương câu tốc độ rất tốt lao thẳng tới hoàng trung phương hướng đi hoàng trung cũng chú ý tới hạ hầu huyên trong mắt bỏ qua một đạo tinh quang đột nhiên thôi thúc ngựa xích thố ra tốc suối nam ngựa xích thố nhanh như chấp giật giống như sông về phía trước cùng hạ hầu u y ê n đối mặt mà đi hai bên chặn mặt hạ hầu u y ê n rất tự tin nhấc lên trường t ư ờ n g một thương liền đâm đi ra ngoài chỉ là mới vừa đâm ra thương trong nháy mắt hạ hầu huyên trong nháy mắt chú ý tới ngựa xích thố đột nhiên ra tốc trước t h o á n hai bước làm cho hắn trường thương thất bại chém hoàng trung như n ổ tiếng sấm văng lên trường đao lăng không hạ xuống chém ở hạ hầu huyên trên bà vai hung hăng sức mạnh trùng k í c h vào hiến máu phun tung tóe hạ hầu huyên bị một đao đứt thành hai đoạn máu tơi ư cùng thi thể hào, hào hào rơi ra một chỗ lý điện vừa vặn mang theo kỵ binh g i ế t tới hắn rất xa nhìn thấy hoàng trung chém giết hạ hầu u y ê n một màn càng làm một đao chém rơi xuống hạ hầu u y ê n thi thể đứt thành hai đoạn ly điện cả người đều bối rối quá khủng b l chương bốn trăm mười tám lại chém lý điện hoàng trung không có đi chợ giúp vân vũ sơn trên từ vinh giải vây tốt nhất giải vây là tấn công vừa vặn là như vậy hoàng trung mang theo đại quân đuổi đánh tới cùng bay thẳng đến lý điện phương hướng đi ngựa xích thố nhanh như chất giật hoàng trung nhấc theo đao làm gương cho binh sĩ xông lên trước sông lên đằng trước nhất mở đường phía sau năm ngàn kỵ binh cũng là mánh liệt đi theo lên tiến một bước đánh lén tan tác t à o quân lý điện bị sợ vỡ mật không phải lý điện không dám cùng hoàng trung chém giết thực sự là hoàng trung quá mạnh thực lực của hắn lại có hạ lý điện có tự mình biết mình liền hạ hầu huyên cũng không sánh bằng bây giờ tận mắt đến hạ hầu huyên bị đánh chết còn muốn xông lên cùng hoàng trung chém giết thuần túy là não từ t i ế n nước lý điện ở mặt trước chạy trong lòng rất gấp không thể bị đuổi theo đuổi theo chính là chết ở lý điện lúc rút lui hoàng trung mượn ngựa xích thố tốc độ truy đuổi khoảng cách của song phương dần dần rút ngắn đến không đủ tám mươi bộ lý điện quay đầu lại một nhìn phát hiện hoàng trung khoảng cách còn ở rút ngắn sợ đến trong lòng r u lên một cái t á t mạnh mẽ vô vào trên m ư n g ngựa thôi thúc chiến mã nhanh như chấp giống như sông về phía trước chỉ là lý điện chiến mã tốc độ dù sao càng chậm hơn coi như sử dụng bú sữa khí lực cũng chậm rất nhiều hoàng trung đem khoảng cách rút ngắn đến không tới sáu mươi bộ đã chạy ra rất xa một khoảng cách đều sắp muốn tới gần vân vụ sơn mặt nam chiến trường hoàng trung trong lòng cũng có chút cấp thiết hắn muốn thừa dịp vẫn không có tới gần mặt nam chiến trường cấp tốc chém giết lý điện một mực lý điện chạy trốn cùng thỏ tự trong lúc nhất thời không đuổi kịt đi hoàng trung liếc nhìn phía sau theo người hầu cận trực tiếp cây trường đao ném cho người hầu cận kỵ binh đưa tay lấy ra bên người mang theo thiết thai cung nước chảy mây trôi v â lại một nhánh cung tên nhắm vào lý điện phương hướng ngựa xích thố vẫn như cũ chạy về phía trước hoàng trung tâm như c h ỉ thủy vững vàng vượt ở trên lưng ngựa làm lý điện ở phía trước chạy sau lưng không có binh sĩ trong nháy mắt hoàng trung sáng mắt lên v u n g ra thiết thai cung x ẹ o thiện như sao băng hướng lý điện v ọ t tới hoàng trung căn bản không đi quản bắn ra mũi tên thứ nhất lại liên tiếp tiếp tục bắn tên lý điện chính đang chạy về phía trước đột nhiên n g h e được phía sau chuyển đến cung tên tiếng xe gió bản năng xoay người vùng k i ế m chém xuống keng lưỡi kiếm cùng cây tiễn b a chạm đánh bay cây tiễn lý điện trên mặt hiện ra một tia vui mừng tốt xấu chặn lại rồi mũi tên này hoàng trung pin mạnh cũng là khoảng cách gần chém giết hoàng trung cung thuật thường thường không có gì lạ muốn dựa vào cung tên bắn giết hắn đó là không thể là nói chuyện viền vông lý điện tự hỏi so với không được hạ hậu huyên càng so với không được hoàng trung nhưng cũng là cung mã thành thạo là trên chiến trường một thành viên tiêu tướng đón đỡ chỉ là cung tên dễ như ăn cháo lý điện trong lòng sinh ra một tia đắc ý vừa mới chuẩn bị xoay người lại tiếp tục chạy trong nháy mắt một tia sáng ở bên cạnh lấp lói ẩm nặng nề g âm thanh truyền ra cung tên mang theo sức mạnh khổng lồ xi một tiếng đâm trúng lưới để bay sâu sát xuyên vào trong cơ thể cẳng có máu tươi trong nháy mắt bắn t u e đi ra đau đớn bị liệt làm cho lý điện sắc mặt dữ tợn nửa người đều đau đến run hắn không d á m chỉ hoa nữa n tiếp tục giục ngựa xung phong chiến mã lại chạy về phía trước r a ba bước xa tiếng xe gió lần thứ hai chuyển đến lý điện sợ đến trong lòng đột ngột vội vã túi người nằm n h o i trên lưng ngựa chỉ là cung tên không có từ đỉnh đầu xe qua cũng không có từ bên cạnh xảy qua mà là xỉ một tiếng đâm vào m ô n g ngựa ký luật luật chiến mã c h ú n g tên sau trong nháy mắt cáo kỉnh lên không ngừng tán loạn chạy trốn đổi làm lý điện thân thể không bị ảnh hưởng thời điểm dựa vào tình xảo thuật cưỡi ngựa hắn hay là có thể cùng cáo kỉnh chiến mã đỏ sức một hồi tranh thủ chế một chút lại té lăn trên đất bây giờ thân thể thống khổ nửa bên thân thể không cách nào phát lực trực tiếp bị chiến mã ném bay ra ngoài ẩm lý điện ngã trên mặt đất rơi liên tục lăn lộn vài vòng sau mới dừng lại váng đầu vô cùng cả người đều phảng phất tan vỡ rồi lý điện biết vô cùng nguy hiểm hiện tại không chạy mất hoặc là bị giết hoặc là bị trở thành tù nhân. đều là hắn không muốn lý điện nhẫn nhịn thân thể thống khổ lảo đảo đứng lên liều mạng liền chạy về phía trước lý điện mới vừa chạy ra không tới ba bước phía sau đ ỗ n g nhiên chuyển đến hí luật luật chiến mã tiến g hí hắn trong nháy mắt quay đầu nhìn lại một sát na liền nhìn thấy hoàng trung đã sớm thu hồi cung tên luân đao mạnh mẽ tự đến tư l ạ c lưới dao s ẹ t qua lý điện cái cổ phốc máu tơi ư phun tung tóe lý điện đầu bay ra ngoài thi thể không đầu lay động hai lần ngã trên mặt đất hoàng trung giục ngựa sông lên túi người nhặt lên lý điện đầu ném cho đi theo dơ đao binh lính mặc dù có thể cấp tốc giết lý điển là bởi vì người hầu cận binh sĩ đuổi tới dơ đao ở hắn bắn tên sau lại cấp tốc thanh đao đưa tới lý điển đã chết giết hoàng trung hô to lên trong lúc nhất thời binh sĩ hô to hạ hầu v u y ề n cùng lý điển đã chết không ngừng đánh lén tào quân năm ngàn kỵ binh mê ngông h quần quận đánh tới công thế như c h i ề u mãnh liệt thế tiến công dưới rất nhiều tào quân không ngừng chạy từ tán hoàng trung nhưng là mang theo kỵ binh tiếp tục hướng vân vụ sơn nam tuyến giết tới ở hoàng trung không ngừng đẩy mạnh chiến trường thời điểm chạy trốn tào quân kỵ binh trước một bước trở lại nam tuyến trở lại tào nhân bên người binh sĩ vẻ mặt cấp thi tào nhân tướng quân việc lớn không tốt hạ hầu huyền cùng lý điện hai vị tướng quân bị giết tào nhân vẻ mặt khiếp sợ cao giọng nói xảy ra chuyện gì binh sĩ tiến một bước nói là hoàng trung hoàng trung xuất lĩnh kỵ binh xuôi nam giết hạ hầu huyền cùng lý điện tào nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút trong nháy mắt liền sốt sáng lên hắn ngẩng đầu hướng vân vũ sơn tây tuyến phương hướng nhìn lại lúc g ầ n lúc hiện nhìn thấy vô số người lao xuống công thế như c h i ề u tiếng la sông thẳng mấy xanh mấu chốt nhất chính là rất nhiều tào quân chính đang tránh được đến tào nhân trong lòng thở dài thất bại vân vũ sơn chiến trường bị thua mang ý nghĩa tào tháo k h ả năng muốn vỡ bả tào nhân một nhớ tới này nghĩ nhất định phải lập tức thông báo tào tháo rút quân bởi vì hoàng trung đến, đến rồi đến tiếp sau hoàng trung đại quân xuôi nam cùng lưu kỳ hội hợp hơn nữa lưu kỳ còn có chu du đại quân lên phía bắc đến thời điểm c à n g là không địch lại rút quân hết tốc lực lui lại tào nhân thừa dịp hoàng trung vẫn không có đến cấp tốc rơi xuống ra lệnh rút lui đồng thời tào nhân lại hỏa tốc sắp xếp binh sĩ đi thông báo hoàng cái rút quân mau mau hướng phía nam đi cùng tào tháo hội hợp hai đường đại quân lui lại từ vinh phát hiện tào nhân rút quân tình huống quả đoán hạ lệnh toàn diện tấn công từ vinh hoàng trung hội hợp quy mô lớn đánh lén tạo quân cùng lỗ quân hơn nữa truy kích đại quân không có đình chỉ một đường đuổi theo tào nhân giết tào nhân cùng hoàng cái hội hợp sau không dám lưu lại một đường hốt hoảng xuôi nam bởi vì vân vụ sơn khoảng cách tuấn nghi quận lỵ cũng không xa thêm vào tào tháo vừa vặn ở lên phía bắc vân vụ sơn trên đường tào nhân cùng tào tháo rất nhanh hội hợp tào nhân nhìn thấy tào tháo t u n g người xuống ngựa sau dầm quỳ trên mặt đất vẻ mặt đưa đám bi thống nói ngụy vương hạ hầu huyên cùng lý đ i ể n lấy thân t u â t tiết ẩm tào tháo khác nào gặp phải sấm xét giữa trời quang trước mắt h n trống giống n h ữ chặt l ô mày nắm chặt nắm đấm trong đầu càng là vang lên nóng lưu i t tâm tình n g bị cũng h tác đi theo tào tháo bên người thành cựu chết rồi huynh đệ người lưu bị cùng tào tháo cảm động lấy cho là mình có lời nói quyền an ủi tào tháo lưu bị vẻ mặt khân thiết chủ động quên ngụy vương vân trường cũng bị lưu kỳ giết bây giờ nguy vương cũng chết hạ hầu hên cùng lý đ i ệ n chúng ta đều bị lưu kỳ bắt nạt thâm cựu đại hận không thể không báo chỉ có lấy máu trả máu đúng lấy máu trả máu tào tháo len ken một tiếng rút r a ủ thiên kiếm nói năng có khí phép nói không b á o thủ thế không bỏ qua tào nhân trường lưu bị một ánh mắt cấp thiết khuyên nhủ nguy vương ta cùng hoàng cái ở vân vũ sơn tấn công từ vinh dốc hết binh lực chém giết đã là nắm chắc phần thắng mắt thấy liền muốn lấy được thắng lợi cuối cùng không nghĩ đến ở lúc mấu chốt hoàng trung mang theo rất nhiều kỵ binh đánh tới hoàng trung tập kích có thể xưng phải vạn quân vô địch hắn một, đường giết tới hạ hầu trước mặt, một đao liền giết hạ hầu hên theo sát lại r ế t lý đ i ệ n hoàng trung đến rồi mang ý nghĩa hoàng trung giới chướng đại quân cũng theo đánh tới lưu kỳ lại có quân đầy đủ sức lực lưu kỳ có hoàng trung binh lực hơn nữa chu du binh lực lưu kỳ phân bố khắp nơi binh lực bắt đầu hội hợp thực lực càng ngày càng mạnh tiếp tục cùng lưu kỳ chém r ế t không thích hợp tào nhân nói rằng không thể lưu lại nữa dành thời gian lưu lại một khi lưu kỳ cùng hoàng trung chu du hội hợp nhất định phải tiến một bước đến vây quét chúng ta muốn bao thủ không phải hiện tại ngụy vương chớ đừng hành động theo cảm tình lưu bị đối với lưu kỳ sự thù hận múc trời lại một lần nữa mở miệch nói nếu như ngụy vương hiện tại lưu lại tất nhiên bị lưu kỳ đánh lén đến thời điểm đại quân tổn thất hầu như không còn cùng như vậy tại sao không đụng một cái sao cơm miệng t à o nhân ánh mắt sắp bén quát lớn nói lưu huyền đức trong ngày thường cho ngươi ba điểm mặt mũi ngươi thật để cao bản thân nhi một mình ngươi liền ra phả đều không có hán thất dòng họ chít chít méo mó cái gì ngụy vương cho ngươi mặt ngươi đem ngụy vương làm cái gì coi như là ngươi lao sao dĩ nhiên khuyến khích ngụy vương đi tiếp tục chém giết nói cái gì cũng bị đánh lén lưu kỳ cùng hoàng trung cách chúng ta đều rất xa còn có tương đương khoảng cách hiện tại lui lại tất nhiên có thể vững vàng rút đi tào nhân cấp tốc nói rằng lưu bị nếu như ngươi không biết nói chuyện liền thẳng thắn đừng nói chuyện không có ai coi ngươi là người công lưu bị lúng túng giải thích n g ư y vương ta không có ý này tào nhân nói rằng ngươi chính là ý này tào tháo tuy rằng phẫn nộ tuy rằng bi thống tuy rằng đầu góc đầu đau như bớt b ổ nhưng cũng là rất tỉnh táo rất lý trí bùi ngùi nói truyền lệnh đại quân rút quân bay thẳng đến trần lưu huyền đi mặt khác sắp xếp người đi tuấn nghi huyền thông báo trọng đ ứ c công để hắn tử tuấn n h i huyền rút đi chúng ta mặc kệ tuấn n h i huyền đi trần lưu huyền phòng thủ liên tiếp ngăn chặn tào nhân thở phào nhẹ nhõm hắn nhìn về phía hạ hầu đ vũ cấm mọi người, hơn đ nữa lưu kỳ cùng lên phía bắc chu du hội hợp đại thế đã rất rõ ràng ở lưu kỳ một phương tào tháo muốn chạy lưu kỳ tự nhiên là nắm chặt kỵ sẽ tiếp tục giết lưu kỳ một đường đánh lén trong thời gian ngắn nhất đến tuấn nghi huyền lưu kỳ đến thời điểm trình dục đã từ bỏ tuấn nghi huyền rời đi vì lẽ đó lưu kỳ ung dung cấp đoạt quân lỵ đã khống chế tuấn nghi huyền sau lưu kỳ mang theo quân đội lại dọc theo tào tháo lui lại phương hướng đi tào tháo đi trần lưu huyền lưu kỳ mang theo chu du dưới trướng đại quân cùng hoàng trung từ vinh bộ binh lực hội hợp sau toàn bộ binh lính nhân số đã vượt qua mười vạn c h i chúng binh lực riêng là hoàng trung mang đến chính là ba vạn tinh binh còn có tinh nhuệ nhất kỵ binh dưới màn đêm quân đội đóng trại nghỉ ngơi lưu kỳ đem hoàng trung chu du từ vinh cùng triệu vân các v õ tướng càng làm lý nho pháp chính dương tu cùng bảng thống những n à y mưu sĩ gọi tới trầm giọng nói hán thăng cùng chúng ta hội hợp thời điểm nói hắn phụ trách đến viện châu tác chiến trương liêu đi thanh châu tập kích tạo tháo phía sau hiện nay chúng ta mặc kệ trương liêu tào tháo bay thẳng đến trần lưu huyền đi tới dựa theo chúng ta chạy đi tốc độ muộn nhất chiều nay cũng có thể đến trần lưu liêu kỳ nói rằng tào tháo ý đồ nói rõ là mượn trần lưu huyền phòng thủ muốn tiêu hao binh lực của chúng ta chúng ta đón lấy phải đánh thế nào tào tháo đây chu du chủ động nói bậy hạ có hoàng trung tướng quân chém giết hạ hầu h u ề n cùng lý đ i ệ n rất lớn mức độ suy yếu tào tháo tù binh rất nhiều tào quân tuy rằng vân vụ sơn một trận chiến chúng ta tổn thất binh lực vượt qua hơn tám ngàn người nhưng là đối với tào tháo thương tồn cũng đại về mặt tổng thể binh lực của chúng ta nhiều h đồng, đồng thời dương châu tôn kiên bị thua tin tức cũng có thể rất nhiều tuyên truyền trừ ngoài ra lại tuyên truyền t à o tháo bị vây chết ở trần lưu huyền đã không cách nào phá vòng vây sắp bị bệ hạ hoàn toàn bị nắm tru du trong mắt r ẹ t qua một đạo tinh quang trầm giọng nói sau khi tin tức truyền ra nhất định dẫn đến chuyện châu người nội bộ thất phản động rất nhiều người có lẽ sẽ sớm sắp xếp đường lui muốn tiến một bước quy thuận thuận bệ hạ pháp chính khen ngợi nói chu công cần phân tích tại hạ tán thành lý nho nói tại hạ cũng tán thành người khác dồn dập đồng ý mỗi một người đều tỏ thái độ chống đỡ bởi vì tào tháo đi tới trần lưu huyền lưu kỳ đại quân có thể đi vây quanh tào tháo mặt khác chia binh đi d u y ệ n châu phía sau sương ấp huyền tất cả mọi người cũng đều là tán thành kế hoạch định ra rồi hoàng trung ánh mắt trở mong chủ động nói b ậ y hạ tấn công trần lưu huyền tào tháo thần không đi tham gia thần thỉnh cầu mang binh đi sương ấp huyền binh lực không cần nhiều năm ngàn tinh binh là đủ l i u kỳ khen ngợi nói hán thăng cứ việc giết chống t r tin tức tốt của ngươi h o à ây thừa trả vinh mắt cuối cùng rơi v xoay người cấp tốc đi thông báo liệu kỳ cùng lý nho p h á p chính mọi người nói rồi đến tiếp sau sắp xếp sau đó lưu kỳ mang theo điện vi hướng quân doanh thao trường đi mục đích thân tiếp kiến trần nhị cậu cửa phía tây đại lang các tướng lãnh chương 420, vây quanh tào tháo lưu kỳ đến thao trường nhìn thấy đã liệt trận vân vụ sơn một đám tướng sĩ vân vụ sơn một trận chiến từ vinh giới t r ư ớ n g mười lăm ngàn người tham chiến chém giết cuối cùng tử thương quá n ử a dựa vào thân thể máu thịt mạnh mẽ ngăn trở hoàng cái cùng tào nhân tấn công không có này một nhóm quân đội trả giá tào nhân cùng hoàng cái đã sớm gặp xuôi nam cùng tào tháo hội hợp tào tháo thực lực tăng cường mà chu du vẫn không có cùng lưu kỳ hội hợp một khi hai bên khai chiến lưu kỳ rất khả năng đánh k h n g th tuy nói lưu kỳ đánh không thắng có thể chạy chưa chắc sẽ thua nhưng là kết quả của trận chiến này liền không phải như bây giờ không nhất định có thể ung dung đem t à o tháo trận ở trần lưu huyền một trận chiến hạ xuống tướng sĩ tổn thất lớn rất nhiều người cũng bị thương bị thương rất là khốc liệt lưu kỳ nhìn quanh sở h ư u tướng sĩ trước tiên lưu loát nói rồi đại đoạn cố gắng lời nói cuối cùng đưa ra ngợi khen tham gia vân vụ sơn tướng sĩ mặc kệ là chết trận cũng hoặc là thắng lợi dựa theo tiêu chuẩn n g i khen tăng gấp đôi bất luận là tiền an ủi cũng hoặc là lập công n g i khen đều là như vậy tướng sĩ liệu mạng một trận chiến hiệu lực là tử vinh ở trong quân có hy vọng tướng sĩ đồng ý toàn lực ứng phó nhưng là trong quân tướng sĩ cũng coi trọng ngợi khen cùng trợ cấp đó là chiến trường chém giết sau duy nhất chờ mong vừa vặn là như vậy lưu kỳ cho ngợi khen tướng sĩ đều kích động vui mừng ngợi khen là chân tật h nhất lưu kỳ tuyên bố ngợi khen sau mới ở tử vinh giới thiệu sau ánh mắt rơi vào trần nhị cầu trên người lưu kỳ nghe tử vinh nói rồi trần nhị cầu sự tình ở vân vũ sơn các nơi hàng phòng thủ bên trong trần nhị cầu đối mặt áp lực to lớn nhất chém giết cũng nhiều nhất đây là trần nhị cầu công lao lưu kỳ đi tới trần nhị cầu trước mặt cờ hỏi ngươi gọi trần nhị cầu phải trần nhị cầu ở trên chiến trường rất hung bây giờ đối mặt lưu kỳ nhưng là cộc lốc nợ nụ cười có vẻ rất là c â u n ệ lưu kỳ hỏi làm sao gọi là nhị cầu đây trần nhị cầu hồi đáp ta nương nói tiện danh dễ nuôi thêm vào trong nhà có hai con chó đất lấy trần nhị cầu tên lưu kỳ gật đầu nói đã là người trưởng thành đều là nhị cầu nhị cầu gọi tóm lại không thích hợp có điều mẹ ngươi gọi là b ả n ý cũng không thể mất rồi chấm tứ ngươi một cái tên liền cứ gọi trần vọng tài tạ b ậ hạ long ân trần nhị cầu lập tức quỷ trên mặt đất kích động dập đầu từng cái từng cái tướng lĩnh nhìn sang ánh mắt thước a o hoàng đế ban xuống tên g ư i cũng chính là trần Nhị cầu một người. lưu à Trần một cầu Nhị n g ờ i l ư kỳ nói rằng đứng lên đi trần vọng tài đứng lên cung cung kính kính đứng lúc này lưu kỳ lại vỗ vỗ trần vọng tài vai phân phó nói làm rất tốt chấm yêu quý ngươi tiểu nhân nhất định nỗ lực không phụ lòng bệ hạ giao phó trần vọng tài kích động trả lời từ vinh đi theo lưu kỳ bên người ý tứ sâu xa nhìn trần vọng tài một ánh mắt cái này vô liêm sỉ trò chơi chó ngáp phải rồi bị bệ hạ như vậy khích lệ không để bặt đều không còn gì để nói đón lấy có thể hóa tốc để bặt lưu kỳ lại cố gắng sau mới rời khỏi để đại quân nghỉ ngơi quân đội nghỉ ngơi sau ngày thứ hai sáng sớm liền lại tiếp tục xuôi nam lao thẳng tới trần lưu huyền lưu kỳ đại quân đi đến trần lưu quận sương ấp huyền đại quân binh lâm ngoài thành chỉnh tê l i ệ t trận tướng sĩ càng l à ý chí chiến đấu sụp sôi lộ ra l ạ n h leo s ắ c khí lưu kỳ xách ngựa đến ngoài thành nhìn về phía trên thành lầu cao giọng nói tào tháo chấm có đến, đến rồi tào tháo sát ý phun trào lạnh như băng nói lưu kỳ n g ư ơ i giết ta diệu tại cùng mạng thành thù này không đội trời chung đừng tưởng rằng ngươi đạt được một chút thành tích chiếm một điểm ưu thế liền có thể như thế nào cô chiếm cứ trần lưu quận lị lại địa lợi ưu thế ngươi muốn đánh vỡ thành chỉ rất khó. Chúng ta giao chiến. mới vừa mới bắt đầu l ư u kỳ tránh không đáp cười hỏi mạnh đức huynh đau đầu sao tào tháo sửng sốt một chút đương nhiên đau đến trần lưu huyền dọc theo đường đi tào tháo đầu đau như b ố bủ hận không thể cắt ra đầu giải quyết đau đớn cũng may hắn quen thuộc dù sao đây là bệnh cũ trước cũng là có chút nhẹ nhàng đau đầu tào tháo trầm giọng nói l ư u kỳ coi như cô đau đầu cũng có thể ngăn cản ngươi đại quân l ư u kỳ lắc lắc đầu thở dài nói mạnh đức đầu góc của ngươi đã có vấn đề có thể tìm hoa đà hắn am hiểu mở lô giải phẫu có thể xé ra đầu ngươi thay ngươi lấy ra trong đầu bệnh gì t r i để trị tận gốc ngươi bệnh cũ n g ư ơ i thành tựu n g m y vương hoa đà cho ngươi đ ộ ọ g dao khẳng định không dám đòi tiền ngươi tâm tình tốt cho điểm tiền thuốc thang là được một chút tiền mua không được chịu thiệt mua không được bị lựa siêu trị siêu có lời ngươi thử xem nhất định sẽ yêu thích mặt khác hạ hầu u y ê n cùng lý điện bị giết là bởi vì ngươi cùng ta có cửu o á n vậy cũng chuyện bất đắc dĩ ai bảo ngươi cùng ta là đ ư ợ đây nếu như ngươi đầu hàng thì sẽ không có hạ hầu u y ê n bị giết lại càng không có lý điện bị giết cũng sẽ không có vạn ngàn tướng sĩ tử vong l i u kỷ cao giọng nói lời này cũng đúng lưu bị nói nếu như hắn lưu bị đàng hoàng thì sẽ không có quan vũ bị giết một cái tự xưng là hán thất dòng họ người trước sau không đến lạc dương triều đ ỉ n h là lo lắng chấm gây bất lợi cho ngươi vẫn là ngươi tâm có mánh hồ đây lưu bị từ khi quan vũ chết rồi thì có chút táo bạo giờ khác này nghe được lưu kỳ lời nói lưu bị cao giọng nói lưu kỳ ta cùng ngươi không đội trời chung tào tháo nói muốn cho cô quy thuật ngươi đó là không thể lưu kỳ nhốn vai một cái tiếp tục nói các ngươi từng cái từng cái đều cố ý cùng chấm là địch một cái có k i ự u hận bất cộng đại t i ê n một cái không muốn quy thuận điều này sẽ đưa đến chiến sự phải tiếp tục cũng dẫn đến càng nhiều người bị giết thì như châu phi cũng có lẽ sẽ chết Tỷ như hạ h ầ u đôn tàu nhân cùng tàu hồng những người này hay là cũng phải bị giết trở lại chém giết bản chất phân tích nào có cái gì cựu hận đơn giản là từng người vì lợi ích thôi người tào tháo vì q u y ề n thế không cam lòng đầu hàng dẫn đến thực lực cách xa d ư ớ i bị giết rất nhiều người người lưu bị trước sau có g a tâm dẫn đến quan vũ bị giết đây mới là nguyên nhân căn bản nhất nếu lựa chọn liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị nói cựu hận gì chẳng lẽ không là ngươi sự lựa chọn của chính mình sao chẳng lẽ các ngươi cùng chấm l à địch còn muốn chấm ôn lưu đối xử đem các ngươi làm khách quý sao l i u kỳ cười lạnh nói chấm không phải tào mạnh đức coi như quan vũ đối với hắn không coi ra gì còn tha thiết mong chờ tập hợp đi đến chơi cái gì thâm tình lưu bị trong lòng phẫn nộ lưu kỳ luôn lại như vậy ngụy biện nhất quán là giả dối tào tháo huyện thái dương không ngừng nhảy lên đầu góc lại có chút mơ hồ làm đau hắn tay gắt gao nhấn ở trên tường thành cao giọng nói lưu kỳ cô ở trên thành lầu chờ ngươi cứ đến tấn công ít nói nhảm c ố xem ngươi làm sao đánh vỡ quần lị lưu kỳ tỉ mỉ nhìn kỹ trần lưu huyền thanh cựu quật t trần lưu huyền so với tuấn n h i huyền càng thêm kiên c ấ nguy nga chứ ngoài ra trần lưu huyền ngoại thành còn có một cái sông hộ thành dẫn đến mạnh mẽ hơn tấn công trần lưu độ khó càng to lớn hơn càng là tào tháo trước một bước đến trần lưu tất nhiên chuẩn bị đầy đủ có đầy đủ phòng ngự khí giới muốn chính diện mạnh mẽ tấn công càng khó mạnh mẽ tấn công thành trì vốn là giới hạ sách tử thương to lớn hơn nữa không hẳn có thể bắt muốn phá thành phải dùng diệu kế chương bốn trăm hai mươi mốt tư mã phòng không nhịn được này ra lưu kỳ trong đầu suy nghĩ phá thành n g u kế ngoài miệng cũng không dừng lại tiếp tục nói tào tháo ngươi muốn kích tướng chấm tấn công trần lưu huyền đó là kẻ ngốc nằm mơ chấm há có thể như người ý đây ngươi lùi vào trần lưu xem ra có cao to thành trì chấm ó c binh cường mã tráng đem ngươi chặn ở trần lưu ngươi gặp càng ngày càng yếu trừ ngoài ra chấm dưới trướng trương liêu bộ binh lực đã hướng về thanh châu đi muốn tấn công thanh châu cùng duyệt châu đến thời điểm từ duyệt châu sau lương dết tới từ hoàng bộ phận binh lực cũng đang tấn công dự châu nội dung chính đi lưu bị xảo huyện thiên hạ thế cuộc hoàn toàn chuyển hướng chấm người tào tháo tử thủ trần lưu huyền có thể thủ được thời gian bao lâu đây l ư u kỳ khinh thường nói chấm có thể chờ đợi n g ư ơ i có thể chờ đợi sao tào tháo hai gò má giật giật tình thế chính là như vậy phi thường khiến người ta bất đắc dĩ hắn rõ ràng tử thủ trần lưu huyền là dự tính xấu nhất bởi vì kéo dài cục diện khống thủ một phương gặp một chút rơi vào hạ phòng lòng người tính nhẫn mại cũng một chút làm hao m ọ n nhưng là tào tháo càng rõ ràng hiện tại liền ra khỏi thành cùng lưu kỳ chấm giết tất nhiên sẽ bị lưu kỳ lập tức đánh tan bất kể như thế nào thủ vững đệ nhất thủ vững mới có cơ hội không thể kích động một khi kích động xuất binh khả năng thử xem liền qua đời tào tháo thẳng thắn im lặng cũng lùi về sau một bước đứng ở trong tường thành không có lại phản ứng lưu kỳ ngược lại lưu kỳ d á n g vẻ không dám tấn công lưu kỳ mắng một trận bởi vì tào tháo không còn phản ứng mà tào tháo chuẩn bị đầy đủ lưu kỳ liền xuống ra lệnh rút lui đại quân ở ngoài thành đóng quân đại quân đóng quân trung quân liều lớn lưu kỳ triệu tập pháp chính lý nho dương tu triệu vân chu du chờ quan văn võ tướng nghị sự lại một lần nữa thương thảo tấn công tào tháo sách lược tuy rằng không có ai s i n chiến có thể đại đa số người đều kiến nghị chờ một ch mạnh mẽ tấn công không có lời trước tiên tạm thời nhốt lại tào tháo chờ hoàng trung từ hoàng cùng trương liêu mọi người tin tức lưu kỳ cũng đồng ý vây quanh sách lược tạm thời bao vây nhưng không tấn công đem tào tháo triệt để phá hỏng ở trần lưu ở liêu kỳ cùng tào tháo rằng co thời điểm trương liêu hoàng trung cùng từ hoàng các bộ binh lực đều ở đẩy mạnh toàn bộ duyên châu dữ châu kinh châu có chiến sự thời điểm mà thế cuộc có chút rằng co thời điểm kinh châu quế dương quận xâm huyện thái thủ phủ trong thư phòng tư mã phòng ngồi thẳng chính đang lật xem đưa tới tư liệu bởi vì núi cao đường xa tư mã phòng hoàn toàn là quế dương quận thẳng chột làm vua sứ mủ không có ai giảng cùng Quảng có buộc ai tư h Hay ú c cao bởi núi vì đ ờ đường thường thường thường n con đường khó đi, từ Trung Nguyên đưa đến、Quế、Dương quận tin g xa, đưa tức, đi, thường thường đều phi thường là hậu. Tư khó phi hậu. từ Quế là mã phòng l ậ t xem mới vừa đưa tới tư liệu đây là tôn kiên tấn công kinh châu lưu giang quận cùng với lưu kỳ cùng tào tháo ở tuấn nghi huyền rằng có tin tức tư mã phòng thành t i ự u thế gia đại tộc người cũng là có nhất định sức ảnh hưởng mặc dù hắn so với không được dương biêu cùng tuân sảng như vậy lao thần nhưng là tự hắn như vậy h ắ n thần cũng không hơn nhiều một mực lưu hiệp không quý trọng trái lại đem lưu kỳ làm bảo dĩ nhiên hoàn toàn tin tưởng lưu kỳ đem hắn trực tiếp lưu vong bị lưu vong thời điểm tư mã phòng đầy ngập bán giận trung uy vẫn là mang nhà mang người đến rồi trước đây tư mã phòng nhận được tin tức lưu kỳ làm hoàng đế tư mã phòng vô cùng phẫn nộ đánh ấ y lòng không thừa nhận lưu kỳ người hoàng đế này chỉ là lưu kỳ bình cường m ã tráng tư mã phòng cánh tay hoang nghẹo không được bắt đ u ổ i tạm thời không có tỏ thái độ vẫn như c ũ đảng hoàng ở quế dương quận thống trị hơn nữa tư mã phòng xuôi nam thời điểm lưu kỳ không có giam tư mã phòng con tin dẫn đến tư mã phòng thê thiếp nhi tử toàn đều đi theo đến, đến rồi toàn gia trình tề vừa vặn là như vậy tư mã phòng không có nỗi lo về sau tư mã phòng nội tâm đối với lưu kỳ phi thường oán hận nhưng đệ lên t ứ c giận trước sau n h ẫ n nhịn dù sao hắn theo thói quen cứng cỏi theo thói quen nhấm lại ở tư mã phòng niềm tin bên trong nhấm lại là vị thứ nhất nhấm lại mới có tương lai tư mã phòng xem xong chiến báo sau không nhịn được cười khẽ lên theo sát lại cất tiếng cười to sau một hồi khá lâu tư mã phòng nụ cười thu lại biểu hiện lại khôi phục nghiêm túc phân phó nói người đến thông báo ba đặt cùng trọng đặt đến nghị sự người hầu sắp xếp lại đi chỉ chốc lát sau tư mã lãng cùng tư mã y dắt tay nhau tiến vào tư mã lãng hai mươi có h ơ tuổi g i i đến mai hùng bất phạm hắn ở quế dương quận trong lúc sửa đến đ e n chút nhưng là hắn hiệp trợ tư mã phòng thống trị quế dương quận thành lập quân đội lôi kéo quế dương quận cường hào á c bá tất cả thành thạo đ i ề u luyện tư mã ý tuổi còn nhỏ m ộ t ít, bây giờ vừa tới mười tám tuổi vóc người cao to tướng mạo khá là tốn u lãng v u tư mã ý một đôi mắt bên trong lộ ra cùng tuổi tắc không tương xứng thâm t h ú y cùng châm ổn hai h u y n h đệ người ở tư mã phòng trước mặt nhưng là quy củ không dám có chút vượt qua trong nhà trò chuyện thời điểm tư mã phòng không mở miệng tư mã lãng cùng tư mã ý không dám nói lời nào lúc ăn cơm tư mã phòng không trước tiên đậuốc đũa tư mã phòng v ố t dâu trầm giọng nói lão phu mới vừa nhận được tin tức lưu kỳ xưng đế sau trực tiếp cùng tào tháo khai chiến hiện nay lưu kỳ cùng tào tháo ở trần lưu quận tuấn nghi huyền g i ằ n g co tôn kiên nhưng là ở dương châu xuất binh tập kích lưu giang quận muôn tử kinh châu cùng lưu kỳ khai chiến nói rồi cơ bản tình huống tư mã phòng đem tình báo đưa tới để tư mã lang cùng tư mã ý lần lượt lật xem hai huynh đệ người xem xong tư mã lang chủ động nói phụ thân nhìn thấy tin tức là có tính toán gì hay không tư mã ý trong mắt cũng xẹt qua vẻ mong đợi tư mã phòng ánh mắt sắc bén nói năng có khí phép nói ta tư mã ra chung với đại há đổi lấy nhưng là bị lưu vong quế dương quận càng là lưu kỳ đ ă n g cơ thành hoàng đế chúng ta tư mã ra còn có cơ hội không tư mã lang tiếp nhận nói thở dài nói lưu kỳ ở một ngày chúng ta liền từ đầu đến cuối không có cơ hội tư mã ý nói dựa theo lưu kỳ đối với chúng ta căm t h ủ trình độ không giết ta tư mã ra người cũng đã là đ ố t nhang tư mã phòng luất dâu nói lưu kỳ như vậy việc xấu loang lầu người không xứng làm hoàng đế vì lẽ đó ta chuẩn bị nâng cờ khởi nghĩa hiệu triệu người trong thiên hạ phản kháng lưu kỳ càng là tào tháo tôn kiên đều ở cùng lưu kỳ khai chiến trung nguyên đã đánh cho loạn thành một nồi cháo lúc này chúng ta mới có cơ hội đổi làm nó thời điểm mảy may cơ hội đều không có chỉ có thể cả đời chết giả ở quế dương quận chúng ta dựng nên phản kháng lưu kỳ đại kỳ hiệu triệu người trong thiên hạ khởi bình t i n h khó hủy bỏ h ồ n quân lưu kỳ một lần nữa xác lập tân quân tư mã ánh mắt sắp bén nói rằng chúng ta dựng cờ lớn lên sau liền chuẩn bị c ư ớ p đoạt kinh châu đến thời điểm thừa dịp tôn kiên vẫn không có triệt để c ư ớ p đoạt kinh châu tranh thủ đem kinh nam trường sa linh lăng cùng vũ lăng quận khống chế lên chiếm cứ kinh châu một nửa giang sơn đây là lao phu cân nhắc sách lược hai anh em ngươi đối với này có ý kiến gì không có tư mã phòng ánh mắt chờ mong, cười nói, các người các mắt mỉm trờ cười đều lãng à tài có tích trí tính thi. Trường tư người, phân tích tính khả m p h ò tâm lý hàng phòng thủ tan、vỡ. Tư mã lý lãng hàng phòng vỡ. biểu hiện nghiêm túc t r ì n h trọng nói phụ thân chúng ta không cử binh tương lai cũng nhất định bị lưu kỳ thu thập không cử binh là chết cử binh cũng là chết đại trượng phu sao phải sợ vừa chết đây hơn nữa chúng ta cử binh thảo phạt lưu kỳ còn có cơ hội đặt chân một phương dù sao có tào tháo lưu bị cùng tôn kiên nhân kiệt như vật kiểm chế lưu kỳ tư mã ý gật đầu nói phụ thân ta tán thành đại ca phân tích cái này chim không địa quế dương q ậ n không có bất kỳ tiền đồ nam nhi đại trợ phu há có thể sống tạm ở quế dương quận như vậy hẻo lánh địa phương đây không tới mười tám tuổi tư mạng ý nhẫn lại hỏa hầu không đủ cũng không muốn được q u a nước hắn muốn báo thủ lưu kỳ dựa vào cái gì lưu kỳ muốn trục xuất tư mã ra dựa vào cái gì lưu kỳ như thế nhằm vào tư mã ra vừa vặn là như vậy tư mạng ý bức thiết hy vọng khai chiến tiếp tục nói phụ thân lưu kỳ chính là một cái độc tài tuy rằng có hoàng trung điển vi chờ dũng tướng tuy rằng có giả hủ tuân ú c chờ hữu sĩ nhưng không thể cùng toàn bộ thiên hạ là địch vừa vặn là như vậy nên khai chiến liền khai chiến không có gì hay do dự trần loạn t h ì lại sinh biến trên thực tế chính như phụ thân cùng đại ca đề cập hiện tại không khởi binh thảo phạt lưu kỳ bỏ qua lập tức cơ hội chúng ta cũng chỉ có thể cả đời ở tại quế dương quận hiện tại là duy nhất thời cơ tư mã Y tiếp tục nói lưu kỳ kẻ địch trải rộng t h i ê n hạ chúng ta khởi sự hưởng ứng sau nhất định sẽ có càng nhiều người đứng ra phản đối đến thời điểm lưu kỳ đối mặt càng nhiều kẻ địch người tận đ ị c h quốc chúng ta liền u n g dung hơn rồi tư mã lăng nói nhị đệ nói đúng hiện tại là thời cơ thích hợp nhất phụ thân chúng ta là lựa chọn hiện đang ra tay vẫn là ngủ đông xin mời phụ thân quyết đoán t u y ề n không ngủ đông tư mã phòng không chút do dự trả lời mở miệng nói k è n nhận thời điểm muốn lẩn nhẫn nên xuất thủ thời điểm nhất định phải ra tay bá đạt người phụ trách sắp xếp khởi sự bố cáo lập tức ban bố xuống thông báo quế dương quận các nơi trọng đạt ngươi đi chỉnh đốn quân đội chuẩn bị xuất binh khai chiến Ê! Tư tư trả tử thương thể xét trong thời nhất tính t người lược, lưu mã mã lạng lời. lại liền lịch cùng cùng nhau nghị lược, đoán hành động, trong thời gian ngắn nhất ban cụ cáo, ý Phụ khó ba quả bố bố kỳ số Hiệu tư, tư, tư r mã phòng điều quân khá là nghiêm cẩn điều động binh lực có một mươi năm người đây là tư mã phòng cuối cùng thủ đoạn thành lập vì này hơn một vạn người quân đội tư mã phòng ở lương thảo khí giới trên tiêu hao rất nhiều thời gian ở tư mã phòng đánh ra cờ xí xuất binh sau tin tức cấp tốc truyềnền ra tư mã phòng không lo lắng tin tức chuyển ra không có cái gì e ngại trái lại cảm thấy đến tin tức chuyển ra rất tốt mới có thể xúc động càng nhiều người nhằm vào lưu kỳ tư mã phòng dẫn người một đường lên phía bắc rất thuận lợi liền tiến vào quận trường sa linh huyền đây là quận trường sa miền cực nam huyền linh huyền huyện lệnh tên là hoa tuấn là kinh châu thư viện sĩ tử thuộc về nhóm đầu tiên tiến vào thư viện đi học sĩ tử hoa tuấn so với không được ra cắt lượng như vậy sặc sỡ lóa mắt nhưng cũng là có chút danh tiếng ở kinh châu thư viện sĩ tử bên trong khá có ảnh hưởng lực hoa tuấn vẫn chưa tới hai mươi tuổi nhưng bởi vì ở thư viện bên trong biểu hiện ư u dị bị bên ngoài đến linh huyền đảm nhiệm h ệ n lệnh linh huyền vị trí quận trường sa miền cực nam địa thế hẻo lánh thời đại này linh huyền không có đường xi măng không có đường hầm càng không có máy bay các loại hơn nữa linh huyền vùng núi nhiều nam cao bắt thấp đâu đâu cũng có lưu vực gò núi cho tới linh huyền núi rừng nhiều tụ tập rất nhiều người man tuy rằng cũng có nhà hán b á c h tính nhưng không tốt thống trị h o á c tuấn tiền nhiệm sau tổ chức b á c h tính khai khẩn đồng ruộng xây dựng danh nước càng là đả kích cường hào á c bá tái tạo pháp luật kỷ cương trong thời gian ngắn ngủi linh huyền hiện ra đại trị cảnh tượng then chốt là h o á c tuấn tuy rằng tuổi trẻ nhưng thủ đoạn lao lạc đã rất có ảnh hưởng lực hoát tuấn đứng ở linh huyền trên thành lầu không có cấp thiết ra khỏi thành hắn được tư mã phòng khởi binh tin tức nhưng là không rõ ràng tư mã phòng tình huống Càng ràng không rõ ràng tư mã phòng sức nói n trước tiên, trước tiên rằng biết sai mà có thể sửa chẳng gì tốt để bằng mất bỏ mới lo làm chuẩn vì là lúc chưa mượn hiện tại gia nhập bản quan dưới trướng chúng ta đồng thời thảo phạt lưu kỳ tính khó thiên hạ tái tạo triều cương đây mới là chính đạo ánh sáng h o c tuấn rêu cẩn nói tư mã phòng trầm giọng nói hoa tuấn, tuấn, tuấn lưu kỳ gặp phải ngụy vương tào tháo nô cùng vương tôn kiên liên hợp tấn công cẳng có hán thất dòng họ lưu bị đồng thời thảo phạt khắp nơi đều là kẻ địch ngươi còn muốn chống đối bản quan hành hành vi người tiên thực sự là tìm đường chết ha ha ha hoắc tuấn bắt đầu cười lớn tư mã phòng trầm giọng nói hoắc tuấn ngươi cười cái gì hoắc tuấn không nhịn được vỗ xuống tường thành cao giọng nói tư mã phòng biết ngươi hiện tại khởi bình tạo phản giống như là tình huống thế nào sao ngươi chính là t r i ề u nhà tần diệt vong còn muốn gia nhập t r i ề u nhà tần vì là t r i ề u nhà tần cống hiến cho b ậ y hạ thảo phạt tào tháo trước đây không lâu ở tuấn n g h huyền đại bại tào tháo chu diệt hạ hầu huyền cùng lý điện đánh tan tào tháo mấy vạn đại quân hiện nay đem tào tháo vây ở trần lưu huyền tào tháo đã là của trong dọ lưu bị nhị đệ q u a n vũ ở mở ra huyền bị trụt du mang binh c h é m giết lưu bị đã là chó mất chủ chật vật chạy trốn theo tào tháo đồng thời bị vây ở trần lưu tôn kiên ở lưu giang quận một trận chiến bị từ hoàng tướng quân đánh bại đại quân tan vỡ chật vật trốn về ngô quận đi ngươi cho rằng bệ hạ khắp nơi đều địch không biết bệ hạ đã bại tận người trong thiên hạ hoác tuấn trà trà nợ đủ cười lắc đầu nói tư mã phỏng ngươi tin tức quá là hầu ai ta cũng không biết nên đáng thương ngươi hay là nên tiến một bước đả kết tư mã phòng nghe được tin tức p h ả n p h ấ t gặp phải sấm xét giữa trời quang người triệt để bối rối liệu kỳ đã thắng hơn nữa tào tháo dĩ nhiên tổn thất hạ hầu h u y ề n cùng lý điển lưu bị càng là không còn q u a n vũ tôn kiên cũng ở kinh châu bị thua làm sao có khả năng tôn kiên mấy vạn người đại quân t ù y tuy tiện tiện đánh đều nên cùng từ hoảng giang co hơi hơi dùng điểm tâm nên thủ thắng bây giờ nhưng là thất bại coi như mấy vạn con h e o cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi liền bị bắt chương bốn trăm hai mươi ba h o á t u ấ n áp miệng tư mã phòng một hồi lâu mới lấy lại tinh thần tào tháo lưu bị cùng tôn kiên lần lượt bị thua hắn nhưng nhảy ra cùng lưu kỳ đối kháng đó là lấy chứng t r ọ i đá dù hắn nhân công tuyệt vời tâm lý tố chất rất tốt cũng không khỏi bằng hoàng tạo phản thời gian quá c h a n h lệch tư mã lãng chú ý tới tư mã phòng trạng thái nhắc nhở phụ thân chúng ta đã đánh ra đối kháng lưu kỳ đại kỳ càng truyền ra thảo phạt lưu kỳ hiệp văn đã làm ở cùng không bay đầu lại tiễn không đường tối lui hiện tại triệt lui trở về quê dương quận cái kia chính là chờ chết lưu kỳ không thể đặc xá chúng ta nếu như tạo phản đều bị đặc xá e sợ người trong thiên hạ đều muốn phản loạn lưu kỳ h o ắ tuấn lời nói hay là thật có thể vạn nhất là ra đây hắn nhờ vào đó lừa gạt chúng ta. giao động chúng ta có tâm bất luận làm sao không thể lùi tư mã l ạ n g nói năng có khí phép nói phụ thân thừa thế xông lên g i ế t tới đánh tan linh huyền hàng phòng thủ cướp đoạt quận trường x a vì là chống lại lưu kỳ làm chuẩn bị tư mã ý phụ hòa nói đại ca nói đúng chúng ta chỉ có thể quyết trí tiến lên mặt khác coi như tô n kiên lưu bị cùng tào tháo thật sự thất bại cũng không phải là bị d i ệ t vẫn như c ũ còn có thực lực ngăn cản lưu kỳ khắp nơi phát lực liên lụy lưu kỳ sức mạnh là có thể chống lại lưu kỳ tư mã phòng nghe xong hai đứa con trai lời nói lòng rộn ràng mới thoáng yên ổn cũng là đạo lý này tư mã phòng ngẩng đầu hướng trên thành lầu nhìn lại cao giọng nói h o c tuấn ngươi dùng chút tin tức giả đã nghĩ lừa gạt lao phu không thể lao phu ở trong t r i ề u nhậm chức còn không sợ lưu kỳ h ả có thể sợ ngươi h o c tuấn lắc đầu nói thực sự là con vị t chết mạnh miệng tư mã phòng ngươi già đầu ra mặt dày trình độ làm người ta nhìn mà than thở người thân là hạ thần a n bệ hạ xuyên bệ hạ nhưng cùng bệ hạ l à địch thực sự là loạn thần tật ử tư mã phòng phản kích nói lưu kỳ mới là thật sự loạn thần tật ử hoa tuấn là người đọc sách nhưng là ở kinh châu thư viện thường xuyên cùng ra cắt lựa biện luận múa mép khua môi không sợ chút nào tư mã phòng không lập tức tấn công liền giao động tư mã phòng quan tâm hoặc tuấn cao giọng nói tư mã phòng n g ư ơ i nói bệ hạ là loạn thần tật tử nhưng là cả chiều q u a n trước đều chứng kiến tiên đế đem giang sơn giao cho bệ hạ hơn nữa là bệ hạ tự mình gánh vác tiên đế đi xong cuối cùng đoạn đường đây là chính thống nhất đế vị truyền thừa n g ư ơ i tư mã ra tổ tiên tất cả đều h n thần n g ư ơ i ông cố ti mã quân đảm nhiệm đại hán t r i n h tây tướng quân ông nội tư mã lượng từng đảm nhiệm dự trương thái thú phụ thân tư mã tuấn đã từng đảm nhiệm dính xuyên thái thú thành cựu đời đời hưởng thụ nhà hán bồng lộ người nhưng phản bội đại hán chính là bất trung tư mã ra các đời than người người tán thưởng đến người tư mã phòng này một đời nhưng dồn g bỏ tổ tông không để ý tư mã ra danh tiếng tự ý tạo phản có thể xưng phải bất hiếu người thống trị quế dương quận bảo cảnh an dân có thể xưng tụng là năng thần làm lại bây giờ vì quyền thế lợi ích liều lĩnh tạo phản khiến vô số bách tính cửa nát nhà tan không hề nhân nghĩa có thể nói người tư mã phòng bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa có tư cách gì ở ta hoác tuấn trước mặt nói hầu nói t à đây hoác tuấn ánh mắt băng lạnh quát lớn nói ta ở kinh châu thư viện đọc sách nhìn thấy phong quang ngôi nguyện tư mã huy tiên sinh nhìn thấy phẩm đức cao thượng bàng đức công tiên sinh còn có rất nhiều đức cao vọng trọng tiên sinh nhưng là n g ư ơ i tư mã phòng không hề công nhỏ mới thiện bức bạc có cái gì mặt mũi đến gọi hàng chiêu hàng không tiềm thân xúc thủ cũng là thôi dĩ nhiên mân ngân sủa inh ỏi ta chưa từng gặp n g ư ơ i tư mã phòng như vậy vô liêm s ỉ người tư mã phòng nghe được hoàn toàn biến sắc gương mặt triệt để hắt như đáy nổi hắn biết rõ một chuyện lần này thảo phạt lưu kỳ thất bại tư mã ra đời đời thanh danh liền triệt để c h n vùi hắn tư mã phòng một đời danh tiếng liền triệt để không còn trận chiến này nhất định phải thủ thắng tư mã phòng phẫn nộ dưới nhìn về phía tư mã lam nói lao đại hạ lệnh tấn công cần phải bắt linh huyền lao phu muốn xé nát hoác tuấn sau đó mới sắp xếp binh sĩ cấp tốc tấn công linh huyền không phải trọng chấn không có kiên cố thành trì cũng không có chạy xiết sông hộ thành thành chỉ có điều khoảng một triệu cũng may hoa tuấn có chuẩn bị đầy đủ ngoài thành đạo rãnh bố trí càng ấy càng xuyên vào rất nhiều vấp nhọn của gỗ tiến một bước ngăn cản xâm lấn kẻ địch hoa tuấn gặp phải tấn công cũng không có bất kỳ hoảng loạn cùng nôn nóng hắn được tư mã phòng khởi binh tin tức cũng đã sắp xếp người lên phía bắc đi mà báo xin mời tử hoàng làm ra sắp xếp không tốn thời gian dài l i ề n sẽ có tử hoàng quân đội đến rồi hiện tại chỉ cần phòng thủ chính là hoác tuấn cũng sắp xếp cung tiễn thủ bắn nhau chờ rất nhiều tư mã ra binh lính lướt qua tầng tầng cả bẫy tới gần thành lầu bắt đầu leo lên tấn công hoác tuấn lại để cho trưởng thương binh phụ trách đâm giết hướng về sông lên binh lính hoác tuấn bố trí thỏa đáng sau lại một lần nữa cao giọng nói các tướng sĩ chúng ta trước sau ở linh huyền không có cơ hội là công v ậ hạ thảo phạt tào tháo lưu bị mọi người ta vẫn cực kỳ tiếc nuối không cách nào tự mình đi tham chiến là công không nghĩ đến cơ hội trở cho tư mã phòng tạo phản chúng ta ngăn trở tư mã phòng tấn công thì có chiến công tất nhiên cần phải đến bệ hạ ngợi khen đây là cơ hội của chúng ta hoa tuấn ánh mắt càng hưng hực cao giọng nói bất luận làm sao đều không thể bỏ qua lập tức cơ hội nhất định phải bảo vệ linh huyền vì ngợi khen vì vinh quang vì tương lai càng phía sau vợ con cha mẹ khuyên lực một trận chiến hoa tuấn không ngừng qua lại hô to cho tướng sĩ khuyến khích lòng người ở coi như thành trì không đủ kiên cố hoa tuấn cũng chắc chắn bảo vệ bởi vì binh sĩ có hy vọng hoa tuấn chờ chém giết một quãng thời、gian. phát hiện càng ngày càng nhiều tư mã gia binh sĩ x u ố n g tới lại sắp xếp binh sĩ quy mô lớn n ệ n xuống lôi một cùng tảng đá r ộ i sôi sùng sục dầu sôi vàng lỏng các loại toàn vị trí pha kích trừ ngoài ra hoa tuấn còn sắp xếp binh sĩ thừa dịp c h i ề u gió thích hợp tung xuống vôi các loại chuyên môn nhằm vào hướng v ề sông lên tư mã gia binh sĩ hoa tuấn bản thân càng là văn võ gồm nhiều mặt hắn cho binh sĩ khuyến khích nhi bố trí phòng thủ đồng thời còn nhấc theo kiếm ra tay chém giết t ỉ n h cờ sông lên tư mã gia binh sĩ ở hoa tuấn tự mình chém giết cơ sở trên linh huyền tuy rằng thành trí thấp bé nhưng thủ đến vững như thành đồng vách sát then chốt là các tướng sĩ trên dưới một lòng l i ề u mạng chống lại dẫn đến tư mã phòng căn bản gặm bất động chiến sự tiến hành rồi hơn một canh giờ tư mã phòng binh lính tử thương rất nhiều tình cờ giết tới thành lầu lại bị đổi u hạ xuống tư mã phòng thấy gặm bất động linh huyền có chút nôn nóng rồi lên nhìn về phía tư mã lãng cùng tư mã ý hỏi bá đạt trọng đạt các ngươi thấy thế nào chương bốn trăm hai mươi bốn cam linh đến rồi vây công tư mã phòng tư mã lãng cũng là n h i u chặt lông mày linh huyền thủ đến vững như thành đống vách sắt hoàn toàn không có cách nào tấn công thậm chí kéo dài tấn công thành trì tự thân thương vòng cũng càng lúc càng lớn vậy thì tương đương phiên phức tư mã lặng trong lúc nhất thời cũng không có ứng đối xét lược nhìn về phía tư mã ý nói nhị đệ ngươi thấy thế nào tư mã ý chắc chắn nói đ á n h chỉ ít ngày hôm nay muốn đánh xuống đi nếu như gặp phải tí tẹo ngăn trở liền trực tiếp rút lui còn làm sao làm đại sự đây phụ thân chúng ta cũng đã khởi sự liền không cần lại nghĩ đường lui quá mức chết một lần mà thôi tư mã phòng biết nghe lời phải gật đầu nói liền y trọng đạt phân tích vạn nhất ngày hôm nay kiên trì có thể bắt linh huyền đây toàn lực tấn công tư mã phòng dặn dò tướng sĩ toàn lực ứng phó tư mã ra binh lính tiếp tục tấn công công thế như triều nhưng vẫn là bị h o c tuấn ngăn trở chém giết kéo dài vô số thi thể trồng chất ở ngoài thành trên thành lầu cũng là máu chạy thành sông không lớn linh huyền trên thành lầu quanh quần n ồ n g nặc mùi máu canh h o c tuấn đã cả người nhuốm máu hắn n h ấ c theo kiếm liên tiếp tham dự chém giết cũng may võ nghệ không tệ có thể văn có thể vũ mặc dù tư mã ra công thế như c h i ề u h o c tuấn cũng chặn lại rồi không có bị công phá thời gian một chút trôi qua buổi chiều lúc chặn vạng á n h t à dương đỏ quặt như máu tư mã phòng trạm ở ngoài thành nhìn nhìn như tràn ngập nguy cơ một, mực lại bảo vệ thành chỉ, một mặt cụ hứng cùng bất đắc dĩ hắn há một muốn nói nhưng là chầm mặt một lát vẫn là bất đắc dĩ hạ lệnh rút quân hoa tuấn nhìn tư mã phòng dẫn người bỏ chạy trong lòng thở phào n h ẹ nhóm bảo vệ hoa tuấn giơ lên trong tay lợi kiếm cao giọng nói bảo vệ chúng ta bảo vệ linh huyền chặn lại rồi phản tặc chặn lại rồi chặn lại rồi nó binh lính cũng r ồ n dập hò hét trên thành lầu tướng sĩ phát thiết phát thiết nội tâm kích động tâm tình lẫn nhau so sánh trên thành lầu vui mừng tư mã phòng mang người lui lại nội tâm nhưng là bật mực bởi vì tấn công quá thất bại đại quân một đường rút khỏi sáu dặm đường mới có thích hợp nghỉ n ơ i nơi đóng quân tư mã phòng mang người đóng quân sau đầu bếp chôn nồi tạo cơm tướng sĩ dựng trại đóng quân Trong tư r r o doanh n g t n g Tư mã phòng tư mã ã l n gật c gật đầu không chút do dự nói lão phu cẩn thận cân nhắc lưu kỳ đánh bại tào tháo lưu bị cùng tôn kiên mọi người có thể bất luận làm sao chúng ta đánh ra cờ hiệu liền muốn tận lực kiềm chế lưu kỳ binh lực nếu như lưu kỳ đại quân thật đến rồi chúng ta lui lại quân r ự a r ụ t cổ ở quế dương quận thực sự không được liền tiến một bước xuôi nam lưu kỳ muốn đi về phía nam đánh nhưng là phía nam khí hậu không giống núi nhiều đường khó đi đại quân không cách nào tiến lên lưu kỳ đại quân chịu không được tư mã phòng nói rằng chúng ta hướng về núi lớn một xuyên lưu kỳ liền không có biện pháp vì lẽ đó nhất định phải tiếp tục tấn công tư mã ý nói phụ thân anh minh tư mã lãng gật đầu nói phụ thân nói đúng chúng ta không thèm đến s ỉ a từ chiến đến cùng phụ tử ba người đạt thành nhất chi ý kiến nghỉ ngơi một đêm sau sáng ngày thứ hai lần thứ hai điều động quân đội đi tấn công linh huyền h o c tuấn lại gặp phải tấn công chịu đựng trước nay chưa từng có áp lực đại nửa ngày trôi qua buổi chiều giờ thân hàng phòng thủ đã tràn ngập nguy cơ h o c tuấn cũng đối mặt trước nay chưa từng có lựa chọn lúc một tên binh lính vội vội vàng vàng đến, đến rồi b ẩ m báo huyền tôn bắc thành phương diện có người cầu kiến là cam linh tướng quân thám tử nhanh dẫn tới h o c tuấn lau trên mặt vết máu cùng mồ hôi trong mắt trong nháy mắt liền bắn ra trước nay chưa từng có ánh sáng viện quân rốt cục đến rồi hoa tuấn hạ lệnh từ chiến cũng không lâu lắm cam linh thám tử đến, đến rồi bờ báo hoa về lệnh ca tướng quân dẫn người đi thuyền tự tương nước xuôi nam đã tiến vào linh huyền đ ế nhiều gần r â nhất Từ ứ xử đ ư một cái cách giờ cam tướng quân sẽ xuất hiện ở tư mã phòng phía sau tấn công thám tử do hỏi đón lấy then chốt ở chỗ có thể không kéo dài thời gian hoa huyện lệnh có thể bảo vệ sao nếu như không thủ được ngươi có thể từ bỏ quận lỵ lên phía bắc xúc động tư mã phòng truy kích có thể bảo vệ hoa tuấn không chút do dự trả lời như linh chém sắt nói trong vòng một canh giờ ta nhất định ngăn trở tư mã phòng tấn công sau một canh giờ c a m tướng quân đại quân vẫn không có đánh tới ta liền rút đi thám tử gật gật đầu xoay người liền đi bẩm báo tin tức hoa tuấn tiến một bước đang truyền đạt tin tức đem cam linh tới rồi tin tức chuyển cho chủ yếu tướng linh biết cổ vũ tướng sĩ toàn lực ứng phó linh huyền không có hy vọng thời điểm sở hữu binh sĩ nội tâm kinh hoàng không biết có thể ngăn tới khi nào hiện tại cam linh mang theo viện quân đến rồi có hy vọng tướng sĩ cảm thấy đến có thể bảo vệ đấu trí tự nhiên không giống nhau trên thành lầu tiếng hô g i ế t rung trời trong lúc nhất thời cùng tình huống trước rất khác nhau si khí triệt để thay đổi tình cảnh này bị tư mã phòng nhìn thấy càng là nhịu chặt lông mày ngày hôm nay hắn hao tổn rất nhiều tính mạng của tướng sĩ mắt thấy sắp c ư ớ p đoạt thành trì trên thành lầu si khí đại trấn đông nhiên lại bị ngăn c ả n cản tư mã phòng rất là không thoải mái tư mã phòng hạ lệnh nội chống toàn quân đánh mạnh thừa thế xông lên đánh vỡ linh huyền tiếng chống ầm ầm tướng sĩ tấn công vì có thể đánh vỡ linh huyền tư mã phòng lần thứ hai điệu đi ba ngàn binh sĩ đi tấn công bên người chỉ còn dư lại hai ngàn người không tới hầu như tuyệt đại đa số binh lực tập trung vào đi đến khác nào mây đen ép thành h o c tuấn mang người liệu mạng t r o n g đối hai bên lấy thành lầu vì là cứ điểm c h é m g i ế t không ngừng rằng co thời gian một chút trôi qua dần dần linh huyền trên thành lầu hàng phòng thủ đã càng ngày càng kém leo lên thành lầu tư mã ra binh sĩ càng ngày càng nhiều tư mã phòng ánh mắt r ũ phát hỏa nhiệt cao giọng nói chúng ta cơ hội thủ thẳng đến, đến rồi rốt c ụ c muốn bắt dưới linh huyền cái này h o c tuấn tuy rằng thường thường không có gì lạ nhưng cũng có một chút xíu bản lĩnh chờ nắm lấy hoa tuấn lão phu muốn xé nát hắn miệm túi để hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể tư mã ý cười nói phụ thân nói đúng tư mã lãng cũng là một bộ hoàn toàn tự tin gián d ố c vớt c ầ m nói phụ thân nói có lý phụ tử ba người ý chí chiến đấu sụp sôi rất là kích động ánh mắt đều rơi vào trên thành lầu cam linh phụng mệnh tiêu tặc chu diện tư mã phòng giết. đông nhiên sông thẳng mây xanh tiếng reo họ từ tư mã phòng phía sau chuyển đến tiếng la từ xa đến gần rõ ràng chuyển vào tư mã phòng trong t hai tư mã phòng trong nháy mắt liền quay đầu nhìn lại trong mắt con ngươi co r ụ t lại nhìn thấy phía sau xa xa trên quan đạo mãnh liệt mà đến đại quân cam linh đại quân hướng hắn đánh tới chương bốn trăm hai mươi lăm bắt giữ tư mã phòng tư mã phòng nhìn tối om om quân đội phun trào mà đến nghe cam n i n h đánh tới tin tức một trái tim như rơi xuống bực sâu khắp cả người phát lệnh trong đầu hắn xuất hiện trong phút chốc triệt để thất thần thật lâu mới lấy lại tinh thần cam n i n h đến rồi mang ý nghĩa kinh châu đại quân đến rồi tối vấn đề phiên thoái ở chỗ cam n i n h từ phía sau đánh tới đường lui bị chặt đứt chạy trốn nơi đâu dù là tư mã phòng sống mấy chục năm đối mặt thế cục hôm nay trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì tư mã l ã n g cũng căng thẳng nhưng là tư mã phòng đảm nhiệm quế dương thái thú trong lúc đại đa số chính vụ cùng quân vụ đều là tư mã lang phụ trách đối mặt k h ố i c ụ c tư mã lang rất lý trí tâm lý tố chất cũng vô cùng tốt tư mã lang rõ ràng không thể trì hoãn nữa nếu như tiếp tục ở lại linh huyền vậy thì là bị tiêu diệt m ệ n h nhất định phải lập tức rút đi vì lẽ đó tư mã lang thúc giục phụ thân phá vòng vây trở về quế dương quận tư mã ý cũng lên tinh thần khuyên phụ thân chỉ có thể hướng quế dương quận phá vòng vây coi như đánh hết mọi người chúng ta cũng phải phá vòng vây chỉ cần chúng ta sống sót liền có cơ hội quay đầu trở lại chết rồi nên cái gì đều không còn tư mã phòng gật đầu nói đúng chúng ta lập tức phá vòng vây lúc này tư mã phòng rơi xuống phá vòng vây m ệ n h lệnh Cam Ninh dưới là lưu kỳ tư r ớ tướng n dũng g giả, rất là mã a n chiến, không phải người bình thường có thể chống h thiệt phải thể có Tư đỡ. m phòng không có ý chi chiến đấu cùng tự tin có ý đ ấ u cùng có tin thắng, tự thể thủ h k ô n g xuống chút do dự rơi xuống ra lệnh lui. Tư mã phòng lui lại ệ n phòng h rút Tư lui. lưu l mã trong thành h o á c tuấn sau khi thấy ánh mắt trở nên hừng hực vô cùng không có chút gì do dự quả đoán hạ lệnh viện còn đến, đến rồi tư mã phòng đã vỡ truyền mệnh lệnh của ta chu diện tư mã lao tặc ngay ở hôm nay mở cửa thành ra rết ra ngoài Dết ta. Tuấn Hoác cùng vô đ vừa vặn là như vậy cam linh xuất hiện thành ép vỡ tư mã phòng đại quân cuối cùng một cọc cỏ tư mã phòng binh lính dưới quyền chung quanh tán loạn quân tâm tan vỡ dưới dẫn đến tư mã phòng bên người binh lính nhân số càng ngày càng ít tư mã phòng phá vòng vây thời điểm gặp phải vọt tới cam linh tư mã phòng dặn dò binh sĩ xông lên ngăn cản lại mang theo gia tộc tử sĩ hiểm hộ hộ vệ tư mã lãng cùng tư mã ý phá vòng đây trải qua một phen chém giết tư mã phòng mới vừa lao ra cam linh cũng đã chém giết tư mã phòng binh lính dưới quyền đuổi theo mà nhìn thấy trên người mặc giáp trụ mà quần áo bất p h ẳ m tư mã phòng ba người cam linh ánh mắt tác liệt g ầ m hét lên tư mã phòng bệ hạ không giết người đã đối với người ân đức ngập trời ngươi lại dám tạo phản trốn chỗ nào trường đao chém đánh cam linh chém giết c h e ở kẻ địch phía trước lao thẳng tới tư mã phòng phương hướng đi chiến ma hí luật luật hí lên không ngừng xô tới cam linh càng là vung vẩy trường đao tấn công một đường đều không người nào có thể ngăn cản khoảng cách song phương càng ngày càng gần tư mã phòng quay đầu lại nhìn thấy đánh tới cam n i n h một trái tim càng là cấp thiết hắn nhìn thấy hai bên không tới ba mươi bộ khoảng cách mà bởi vì đại quân tan vỡ dưới binh sĩ đều chạy tàn đi không có đại quân đi ngăn chặn cam n i n h tư mã phòng nội tâm kinh hoàng nhưng phi thường rõ ràng một chuyện nếu như tiếp tục chạy trốn toàn g i a e sợ tụ hợp chỉnh tề trình một cái đều trốn không thoát nhất định phải hy sinh một phần tư mã phòng trong nháy mắt đã quyết định cao giọng nói bá đạt ngươi mang tới trọng đạt lưu lại nhất định phải chăm sóc ký lương trong nhà các đệ đệ huynh đệ các ngươi phá vòng vây hết tốc lực phá vòng vây đi ra ngoài không cho lưu lại đây là vi phụ cuối cùng một đạo mệnh lệnh chạy cho ta tư mã phòng cao giọng ra lệnh lại lưu lại một trăm gia tộc tử sĩ theo cuối cùng tư mã phòng trong nhà quy c ụ lớn vô cùng đối với các con c à n g là yêu cầu nghiêm ngặt trong nhà lúc ăn cơm tư mã phòng không lên bàn nhi tử một cái đều không c h o trên tư mã phòng không đ ộ n g đũa sở hữu nhi tử không có một người dám lộn xộn tư mã phòng không chủ động nói chuyện nhi tử không có một cái dám lung tung t i ế p lời tất cả mọi người ở tư mã phòng trước mặt đều là quy c ụ không dám có chút vượt qua vừa vặn là như vậy tư mã phòng hạ lệnh sau tư mã lan cùng tư mã ý trong lòng rất không cam lòng nguyện rất lo lắng tư mã phòng nhưng là ở gia tộc tử sĩ bảo vệ cho l u i lại tư mã lãng biển mắt đỏ chót nội tâm bi phẫn nhưng rõ ràng chỉ có thể triệt tư mã ý nhìn chằm chằm cha già nhớ kỹ cha già cuối cùng tình cảnh này nắm chặt nắm đấm hai huynh đệ người l u i lại tư mã phòng cùng s ô n g lên cam n i n h gặp gỡ tư mã phòng dặn dò gia tộc tử sĩ trước tiên chống đối ý đồ kéo dài thời gian chỉ là tử sĩ ở cam n i n h trước mặt không đáng chú ý rất nhanh bị cam n i n h x u n g phong nó tử sĩ gặp phải cam linh mang đến tinh huệ cũng dồn dập bị giết cam linh không ngừng đột phá vô dụng thời gian bao lâu liền tới gần tư mã phòng nhất miệm nở nụ cười cao giọng nói tư mã phòng ngươi trốn không thoát tư mã phòng rút kiếm ra khỏi vỏ nói cam ninh lao phu liệu mạng với ngươi cam ninh v ọ tới t tư mã phòng trước mặt một đao chém ở tư mã phòng kiếm trên đang tiếng va chạm đinh thái nhức g c sức mạnh bàng bạ c x u n g kích tư mã phòng kêu thảm một tiếng cả người lẫn kiếm bị xô ra đi rơi trên mặt đất tư mã phòng là văn sĩ không phải chân chính văn võ s o n g toàn người hắn đã trúng một đòn sau ngũ tạm lục phủ đau đớn lại rơi cả người xương đều muốn tan vỡ căn bản không lên nổi cam ninh x ô lên trường đao rơi vào tư mã phòng trước mặt hạ lệnh bắt tư mã phòng bị binh sĩ không chế trong lòng không c a m lỏng gầm hét lên cam linh coi như ngươi bắt được ta con ta nhất định sẽ báo thủ cho ta ta tư mã ra người nhất định còn có thể trở về một đám trùng x à i chỉ bằng các ngươi cam linh ánh mắt xem thường bắt tư mã phòng sau hắn lần thứ hai nâng đào xung phong cam linh là trên chiến trường tướng giả mắt xem sáu đường t hai ngay bắt phương một bên xung phong vừa quan sát đánh giá rất nhanh phát hiện phía trước chính đang phá vòng vây tư mã phòng cùng tư mã lãng huynh đệ bên cạnh hai người có thật nhiều tư mã gia tử sĩ theo phi thường rõ ràng cam linh không có bưng tha bất luận cái nào tư mã gia con cháu dự định nếu tư mã gia tạo phản như vậy tư mã ra đều có tội nên toàn gia cùng nhau dòng g ã thu thập không thể bỏ qua một cái d ư n g h i ệ t cam linh n h ấ c theo đao truy kích theo chiến mã nỗ lực rút ngắn khoảng cách hắn ngoài miệng cũng cao giọng nói đuổi theo cho ta không thể thả chạy bất luận cái nào tư mã ra d ư n g h i ệ t ở cam linh nghèo bắt kịp thời điểm dần dần đuổi theo rơi xuống ở phía sau tư mã ra tử sĩ luôn đao liền loạn sát tư mã lang phát hiện cam linh mang người đuổi theo chính đang chém rất lạc ở phía sau gia tộc tử sĩ nhất thời sốt u sáng lên người đứng bên cạnh hắn quá nhiều mục tiêu quá to lớn cam linh đuổi tới tận cùng hắn cùng tư mã ý liền không thể thoát khỏi truy kích muốn ch còn muốn có người đến ngăn cản cam n i n h mới có thể bảo toàn tư mã ra huyết mạch chương bốn trăm hai mươi sáu tư mã ý thật sự khóc tư mã lãng đã quyết định sau không trần trừ nữa quả đoán nhìn về phía tư mã ý cao giọng nói trọng đạt cam n i n h lại s u n g lên mặc kệ phụ thân là bị bắt giữ vẫn bị giết nói chung phụ thân đã là h á m chắc chắn phải chết phụ thân không còn tư mã gia không thể ngã bất luận làm sao gia tộc nhất định phải có truyền thừa phụ thân cuối cùng không ngăn cản cam n i n h đón lấy còn có ta ta đến đoạn hậu người k ở i trên người giáp trụ mang tới mười cái gia tộc tự sĩ ăn mặc phổ thông quần áo lui lại Người tư mã thời lang tiếng nói rất là cấp thiết bước ngoặt sinh tử hắn đã là đem mệnh của mình muốn không thèm đến sửa vì là tư mã ý tranh thủ một con đường sống tư mã ý không muốn rút đi cao giọng nói đại ca muốn chết cùng chết hết câm miệng nghe ta nói tư mã lãng lớn tiếng quát lớn tiến một bước tiếp tục nói ta tư mã ra truyền thừa mấy trăm năm không thể liền như thế không còn nhất định phải có người sống sót nó các đệ đệ mội mội tuổi quá nhỏ chống đỡ không nổi gia tộc chỉ có thể ngươi trở lại đây là mệnh lệnh càng là đại ca giao phó trọng đạn gia tộc vận mệnh giao cho trên tay của ngươi tư mã lang cắn răng nói lưu hiệp mặc kệ chúng ta lưu kỳ hà đợi chúng ta dẫn đến tư mã gia lưu vong quê dương rơi vào cảnh khốn khó cho đến ngày nay gia tộc tiến một bước rơi vào cảnh khốn khó tất cả liền xem ngươi không để cho ta thất vọng không muốn để phụ thân thất vọng đi đi mau đi được càng xa càng tốt tư mã ý mắt đỏ sớm ô i nhìn tư mã lang kiên quyết khuôn mặt cuối cùng gật đầu lia liệm h ắ n thời g i á p trụ trịnh trọng thi lễ một cái sau cao giọng nói đại ca bảo trọng nói xong tư mã ý mang theo mười cái tử sĩ rời đi ở tư mã ý chia binh sau tư mã lãng không có chạy trốn chỉ là liên tiếp chạy về phía trước treo phía sau truy kích cam linh tư mã ý chạy trốn tư mã lãng không còn nỗi lo về sau cũng yên lòng ngược lại trốn không thoát liền thích làm gì thì làm tư mã lãng chạy sau một lúc phát hiện cam linh đã đuổi theo khoảng cách không tới hai mươi bộ liền dặn dò chỉ còn lại sáu mươi bảy mươi cái tử sĩ dừng lại mang theo tư mã ra tử sĩ xoay người hướng cam linh dết trở lại tư mã lãng nhấc theo một thanh kiếm cao giọng nói cam n i n h ta tư mã ra người không phải a miêu a cầu liền có thể nhục nhã đại trượng phu làm nâng lên kiếm dài ba thước ra trận giết địch hôm nay ta tư mã lãng ra sức một trận chiến dù cho chết cũng phải nhường ngươi không dễ chịu dù cho chết cũng tuyệt không chịu đủ giết tư mã lãng cưỡi ngựa ra tốc nỗ lực chỉ là hắn s u n g phong thời điểm cũng chơi một lòng m ở d ạ n g tách ra cam n i n h bay thẳng đến cam n i n h binh lính phóng đi tư mã lãng là văn sĩ cũng hiểu được võ nghệ dựa vào xung phong xu thế vừa đối mặt chém giết chặn ở mặt trước người sau lại xông về phía trước một khoảng cách mới tìm lại cưng ngựa dừng lại lại tư h h a y đổi p ơ n hướng. g Tư mã lãng dù sao không phải vó tướng gặp phải cam linh sức mạnh sung kích cầm kiếm tay một trận đau đớn lưỡi kiếm bị đáng bay ra ngoài cam n i n h trường đao thế như trẻ che hạ xuống bổ vào tư mã lãng trên cổ trường đao xe qua máu tươi phun tung tóe tư mã lang theo tiếng ngã trên mặt đất thân thể hắn có giật góc c ạ n h rõ ràng trên mặt có thương khổ chỉ là hắn dư quan của khoe mắt nhưng nhìn về phía tư mã ý đào tẩu phương hướng đã sớm không nhìn thấy người tư mã ý đã sớm chạy xa tư mã lang khỏe miệng một vệt ý cười tỏ ra sau một khắc bóng tôi vô tận kéo tới tư mã lang cái cổ lệnh đi đã chết rồi cam ninh liếc nhìn chết đi tư mã lãng d à n dò binh sĩ thu hồi tư mã lang thi thể lại tiếp tục hủy diệt cam ninh lại đuổi một khoảng cách không có phát hiện càng nhiều người mới mang theo quân đội rút về ven đường tiến một bước hủy diệt ngoan cố tư mã ra binh sĩ cùng với tiến một b ư ớ c thu hàng sở hữu binh lính đại quân rút về cam n i n h cùng h o á c tuấn hội hợp sau mới trở về linh huyện dùng hơn một cách giờ h o á c tuấn cùng cam n i n h hoàn thành rồi chiến trường quét sạch cùng thi thể xử lý huyện nha bên trong h o á c tuấn nhìn về phía cam n i n h do hỏi cam tướng quân tư mã phòng đã bắt giữ tư mã lãng cũng chu diện có điều tư mã gia người còn ở quế dương quận hơn nữa quế dương quận cũng phải xử trí đón lấy làm sao bây giờ đây cam n i n h khẽ cười nói trọng mạc tư mã gia nhất định phải triệt để tiêu diện vì lẽ đó muốn đánh vào quế dương quận ngươi đồng ý cùng đi với ta quế dương quận sao đối với hoát tuấn cam linh rất thưởng thức tiểu tử này là văn nhân nhưng mạnh mẽ không ngăn được tư mã ra tấn công phi thường lợi hại h o c tuấn ánh mắt sáng s ủ a hỏi ta thật có thể đi không cam linh hồi đáp ngươi xử lý tốt linh huyền chính vụ sẽ đem lần này chiến báo viết tốt một phần đưa đi cho từ thứ sử một phần đưa đi trần lưu huyền cho bệ hạ là có thể theo ta xuôi nam bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ h o c tuấn không chút do dự trả lời nội tâm hắn kích động có cơ hội theo cam linh đi chính chiến là hiếm có cơ hội cam linh cười gật đầu để hoa tuấn sáng tác chiến báo chờ hoa tuấn viết tốt cam linh cũng cẩn thận nhìn một lần mới sắp xếp người hỏa tốc đưa đi quân đội hưu c h ọ n một ngày sau cam linh mang theo h o á c tuấn xuôi nam quế dương quận ở cam linh xuôi năm lúc tư mã ý một hơi thoát đi linh huyền biến cảnh tiến vào quế dương quận sau tìm chiếc thuyền dọc theo tương nước tiếp tục xuôi nam hướng quế dương quận chỉ xâm h u y ệ n đi trên thuyền nhỏ tư mã ý mang theo m ộ ư ơ i cái tử sĩ ngồi bất động hắn trốn ra được nội tâm nhưng không có nửa điểm v u i sướng ngược lại là đầy dây vô tận bi hay bị bại quá thảm không chỉ có tư mã gia kinh doanh quế dương quận toàn bộ binh lực trôn bụi liền mang theo tư mã gia tử sĩ trôn vùi g i t hết lần này bị thua sau cam linh nhất định phải mang theo đại quân vào xâm huyền, nhất định sẽ vây quét tư mã ra sức mạnh hết thể đều không còn phụ thân không rồi đại ca không rồi liền mang theo tư mã ra trên lưng phản bội danh tiếng gia tộc đời đời danh tiếng cũng đánh cược ra tư mã ý một nhớ tới này không nhịn được bi từ bên trong đến trong mắt rưng rưng to như hạt đậu hạt nước mắt không ngừng c h ả y ra tự trên má lướt xuống tư mã ý không hề có một tiếng động gào khóc hồi lâu mới lau khô nước mắt quay đầu lại nhìn về phía phương bắc cắn răng nói ta tư mã ý quay về tương nước sinh thể nhất định sẽ trở về phụ thân đại ca ta nhất định sẽ thay các ngươi báo thủ không báo thủ thế không làm người một phen lời thế sau tư mã ý điều chỉnh tâm thái sở dĩ kinh ngạc là tư mã phòng chọn tạo phản thời gian quá kém hoàn toàn là bốn mươi chín năm gia nhập quốc quân cảm giác sở dĩ không ngoài ý mớn là tư mã gia bị ném tới chim không địa quế dương còn đi tâm lý khẳng định không thăng bằng tư mã ra đặc tính là ẩn nhẫn bị xử trí sau gặp nuốt giận và o bụng tư mã ra người nhất quán l à am hiểu thông qua gia tộc trường thọ gen đến thanh toán tất cả lợi dụng thời gian để giải quyết vấn đề đáng tiếc như thế nào đi nữa ẩn nhẫn ở cảnh khốn khó trước mặt ở mê hoặc trước mặt vẫn là không nhịn được lưu kỳ trong lòng càng nhiều là kinh hỷ bởi vì hoác tuấn biểu hiện để lưu kỳ rất hài lòng hoác tuấn là kinh châu thư viện sĩ tử bị sắp xếp đến linh huyền đảm nhiệm huyện lệnh dựa vào một tòa nho nhỏ cũ nát thành trì mạnh mẽ ngăn trở tư mã phòng đại quân còn chờ đến cam linh đại quân đến l ư u kỳ xem xong thư tín biết rồi cam linh mang theo h o c tuấn xuôi nam quế dương quận sắp xếp suy nghĩ một phen sau lập tức để bút hồi phục thư tín thư tín bên trong l ư u kỳ ngợi khen cam linh cùng h o c tuấn công lao dặn dò cam linh cần phải bắt tư mã ra người càng là lùng bắt tư mã ý sau đó l ư u kỳ để bạt h o c tuấn đảm nhiệm quế dương thái thú chờ cam linh bắt quế dương quận khải hoàn trở về thời điểm h o c tuấn ở lại quế dương quận x â m huyện không cần trở về linh huyền kinh châu phương diện sẽ an bài người tiếp nhận ứng cử viên l i u kỳ đem quế dương quận sự tình sắp xếp thỏa đáng thư tín mới vừa đưa đi không lâu, pháp chính liền vội, vội vàng vàng hạ, chương tướng quân cấp đoạn thanh i t châu sau xuất lĩnh đại quân tự thanh châu hướng tây rết vào thái sơn quận xen vào diện châu phía sau chính đang cắt đứt tào tháo đi thanh châu đường làm rất khá lưu kỳ trên mặt toát ra nụ cười sán l ạ n trương liêu bộ đạt được thắng lợi mang ý nghĩa trương liêu đối với d u y ệ n châu phía sau tạo thành uy hiếp cực lớn mang ý nghĩa tào tháo cơ bản bán sắp đổ nát báo nhưng vào lúc này lại có binh sĩ tiến vào b ẩ m báo bậy hạ có hoàng trung tướng quân cấp báo liêu k ỳ từ trong tay binh lính nhận lấy đọc nhanh như gió đi xuống xem lướt qua pháp chính cũng khá là chờ mong hỏi bậy hạ hoàng tướng quân bắt xương ấp không có liêu k ỳ cười lắc đầu nói xương ấp h u y ề n là tào tháo xào huyện thành trị kiên cố nào có như thế dễ dàng bắt hoàng trung truyền về thư tín nói đi đến xương ấp tất cả thuận lợi đã vây quanh xương ấp h u y ề n bởi vì trấn thủ xương ấp trần cung chống lại không cách nào cấp đoạt xương ấp hoàng trung cũng được trương liêu tin tức nói sẽ cùng trương liêu đồng thời tấn công bắt tào tháo phía sau để trâm không cần bận tâm liệu kỳ hứng thú đắt đỏ nói rằng hoàng trung cùng trương liêu hội sư đối với chúng ta trận chiến này trợ giúp liền rất lớn pháp chính cũng là gật gật đầu phu h o a n ó i có trương tướng quân tiếp ứng xác thực là gặp thuận lợi rất nhiều liệu kỳ tiếp tục nói trước có từ hoàng tin tức chuyển đến tôn kiên ở l ư giang quận bị thua sau lui về ngô quận phòng thủ từ hoàng mang theo đại quân một đường đánh tới đã là tới gần ngô quận đối với chúng ta tới nói tôn kiên bị vây ở ngô quận tư mã phòng cũng bị tiêu diệt phía nam uy hiếp không lớn hiện tại tào tháo phía sau thanh châu bị chất đức cơ hội của chúng ta đến rồi có thể tấn công tào tháo l i u kỳ chậm rãi mà nói Nói rằng, tấn công t lưu, lưu, lưu, lưu, lưu, lưu kỳ đi đến ngoài thành trước tiên dặn do đại quân lôi phồng lên hấp dẫn tào tháo sự chú ý chờ trên thành lầu quân đội tụ tập lưu kỳ chú ý tới tào tháo xuất hiện mới hô mạnh đức minh tiến vào tháng chín hạ tuần khí trời chuyển lạnh ngươi khỏe không tào tháo lạnh lùng nói ta rất xấu nếu như ngươi lập tức rút quân có thể sẽ rất tốt l ư u kỳ trà trà cười khẽ lắc đầu nói rút quân không thể không phá trần lưu chấm tuyệt không thu binh nếu như mạnh đức vinh mở thành đầu hàng quy thuận triều đình chấm có thể cho ngươi một ít ưu đãi ngươi làm không được ngụy vương thế nhưng chấm tứ một mình ngươi t r ì n h tây tướng quân thân phận vẫn là có thể làm được tào tháo khinh tường h nói lưu kỳ ít nói nhảm lẽ nào ngươi ngày hôm nay lại là đến múa mép khua mùa sao l i u kỳ nói rằng chấm ngày hôm nay lại có chút tin tức muốn cùng mạnh đức vinh chia sẻ một phen làm quan không về quê như cẩm y dạ hành đồng dạng đạo lý chấm được tin tức tốt không cùng ngươi chia sẻ cũng như cầm ý giả hành tào tháo lạnh lùng nói ngươi làm miệng chó không thể mọc nà voi có thể có tin tức tốt gì l ư u kỳ trực tiếp nói chấm đại tướng hoàng trung mang theo tinh nhuệ lặng lẽ chạy đi đã giết tới xương ấp huyền mà vây quanh thành trì ngươi kinh hỉ hay không có bất ngờ không tào tháo chân mày cao lại rất bất ngờ rất khiếp sợ l ư u kỳ quả nhiên chơi á m chiêu lặng lẽ đem hoàng trung ném đi tập kích xương ấp huyền thực sự là giả dối tào tháo khiếp sợ u y khiếp sợ nhưng là rất tự tin nói rằng hoàng trung mặc dù tập kích xương ấp cũng không thể có quá nhiều binh lực Bằng không hắn không cũng á c dết may xương ấp là kinh doanh nhiều năm địa bàn bằng không riêng là tin tức này liền sẽ để vô số người tâm hoàng ý loạn liệu kỷ tiếp tục nói mạnh đức huynh nếu như vẹn vẹn là hoàng trung tin tức chấm làm sao dám tới quáy dậy ngơi đây dù sao ngươi quý nhân dọn dẹp thường thường muốn đi an ủi trong thành quả phụ ngoại trừ hoàng trung tin tức còn có trương liêu tin tức trương liêu mang theo đại quân xuôi nam cướp đoạt thanh châu hơn nữa bắt thanh châu sau lại g i ế t vào duyệt châu chọc vào ngươi đại hậu phương một đ ao n g ư ơ i duyệt châu vỡ ngươi hiện tại còn canh giữ ở trần lưu không thủ cảm thấy đến có thể bảo vệ sao liệu kỷ cảm khải nói càn quét thiên hạ không thần thiên hạ nhất thống đã là không thể ngăn cản xu thế mạnh b ứ c h i n h trương liêu tin tức chuyển đến ngươi có, ngươi có thích hay không chấm rất yêu thích mặc kệ ngươi có tin hay không là tin tưởng ẩm tào tháo phảng phất gặp phải trời trong phích lịch giống như trong đầu đều xuất hiện chớp mắt không bốn trăm hai mươi tám trương liêu cùng hoàng trung hội hợp tào tháo trong lòng mặc dù có chút hoảng loạn thậm chí huyện thái dương đều phồng lên đến từng trận đau nhưng rất nhanh khôi phục chấn định chinh chiến nhiều năm tào tháo trong lòng tố chất rất tốt không phải hai ba câu nói liền có thể đánh bại tào tháo trên trán gân xanh nhị lên hơi mập hơi ngắn năm ngón tay khoát lên trên tường thành kích tướng nói lưu kỳ ngươi muốn tiến công tử đến để ta nhìn ngươi một chút lợi hại bao nhiêu có phải là xem ngươi miệng lưỡi như vậy lợi hại muốn không đánh mà thắng binh lính đó là không thể cô ở trần lưu đều là tinh nhuệ ngươi muốn phá thành trước hết tấn công dựa vào miệng lưỡi đã nghĩ c ư ớ p đoạt trần lưu cũng quá coi thường ta tào tháo ngươi nằm mơ cũng không thể tào tháo rêu cần nói nếu như dựa vào miệng lưỡi liền có thể c ư ớ p đoạt thành trì còn đánh cái gì c h ỗ đây thống trị thiên hạ cũng là đơn giản lưu kỳ thấy tào tháo thái độ vẫn như cũ cứng rắn biết bất chiến mà đánh hạ trần lưu đã không thể chỉ có mạnh mẽ tấn công mới có thể phá thành lưu kỳ kéo dài thời gian lâu như vậy. không dương tu nhìn pháp chính một ánh mắt tỏ thái độ nói thần cho rằng không có cần thiết kéo dài thực lực của chúng ta mạnh làm thế nào đều chính xác làm thế nào đều chiếm cứ ưu thế nếu như thế tại sao còn muốn kéo dài đây thừa thế xông lên bắt trần lưu đánh tan tào tháo đại quân lý nho phụ hòa nói thần cũng tán thành mạnh mẽ tấn công trần lưu hiện tại công phá trần lưu một lần đặt vững đại cụ nếu như có thể chém giết tào tháo tốt nhất coi như không thể chém giết tào tháo ở tào tháo mà chạy sau có hoàng trung cùng trương liêu ở d u y ệ n châu phúc địa cũng có thể vây công tào tháo bàng thống phụ h ò a nói thần tán thành khai chiến tình huống bây giờ chính là không thể tha có thể thừa thế xông lên đánh tan tào tháo dương tu lý nho cùng bàng thống ngược lại là bức thiết khiêu chiến mỗi một người đều nhìn pháp chính một ánh mắt l i u kỳ trong lòng suy nghĩ không có lập tức làm ra quyết đoán pháp chính vẻ mặt nghiêm nghị lại một lần nữa nói vậy hạ nếu như lưu bị phòng thủ trần lưu trực tiếp tấn công chính là nhưng là tào tháo tinh thông binh pháp ở trần lưu có chuẩn bị đầy đủ Chứ ngoài ra tào tháo võ tướng cũng lợi hại ở binh tinh lương đủ điều kiện tiên quyết trần lưu rất khó tấn công tấn công một tòa thành kiên cố không phải thượng sách nếu như mạnh mẽ tấn công hao tổn rất nhiều binh lực đều không thể bắt trần lưu chẳng khác gì là bị thua đối với bệ hạ hy vọng cũng sẽ có tổn thương bệ hạ một khi muốn tiến công vậy thì xâm lược như hỏa giống như bao phụ tất cả không gì cả nổi tuyệt đối không thể rơi vào công mạ không thể có vào hay không lùi không lùi cục diện khó xử pháp chính rất có cái nhìn đại cục càng có chủ kiến cùng ý nghĩ hắn rất lo lắng lưu kỳ trực tiếp mạnh mẽ tấn công phát chính ánh mắt có chút cấp thiết tiếp tục nói chúng ta gặp phải trần lưu là kiên thành xác thực không dễ tấn công chúng ta hiện tại xác thực có nhất định gian nan nhưng là tào tháo gian nan trên thực tế là càng to lớn hơn tào tháo đối mặt áp lực trước sau so với chúng ta càng to lớn hơn trước sau c h ạ m đang tan vỡ biên giới hiện đang tấn công treo ở tào tháo đỉnh đầu lợi kiếm liền không còn ngược lại tào tháo ở trần lưu các loại chuẩn bị cũng có thể phát huy được tác dụng cho chúng ta mạnh mẽ phản kích nếu như tào tháo thất bại chúng ta thế tiến công tào tháo gặp nhờ vào đó ngưng tụ quan tâm nói t r i ề u đình đại quân chỉ đến như thế ngược lại hiện tại không tấn công t à o tháo liền trước sau căng thẳng lo lắng nếu như không có hoàng trung cùng trương liêu bộ tấn công chúng ta cũng không có cái gì lựa chọn khẳng định mạnh mẽ tấn công trần lưu bất luận làm sao đều muốn trực tiếp bắt vấn đề là chúng ta có hoàng trung cùng trương liêu ưu thế tại sao còn muốn bỏ qua ưu thế nôn nóng tấn công đây xin mời bệ hạ đợi thêm một chút pháp chính trịnh trọng nói rằng một khi t à o tháo mất đi phía sau xương ấp huyền trần lưu tự sụp đổ thần xin mời bệ hạ minh xét lý nho hừ một tiếng phản kích nói chúng ta gặp phải kiên thành kéo dài chờ cơ hội vạn nhất hoàng trung cùng trương liêu gặp phải s ư ơ n g ấp kiên thành cũng lại kéo dài chờ đợi đây đều như vậy dây ra dây dưa lúc nào mới có thể thủ thắng pháp chính nói rằng s ư ơ n g ấp huyền không có tinh binh cường tướng binh lực đều ở tào tháo nơi này hoàng trung cùng trương liêu vì sao lại kéo dài đây ta cho rằng s ư ơ n g ấp chiến sự tất nhiên sẽ rất nhanh đến mức ra kết quả lý nho nói rằng vậy cũng là ý nghĩ của ngươi pháp chính không có đi biện giải nhìn về phía lưu kỳ nói xin mời bệ hạ minh giám lưu kỳ trên mặt nhưng là có thêm một vệ nụ cười pháp chính phân tích có cái nhìn đại cục chờ một chút tào tháo áp lực gặp càng to lớn hơn một khi tào tháo không chịu nổi rút đi trần lưu lưu kỳ có thể thừa cơ đánh lén tào tháo nhất định phải tự thủ liền xem hoàng trung cùng trương liều thế tiến công lưu kỳ luôn luôn không phải do dự thiếu quyết đoán người hắn nhất thời có quyết định cao giọng nói mạnh đức minh ngươi muốn cho ta tấn công trần lưu ta ha có thể cho người thoại n g ự a đây trần lưu thành bên t r o người n g nghe t r ấ m thảo phạt tào tháo chỉ trừng phạt kẻ ác không liên lụy vô tội có bắt giữ tào tháo quy thuận người chấm không truy cứu qua lại ban thưởng thiên kim phong hậu có đồng ý quy thuận người của triều đình chấm cũng hoan nghênh đến nhờ vả l i u kỳ cao giọng nói, tào tháo chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ hy vọng các ngươi tự lo lấy ngư âm truyền ra sau lưu kỳ quả đoán hạ lệnh rút quân tào tháo nhìn lưu kỳ đại quân rời đi bóng lưng nhũ chặt l ô n g mày huyện thái dương t h ỉ n h thịch bể lên hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ bởi vì lưu kỳ tên khốn này trò chơi vẫn cứ không tấn công trần lưu nếu như lưu kỳ tấn công vậy thì dễ làm rồi liên tiếp phòng thủ chính là lại mượn thành chỉ hành hung lưu kỳ lưu kỳ không tấn công trái lại càng khó ai cũng biết xương ấp huyền gặp phải nguy hiểm một khi phía sau không thủ được bọn họ liền thành bẹo không dễ nhưng là tào tháo càng rõ ràng một khi rút đi trần lưu lập tức liền sẽ bị lưu kỳ phạm vi lớn đánh lén tào tháo trên mặt không có biểu lộ đăm chiêu suy nghĩ trái lại cười nói lưu kỳ không dám tấn công trần lưu chứng minh hắn không có đánh hạ trần lưu tự tin nếu như thế có cái gì tốt e n g ạ i cùng lo lắng đây s ư ơ n g ấp huyền có trần cung cùng ngang nhi ở lại có kiên cố thành trì cùng đầy đủ khí giới hoàn toàn có thể ngăn cản mười vạn đại quân tấn công tào tháo vung tay lên cao giọng nói lưu kỳ muốn tha chúng ta liền kéo dài tới để lưu kỳ hiện tại không tự tin tương lai càng không có tự tin chúng ta tất thắng chúng tướng cũng đều dồn dập phụ họa tào tháo ổn định q u â n tâm bố trí phòng thủ quay đầu chờ trời, trời tối sau hắn lặng lẽ sắp xếp mười cái h ổ báo kỵ ra khỏi thành tách ra ngoài thành chu vi chú quân lưu kỳ đại quân về xương ấp huyền thông báo trần cung cùng tào ngang t ử chiến đến cùng ở trần l ư u thế cuộc cứng đờ thời điểm hoàng trung chặn ở xương ấp quận lỵ ở ngoài khiêu chiến hy vọng tào quân xuất chiến tào ngang cùng trần cung tránh né không chiến không có cho hoàng trung giao chiến cơ hội hoàng trung kéo dài thời điểm trương liêu xuất lĩnh đại quân từ thái sơn quận dĩ tới đến xương ấp quận lỵ cùng hoàng trung hội hoàng trung vẹn mặt mừng rỡ bức thiết nói rằng văn viễn ngươi bây giờ đến đến rồi sự tình liền dễ làm ta chỉ có năm ngàn người lại là kỵ binh không cách nào mạnh mẽ tấn công xương ấp ta sắp xếp người mắng to cùng rụ rỗ đều không dùng t à u ngang trước sau tránh né không chiến rất là khó đánh trương liêu khẽ cười nói hán thăng tướng quân yên tâm lần này tất phá xương ấp huyện hoàng trung hỏi như thế nào phá thành trương liêu hồi đáp ta từ tịnh châu đến viện châu trên đường đi qua ký châu đụng tới tuân kham tiên sinh hắn nói có phá địch kế sách có thể để chúng ta cướp đoạt xương ốc. càng là tấn công thanh châu tuân tiên sinh cũng là bày mưu t í n h kế giải quyết rất nhiều vấn đề hoàng trung hỏi tuân kham là ai trương liêu giải thích tuân kham là tuân thượng thư huynh trưởng tự hữu nhược trước hiệu lực với viên thiệu viên thiệu diệt sau tuân kham ẩn cư k ý châu bây giờ là tiêu diệt tào tháo ngàn cân treo sợi tóc tuân kham mới chủ động mao toại tự tiến cử hoàng trung vội và nói còn đứng ngây ra đó làm gì vội vàng đem tuân tiên sinh mời đi vào trương liêu lập tức dặn dò lại đi chỉ chốc lát sau tuân kham tiến vào liều trại hắn so với tuân lúc lớn tuổi chút c o n ngươi t h â m thúy vóc người kiên cường trên người có một luồng khí chất nho nhã tuân kham đứng lại sau chắp tay hướng về hoàng trung trương liêu hành lễ hoàng trung dặn dò tuân kham ngồi xuống không thể chờ đợi được nữa nói hữu nhược tiên sinh muốn làm sao phá thành tuân kham không nhanh không chậm hồi đáp x ố i rục trần c u n g trong ứng n g o à i hợp hoàng trung sửng sốt trong nháy mắt Chọc, hoàng trung mở miệng nói trần cung là tào tháo tâm phúc làm sao có khả năng bị xúi rục đây coi như ta và văn viễn sắp xếp đại quân công thành hấp dẫn xương ấp bên trong huyện thành sở hữu sự chú ý lại sắp xếp người đem ngươi lặng lẽ đưa vào thành có thể ngươi muốn x ố i d ụ c trần cung cũng khó như lên trời tuân kham t h ô n g dong nói rằng trần cung là duyện châu sĩ tộc người dẫn đầu là cùng duyện châu sĩ tộc lợi ích bó q u â n lấy nhau tào tháo đại bại sắp tới trần cung không thể theo tào tháo trốn cùng tại hạ nghiên cứu qua tào tháo tình huống tào tháo trở thành ngụy vương sau tuy rằng dùng trần cung nhưng cũng vẫn để bạt hẳn môn sĩ tử càng trọng dụng trình dục quách ra tuân du cùng hí trí tài những này dự châu dĩnh xuyên kẻ sĩ lấy trần cung cầm đầu duyện châu kẻ、sĩ. tuy rằng cũng xuất sĩ nhưng thủy trung bị áp chế không có được lợi ích lớn nhất dù vậy trần cung cũng mượn cơ hội không ngừng đem duyện châu kẻ sĩ sắp xếp đến trên trốn q u a n trường tuân kham tự tin đạo nếu như tào tháo có thể ngăn cản bệ hạ trần cung chắc chắn sẽ không phản bội nhưng là thiên hạ đại thế trong sáng trần cung không thể để duyện châu một phái theo tào tháo đồng thời chịu chết trong lịch sử trần cung không có đảm nhiệm trung lưu huệ lệnh cũng không có buông tha tào tháo thành cựu duyện châu danh sĩ trần cung còn nhỏ tuổi liền mạnh vì gạo bạo vì tiền cùng duyện châu kẻ sĩ đánh cho hừng、hực. vừa vặn là như vậy trong lịch sử duyện châu thứ sử lưu đại chết rồi trần cung mới có năng lực cùng giao thiệp đến ủng hộ tào tháo đảm nhiệm duyện châu mục trần cung c ù n g lập tào tháo sau tào tháo dùng chính là lấy tuân đúc cầm đầu d ĩ n h xuyên kẻ sĩ đem duyện châu kẻ sĩ ném qua một bên ở duyện châu danh sĩ một bên để bị tào tháo giết chết sau trần cung cùng tào tháo quan hệ liền triệt để đứt bật mất làm lữ bố lẩn trốn đến duyện châu trần cung liên hợp trương mạc chờ duyện châu địa phương thế lực nên tiếp lữ bố vào duyện châu lại đâm lưng tào tháo bất luận là t r ư ơ n mạc cũng hoặc là trần cung cùng tào tháo tư quan hệ, hệ h tào tháo đánh bại trương m ạ c sau lữ bố trốn vào từ châu trần cung cũng theo lữ bố đi tới lữ bố ở từ châu đặt chân sau trần cung cảm thấy đến lữ bố không được cấu kết viên thuật kích động lữ bố thuộc cấp hát manh phản loạn hát manh bị giết sau hát manh thuộc cấp tào tính chỉ nhận trần cung tham dự mưu tính lữ bố mặc dù biết rồi kết quả cũng không có xử trí trần cung không phải lữ bố không muốn là trần cung có chính mình bộ khúc đồng thời lữ bố cũng cần trần cung bày mưu tính kế hai bên mới đồng sàng dị mộng tiếp tục hợp tác trần cung xưa nay không là cái gì trung thần đây là cái lợi ích trên hết người hoàng trung không biết trần cung tình huống nhìn tuân kham tự tin rằng dấp mở miệng nói hữu nhược tiên sinh chắc chắn liền thử một lần trương liêu cười nói hữu nhược tiên sinh khổ cực ngươi tự nhiên toàn lực ứng phó tuân kham vẫn là rất tự tin bởi vì căn cứ hắn nắm giữ tin tức trần cung không là cái gì trung thần liền nữ dù sao trần cung từng là duyện châu phe phái lợi ích vẫn cùng tào tháo dưới chướng người có xung đột hoàng trung mở miệng nói bệ hạ ở trần lưu ngăn cản tào tháo đại quân chúng ta dành thời gian phá thành hiện tại có sách lược liên lập tức công thành hấp dẫn xương ấp huyện quân coi giữ chú ý sắp xếp người lạng yên đưa hữu nhược tiên sinh vào thành to lớ tất nhiên có lỗ thủng đưa một hai người vào thành cũng không khó trương liêu cũng là gật đầu đồng ý hai người triệu tập binh mã đi tấn công xương ấp h u y ề n cổng phía đông thế tiến công rất gấp rất mạnh trấn thủ ở trong thành t à o ngang cùng trần cung mọi người triệu tập binh mã toàn lực phòng thủ hai bên chém g i ế t từ ban ngày g i ế t tới chạm vạng khi sát trời đen kịp lại trương liêu được binh sĩ đem tuân kham đưa vào trong thành tin tức trực tiếp rơi xuống ra lệnh rút lui đại quân bỏ chạy sau t à o ngang cùng trần cung đều từng người thợ phào n h ả nhóm tàu ngang gặp phải hoàng trung đánh tới liền trước sau ở trên thành lầu toa trấn bởi vì hắn không yên lòng bất luận người nào tàu ngang vẹ mặt nú hò công đài tiên sinh kẻ địch đã rút đi ngươi đi về nghỉ ngơi đi ta ở trên thành lầu bảo vệ trần cung ánh mắt sâu thẳm hồi đáp thế tử vẫn thủ vững trên thành lầu vẫn không có nghỉ ngơi cho khỏe xin mời thế tử đi về nghỉ thần ở đây trấn thủ không cần tao ngang khoát tay nói ta nhất định phải canh giữ ở đầu tường ta ở tất cả mọi người thì có người tâm phúc trần cung cười nói thần xin cáo lui hắn rời đi thành lầu quay đầu lại liếc nhìn loang lộ thành trì trong lòng thở dài tào tháo đã bị vây ở trần lưu hơn nữa hạ hậu huyên lý điện bỏ mình lưu bị đại quân cũng bị thua thế cuộc quá khó khăn bây giờ trương liêu cùng hoàng trung liên hợp đánh tới chỉ sợ là không thủ được trần cung nội tâm cũng không khỏi có chút hoảng sợ bởi vì rất nhiều duyện châu kẻ sĩ đều nói không thủ được muốn cân nhắc duyện châu kẻ sĩ đ ừ n g lui duyện châu kẻ sĩ cũng không muốn theo tào tháo c ù n g chất càng là ngày hôm nay chém giết trên thành lầu phòng ngự phương pháp đều cử đi đi đều là khá là nguy hiểm trần cung mang theo phức tạp tâm tình về nhà vội vàng ăn cơm ngay ở thư phòng đọc sách cũng không lâu lắm quản gia gõ cửa tiến vào nói gia chủ bên ngoài đến rồi một người nói là ngài bạn cũ có chuyện quan trọng bài kiến trần cung chân mày tóc lại s ư ơ n g ấp bị n ố t lại đã lâu trong thành lòng người bàng hoàng nào có cái gì bạn cũ chẳng lẽ là trần cung trong lòng có suy đoán phân phó nói đi đem người mời đi vào không muốn lộ ra trực tiếp mang vào chương 430, lợi ích quyết định cái mông phương hướng quản gia đi t r u y ề n lời trần cung trong lòng linh hoạt mở ra từ trên thành lầu về đến nhà trần cung vẫn là nhiễu chặt lông mày giữa hai lông mày có hóa không mở lo lắng bây giờ trần cung trên mặt nhưng có thêm một nụ cười cùng thong rong không còn vừa nãy mặt mà ủ mày cho cũng không lâu lắm cửa phòng mở ra tuân kham tiến vào phòng bên trong trần cung nhìn thấy đến người là tuân kham khá là kinh ngạc bởi vì hắn nhận thức t u â n kham đ ề u nói t u â n lúc lợi hại trên thực tế t u â n kham cũng không kém trần cung tuổi còn trẻ đã nghe tên duyện châu mạnh vì gạo bạo vì tiền giỏi về giao tiếp d ĩ n h xuyên cùng duyện châu trần lưu tiếp giáp trần cung tự nhiên nhận thức t u â n kham có điều hắn trong nháy mắt thu hồi kinh ngạc vẻ mặt cười nói hóa ra là hữu nhược mời ngồi t u â n kham sau khi nói c ả m ơn ngồi xuống mở miệng nói c ô n g đại, nhiều năm không gặp ngươi phong thái vẫn còn à. trần cung nói rằng hữu nhược tán mâu ta trần cung chính là cái trong bể khổ tìm kiếm đất đặc chân người nào giống các người t u â n ra ngươi đệ đệ tuân lúc là thượng tư lệnh ngươi mội mội tuân thải là hoàng phi từ minh công cảng là lưu kỳ nhạc phụ đương triệu tư không bây giờ tuân gia là như mặt trời ban trưa xa so với đã từng cảng huy hoàng ngày xưa thiên hạ danh vọng những nam viên thị kể đến hàng đầu hoàng đông dương thị không kém bao nhiêu dĩnh xuyên tuân gia là danh môn vọng tộc nhưng là lẫn nhau so sánh viên gia môn sinh cố lại vô số d ư ơ n g gia bốn đời tam công gốc gác thâm hậu tuân gia vẫn là trên ngạch chút đều nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây bây giờ tuân gia độc tĩnh phong tao trong giọng nói trần cung có thêm một tiên hãn vị trí trần gia nếu như có thể phát triển đến tuân gia quy mô thành là chân chính có nội t ì n h danh môn vọng tộc thế nhân vừa nhắc tới duyện châu đông quận đã nghĩ đến đông quận trần gia thật là tốt biết bao à. trần cung sở cầu trước sau là dương danh lập vạn là tự thân lợi ích tuân kham nhẹ cảm nhận ra được trần cung trong giọng nói hơn thiện cười t h ầ m trong lòng như vậy trần cung trái lại càng tốt hơn x ố i r ủ tuân kham mở miệng nói công đài hiện nay bệ hạ luôn luôn hoài cựu từ không bạc đái người cũ tuân gia rất xóm liền đi theo bệ hạ tự nhiên đái ngộ không kém nhưng là bệ hạ cũng từ không bạc đái quy thuận người ký châu tự thụ từng là viên thiệu bộ hạ cũ quy thuận bệ hạ sau đã đảm nhiệm vụ châu trường sử nói là trường sử trên thực tế thân là ưu châu thứ sử hoàng trung căn bản mặc kệ chính vụ tự thụ hầu như chính là ưu châu thứ sử ưu châu điện chủ từng là lưu ngu bộ hạ cũ quy thuận sâu đã đảm nhiệm tịnh châu trường sử hắn phụ trách chính vụ mà trương liêu ở tịnh châu cũng mặc kệ chính vụ đ i ệ n chủ cũng bằng là thứ sử những thứ này đều là nửa đường quy thuận người hiện tại đều thành bệ hạ tâm phúc đều là quan to một phương tuân kham c h ậ m rãi mà nói, nói công đài thiếu niên nghe tên là trong biển danh sĩ vì là tào tháo đặt chân duyện châu lập xuống công lao hắn mã nhưng là tào tháo coi trọng nhất chính là hí trí tài quét ra cùng trình dục mọi người người cũng được coi trọng nhưng tranh l ệ n h quá nhiều còn lâu mới có được trả giá nhiều lắm công đ à i ở duyệt châu không cách nào dương ra sở t r ư ở n g quan trọng nhất chính là duyệt châu không cùng đối mặt bệ hạ đại quân đã không thủ được nghe nói phía nam tô n k i ê n lùi tới ngô còn sau đã sắp cũng bị tiêu diệt lưu bị ở mở ra huyền một trận chiến cũng là hoàn toàn bị đánh tan liền quan vũ đều bị giết tào tháo hiện đang bị nhốt ở trần lưu có thể ngăn cản bệ hạ sao có thể bảo vệ trần lưu sao không thủ được tuân kha mở miệng nói quân tử không đứng dưới tường sắp đổ trí giả không để cho mình rơi vào cảnh k h ố khó công đại là trí giả c là bây, bây giờ tào tháo là phải thuyết không thú xương ấp bên trong huyện thành vô số người đều đang suy tư đường lui công đài làm ra lựa chọn đúng là bình thường tuân kham nói rằng người người đều ở chánh độ trần cung t hồi đáp ta cùng văn ngược là tri kỷ bạn tốt làm sao sẽ đưa ngươi đưa cho tào ngang đây chỉ là ta quy thuật triều đình dự định làm sao thu xếp ta đây tuân kham cười thẩm trong lòng sự xong rồi trần cung hỏi lời này mang ý nghĩa trần cung đã động lòng tuân kham không chút do dự nói công đài phàm là có công người vậy hạ tự nhiên sẽ ngợi khen cho đến ngày nay công ò n hiện chưa có xuất hiện có c xuất không không thường tình huống.、Bệ、hạ thể người ở Trần Lưu, không thể đợi được Bệ ở đài ợ được i tin đáp lại, trở lại đáp cùng công bệ hạ trở đàm phán, bởi b vì chủ này với uy với i đài ế p bệ hạ. h Công c động quy thuận triều đình là bởi vì bệ hạ hiền minh là bởi vì ngươi tâm hướng về triều đình công đài sáng tỏ điều kiện lại quy t h u ậ n là tích chữ hàng hóa là treo giá kết quả tương đồng để tâm nhưng không như thế tuân kham thông d o n g nói ta cho rằng công đài không hẳn là không quy t h u ậ n liền trên l ư n g trục lợi danh tiếng nếu như công đài không cách nào được a n bình bài ta tuân kham cùng ngươi cùng tiến cùng lui tuyệt không xuất sĩ trần cung vừa nghe tuân kham lời nói nghĩ tuân kham đều quy thuận lưu kỳ đã xuất sĩ đều nguyện ý cùng hắn cùng tiến cùng lui vậy thì dễ làm rồi dù sao đây là tuân gia người bảo đảm trần cung cảm thấy đến lợi ích của chính mình được bảo đảm mở miệng nói hiện nay bệ hạ thánh minh chiếu sáng là trung hương chi chủ ta trần cung có thể đi theo bệ hạ là kiếp này đã tu luyện phúc phận hữu nhược ta không phải phản bội ngụy vương là thiên mệnh ở hán là bệ hạ nhân nước ta không đành lòng bách tính rơi vào khổ hải tuân kham thâm thúy trong mắt xẹt qua một tia sáng mỉm cười nói công đại nói thật là nếu như thế công đài làm sao tiếp ứng ngoài thành đại quân đây trần cung nói rằng ta gặp liên lạc trong thành duyện châu đại tộc ngày mai buổi t r ư a ở cửa phía tây ta mở cửa thành ra nên tiếp triều đình đại quân vào thành ngày mai buổi sáng các ngươi vẫn cứ tấn công cổng phía đông lại sắp xếp một nhánh tỉnh nhuệ ở cửa phía tây là được binh lực của ta không tính quá nhiều và không có thể trực tiếp bắt tàu ngang bây giờ tình huống chỉ có thể chờ đợi triều đình đại quân vào thành lại theo ta lao thắng tới cổng phía đông cùng đi bắt tàu ngang trần cung không chút do dự cho sách lược dù sao duyện châu đại tộc cũng có sức mạnh của chính mình càng là có người ở cửa phía tây trân thủ tuấn kham ỉ m cười nói quân tử n h ấ n ô n trần cung nói tứ mã nam truy h bốn định ra trăm u ba mươi đ mốt r sương b ấp lạc hãm i i đ tuân kham suốt đêm trở lại trong quân lều i lớn cấp tốc hướng về trương liêu cùng hoàng trung bẩm báo nhìn thấy trần cung tình huống c ũ không không nếu g tỉ t mị như b à trần cung là tương kế tựu kế rợ cho lừa bịp là cố ý trá hàng vào thành binh lực có thể lập tức rút về lần thứ hai trấn thủ cửa phía tây chờ chờ đại quân của chúng ta lại từ cửa phía tây tấn công đánh vỡ xương ấp huyền nếu như trần cung không có vấn đề cứ dựa theo nguyên kế hoạch tấn công cổng phía đông tàu ngang liên hợp vây công triệt để tiêu diệt tàu ngang thứ hai là trong thành quan lại gia quyến vào thành sau ngoại trừ đi cổng phía đông tấn công tàu ngang còn cần phân ra số ít tinh nhuệ trực tiếp đi ngụy vương phủ khống chế tàu tháo gia quyến tuyệt đối không thể để cho tàu tháo gia quyến chạy tàu tháo gia quyến ở là có thể uy hiếp tàu tháo tuân kham ánh mắt sáng sửa phân tích nói mặt khác n g o à i thành cũng phải phong tỏa làm cho tàu tháo dưới t h ư ớ n g quan văn võ tướng gia quyến đều bị khống chế một cái cũng không thể thả chạy trương lưu trong lòng phi thường vui mừng thở dài nói hữu n ư ợ c tiên sinh phân tích xác thực cao minh cũng là lao thành chi mưu hôm nay chúng ta đánh vỡ xương ấp bắt giữ tàu ngang hoàng trung cũng là vui lòng phục tùng thở dài nói hữu nhược tiên sinh sắp xếp mọi phương diện đều cân nhắc đến s ắ c thực rất chu toàn nhờ có tiên sinh v ấ n vương ba người định ra rồi tỉ mỉ sách lượt sau liền rất sớm nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai một buổi sáng sớm hoàng trung mang theo quân đội ở cổng phía đông ở ngoài đánh mạnh chỉ có điều hoàng trung chỉ huy binh lính là trương l i ề u binh lính dưới quyền hắn kỵ binh đều ở phụ cận trận địa sẵn sàng đón quân địch một khi tàu ngang muốn phá vòng vây hắn liền sẽ điều đi kỵ binh đánh lén tấn công cổng phía đông binh lính đầy đủ hai vạn đại quân đánh mạnh cho trên thành lầu tạo thành áp lực cực lớn tàu ngang cũng là cấp tốc triệu tập thuộc cấp phòng thủ toàn lực ứng phó chống đối đến từ ngoài thành tấn công chém giết chừng nửa canh giờ tàu ngang cũng là nhấc theo kiếm tự mình tham chiên thỉnh thoảng chém giết sông lên thành lầu binh lính máu tươi nhuộm dần dưới tàu ngang cả người nhuộm máu áp lực to lớn ở tàu ngang bên người còn có nhạc tiến tùy tùng đồng thời hiệp trợ tàu ngang trấn thủ n ó chủ tướng như vũ cầm lý điển cùng với hạ hầu đôn tàu hồng tàu nhân toàn bộ tướng lĩnh đều đi tới tiền tuyến tham chiên rất nhiều võ tướng cũng chính là nhạc tiến lưu lại nguyên bản lưu ở phía sau hiệp trợ c h ấ n thủ xương ấp huyện nhạc tiến là có chút không vui không có cơ hội lập công cũng không có việc để làm không cảm thấy đến có cái gì áp lực không nghĩ đến xương ấp huyện đột nhiên gặp phải hoàng trung đại quân tấn công áp lực trước nay chưa từng có to lớn nhạc tiến đi theo tàu ngang bên người hắn ánh mắt lấm liệt cao giọng nói thế tử ngoài thành thế tiến công càng lúc càng lớn e sợ không dễ xử lý tàu ngang nói rằng nhạc tướng quân chúng ta nhất định phải t ự chiến xương ấp huyện thất lạc tất cả liền xong xuôi càng là văn võ quan chức gia quyến đều ở xương ấp bên trong huyện thành ở lại căn bản là không cách nào rời đi nếu như chúng ta phá vòng vây rời đi nhưng là sở hữu quan chức gia quyến đều bị khống chế vậy cũng là triệt để xong xuôi đến thời điểm ai còn nguyện ý l i ề u mạng tử chiến đây nhạc tiến g trong lòng thở dài một tiếng cũng là theo tào ngang tiếp tục chém giết cắn răng một chút chống đối chiến sự đang tiến hành lại chém giết nửa cái canh giờ đã sớm là mặt trời lên cao tào ngang đánh đuổi trên thành lầu bộ phận kẻ địch tạm thời có thể nghỉ một hơi hướng về chu vi cấp tốc nhìn sang nhưng không có phát hiện trần cung đ ỗ n g nhiên cao giọng nói trần cung đây nhanh thông báo trần cung đến nghị sự thời khắc này tào ngang trong lòng sinh ra dự cảm không ổn ngày hôm qua trần cung đều sáng sớm liền đến sáng sớm hôm nay nhưng vẫn không có đến lớn như vậy chiến sự tiếng la rết không ngừng vang vọng ở trong thành ở ngoài coi như là trần cung có cái gì không thoải mái hoặc là ngủ lại cảm thấy cũng đã sớm nên đi đến trên thành lầu binh sĩ lập tức đi thông báo chỉ là cũng không lâu lắm binh sĩ sẽ trở lại b v m báo hồi bẩm thế tử trần cung phủ bầu trời đăng đẳng không nhìn thấy người không biết trần cung đi nơi nào chạy trốn sao t à o ngang trong lòng nhất thời sinh ra ý niệm như vậy hắn cảm thấy đến trần cung không đến nỗi chạy trốn tàu ngang trong lòng không n g ra chỉ là trong lòng dự cảm không ổn càng nồng nặng hắn hít sâu một cái chỉ có thể là tạm thời mặc kệ trần cung toàn lực chống đôi đến từ hoàng trung tấn công ở tàu ngang nhạc tiến toàn lực ứng phó chém giết thời điểm xương ấp huyền cửa phía tây trần cung đã mang theo duyện châu sĩ tộc quan chức cùng với bộ phận binh sĩ để đến, đến rồi hắn trên người mặc giáp trụ n h ấ c theo một thanh kiếm s á c không chút do dự hạ lệnh tàu ngụy vô đạo phản bội đại hán hôm nay chúng ta khỏi sự nên tiếp triều đỉnh tiền quân vào thành mở cửa thành ra mệnh lệnh ban xuống cửa phía tây thủ tướng trực tiếp mở ra công thành dù sao đây là duyện châu kẻ sĩ không chế to lớn xương ấp huyền không thể tất cả đều là tào tháo sức mạnh trên thực tế trần cung tọa chân phía sau vẫn ở xếp vào d u y ệ n châu phe phái võ tướng không ngừng phong phú tự thân sức mạnh cho đến ngày nay rốt cuộc phát huy tác dụng Quả kẹt. cổng t h a n h mở rộng trần cung lập tức dẫn người ra khỏi thành cao giọng nói cổng t h a n h đã mở vào thành vào thành binh sĩ cũng theo đồng thời hò hét đã sớm ở cửa phía tây ở ngoài chờ đợi trương liêu không hề do dự chút nào cấp tốc cưỡi ngựa mang theo một nhánh khởi bình cấp tốc xung phong kỵ binh bao phủ đến dễ dàng liền tiến vào trong thành trương liêu cùng trần cung hội hợp sau hãn phó nói trần cung người đến dẫn đường lao thẳng tới tảo ngang phương hướng â trần cung ngay lập tức sẽ tự mình dẫn đường ở trương liêu cùng trần cung đại quân hướng đông môn đi thời điểm trương liêu đến tiếp sau binh lực c ũ n g đến trực tiếp đã khống chế cửa phía tây bảo đảm cửa phía tây trước sau ở chính mình khống chế bên trong tại đây dạng điều kiện tiên quyết mặc dù là trong thành có vấn đề gì trương liêu cũng có thể lập tức làm ra điều chỉnh bảo đảm chính mình sẽ không rơi vào cảnh khốn khó mênh mông quần quận đại quân lao thẳng tới cổng phía đông vô số binh lính cũng càng là hô to chu diệt phản tặc bắt giữ tảo ngang lời nói càng có người tuyên truyền trần cung quy thuận hiệu triệu vô số người quy thuận tin tức cũng thuận theo làm tin tức trước một bước bị trong thành quân coi giữ binh sĩ phát hiện chuyến tới chính đang cổng phía đông trên thành lầu chống lại tàu ngang trong hai tàu ngang cả người đều bối rối bình thường xuất hiện chớp mắt thất thần trong giây lát này hãn động t á c chậm trước người triều đình binh sĩ mắt thấy cơ hội tới đột nhiên liền luôn đao hướng tàu ngang chém đánh hạ xuống nhạc tiến sau khi thấy một đao đánh giết triều đình binh lính một cái kéo lại tàu ngang vai lùi về sau nửa bước cao giọng nói thế tử ngươi đang làm gì chém giết chém giết há có thể phân thần đây tàu ngang cắn răng nói rằng nhạc tướng quân tại sao tại sao trần cung muốn phản bội phụ vương không tệ với hắn cấp cho coi trọng cấp cho tôn trọng đem hắn coi là c h i kỷ tại sao trần cung còn muốn phản bội đây chương bốn t r ư ơ i hai tào ngang huyết tính chu diện trần cung nhạc tiến trong lòng vô cùng cấp thiết cao giọng q u y ê n nhủ thế tử trần cung phản bội đã thành sự thực đã không cách nào cứu vãn s ư ơ n g ấp huyện lạc hãm càng là chắc chắn chúng ta nhất định phải dành thời gian rút đi thoát khỏi nguy hiểm m ặ t tướng h i ể m hộ thế tử phá vòng đây đi trần lưu cùng ngụy vương hội hợp không có cơ hội tào ngang ánh mắt oán giận nghiến răng nghiến lợi trả lời hai tay hắn cầm kiếm đạp bước hướng về trước một chém đánh giết một cái mới vừa xông lên thành lầu binh lính lại nói tiếp nhạc tướng quân ngươi đã quên hoàng trung ở ngoài thành mấy ngàn kỵ binh sao chúng ta phá vòng vây ra khỏi thành chính là tự chui đầu vào lưới là đi chịu chết nếu như ta chạy trong thành mẫu thân cùng với các đệ đệ m u ộ i muội bọn họ làm sao bây giờ đây bọn họ đều còn ở xương ấp bên trong huyện thành không có thời gian rút đi trừ ngoài ra tất cả mọi người gia quyến cũng đều ở trong thành sinh hoạt gia quyến lạc hãm coi như phụ vương cùng chúng ta có thể phá vòng vây rời đi cũng không có bất kỳ cơ hội nào tào ngang ánh mắt của hứng biết triệt để thất bại nếu như sương ấp huyền có thể bảo vệ có thể vì tào tháo tranh thủ thời gian trận chiến này thắng bại chưa định hiện tại sương ấp huyền không còn đại ngụy liền không còn cơ hội tào ngang c u ộ hướng sau lại nghĩ đến trần cung trong lòng hắn bị vô tận sát ý thay thế được tiếp tục nói nhạc giang quân ta muốn đi chém giết trần cung báo thủ rửa hận ngươi có dám theo ta đánh một trận nhạc tiến thấy tào ngang không còn mà chạy ngược lại là muốn đi giết người đông nhiên cũng là cười to lên cao giọng nói mặt tướng thể chết theo thế tử đi chúng ta đi tìm trần cung tào ngang không có lại h à n chiên nhấc theo kiểm xoay người rơi xuống thanh lầu mang theo sở hữu binh lính lui trở về nhạc tiến theo đồng thời rơi xuống thành lầu sau lao thẳng tới trương liêu cùng trần c u n g phương hướng đi ở tàu ngang mang theo đại quân rút đi thành lầu thời điểm xương ấp h u y ể n cổng phía đông mất đi phòng thủ sức mạnh rất nhiều binh sĩ tràn vào đánh hạ thành lầu sau đó lại mở cửa thành giang nên tiếp đại quân vào thành hoàng trung nắm lấy cơ hội mang theo đại quân vào thành dù vậy hoàng trung cũng lưu lại một nhánh t ỉ n h nhuệ kỵ binh ở ngoài thành một khi tàu ngang muốn phá vòng tây hắn lưu lại kỵ binh là có thể đánh lén chặn đứt tàu ngang lui lại đường hoàng trung vào thành bước nhỏ khống chế cổng phía đông một bên đánh lén tàu quân một bên chia binh đi cổng bắc cùng cổng phía nam tiến một bước khống chế cổng thành hoàng trung mục đích là đem toàn bộ xương ấp huyền đều khống chế lên triệt để tận diệt không cho xương ấp người chạy trốn tàu ngang căn bản không có phá vòng vây ý nghĩ đón trương liêu phương hướng đi rất nhanh cùng trương liêu đại quân chạm trán tàu ngang liếc mắt liền thấy trần cung trong lòng sát ý tăng vọt nhìn về phía nhạc tiến nói rằng nhạc tướng quân phiền p ứ c nguy hiểm hộ ta ta đi giết trần cung giết trần cung chúng ta làm tiếp bước kế tiếp cân nhắc nhạc tiến lập tức nói mặt tướng Linh Mệnh, hai người mang theo quân đội xông về phía trước nhạc tiến điểm hộ tàu ngang xông về phía trước hai nhánh quân đội ở trong thành trên đường phố rộng rãi chạm mặt nhạc tiến nhấc theo thương n h i ể m hộ bảo đảm tàu ngang cấp tốc xông về phía trước rút ngắn cùng trần cung khoảng cách trần cung cũng chú ý tới tàu ngang hắn ánh mắt trước nay chưa từng có băng lệnh nếu phản bội liền không thể lại nhớ tình cũ tốt nhất là g i ế t tàu ngang làm cho tàu tháo cùng lưu kỳ quan hệ triệt để cắt đứ t không có bất kỳ h ò a hoang cơ hội cứ như vậy tàu tháo liền không thể quy thuận hắn ở lưu kỳ dưới trướng địa vị thì càng thêm một thỏa trần cung biết mình võ nghệ thường thường nh trương liêu tướng quân tào ngang đến, đến rồi nhanh bắt tào ngang trương liêu trong nháy mắt nhìn sang hắn nhìn thấy tào ngang nết môi nợ nụ cười ánh mắt trước nay chưa từng có nóng rực hắn không cách nào đi tấn công tào tháo nhưng là bắt tào ngang cũng là một con cá lớn trương liêu nhắc theo đao lao thẳng tới tào ngang phương hướng đi đồng thời cao giọng nói tào ngang x u ố n g n g ự a đầu hàng miễn cho khỏi chết ta là đại ngụy thế tử t u y ệ t không đầu hàng tào ngang trả lời một tiếng nhưng là hơi hơi chuyển lệnh phương hướng tránh mở ra trương liêu hướng trần cùng phương hướng đi trương liêu cũng theo điều chỉnh phương hướng nâng đao đi chặn đường vẫn là muốn bắt dưới tào ngang đúng vào lúc này nhạc tiến dết tới nhấc thương đánh mạnh nói trương liêu đối thủ của ngươi là ta trương liêu rất là cấp thiết không muốn cùng nhạc tiến chém giết cấp tốc đánh mạnh hai người mới vừa giao thủ một cái nhạc t i ế n liền biết mình không địch lại trương liêu hắn nhưng là lựa chọn lấy mau đánh nhanh phương thức lấy mạng đổi mạng mạnh mẽ tấn công liên tục đánh mạnh dưới trương liêu tuy rằng áp chế nhạc tiến nhưng không cách nào b ư ớ c ra, trong thời gian ngắn cũng không cách nào chém giết nhạc tiến tào ngang thoát khỏi trương liêu cấp t i ế t lao thẳng tới trần cung đi gầm hét lên trần cung phụ vương không xử bạc với ngươi ngươi nhưng phản bội phụ vương phản bội đại ngụy ngươi có cái gì mặt mũi tới gặp người. người đang chết t à o ngang quật lưng ngựa không ngừng đ ộ t phá đảo mắt cùng trần cung không tới m ư ờ i bước xa trần cung trong lòng có chút hoảng trần cung cũng có thể chém giết mấy lần nhưng là hắn đi theo t à o ngang bên người trấn thủ biết t à o ngang cung mã thành thạo phi thường dũng mãnh t à o ngang cùng trương liêu nhạc tiến những người này vô cùng đánh đồng với nhau giết hắn nhưng rất dễ dàng trần cung không hề do dự chút nào xoay người liền chạy hơn nữa trần cung một bên chạy một bên kích thích nói tàu ngang ta trần cung không phải phản bội là kẻ thức thời mới là tuân kiện ngụy vương bị vây ở trần lưu xương ấp huyện cũng phá bằng yêu cầu gì ta thể chết theo hắn không ngừng đánh đ á càng càng nhưng g tiếc c là ta r từ đầu tới cuối đều không có nhường người theo đồng thời chịu chết ngươi phải thuộc về thuận lưu kỳ chính mình ở trong thành trở chính là nhưng là ngươi cấu kết người ngoài đầu hàng vậy thì không được muốn chạy không có cửa đâu không giết ngươi ta tảo ngang thể không làm người ta coi như bị giết cũng phải trước hết giết ngươi thế phụ vương thanh lý môn hộ tào ngang đến gần rồi trần cung kiếm trong tay nắm chặt mang theo vô tận bi phân chém ra một kiếm trần cung xoay người vung kiếm đón đỡ đang hai thanh kiểm va chạm sức mạnh trùng kích vào trần cung cầm kiếm bàn tay tê giận l ư ỡ i kiếm bị khái bay ra ngoài tào ngang kiếm rơi vào trần cung trên lưng tư lạc l ư ỡ i kiếm c ắ t vào da thịt máu tươi tràn đầy trần cung kêu thảm một tiếng sau không thể giữ vững thân thể từ trên lưng ngựa rơi xuống khỏi đi hắn rơi cả người đau đớn lan lộn vài vòng mới g i vững thân thể trong lòng kinh hoàng càng lạc ấ p tiết hô trương liêu tướng quân nhanh cứu ta trương liêu chú ý tới trần cung tình huống. Hắn đã áp chế mà ngăn ngắn thời gian chém giết nhạc tiến đã bị thương trên người lưu lại hai cái vết thương trương liêu có thể bỏ lại nhạc tiến nhưng trong nháy mắt c h ầ m một nhịp lại cùng nhạc tiên tiếp tục chém giết tào ngang v ọ t tới trần cung trước mặt ở trần cung mới vừa đứng lên muốn chạy về phía trước thời điểm trực tiếp đục vào ẩm chiến mã xuống tới trần cung bị đụng phải trong miệng thổ huyết người nhất thời bay ra ngoài lại ngã xuống đất trần cung lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi lại dây rủa muốn đứng lên tào ngang đã giục ngựa xông lên kiếm trong tay nhấc lên hướng trần cung phía sau lưng mạnh mét âm mũi kiếm sắc bén đâm vào trần cung phía sau lưng sức mạnh khổng lồ trùng kích vào mũi kiếm từ phía sau lưng xuyên qua trước ngực xuyên thủng trần cung trái tim t à o ngang khuấy lên lưới kiếm lại rút kiếm mũi kiếm mang ra một đồng màu tươi trần cung k e o lên thê lương thảm thiết mới vừa hơi hơi đứng dậy thân thể lại ngã trên mặt đất trong miệng không ngừng ho ra máu hắn vượt qua thân hai gò má hướng lên trên cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ trôi qua che kín thống khổ khắp khuôn mặt là không cắm lòng tàu ngang, ngươi trần cung trong miệm tăng máu nguyên lành nói chuyện chỉ là một câu nói còn chưa dứt lời tàu ngang lần thứ hai một kiếm v lưỡi kiếm sẹt qua trần cung cái cổ trần cung lại bị một kiếm đứt c ổ hắn chỉ còn lại một chút xíu sinh cơ càng là cấp tốc tiêu tan trần cung trong mắt đầy giấy tuyệt vọng càng có không cam lòng hắn có c h í lớn hướng về hy vọng trần gia có thể trở thành là duyện c h â u đệ nhất cường hào ác bá đại tộc hy vọng chính hắn một cái duyện c h â u sĩ tộc lãnh tụ có thể có càng to lớn hơn sân khấu có thể lưu danh sử sách phong hầu bài tướng chỉ là trần cung còn chưa kịp muốn càng nhiều không có thể trở về nghĩ tới hướng về phát sinh từng hình ảnh cảm giác đau đơn cấp tốc biến mất trong nháy mắt cảm giác thân thể nhẹ nhàng sau một khí không nhịn được bắt đầu cười lớn trên mặt tre kín đại thủ được báo vui vẻ báo thủ coi như bị thua cũng không đáng kể coi như bị giết cũng không đáng kể tào ngang nhấc theo kiếm chém giết một tên bên cạnh kẻ địch đ ỗ n g nhiên nhìn về phía sau khi bị thương còn xét ở chết ngăn cản trương liêu nhạc tiên cao giọng nói nhạc tướng quân ngươi đầu hàng đi không muốn lại chống lại ta tào ngang là đại ngụy thế tử tuyệt không đầu hàng chỉ có đứng chết tào ngang không có sống quỷ tào ngang dù có chết cũng tuyệt không đầu hàng tào ngang kiếm trong tay nâng lên bay thẳng đến cái cổ lao qua xèo cấp thiết tiếng sẽ gió chuyển đến t à o ngang sau khi nghe cũng không để ý ngược lại hắn đều lựa chọn tự sát hiện tại vẫn muốn nghĩ bắn giết hắn chẳng phải là làm điều thừa sao ở t à o ngang trong tay lưới kiếm khoảng cách cái cổ còn có bốn tấc khoảng cách cung tên trước một bước đến bắn ở t à o ngang cánh tay phải trên bà vai ẩm nặng nề tiếng va chạm truyền ra cung tên vừa vặn đâm t r ú n g t à o ngang cánh tay phải m á n h liệt sức mạnh t r ú n g k í c h vào mũi tên đâm vào xương đau đớn kịch liệt dưới phản phất là đau xót ruột làm cho t à o ngang tay phải nhất thời không còn chút sức lực nào cũng lại không cầm được chỗ kiếm trường kiếm len ken một tiếng rơi trên mặt đất tàu ngang th ngã xuống đất t à o ngang trong lòng khiếp sợ lảo đảo đứng lên q u a y đầu lại hướng c u n g tên phóng tới phương hướng nhìn lại đã thấy hoàng trung cưỡi ngựa vào tới hoàng trung ánh mắt lạnh tóc trường đao quét qua trên không trung chuyển động đao hướng về t à o ngang lưng v ị t một tiếng đánh vào t à o ngang bên trái thân thể m ê n h ngông quần c u ộ n sức mạnh dưới hoàng trung phản phất là đập con r ồ i bình thường trực tiếp đem t à o ngang đập ngã trên mặt đất vai chịu đến va chạm tiến một bước máu chạy ổ ạt xương phản phất là tản đi giá liền đứng lên đều trở nên khó khăn hoàng trung ở tàu ngang trước mặt dừng lại vung tay lên hạ lệnh bắt binh sĩ chen trúc tiến lên nhạc tiến nhìn thấy tàu ngang bị bắt trong lòng cấp thiết chiêu thức cũng không khỏi c h ầ m một nhịp vừa vặn là như vậy bị trương liêu một đao đánh đổ trong đất trên theo cũng bị binh sĩ khống chế lên tàu quân một phương bởi vì cửa phía tây cùng cổng phía đông tan võ bản cũng đã tan võ hiện tại tàu ngang cùng nhạc tiến đều bị bắt giữ đại quân tiến một bước tan vỡ có điều vô số binh lính chạy tứ tán cũng có người phá vòng vậy chạy tứ tán đi ra ngoài không tới hai cái canh giờ xương ấp huyện chiến sự kết thúc xương ấp trong huyện tàu tháo dưới chướng quan văn võ tướng gia quyến cũng là toàn bộ khống chế một cái đều không có chạy mất hoàng trung càng đã khống chế ngụy vương、Phủ. tạm thời vẹn vẹn là phong tỏa ngụy vương phủ cấm chỉ vương người trong phủ ra vào trong thành trong quân doanh trung quân liều lớn hoàng trung trương liêu cùng tuân kham từng người ngồi xuống hoàng trung nhìn về phía tuân kham vẻ mặt cảm kích cười nói lần này có thể bắt xương ấp có ly hữu lực có công lớn chúng ta bắt xương ấp huyền đón lấy tấn công t à o tháo liền dễ dàng trương liêu cũng là vui vẻ nói xương ấp thành phá t à o tháo bị thua đã thành chắc chắn t à o tháo bị thua vậy hạ thống nhất thiên hạ tiên trình lại một lần nữa gia tốc tuân kham mỉm cười nói hoàng tương quân trương tương quân chúng ta hiện nay cấp đoạt xương ấp nắm giữ ưu thế cực lớn ta kiến nghị lập tức ban bố báo cáo chiêu an báo cho bách tính tất cả như cũ quan b i n h gặp không mảy may tơ hảo để bách tính mỗi cái đảm nhiệm chức vụ chính là quân đội không quáy dày bách tính là trọng yếu nhất nếu như quân đội quáy n h i ề u dân n é m chính là bệ hạ danh tiếng ảnh hưởng chính là bệ hạ đại cục ổn định xương ấp cục diện chỉ cần tiến một bước khống chế thành trì gia tăng đối với quanh thân các huyện cướp đoạt còn trần lưu h u y ề n phước diện theo ta thấy không cần đi trợ giúp chỉ cần sáng tác t r ì n báo đem thư tín đưa đi trần lưu đem cướp đoạt xương ấp tin tức nói cho bệ hạ tuân kham chậm rãi mà nói, nói đây là tại hạ kiến nghị xin mời hai vị tướng quân minh hoàng trung chiến n Trương phía hỏi, viễn, ta báo đưa đi n sau trong thời gian ngắn nhất đem chiến báo đưa đến liêu kỳ trong tay liêu kỳ toàn bộ sau khi xem xong thư tín trên mặt lộ ra phân chấn biểu hiện sương ấp h u y ề n toàn bộ bắt mà đã k h ố n g chế tào tháo thế t h i ế p liền tào tháo các con đều tận d i ệ t quả thực là quá tốt rồi lưu kỳ nhìn thấy tất cả là tuân kham lưu tính trong lòng cảm khái tuân kham không thẹn là tuân g i a người chết đi trần cung lưu kỳ cũng không có để ở trong lòng người này chính là cái đầu cơ phần tử lưu kỳ trong lòng phân chân biết công phá trần lưu cơ hội tới thông báo ly nho pháp chính dương tu cùng bảng thống đến nghị sự nói rồi sương ấp h u y ề n kết quả liền sắp xếp người thông báo c h ú du triệu tập sở hữu đại quân lưu kỳ lại quân lao thẳng tới trần lưu huyền đi lưu kỳ lại một lần nữa đen trên thành lầu tào tháo cũng cấp tốc đến rồi mấy ngày nay tào tháo vẫn ở thủ vững cũng may lưu kỳ cũng hiểu ngầm không có tấn công hai bên duy trì cục diện r à n g co tào tháo tuy rằng ung dung nhưng rõ ràng một điểm sớm m u ộ n gặp có quy mô lớn tấn công hoặc là hoàng trung cùng trương liêu bộ tấn công xương ấp h u y ề n thất bại lưu kỳ liền sẽ tức đến nổ phổi tấn công hoặc là phía sau gặp sự cố lưu kỳ dương dương tự đắc đến tấn công có điều tào tháo vẫn còn có chút sức lực trần cung là tâm phúc của hắn tào ngang cũng là mai hùng bất phảm hơn nữa xương ấp huyện ổn định nhất định có thể bảo vệ phía sau bất luận làm sao trần lưu còn có ngó chiến l i u kỳ trong lòng vui mừng cao giọng nói mạnh đức minh chấm lại tới nữa rồi lại đến cho ngươi đưa ấm áp đưa tin tức chương bốn t r ư ơ i bốn tào tháo cu n ở dê không vững vàng tào tháo nghe được lưu kỳ lời nói trong lòng không nhịn được hơi hồi hộp một chút từ hắn lui lại đến trần lưu huyền sau lưu kỳ mấy lần đến ngoài thành gọi hàng đưa ấm áp mỗi một lần lưu kỳ gọi hàng đều khiến cho hắn mặt mày xám xịt đều làm cho hắn không trên không d ư ớ i khó chịu loại kia tiến thối lưỡng nan tình huống khiến người ta quá khó chịu bây giờ lưu kỳ lại tào tháo thẳng t h ắ n không nói gì lẳng đứng ở trên thành lầu không phản ứng lưu kỳ nếu như lưu kỳ tấn công hắn liền mượn thành nếu như lưu kỳ rút đi vậy thì lại kéo dài một quãng thời gian lưu kỳ phát hiện trên thành lầu không có động tĩnh trong lòng bất ngờ tào tháo dĩ nhiên nhận túng không đáp lời lưu kỳ có chút tiếp v ố i tào tháo dĩ nhiên nhận túng thực sự là vô vị lưu kỳ lại không đông tha tào tháo dự định nói rằng mạnh đức minh dĩ nhiên không phản ứng người thôi c h â m cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp nói cho ngươi c h â m lần này đến là mới vừa được xương ấp huyền tin tức tào tháo ánh mắt đống nhiên nghiêm túc xương ấp huyền là hắn đại hậu phương lưu kỳ dĩ nhiên có xương ấp huyền tin tức tào tháo không vững vàng tâm thần cấp thiết hỏi xương ấp huyền xả lưu kỳ trên mặt có thêm một vệ nụ cười hồi đáp mạnh đức minh xương ấp huyền lạc hãm ẩm tào tháo phảng phất gặp phải ngũ lôi banh đ ỉ n h trước mắt đều là trống giống dù hắn tâm lý tố chất vô cùng tốt nghe được xương ấp huyền lạc hãm cũng không chịu nổi tin tức như thế sung kích hắn hai chân mềm nhúng liền muốn nga xuống lại bản năng thân tay nắm lấy tường thành mới từ trong thất thần lấy lại tinh thần tào tháo trầm mặc một lát mới nói rằng lưu kỳ dùng giả tạo tin tức lựa gạt chỉ có thể dùng một lần mà thôi ngươi cho rằng có thể thông qua lựa gạt chèn ép bản vương quân đội sĩ khí đó là không thể ngươi cho r lưu kỳ nói rằng mạnh đức minh chúng ta là quen biết nhiều năm người quen cũ ngươi thấy quá ta lừa dối người sao tào tháo trong lòng rất hồi hộ nhưng không có dối loạn trật tuyến tiếp tục nói ngươi lưu kỳ tâm tư giả dối mặt người lòng thú bây giờ trượm chẳng không cách nào phá thành nghĩ thông suốt quá lựa d ố i thủ đoạn cũng là khả năng lưu kỳ thở dài nói ai tào tháo thẳng thắn không nói tiếp biết lưu kỳ là cố ý lời nói thuật chờ hắn dò hỏi hắn chính là không dò hỏi lưu kỳ không có để ý tào tháo không tiếc lời n ư ờ i tiếp tục nói mạnh đức minh ngươi không hiếu kỳ xương ấp huyện là làm sao là k h á n sao không hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì、sao? ngươi không tin tưởng liền toàn khi ta nói một cái lời nói dối nói hoàng trung cùng trương liêu quân đội tập hợp xương ấp quận lỵ ở ngoài xác thực gặp phải tào ngang cùng trần cung l i ề u mạng chống lại muốn đánh hạ xương ấp không dễ dàng chỉ là tuân kham cung cấp kế hoạch kiến nghị xối dục trần cung sau đó trương liêu cùng hoàng trung đánh mạnh hấp dẫn tào ngang sự chú ý phái người hộ tống tuân kham tiềm vào trong thành liền rất thuận lợi xối dục trần cung trần cung phản bội có bất ngờ không kinh hỷ hay không l i u kỳ cha trà nói ngươi làm sao cũng không nghĩ đến phản bội ngươi người là trần cung chứ h ế tào cách rồi, người ta l Duyện Châu biểu, người không thế kẻ sĩ đại lại à tháo r ọ n dụng, g vì lẽ đó p ả n cũng đúng bình thường. bội là Tào h t sắc mặt đại biến lẫn nhau so sánh hí trí tài quét ra trình dục cùng tân u d u mọi người tào tháo mặt ngoài cũng trọng dụng trần cung trên thực tế nhưng là đem hí trí tài mọi người cho rằng tâm phúc chuyện gì đều cùng hí trí tài mọi người thương lượng tào tháo dùng trần cung nhưng phòng bị trần cung nếu như là trần cung phản bội ngược lại cũng đúng là có mấy phần khả năng hơn nữa trần cung cũng rất theo đuổi danh lợi thời khắc này tào tháo tin tưởng bậy phần hí trí tài quét ra cùng tân d u mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc bởi vì sương ấp h u y ề n thất lạc tất cả mọi người thành bẹo không dễ càng là gia quên đều bị k h ô n g chế trận chiến này liền rất khó đánh tào tháo chú ý tới hí chí tài mọi người biểu hiện lại quét mắt chu vi tất cả xôn xao nghị luận sôi nổi tướng sĩ nhắm mắt nói lưu kỳ ngươi biên soạn nói dối đều không muốn một hợp lý điểm đột phá một mực biên soạn trần cung tin tức giả trần cung là bản vương tâm phúc không thể phản bội cùng đầu hàng lưu kỳ thấy tào tháo con vịt chết mạnh miệng tiếp tục nói mạnh đức h u n h trần cung không chỉ có phản bội còn bị con trai của ngươi tào n g n g giết tào tháo trong lòng càng là nghi ngờ trần cung chết rồi. mang ý nghĩa tàu ngang nên c h ấ n áp phản loạn làm sao sương ấp huyền liền lạc hãm cơ chứ liêu kỳ lại nói tiếp nói đến trần cung thật xui xẻo hoàng trung ở sương ấp huyền cổng phía đông tấn công trần cung dẫn người ở cửa phía tây nên tiếp trương liêu quân đội tiến vào lao thẳng tới cổng phía đông đi rõ ràng đã ngăn chặn ở cổng phía đông tàu ngang để tàu ngang không thể chạy trốn không nghĩ đến tàu ngang ga lớn không có lựa chọn phá vòng đ â y ngược lại là mang theo nhạc tiến dết trở lại lao thẳng tới trần cung cùng trương liêu nhạc tiến không địch lại trương liêu nhưng ngăn cản trương liêu tàu ngang trước tiên đổi tới dết trần cung cao giọng nói mạnh đức minh ngươi nói đón lấy thế nào rồi ký tào tháo hút vào ngụm khí lạnh ngang nhi rút kiếm tự sát đến cùng chết hay chưa nếu tào ngang có thể chém giết trần cung mang ý nghĩa chu vi không có ai uy hiếp đến tào ngang an toàn nhưng là tào ngang lại không trốn e sợ không có ai ngăn cản to lớn nhất khả năng là tự sát tào tháo một nhớ tới này trong lòng càng là trống rỗng hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m ngoại thành uy hiếp nói lưu kỳ ngươi giết con ta ta tào tháo cùng ngươi không đội trời chung l i u kỳ cười dài mà nói làm sao mạnh đức minh là tin tưởng chấm lời nói tin tưởng xương ấp là tham sao Tào tàu ngang cái này thanh niên, cũng là cố ý muốn tự sát bước mặt hoàng trung lăng không một mũi tên bắn trúng tàu n h a n g cánh tay làm cho hắn kiếm rơi xuống sau đó hoàng trung bắt giữ t à o ngang nhạc tiến cũng đã bị bắt giữ lưu kỳ trực tiếp đầu đồng nói toàn bộ xương ấp huyền đều ở trong khống chế bên trong t à o tháo người đã sơn cùng thủy tận hiện tại đặt tại trước mặt ngươi chỉ có một con đường vậy thì là đầu hàng tào tháo không chú ý lưu kỳ chiêu hàng lời nói ngược lại là nghĩ tào ngang bị thua sau giết trần cung lại muốn tự sát hơi có chút phẫn nộ tiểu t ử này không phá vòng vây liền tự sát thực sự là vô liêm sỉ tào tháo rồi lại vui mừng tào ngang tinh lực chi dũng vui mừng tào ngang dũng cảm càng may mắn tào ngang còn sống tốt xấu là sống tào tháo nhìn về phía ngoài thành lưu kỳ tâm loạn như mà cũng không còn tâm tư cùng lưu kỳ nói tiếp tào tháo nhìn về phía một bên cũng theo lưu bị vội và nói huyền đức sương ấp huyền hẳn là lạc hãm tại đây cái điều kiện tiên quyết duyện châu đã không thủ được người có lui lại kinh nghiệm cùng tiên phú chương t quán là t h bốn trăm ba mươi lăm nữ nhân như quần áo tào tháo nghe lưu bị lời thề son sắt lui lại kiến nghị hơi hơi nhữ mày lại một lần nữa hỏi tới huyền đức nói lui lại triệt hướng về nơi nào đây giang đông lưu bị không chút do dự đưa ra đáp án tào tháo hỏi tại sao là đi giang đông đây lưu bị giải thích d u y ệ n châu đã tan vỡ khẳng định không được còn từ châu đ à o khiêm ra loạn khọn càng không ngăn được lưu kỳ đại quân chỉ có giang đông có trường giang l ạ c h chờ ưu thế coi như lưu kỳ chiếm cứ kinh châu có thể đi thủy lộ đi giang đông nhưng là lưu kỳ rất nhiều kỵ binh ở giang đông phai không lên công dụng nếu như làm dự tính xấu nhất coi như giang đông không thủ được chúng ta lại tiếp tục đi về phía nam chạy l i n h nam khu vực núi nhiều rừng rậm mà khí hậu ác liệt hoàn cảnh rất kém cỏi rất ít người đi chúng ta bỏ chạy lĩnh nam sau lưu kỳ đại quân nếu như đến truy kích nói không chắc sẽ ở phía nam toàn quân bị diệt nói chung đi tới giang đông sau là rộng lớn thiên địa rất nhiều thành t ự u lưu bị chỉ lo tào tháo từ bỏ kích tướng nói rằng ngụy vương là đương đại anh hùng lẽ nào điểm khó khăn này liền để ngươi khiếp đ à m sao tào tháo thở dài nói huyền đức thế này sao lại là một chút khó khăn rõ ràng là so với thục đạo khó càng khó khó khăn cô nhi nữ sùng ái nhất thế thiếp tất cả đều bị lưu kỳ người bắt s ư ơ n g ấp h u y ề n lạc hãm là một chút xíu khó khăn sao lưu bị do hỏi ngụy vương những câu nói lộ ra trang trường chăng lẽ em muốn đầu hàng sao t u y t không tào tháo không chút do dự trả lời hắn tay chống đỡ ở trên tường thành nói năng có khí p h á c h nói cô cùng lưu kỳ tư nhân quan hệ không tệ nhưng là tư t ì n h quy tư t ì n h lập trường quy lập trường cô một quốc gia chỉ chủ há có thể hướng về lưu kỳ đầu hàng đây đại trượng phu sinh ở bên trong đất trời há có thể vây đuôi cầu sinh cầu sinh đây chỉ có điều huyền đức ngươi đề cập lui lại sách lược thực sự không ra sao có điều là kéo dài hơi tàn vì lẽ đó cô dự định từ chiến tào tháo trong mắt đầy g i ấ y tơ máu len ken một tiếng rút ra ý thiên kiếm cao giọng nói cho dù chết cô cũng sẽ không hướng về lưu kỳ đầu hàng cô dự định mang theo quân đội ra khỏi thành cùng lưu kỳ từ chiến a lưu bị nghe được kinh ngạc thốt lên t ừ chiến n à y không là cái gì lựa chọn tốt bởi vì ra khỏi thành chính là chịu chết chính là tặng đầu người đại trượng phu sinh ở bên trong đất trời nên quý trọng tính mạng hảo hảo sống sót mưu đồ tương lai chỉ cần sống sót thì có một chút hy vọng sống nếu như gặp phải ngăn trở liền tự giận mình chẳng phải là lãng phí nhiều năm như vậy trả giá lưu bị vội vã đưa tay ra một cái lôi kéo tào tháo tay khuyên ngụy vương thế gian này có vô số loại người tỷ như lưu kỳ lực lượng mới xuất hiện trăm trận trăm thắng chưa bao giờ gặp phải một bại trên thực tế năm xưa vương mãng không cũng là như thế sao Thiên hạ kẻ sĩ lưu n h tụ, vô số kỳ cũng khả năng có tình huống như vậy chúng ta tuy rằng một trận chiến một trận chiến bị thua một lần một lần bị đả kích chỉ cần trước sau thủ vững luôn có một chút hy vọng sống lưu bị khẩn thiết nói rằng chết rất dễ dàng có hiểu là nâng kiếm c á t cổ hoặc là cắn răng một cái sự tình sống sót mới là khó nhất là to lớn nhất thử thách xin mời nguyễn vương tuyệt đối không nên từ bỏ tào tháo không được dấu vết rút ra tay thở dài nói cô nữ nhân tất cả đều ở xương ấp là hãm cô tim như bị đau c ắ t ta lưu bị lập tức hai hàng lông mày dựng thắng hắn trên giới đánh giá tào tháo một phen trầm giọng nói nguyễn vương đều là già đầu còn quan tâm nữ s ắ c sao chính là huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo quần áo phá có thể may vá thực sự không được đổi đi chính là tay chân không còn mới là to lớn nhất đau ta nhị đệ con vũ bị t r ú du tiểu nhi tính toán chết ở trên chiến trường ta còn có thể áp chế bi thống ổn định tâm thần nguy vương là đương đại hùng kiệt lẽ nào tổn hại mấy bộ quần áo liền muốn tự quải đầu cành cây tìm cái chết sao nguy vương không thể nhi nữ tình trường đây là tiểu phụ nhân tư thái lưu bị trịnh trọng nói ngươi hiện tại nhận túng đến lợi chính là a đó đơn giản là lưu kỳ ngươi ta liền thành cá trậu chim lồng cũng không còn tự do nếu như ngươi tử chiến cũng là tắc thành lưu kỳ tao tháo nháy mắt một cái lưu bị cái tên này nói làm sao bắt đầu cân nhắc xem bảng môn tả đạo đây nữ nhân ở đâu là quần áo rõ ràng là thoải mái cả người tiểu quay quai là thấm nhuận nội tâm cam lâm chẳng trách lưu bị già đầu liền nhi tử đều không có chỉ có điều tào tháo trong lòng nôn nóng nhưng bởi vì lưu bị lời nói lột bỏ rất nhiều c h ế t để chấn định lại cũng đồng ý lưu bị lui lại định rời đi sống sót tổng có cơ hội chết rồi liền một bách không thể để cho lưu kỳ thoải mái tào tháo không có phản ứng ngoài thành lưu kỳ ngược lại lưu kỳ tạm thời sẽ không tấn công hắn nhìn về phía tuân du khí trí tài quét á ra cùng trình dục chờ mưu sĩ lại đảo qua hạ hầu đôn vũ cấm tào hồng tào nhân cùng vũ cấm mọi người mở miệng nói xương ấp huyền tình u ố n g các ngươi cũng nghe được các ngươi có ý kiến gì khí trí tài ánh mắt quả quyết quả đ o n nói đại vương thần kiến nghị lui lại quét ra nói hạ hậu đôn tào hồng cùng tào nhân những ngày tâm phúc võ tướng cũng tỏ thái độ đồng ý rời đi chỉ là có mấy người không vui lui lại vu cấm không có tỏ thái độ chém giết đến hiện tại vu cấm không muốn lại tiếp tục chém giết bởi vì bản thân hắn là mang theo bộ khúc gia nhập liên minh tào tháo tuy rằng chung với tào tháo có thể hiện tại tào tháo xào huyện đều võ tào tháo cũng phải tiếp tục lui lại vũ sau khi à n h nói châu c ư ờ n xong tào tháo dặn dò hạ hậu đôn tào hồng cùng tào nhân mang theo hồ báo kỵ toàn bộ tinh nhuệ kỵ binh cùng với phần lớn tinh nhuệ bộ binh trước một bước hướng về trần lưu cổng phía đông phương hướng tập hợp nó bộ binh chủ lực ở lại tào tháo vị trí cửa phía tây nơi này tào tháo chờ rất nhiều binh lính về phía tây môn phương hướng đi tới mới nhìn về phía ngoài thành cao giọng nói lưu kỳ ngươi cho rằng nói mấy câu liền có thể chiêu hàng bản vương xúi giục bản vương sao không thể ta tào tháo vĩnh không đầu hàng lưu bị nói bổ sung lưu kỳ ta lưu bị cũng không phục ngươi ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ngươi hiện tại hung hăng tương lai không hẳn hung hăng ngươi có bản lĩnh trực tiếp tấn công a chương bốn trăm ba mươi sáu miệng khai q u a n lư bị lưu kỳ nghe được tào tháo trả lời trong lòng tiếp hận hắn luôn, luôn cho rằng tào tháo không sai một mặt hai người đã sớm nhận thức quan hệ cũng khá mặt khác tào tháo trước sau ở áp chế thế gia gắng sức với đề bạt hàn môn tào tháo rất rõ ràng thế gia đại tộc nguy hại cùng ảnh hưởng vừa vặn là như vậy lưu kỳ nhất thống thiên hạ sau muốn tiến một bước suy yếu thế gia đại tộc thực lực muốn giải quyết thế gia cố hóa vấn đề lớn cần phải có tào tháo như vậy cường mạnh mẽ người đáng tiếc tào tháo không vui lưu kỳ trường kiếm ra khỏi vỏ nhắm ngay trần lưu quận lị hạ lệnh truyền trầm ý chỉ hôm nay đánh vỡ trần lưu bắt giữ tào tháo chu diệt lưu bị mệnh lệnh ban xuống chu du rơi xuống tổng tiến công mệnh lệnh lệnh rất nhiều binh sĩ khởi từng chiếc một thang lây xe bị đẩy hướng về trước còn có tông xe máy bắn đá chờ đủ loại kiểu dáng khí giới công thành bị đẩy tới đi chu du phụ trách quân đội tấn công một bộ hệ thống tấn công mở màn hai bên chém giết bắt đầu trên thành lầu tào tháo cũng cấp tốc hạ lệnh p h ả n kích cung tên lôi m ụ c cùng đá tảng chờ không cần tiền dùng tới đi ngược lại đều muốn chạy những n à y khí giới nên dùng hay dùng trên thành lầu chém giết thời gian không lâu vẫn chưa tới hai khắc t r u n g rất nhiều binh lính đã dâng lên thành lầu cấp tốc công chiếm trần lưu đầu tường lúc này đã không còn tào tháo bóng người tào tháo dưới trướng mưu sĩ cùng võ tướng đã sớm trước một bước rời đi bởi vì trên thành lầu phòng thủ suy yếu rất nhiều binh sĩ leo lên thành lầu sau đó chặt đứt cầu treo dây thừng đem cầu treo thả xuống lại có người đi mở cửa thành ra nên tiếp triều đình đại quân vào thành chư du cảm thấy đến tấn công có chút thuận lợi bất quá đối với triều đình đại quân tới nói bắt trần lưu trăm lợi mà không có m ộ t hại còn nữa t à o tháo sĩ khí tan võ không ngăn được cũng đúng là bình thường chu du gia tăng binh lực tập trung vào lần thứ hai đều i đi bộ phận binh sĩ đi khống chế trần lưu huyền công thành quân đội và thành tiếp tục đánh lén tàu tháo chu du phát hiện tàu tháo không có giết ra đến trong thành không có một chút xíu phản ứng rõ ràng tàu thá bằng không tào tháo đã sớm dẫn người ra khỏi thành liệu mạng một trận chiến chu du nhét miệng lên một vệ ý cười ánh mắt sáng sủa mà t h ô n g rong chu du sớm đã có ứng đối dự án nếu như cùng tào tháo thế lực ngăn nhau chu du không biết có thể hay không đánh bại tào tháo thủ thắng nhưng là hiện tại hai bên thực lực cách xa triều đình binh lực đấu trí sức chiến đấu c h ở hoàn toàn nghiền ép tào tháo m ộ t phương chu du có đầy đủ tự tin thủ thắng ở chu du dưới trướng đại quân tiến vào vào trong thành tiến một bước công chiếm trần lưu thời điểm tào tháo mang theo hy trí tài quét ra mọi người lưu lại đến cổng phía đông cùng hạ hầu đôn mọi người hồi hợp tào tháo không có chỉ mang tới sở hữu hổ báo kỵ tinh nhuệ phá vòng cây hứa c h ừ cùng trương phi đều là tuyệt thế dũng tướng xông vào phía trước thế đại quân mở đường đại quân ra khỏi thành trong chốc lát gặp phải đông ngoài thành chặn đường triệu đình chú quân nay một nhóm chú quân đều là lấy bộ binh làm chủ không có tinh nhuệ kỵ binh hai bên vừa đối mặt chém giết tào tháo hổ báo kỵ liền xông vỡ hàng phòng thủ cấp tốc đột phá dù sao hứa c h ừ trương phi cùng hạ hầu đôn bọn người ở đều là tinh binh hạt tướng mặc dù quân tâm chịu đến nhất định ảnh hưởng tướng sĩ không còn dâng trào đấu trí sức chiến đấu cũng rất mạnh đại quân chém giết một lúc sắp muốn g i ế t ra ngoài lưu bị biểu hiện ung dung không có cái gì thất kinh cao giọng nói ngụy vương xem đi ra bên ngoài hàng phòng thủ chứ lưu kỳ binh lực đều đang tấn công tây thành phương diện chúng ta phá vòng vây hàng phòng thủ quá yếu dễ dàng liền g i ế t ra đến nếu như ở lại trần lưu chính là chờ chết uống phí hết thoát ly trần lưu cơ hội tào tháo gật đầu nói huyền đức nói đúng lưu bị vì làm ì n h làm ra lui lại sáng suốt quyết định cảm thấy tự hào hương phấn nói chờ chúng ta đi tới gian g đông mượn địa lọi ưu thế khẳng định có cơ hội báo thủ rét bắt giữ tào tháo chém rét lưu bị đúng vào lúc này van rội chỉnh tề tiếng reo hò chuyển đến chỉ thấy phía trước lui lại trên c o n đạo trực tiếp giết ra rất nhiều kỵ binh nay một nhóm khởi binh cực kỳ dũng mãnh tất cả đều là tinh nhuệ kỵ binh từng cái từng cái khởi binh không ngừng hò hét tiếng la sông thẳng mây xanh khí thế hùng h ổ cầm đầu rõ ràng là triệu vân triệu vân nhắc theo long đảm lượng ngân thương đánh tới dưới trướng kỵ binh c ù n g h ổ báo kỵ khoảng cách rút ngắn trước tiên ném mạnh một làn sóng cây lao tấn công nhiễu loạn tào tháo đại quân trần hình sau đó cùng tào quân giao chiến hai bên chém giết triệu vân dũng mãnh vô địch tào tháo không có đi quản triệu vân hiện lại vừa vặn là như vậy tào tháo mang người không ngừng xung phong dựa vào trương phi hứa trựa dũng m á n h đội ngũ tuy rằng chậm lại tốc độ nhưng nhưng đang không ngừng đột phá lưu bị cũng nhấc theo xong cổ kiếm giết địch hắn cùng triệu vân đã sớm cắt đứt bây giờ không ngừng vùng kiếm chém đánh chém giết triệu vân kỵ binh chém giết tiếp cận một phút lưu bị cùng tào tháo dần dần thoát khỏi triệu vân kỵ binh lưu bị hứng thú lại tăng vọt lên ý chí chiến đấu sụp sôi nhìn về phía tào tháo nói ngụy vương lưu kỳ quá tự cho là cho rằng phái cái triệu vân liền có thể ngăn cản chúng ta thực sự là tự cho là t hắn c ũ nhất g là n theo đầu hổ trạm kim thương xông lên đằng trước nhất nhìn thấy trên người mặc giáp vàng dưới hàm còn có râu ria rậm rạp tào tháo không nhịn được hưng phấn hô to binh lính dưới quyền cũng là theo hò hét âm thanh rõ ràng chuyển tới tào tháo trong thai tào tháo nhất thời chừng lưu bị một ánh mắt miệng xui xẻo làm sao luôn trên q u o ả y miệng xui xẻo lưu bị không cảm thấy đến có cái gì một bên chạy một bên hồ ngụy vương không có gì có điều là chỉ là mã siêu mà thôi bác địa trương tú ở đây chu diệt hai to tặc lưu bị lại có tiếng reo hò chuyển đến từng cái từng cái kỵ binh tiếng gầm g ự từ quan đạo phương bắc chuyển đến trấn thủ ở trần lưu huyền bắt thành phương hướng trương tú bởi vì được tào tháo rút quân tin tức đã mang người dết tới cùng mã siêu gần như cùng lúc đó chạy tới lưu bị giữa hai lông mày cũng nhiều hơn một chút căng thẳng liền vội và nói g n nguy vương câm miệng tào tháo không nhịn được lớn tiếng q u á lớn chạy l ê n chạy người nói mỏ cái gì có lời gì đến giang đông lại nói hiện tại đàng hoàng dành thời gian lui lại nếu như ở đây bị ngăn chặn cũng đừng muốn chạy trốn lưu bị trong lòng bất đắc dĩ quay đầu nhìn về chu vi nhìn lại chỉ là hắn lại nghe được điện vi cùng trương nhậm mang binh đánh tới tin tức một trái tim triệt để chìm xuống dưới không nhịn được lại một lần nữa nói nguy vương điện vi cùng trương nhậm cũng tới lưu kỳ tinh nhuệ ra hết chúng ta nguy hiểm tào tháo sung huyết trong mắt mang theo lửa giận nghe lưu bị phí lời không nhịn được nắm chặt trong tay ý thiên kiếm l bốn trăm ba mươi bảy điển vi chiến trường phi tào tháo mạnh mẽ chừng lưu bị một ánh mắt chất vấn lưu bị lưu kỳ tinh nhuệ ra hết thế cuộc nguy như mệnh chứng ngươi dự định đầu hàng sao không hàng lưu bị không chút do dự trả lời trong tay hắn xong cổ kiếm vương đầy ra sức chém giết một cái định binh cao giọng nói coi như chết ta lưu bị cũng tuyệt không khuất phục lưu kỳ tào tháo trong lòng tức giận gấm hét lên nếu không đầu hàng ngươi nói cái cây bứa ngươi gọi hàng ngoại trừ buôn bán lo lắng còn có thể làm gì hiện tại câm miệng cho ta đừng mù nói n h a o n h a o liên tiếp ra bên ngoài trùng chính là lưu bị gật đầu không nói thêm nữa theo tào tháo đoàn người tiếp tục phá vòng đ â y tào tháo bên người có hứa chữ, hạ h ầ u đôn tào nhân cùng tào hồng mọi người lưu bị bên người có lưu diệp cùng t r ư ơ n g phi theo rất nhiều kỵ binh rong rổi ở trên quan đạo vừa bãi một đường chạy băng băng tất cả mọi người xông về phía trước thời điểm triều đình đại quân đến gần rồi lưu bị vị trí phương hướng có điện vi tới gần t r ư ờ n g phi sau khi thấy lo lắng lưu bị an toàn cùng lưu bị bắt chuyện một tiếng để lưu bị lui lại liền dự định n h ấ t theo trượng bát xà mâu đi ngăn cản lại bị lưu bị kéo quanh một cái ngăn lại t r ư ờ n g phi ngăn cản lưu bị hơi hơi thay đổi phương hướng hướng tào tháo phương hướng đến gần rồi một ít bởi vì quanh thân có càng nhiều h ổ báo kỵ xông tới ngăn chặn điện vi đường đi làm cho lưu bị tạm thời không có bị điện vi còn lấy h ổ báo kỵ cùng t à o quân kỵ binh tiếp tục lui lại ở triệu vân mã siêu cùng trương tú mọi người liên hợp trùng kích vào hồ báo kỵ thế đơn s ứ bạc thêm vào quân tâm bị hao tổn hàng phòng thủ bị x í đổ hồ báo kỵ tổn hải cũng rất、lớn. triệu vân tốc độ nhanh nhất đã cưỡi ngựa tới gần t à o tháo phương hướng mặc dù t à o tháo liên tiếp hạ lệnh lui lại cũng bị triệu vân bộ kỵ binh dây dưa một khi rơi vào kỵ chiến rất nhiều kỵ binh xông tới liền không thể chạy trốn t à o nhân nhìn bên cạnh t à o tháo ánh mắt quyết tuyệt cao giọng nói ngụy vương ta đi ngăn cản triệu vân t à o tháo liền vội vàng lắc đầu cấp thiết nói rằng tử hiếu phải đi cùng đi chúng ta đồng thời triệt có thể lui lại liền lui lại không thể lui lại sẽ chết chiến đ ư n g đi quản phía sau truy binh ngụy vương nhất định phải chạy đi tàu nhân nhưng không có quản tàu tháo lời nói vỗ lưng ngựa một cái liền mang tới dưới t r ư ớ n g tinh nhuệ lao thắng tới triệu vân phương hướng đi tới tào tháo nhìn tào nhân bóng lưng biến mất trong mắt càng là phẫn nộ rất rõ ràng lưu lại kéo dài kết quả kết quả tốt nhất là bị bắt xấu nhất là bị giết muốn chạy trốn ra đến cơ bản là không thể tào tháo nghĩ tào nhân lời nói chỉ có thể cưới tuyệt ánh tiếp tục lui lại ở tào tháo phá vòng vây thời điểm mã siêu cũng nhấc theo thương tới gần mã siêu nhìn không xa tào tháo ánh mắt hưng phấn cao giọng nói tào tặc ngươi trốn không thoát ngoan, ngoan xuống ngựa đầu hàng tào hồng phát hiện mã siêu đến rồi cũng là quả quyết nói ngụy vương ta đi ngăn cản mã siêu hắn chưa cho tào tháo cơ hội nói chuyện cũng là mang theo một phần tinh binh thoát ly lao thẳng tới mã siêu phương hướng đi cao giọng nói mã nhi ta tào hồng đến gặp gỡ ngươi tào hồng cùng tào nhân thoát ly đánh lén triệu vân cùng mã siêu hai người đều là trí tướng không phải một mực lỗ mãng xung phong người bởi vì rõ ràng thực lực của tự thân không thể cùng đối phương một chọi một tranh tài c h é m giết dẫn người đi ngăn chặn thời điểm là chỉ huy hồ báo kỵ kéo dài không có tự mình đi c h é m giết triệu vân cùng mã siêu tạm thời bị quân lấy tuy rằng không ngừng chém giết hồ báo kỵ nhưng không cách nào cấp tốc đuổi theo chỉ có thể mắt thấy tào tháo đoàn người đi xa chỉ có điểm đi. trưng ơ nhậm cùng trương tú dẫn người còn đang truy tào tháo liên tục chạy rất lâu đã rời xa trần lưu nhưng bởi vì điện vi mọi người truy đuổi trước sau còn không thể thoát khỏi truy binh trước sau vẫn còn tiếp tục chạy trương tú tới gần sau hạ hầu đôn mang theo trường đao cao giọng nói ngụy vương lui lại báo thủ nhất định phải báo thủ à. dứt tiếng hạ hầu đôn nhắc theo đao thoát ly chiến trường lao thẳng tới trương tú đi tào tháo thân tộc võ tướng từng cái từng cái vì tào tháo lui lại việc nghĩa chẳng từ nan lưu lại kéo dài cuối cùng tào tháo đặt ở trong mắt trong lòng cảm động nhưng p ẫ n nộ càng là bất đắc dĩ từng cái từng cái huynh đệ tha thiết giao phó từng cái từng cái huynh đệ kỳ vọng cao hắn có thể không chạy à? không chạy các anh em liền làm không công tào tháo rất muốn lưu lại chém giết một bách chém giết quên đi chỉ là muốn tào hồng tào nhân cùng hạ hầu đôn tha thiết hy vọng tào tháo nhắm mắt lui lại tào tháo lui lại lưu bị cũng ở phụ cận theo lưu bị vừa bắt đầu bỏ rơi đ i ị n vi nhưng là điển vi chém giết sau phá tan hàng phòng thủ lại mang theo khởi bình đến rồi đến gần rồi lưu bị cùng trương phi phương hướng lưu bị vẻ mặt cấp thiết cao giọng nói ngăn trở địa vi không nên để cho hắn lại đây không nên để cho hắn lại đây a đáng tiếc đi ngăn cản binh lính đều bị chém giết v ư u biện vi bên người có trương nhậm tiếp ứng điện vi không ngừng đột phá cùng lưu bị khoảng cách rất nhanh rút ngắn đến ba mươi bộ đây là tương đương nguy hiểm một khi bị quần lấy liền chạy không thoát lưu bị lại một lần nữa hướng tào tháo phương hướng tới gần tào tháo ánh mắt quét qua trong nháy mắt phát hiện lưu bị cách đó không xa điện vi điện vi đến rồi đây là rất khó chơi người tào tháo đối với lưu bị g ấ p lửa bỏ tay người dự định muốn cho hắn để ngăn cản điện vi tâm tư phi thường khó chịu tào tháo quả đoán điều chỉnh lui lại phương hướng lui lại lưu bị vừa giống như là con rồi giống như cùng lên đến tào tháo không cắt đuôi được chỉ có thể hơi hơi cùng lưu bị kéo dài khoảng cách. lưu bị muốn mượn tàu tháo sức mạnh thất bại nhất thời lại có xé trấn ra lẻ lui lại dự định nhìn về phía trương phi nói tam đệ ngươi chớ xúa vào ta ngươi cưỡi ngựa liên tiếp xông về phía trước ta đi ngụy vương phương hướng chúng ta ở giang đông hội hợp trương phi nhìn lại loi lưu bị cao giọng nói đại ca nhị ca có thể vì ngươi cuối cùng ta cũng có thể vì ngươi cuối cùng đại ca cứ việc chạy ta đến ngăn cản địa vi đại ca nhớ tới báo thủ cho ta nói xong trương phi n h ấ c theo trượng bát xà mâu lao thẳng tới điện vi phương hướng đi tới tam đệ hệ lưu bị cao giọng hò hét vội và nói g n c h ạ y mau không muốn ham chiến trương phi không có phản ứng gọi hàng lưu bị cũng không quay đầu lại lao thẳng tới điện vi hắn dưới hàng ô truy mã trong tay trượng bát xà mâu khác nào cơn gió đen giống như lập phá đảo mắt cùng điện vi c h ả mặt gầm hét lên điện vi người khác sợ ngươi ta trường phi không sợ ngươi trượng bát xà mâu vung lên mạnh mẽ hướng điện vi đập xuống điện vi nhất theo thiết kích nên chiến không sợ chút nào hai người đều là lực lượng hình võ tướng theo trương phi cũng là xuống ngựa hai người từ ngựa chiến biến thành bộ chiến chém giết càng máy liệt vự trương phi tích chữ triết trí hoàn toàn không có phòng thủ một mực đánh mạnh cho điện vi cũng tạo thành áp lực cực lớn chương bốn trăm ba mươi tám trương phi nga xuống điện vi đối mặt trương phi áp lực thật lớn triệt để thả ra c h é m giết chiến trường giao thủ khá cao xem tay tranh sinh tử liền trong nháy mắt ở thực lực cách biệt không có mấy tình huống l i ề u không phải lẫn nhau này điểm tranh l ệ n h liều chính là lâm trận phát huy liều chính là chiến trường đấu trí chí, liều chính là ai càng không sợ chết ai trước tiên nắm lấy một cơ hội liền có thể trọng thương đối phương kéo dài khoảng cách bất luận là điển vi cũng hoặc là trước phi kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú ý chí chiến đấu càng là cứng cỏi như cương vì lẽ đó hai người giao thủ từ trên lưng ngựa chuyển đến trên đất trong thời gian ngắn không có phân giá cao điện hô ho trương phi thở hồn、hện. n ắ m chặt trượng bát xà mâu tay đều có nhẹ nhàng run rẩy hắn quay đầu lại l i ế c nhìn lưu bị rút đi phương hướng đã không nhìn thấy lưu bị c à i bóng đã sớm chạy xa thời khắc này trương phi triệt để yên tâm hắn niết môi lộ ra một cái ung t ù n răng trắng cắn răng nói điện vi ngày hôm nay ta trương phi lôi kéo ngươi c ù n g chết có thể chặt đứt lưu kỳ một cái cánh tay đang giá để m ạ n g lại trương phi nhắc theo trượng bát xà mâu lại tấn công ở trương phi trong tay xà mâu hoặc là đầm hoặc là tước hoặc là phách chiêu thức cực điểm đơn giản nhưng là tự nhiên mà thành điện vi không sợ chút nào toàn lực cùng trương phi t r a n giết chỉ là hai người chém giết chậm chạp không cách nào phân ra thắng bại lúc này trương nhậm giải quyết kẻ địch ở chung quanh đã đến bên cạnh tùy thời mà đậu làm trương phi cùng điển vi lần thứ hai giao thủ trong nháy mắt trương phi bởi vì phản chấn sức mạnh đạp đạp lùi về sau trong nháy mắt trương nhậm trong nháy mắt nắm lấy cơ hội dùng ngựa và mạnh chiến mã nhanh như chấp giật trương phi hay bởi vì sức mạnh không thủ được không ngừng lùi về sau căn bản không thể tránh khỏi ẩm chiến mã đánh vào trương phi trên người sức mạnh trùng tích vào trương p i ngũ tạng lục phủ bị thương kêu thả một tiếng sau bay ra ngoài ẩm ẩm rơi xuống đất. Phúc. Trương thô lâu khắp khuôn mặt là thống khổ cùng d ữ thọn chỉ là ánh mắt của hắn nhưng bởi vì đau đớn kịch liệt mà càng thêm hung ác trương phi lau khỏe miệng máu tươi lại cầm lấy trượng bát xà mâu đứng dậy trương Nhậm lần ngựa trương thứ hai rụt tới, vào phi kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú sớm đột nhiên thoát ra một bước cách ra xuống tới trượng bát xà mâu lăng không đâm trúng mâm ngựa mạnh mẽ ra bên ngoài kéo căng mang ra một bổng máu tươi trên mã hí luật luật hí lên sau ẩm ẩm ngã xuống đất trương nhậm theo ngã trên mặt đất phi thường chật vật một trong n h y mắt điện vi đã giết tới trương phi phía sau thiết kích còn như lôi đình hạ xuống dù là trương phi chú ý tới, xà mâu cùng thiết kích lần thứ hai va chạm sân hô sóng thần giống như sức mạnh bạo phát thiết kích đáp chế xà mâu lưới kích rơi vào trường phi trên bạ vai do trên đi xuống vé ra lưu lại một cái dài bốn tấc vết thương đầm điệu màu tươi để người tê cả ra đầu trương phi đau đến trận tròn đôi mắt hai mắt khác nào trông đồng giống như trong miệng càng là gầm thét lên vùng vẩy trượng bắt xà mâu phản kích lại bị điện vi vững vàng đón đỡ trương phi cùng điện vi giao chiến nếu như không có trương nhậm cái người này ngoại lực thăm ra trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại muốn xem từng chém giết lâm t r ậ n nắm xem ai có thể trước tiên nắm lấy cơ hội thủ thắng trương nhậm dã man sông tới dưới và thương trương phi làm cho trương phi lại đã trúng một kích trọng thương triệt để rơi vào hạ phong hô hô trương phi tiếp tục thở hồn hển trương nhậm thấy cảnh này nghĩ đến ngày xưa giết q u o n vũ chiêu hàng nói trương phi lưu bị bị thua đã là chuyện chắc như đỉnh đóng cột lưu bị đã chạy trốn ngươi chống lại cũng không dùng đầu hàng đi đầu hàng trương phi nợ nụ cười lạnh khinh thường nói ta trương phi trong đầu không có đầu hàng hai chữ này ta không giống như là nhị ca yêu thích đọc binh thư yêu thích đọc xuân thu đối với tướng sĩ cũng thật ta càng không giống đại ca dễ tính đối với người chiêu hiển đại sĩ có thể chăm sóc tốt tâm tình của tất cả mọi người ta tính khí táo bạo hơi một tí mắng to binh sĩ càng chỉ thích uống rượu nhưng là ta có một giọng trung tâm ta trương phi chết có thể phản bội đại ca nhưng không được chỉ có kẻ nhu nhược mới sợ chết chỉ có lự bố đứa kia mới yêu thích bái nghĩa phụ muốn giết ta đến a trương phi nắm chặt trượng bát xà mâu dích ảo như sấm nổ giống như âm thanh vang vọng ở trên chiến trường chu vi binh sĩ đều bị trương phi sát khí kinh sợ dồn dập lui lại trương nhậm cảm nhận được trương phi muốn chết quyết tâm thở dài nói lưu bị r u ồ n bỏ triều đình càng bị diệt trừ gia phả đã không phải hán thất dòng họ há từ đầu tới cuối sẽ không có quy thuận triều đình tất nhiên bị đánh tới phản tặc danh tiếng ngươi cần gì phải vì hắn chịu trước đây thả ngươi nương giam chó trương phi lần thứ hai dít gào lên hắn n h ấ p theo trượng bát xà mâu chỉ vào trương nhậm tận lực khôi phục thể lực mắng to triều đình từ bỏ đại ca ra phả là triều đình lũ mê là hoàng đế mù mắt ta mới mặc kệ đại ca có phải là hán th càng mặc kệ đại ca có phải là phản tặc ta chỉ nhận đại ca chỉ cần là đại ca người này coi như hắn giết hoàng đế coi như hắn cùng khắp thiên hạ l à địch coi như hắn phụ khắp thiên hạ ta cũng thể chết theo đại ca trương phi không ngừng thở hồn hển dễ cận nói các ngươi những người này nơi nào hiểu đại ca khổ nơi nào hiểu đại ca không dễ dàng nơi nào hiểu đại ca chí hướng ta trương phi vĩnh không đầu hàng trương nhậm sau khi nghe xong thở dài một tiếng hướng điện vi gật gật đầu điện vi nhất quán không lời vô ích gì thấy trương nhậm không cách nào c h i u hàng liền không chẩn trừ nữa vung lên thiết kích hướng trường phi giết tới h từng làn từng làn trương, trương nhậm thương pháp cương nhu cùng tồn tại càng có thể nhẹ nhàng quỷ quyệt ở điện vi cùng trương phi vũ khí va chạm trong nháy mắt trường thương như rắn động thổ tin nhanh như tia chấp đến trương phi phía sau xì một tiếng đâm vào thân thể xuyên vào trương phi thận trường thương chuyển động sau rút ra trương phi thân thể đau đớn sức mạnh chút xuống sau tiến một bước bị điện vi áp chế Thiết kích trước kích như sau mũi ộ t hạ xuống, l thương. thương xuyên qua trương phi trái tim rút ra sau mang ra càng nhiều màu tươi trương phi trái tim phán á t sinh cơ không ngừng trôi qua thân thể càng là không bị k h ô n g chế hướng về trước lảo đảo hai bước mắt thấy muốn ngã trên mặt đất hắn dùng hết toàn thân sức mạnh nắm chặt trượng bát xàm hiệu chống trên mặt đất ổn định láo đà láo đảo thân thể à, à. trương phi hô hấp dồn dập đã là thở ra thì nhiều hít vào thị thân thể phảng phất trong gió ánh đến bất cứ lúc nào muốn dập tắt trương phi cảm giác tất cả xung quanh đang lay động hắn nhưng là gian nan quay đầu nhìn về phía lưu bị lui lại phương hướng nết miệng cười cợt đ ỗ n g nhiên lại ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lên đi càng l a nụ cười tỏa ra phảng phất không có cảm nhận được thống khổ tự nhị ca ngươi tới đón ta sao chương bốn trăm ba mươi chín bắt giữ tào nhân chu diệt tào hồng trương phi một tay chống t r ư ợ n g bát xà mâu một tay vươn ra ngoài chỉ là tay mới vừa dỗi ra trong nháy mắt trước mắt bốn phía triệt để rơi vào h ạ cám khối ngô giống như núi nhỏ thân thể ngã trên mặt đất cũng lại không còn khí tức trương nhậm nhìn thấy chết đi trương phi trong lòng tiếp hận phân phó nói liệm trường phi thi thể binh sĩ tiến lên cấp tốc thu hồi thi thể trương nhậm cùng đ i ể n vi hội hợp sau lại mang theo kỵ binh tiếp tục hướng về trước truy ở trương nhậm đ i ể n vi chạy đi thời điểm triệu vân mang theo kỵ binh không ngừng đánh lén chém giết một nhóm một nhóm tào nhân bên người kỵ binh tào nhân biết mình cùng triệu vân trách lệnh vẫn tách ra triệu vân bất hòa triệu vân chính diện giao chiến nhưng là liên tục chém giết hồ báo kỵ tử thương quá nhiều hắn không thể tránh khỏi hơn nữa chu vi tất cả đều là triệu vân người đã rơi vào trùng vây không xông ra được tào nhân mắt thấy trốn không thoát lại trốn không xong liền thay đổi sách lược không còn tránh né thẳng đến triệu vân dễ đi hai người giao thủ triệu vân dễ dàng áp chế tào nhân triệu vân thành thạo điêu luyện tấn công đồng thời mở miệng chiêu hàng nói tào nhân đầu hàng miễn cho khỏi chết tào tháo đã chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ ngươi không có cần thiết lại t ử chiến không hàng tào nhân kiên quyết trả lời thành t cựu tào ra người thành t cựu tào tháo tâm phúc h ả có thể đầu hàng tào nhân không ngừng tấn công chỉ là ở triệu vân thường dưới tào nhân hoàn toàn bị đệ lên đánh ngăn ngắn mấy chiêu tào nhân đã bị đâm mấy cái động vai dưới sườn phía sau lưng đều có thương tích máu tơi ư ồ ồ chảy ra n h u ộ n đỏ v á t áo càng làm cho tào nhân càng ngày càng suy yếu triệu vân thương pháp nhẹ nhàng cấp tốc có thể cưng ơ mạnh bá đạo đã là đăng phong tạo cực trường thương hoặc là đâm hoặc là chọn hoặc là p h á c h các loại t ừ n g chiêu từng thức tự nhiên mà thành như linh dương n ó c sừng không thể cân nhắc tào nhân mặc dù là không để ý tính mạng chém giết nhưng là liền phản công đều không làm được nếu như không phải triệu vân muốn chiêu hàng thu một chút sức mạnh tào nhân sớm đã bị giết tám gọi qua tào nhân ra chiêu chầm một bước lộ ra kẽ hở long đảm lượng ngân thương ngang trời dò ra đột nhiên quét ngang Bụng một tiếng đánh ở tào nhân trên người tào nhân h ải một đòn sau kêu lên t h n g thiết thân thể càng là không cách nào ngồi vững vàng từ trên lưng ngựa xuất ngã xuống lan lộn vài vòng sau dừng lại hắn nằm trên đất cả người đều phảng phất tản đi giá không nhắc lên được sức mạnh dù là như vậy tào nhân cũng cật lực nhẫn nhịn thương thế đứng lên dự định tiếp tục chạy triệu vân nhưng là tới gần lại là một thương lần thứ hai đâm tới Sì! mũi thương xuyên vào tào nhân bay ta vén lên mang ra một đồng màu tươi tào nhân lần thứ hai ngã trên mặt đất thương thế càng nặng liền g i y rủa đứng dậy cũng khó khăn triệu vân g ụ c ngựa đến tào nhân trước người mũi thương ở tào nhân ngực ba tấp phía trước dừng lại chầm giọng nói tào nhân ngươi thất bại tào nhân ánh mắt kiên quyết cắn răng một cái liền đ ỗ n g nhiên dò ra hai tay kéo lại trường thương sau hướng về trước ngực đâm tới đồng thời tào nhân cũng từ cán thương ngựa lực thân thể bay thẳng đến trường thương đụng vào triệu vân con ngươi co rụt lại bản năng rút súng liền mang theo tào nhân đồng thời lôi hướng về trên cũng may triệu vân rút súng tốc độ nhanh ở tào nhân bị quăng lên một điểm khoảng cách sau trường thương đã rút ra càng là cắt ra tào nhân tay làm cho bàn tay máu thịt tung bay đỡ máu cũng may cũng phòng ngừa tào nhân tự sát triệu vân dặn dò binh sĩ tiến lên từng cái từng cái binh sĩ xông lên đặt ở tào nhân trên người đem tào nhân tay chân c h ó i buộc lên triệu vân bắt tào nhân sau cũng là mang người tấn công lưu kỳ một phương sức mạnh không ngừng đột phá đánh lén chu vi chạy tứ tán tào quân ở triệu vân tiếp tục trùng thời điểm cách đó không xa mã siêu cũng đánh chết tào hồng bên người binh lính hắn đã xóm không còn kiên trì cùng tào hồng kéo dài phẫn nộ g ầ m h ế t lên tào hồng ngươi hại ta mất dấu rồi tào tặc để mặng lại chiến mã xông về phía trước tới gần tào hồng trong n h y mắt mã siêu trong tay đầu hộ trạm kim thương tựa như tia chớp đâm ra bây giờ mã siêu có triệu vân chờ tuyệt thế dũng tướng luận bàn này chiêu trưởng thành tốc độ cực kỳ nhanh hơn nữa sức mạnh cũng rất mạnh thương pháp càng là quỷ thần khó lường một thân thực lực mạnh phi thường dù mạ vượt qua tay tấn công không giống triệu vân vì chiêu hàng lưu thủ mã siêu là ngậm lấy phẫn nộ một đòn sức mạnh c h ú t xuống ở một thương bên trong nhanh như tia chóc tách ra tào hồng hoàn thù đao đâm vào tào hồng vai trái sức mạnh to lớn trùng k í c h vào dễ dàng quán đâm thủng thân thể lại đột nhiên một khóy lên mới mang theo máu tươi rút ra đau đón kịch liệt tập kích tào hồng thân thể mà mã siêu rút xuống thời điểm hướng bên cạnh rút ra làm cho tào hồng thân thể theo chết đi rơi xuống dưới ngựa. Tào thân thể sau khi bị thương, hồng khi sau bị c ũ n từng đầu hàng, càng không n g g chưa có đầu、e、ạ i Hắn chống hoàng thương ủ đao đứng giao cùng chiến. n dậy, phải tiếp h siêu tục mã n hắn mới vừa đứng vững, còn ngựa gần, g là chưa h mới mã một tới siêu vừa ra tay, ư kịp rụt quán a y về tào t hồng r i tim đâm lại đâm đây. Sì! g quán xuyên trái tim k h u ấ y lên một phen sau、so、vỡ nát tào hồng sinh cơ mã siêu rút súng hậu tâm bên trong vẫn là p h ấ n hận mục tiêu của hắn vừa bắt đầu chính là tào tháo bởi vì tào hồng kéo dài dẫn đến hắn mất đi cơ hội lập công bắt sống tào tháo là ngập trời lại công đáng tiếc lại không tào hồng ánh mắt dần dần mơ hồ tuy rằng không cam lỏng nhưng là không cách nào nữ xoay người sinh cơ phịch một tiếng sau này ngã trên mặt đất co giật hai lần liền không còn ý thức bắt giữ tàu tặc tiếp tục truy mã siêu không cam lỏng còn muốn tiếp tục truy không thể để cho tàu tháo chạy trốn ở mã siêu xông về phía trước thời điểm triệu vân điện vi cùng trương nhậm cũng theo truy đuổi đoàn người đi tới một khoảng cách đụng tới hạ hầu đôn cùng trương tú chém giết hạ hầu đôn cực kỳ dũng mãnh trường đao vung vầy thẳng thắn thoải mái thế tiến công vô cùng trương tú tuy rằng thương pháp tinh xảo nhưng là cùng hạ hầu đôn chính diện giao phong trương tú sức mạnh không đi lại trước sau yếu đi một bậu cũng may trương tú thương pháp tuyệt luân có thể mượn nhẹ nhàng thương pháp cùng hạ hầu đôn du đấu ngăn cản hạ hầu đôn hạ hầu đôn tuy rằng chính diện có thể áp chế trương tú một đầu muốn đánh bại linh hoạt trương tú trong thời gian ngắn lại không làm nổi hai người vẫn đang chém giết lẫn nhau m ã siêu mang người trước tiên đuổi theo liếc nhìn trương tú phương hướng căn bản liền không đi quản vỗ lưng ngựa một cái tiếp tục chạy về phía trước trương n h ậ m thấy trương tú giải quyết không được hạ hầu đôn nhấc theo thương thăm đồng ra đồng thời cao giọng nói hạ hầu đôn tào tháo đã triệt để thất bại ngươi trốn không thoát đầu hàng miễn cho khỏi chết thả ngươi nương g i m chó hạ hầu đôn mắng to một tiếng t r ư ơ n g đao lăng không xoay một cái liền bổ vào trương nhậm trên cản thương sức mạnh xung kích trương nhậm cũng là hơi biến sắc mặt vội vã k h u a thương rời đi xung kích sức mạnh mặc dù trương nhậm cũng là thương pháp tỉnh xảo nhưng vẫn là không cách nào cùng hạ hầu đôn chính diện c h é m g i ế t cũng may trương tú cùng trương nhậm liên thủ hai người không ngừng ra thương tấn công cũng có thể vững vàng áp chế hạ hầu đôn chỉ là không thể chính diện c h é m g i ế t điện vi quan sát một trận thấy chậm chạp không bắt được hạ hầu đôn nhấp theo thiết kích dứt đi đến cao giọng nói tránh ra ta tới thu thập hạ hầu đôn trên mã bay nhanh trương nhậm cùng trương tứ tách ra đ i ể n vi g ụ c ngựa vọt tới hạ hầu đôn trước người t r ậ n tròn đôi mắt thiết kích mang theo tiếng xẻ gió lấy tấn lôi tư thế chém ở hạ hầu đôn trường đào trên bốn trăm bốn mươi hạ hầu đôn tự sát tuất tiết thiết kích cùng chiến đao va chạm thanh â m niết thai n h ứ c góc chuyển ra hạ hầu đôn thô lỗ trên mặt biểu hiện khẽ biến bị đ i ể n vi phản chấn sức mạnh trùng kích vào tay cầm đao của hắn đều có gai cảm rất đau miệng hổ dường như muốn xé rất tự hắn cùng trương tú trước tiên chém giết một phen tiêu hao chút thể lực lại gặp phải trương nhậm cùng trương tú liên hợp tấn công hao tổn rất lớn bây giờ cùng điện vi giao thủ sức mạnh thiên nhiên liền ở vào thế yếu d đều bởi vì chịu đựng sức mạnh khổng lồ mà hí lên lên điện vi một đòn đạt được ưu thế tuân theo đánh kẻ xa cơ ý nghĩ vung lên thiết kích không ngừng tấn công một kích nhanh hơn một kích công thế như c h i ề u hạ hầu đôn chỉ có thể liên tiếp phòng thủ mỗi một lần b a chạm sắc mặt đều hửng h ồ n g một phần chỉ cảm thấy nắm chặt trôi đao tay n ó n g rác ngũ tạng lục phủ đều mơ hồ đau đớn nếu như là sức mạnh không có suy yếu hạ hầu đôn thể lực dồi dào có thể cùng điện vi đấu một trận hiện tại hạ hầu đôn thể lực tiêu hao rất lớn lại gặp phải điện vi thừa thế xông lên đánh mạnh hơn mười gọi qua hạ hầu đôn đã có chút nối nghiệp không còn chút sức điện vi nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào thiết kích chém ở trường đao trên trong phút chốc miệng hổ xe rách trên tay sức mạnh bùng ra trường đao nhất thời bị đập bay thiết kích thế như trẻ che chém ở hạ hầu đôn ngực trái trên lưỡi kích cắt ra rắc trụ cắt vào da thịt ở hạ hầu đôn trước ngực lưu lại một cái dài nửa thước vết thương máu tươi chán ra cấp tốc nhuộm đỏ và táo hạ hầu đôn chịu đến trọng thương sau cũng là không vững vàng thân thể từ trên lưng ngựa té lăn trên đất hắn kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú ý chí càng là cứng cỏi hồn nhiên không để ý bị thương thân thể một cái cá chép nhảy đứng lên lại rút ra bội kiếm bên h đến a ai đi tìm cái chết điện vi nhìn thấy hạ hầu đôn xúc động chịu chết dán g dấp trong lòng càng khái ngày hôm nay gặp phải người đều là như vậy từng cái từng cái không sợ chết điện vi không có đi chiêu hàng chỉ là tung người xuống ngựa nhấp theo thiết kích bước nhanh s ô n g về phía trước đang đến gần hạ hầu đôn sau một cái như người tay phải thiết kích đã mánh liệt chém xuống đi hạ hầu đôn hai tay cầm kiếm đòn đánh đang lưới kiếm cùng lưới kích va chạm trong n g a y mắt hạ hầu đôn thân thể như bị xét đánh càng làm i ệ m phun màu tươi thân thể không ngừng lảo đảo lùi về sau cuối cùng đặt mông có cắp ngồi dưới đất hạ hầu đôn miệm lớn thở hồn hồ n hạ ì n miệng nhộm dần nhưng n máu tươi trôi kiếm, kiệt g hồ chảy ra máu tươi nhộm dần kiếm, nhưng là o nợ cười. c hầu ỉ là nào thương thế, có thể bắt hắn thế nào đây? Chết còn không sợ, hắn gặp sợ thương hắn không hắn Hạ h còn gặp có sao? đây? sợ, sợ đôn lần thứ hai n ắ m chặt kiếm nhìn chu vi phá hỏng con đường binh lính nhìn tay cầm thiết kích điện v i lại nhìn về phía mắt nhìn chằm chằm trương tú cùng trương nhậm những người này biết trốn không thoát trương nhậm cảm khái với hạ hầu đôn dũng mãnh lại một lần nữa hô hạ hầu đôn ngươi có một thân vũ dũng không cần thiết chịu chết đầu hàng miễn chết không thể hạ hầu đôn khinh thường nói ta hạ hầu đôn sau đầu không có phản cốt không thích phản bội chỉ có trung thần không sự hai chủ không có lấy phản bội đắc t r í người các ngươi cho rằng ai cũng là lữ bố cái kia sau đầu có phản cốt người sao các ngươi từng cái từng cái bao vây lại đây muốn giam giữ ta sao không thể ta hạ hầu đôn không có năng lực gì một mực không sợ chết chính là dám liều mạng muốn giết ta đời sau đi hạ hầu đôn ánh mắt càng sáng sủa cao giọng nói ngụy vương hạ hầu đôn dù có chết cũng sẽ không phụ ngươi hạ hầu ra người nhưng lại không sợ chết dứt tiếng hạ hầu đôn n â n kiếm hướng cái cổ l a qua lưới kiếm xe qua máu tươi d â n trào hạ hầu đôn thân thể lay động hai lần sau dần một tiếng ngã trên mặt đất cái kia c h e kín thống khổ trên mặt biểu hiện dần dần đọc lại ánh mắt cũng bắt đầu chậm rãi tăng d ã đảo mắt liền không còn khí tước điện v i sau khi thấy lòng sinh kính nghệ khiến người ta thu lại hạ hầu đôn thi thể liền mang người tiếp tục đánh lén điện v i triệu vân trương nhậm cùng trương tú mọi người tiếp tục đánh lén nhưng không có lại đuổi theo tào tháo người mặc dù vẫn xông về phía trước trước sau không muốn từ bỏ ma siêu cũng không thể đuổi theo đảo tàu, tàu tháo à o t cùng lưu bị lưu kỳ đại quân giết tới trần lưu huyền biên cạnh sau liền không nữa tiếp tục đánh lén bắt đầu thu lại thi thể kiểm kê t ổ thất chậm rái rút về trần lưu huy ở lưu kỳ đại quân lui trở về thời điểm một bên khác tào tháo lưu bị mang người lui lại một hơi rút khỏi trần lưu chạy một ngày một đêm thời gian thấy phía sau chân chính không còn truy binh mới dừng lại nghỉ ngơi tào tháo nhìn chu vi kỵ binh ánh mắt bất đắc dĩ càng là thất lạc theo rút về đến binh lính rất ít không chỉ có là bụng đói cồn cào càng là huệ vải không thể tả c h â n c h í n h này t r ô n vùi lại quân tào tháo lúc nghỉ ngơi khí trí tài đi tới b m báo ngụy vương trốn ra được binh lính có ba phẩy hai không không còn lại kỵ bên trong hồ báo kỵ có chín trăm sáu mươi tám người nó là phổ thông kỵ binh tào nhân tào hồng cùng hạ hầu đôn ba vị tướng quân không rõ sống chết mặt khác tuân du cũng không thấy bóng dáng chỉ có quét ra cùng trình dục theo trốn ra được huyền đức công một bên trương phi tướng quân mất tung ảnh chỉ có lưu diệp theo huyền đức công rút khỏi đến ý chí tài vẻ mặt nghiêm nghị b m báo trận chiến này hầu như là t r ô n vùi tuyệt đại đa số tinh nhuệ tào tháo hút vào ngụm khí lạnh nhất thời vô cùng thống khổ chỉ cảm thấy trong lòng buồn đến hoảng đầu đau đến hoảng trước mắt huyền đến hoảng hắn cùng lưu kỳ mấy lần giao chiến lần tổn thất này to lớn nhất không chỉ có tạo nhân tao hồng cùng hạ hầu đôn rơi vào đi liền mang theo tuân du cũng biến mất rồi biến mất liền mang ý nghĩa rời đi lưu bị nghe được trương phi lạc hãm tin tức lệ r o i đầy mặt nước nợ nói giữ đức giữ đức ca ngươi tuổi còn trẻ nhưng là bỏ mình lưu kỳ bàn tay giữ đức là đại ca có lỗi với ngươi a là đại ca hạ i ngươi to như hạt đậu nước mắt lướt xuống hắn càng là nước nợ lên thân thể đều không ngừng run dày tào tháo liếc nhìn khóc giống lưu bị nguyên bản là rất b i thương thời khắc này nhưng đình chỉ b i thương tào tháo nhẫn nhịn đầu từng trận nhi đau đớn an ủi huyền đức ngươi ở trần lưu huyền từng khuyên bảo ta nói sống xót mới là khó nhất là to lớn nhất thử thách bây giờ đối mặt cảnh khốn khó, ngươi khóc là vô dụng muốn tỉnh lại lưu bị nước nở nói ngụy vương đó là ta t a m đ ệ ta chỉ còn lại đệ đệ a d ư ợ c đức không còn đau chết ta rồi hắn vung lên n ắ m đâm nệ đánh lồng ngực một bộ cực kỳ bi thương dán g dấp tào tháo trong lòng cũng khó chịu nhưng là nhìn bi thống lưu bị nghĩ trước lưu bị miệng xuôi xẻo lời nói lại nghĩ lưu bị lúc trước lui lại lúc gắp lửa bỏ tay người trong lòng càng là không thể giải thích được sinh ra vui s ư ớ n g cảm hắn biết muốn cùng lưu bị đoàn kết chỉ là trong lòng ác khí hay là muốn ra mới được tào tháo một nhớ tới này trong mắt tinh quang né qua đột nhiên vung lên quạt hương bổ giống như thịt h e o tay một cái tắt mạnh mẽ đập xuống đúng van dội bàn t a i truyền ra lưu bị bị tào tháo một cái tắt đánh đổ trong đất trên trên mặt nóng rát đầu đều có chút mê mội hai tay hắn chống đỡ trên đất trận mắt lên nhìn c h ầ m c h ầ m tào tháo cắn răng chất vấn ngụy vương người đánh ta làm cái gì chương bốn t r ư ơ i mốt thanh niên lục tốn báo thù bước thứ nhất tào tháo nhìn khiếp sợ mà khó chịu lưu bị trong lòng không thể giải thích được k h o a n khoái chỉ là trên mặt của hắn nhưng một bộ nghĩa chính ngôn từ r ă n g dấp ánh mắt càng là kiên định nói năng có khí phép nói huyền đức ta là muốn tốt cho ngươi nam nhi đại trợ phu chảy máu không đổ lệ hạ có thể tùy ý gào khóc đây h ắ có thể tự cam đoạ là đây ta ta lưu bị tức giận đến đều có chút nói năng lộn xộn trong lòng yên lặng thăm hỏi tào tháo tổ tông hồi đáp ngụy vương mấy câu nói tuyên truyền r i ấ c ngộ là có đủ chút tự cam đoạn lạc tào tháo vớt râu khen ngợi nói đây mới là bản vương nhận thức lưu bị lòng dạ rộng lớn ý chí cứng rắn như mới vừa có người tự cam đoạn lạc ở xa đoạn bên trong đội bại cuối cùng ở tiêu dâm bên trong biến thái ta tin tướng ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy lưu bị hai gò má giật giật tào tháo nói cái gì hổ lang chi từ a hắn cả đời kiên cường tự lập tự cường ha có thể tự cam đoạn lạc đây hắn còn muốn báo thù lưu bị ánh mắt nghiêm nghị c h ắ p tay nói ngụy vương g i á o huấn tại hạ ghi nhớ chúng ta nếu trốn thoát nhất định phải báo thủ không báo thủ thế không là người ta kiến nghị dành thời gian nghỉ ngơi lại tiếp tục lui lại tìm một chỗ địa điểm bổ sung lương thảo sau đó ven đường thu nạp tán loạn trốn về bình lính lại mang tới đồng ý lui lại người xuôi nam tào tháo cũng là gật đầu lựa chọn sống sót quyết định phải đi gian nan nhất một con đường nhắm mắt cũng phải đi xuống tào tháo không có đi dò hỏi tuân du làm mất sự tình đi mất rồi liền đi tàn đi nhân sinh trên đường chính là có người đến rồi có người đi rồi thiên hạ không có không tiêu tan bữa tiệc tào tháo mang người nghỉ ngơi dần dần trở nên trầm mặc cũng không tiếp tục nói nữa đội ngũ nghỉ ngơi gần phân nửa cách giờ khôi phục chút thể lực tào tháo liền hạ lệnh tiếp tục khởi hành mang người trước tiên hướng đông rút đi muốn đi phụ cận thành trấn tiếp tế đồng thời ven đường thu nạp tan tác binh lính lại xuôi nam hướng về giang đông đi tào tháo xuôi n a m lúc trần lưu còn ly lưu kỳ đại quân đã toàn bộ rút về đến cụ thể tình hình trận chiến cũng đã thống kê xong chu du c ẩ m thống kê kết quả tự mình hướng về lưu kỳ b ằ n báo chu du vẻ mặt phân chân cấp tốc nói vậy hạ lần này trần lưu hội chiến chúng ta chém giết tàu quân binh sĩ nhiều đến hơn 2 1 i m ư ngàn người tù binh hơn 2 4 i m ư n g à n người bởi vì tàu tháo trực tiếp rút đi cũng có vô số người đào tấu thần cho rằng đào tàu binh lính không thể lại trở thành tàu tháo người bởi vì tàu tháo không còn phía sau xương ấp h u y ề n lạc hãm nhất định tàu tháo không cách nào lại đặt chân chỉ có thể một đường thoát đi tàu tháo là triệt để thất bại chúng ta đạt được thắng lợi càng là truy sát trong quá trình đ i ể n vi chém giết t r ư ơ n g phi triệu vân bắt giữ tàu nhân mã siêu chém giết tàu hồng càng có hạ hầu đôn không địch hậu tự sát chu du chậm rãi mà nói, nói chúng ta bắt trần lưu thời điểm phát hiện vu cấm đầu hàng. càng bắt được lui lại tuân du tào tháo cùng lưu bị sức mạnh đã là tổn thất to lớn lưu kỳ sau khi nghe xong cũng là phi thường phân chấn đây là hoàn toàn thắng lợi trên thực tế cũng là chiều hướng phát triển bởi vì xương ấp h u y ề n lạc hãm tào tháo đã là không nhà để về thế cuộc liền triệt để có lợi cho lưu kỳ một phương lưu kỳ suy nghĩ một lúc phân phó nói công cẩn truyền lệnh u y ệ n c h â u các quận các quốc gia lệnh cưỡng chế địa phương trên người đầu hàng chỉ cần là đầu hàng chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như không hàng dễ không tha tào tháo lần này rút đi có lẽ sẽ đi từ châu có điều to lớn nhất khả năng là đi giam đông lưu châu, châu kỳ trầm giọng nói chúng ta đón lấy đi sân ấp cùng hoàng trung hội hợp ổn định thế cuộc lại xuôi nam một trận chiến tiêu diện tào tháo thần rõ ràng chu du cũng là trả lời ngay lưu kỳ đại quân nghỉ ngơi chuẩn bị quét ngang diện châu thời điểm phía nam chiến sự đã đẩy mạnh đến nô quận ngô huyện thôn kiên toàn tiến lui giữ ngô huyện từ hoàng mang theo từ thứ văn xính cam l i n h cùng nghiêm nhan mọi người giết tới ngô huyện ngoại thành Trên t hiện ự c cũng tế tính không là là dết tới ngô h u y tại triều a n g đình đại quân giết tới ngô quận địa phương đại tộc dồn dập khởi sự tôn kiên căn cơ phảng phất trong một đêm liền toàn bộ đổ nát ngô huyện ngoại thành có từ hoàng đại quân đóng quân tư hoàng mang theo đại quân vây quanh ngô huyện có một quãng thời gian nhưng là liên tục tấn công cuối cùng đều là thất bại một mặt ngô huyện thành trì kiên cố lại có sông hộ thành phòng thủ khí giới cũng rất sung túc mặt khác tôn kiên binh lực rất tinh nguyện dám liều dám giết không ngừng t ừ chiến dẫn đến tấn công phi thường khó khăn quân doanh trung quân liều lớn tư hoàng tọa t h ấ n ngay phía trên văn xính cam n i n h nghiêm nhan cùng từ thứ đều ở phía dưới tư hoàng trầm giọng nói chúng ta trước sau không cách nào đánh hạ ngô huyện vẫn kéo dài liền sẽ lãng phí thời gian của chúng ta nếu như sớm chút tiêu d i ệ t tôn kiên chúng ta có thể lên phía bắc cùng bệ hạ hội hợp tham dự bệ hạ tiêu diệt tào tháo trận chiến cuối cùng ta cho rằng không thể g i ằ n g co chư vị có thể có phá địch kế sách văn xính cam ninh cùng nghiêm nhan đều là cao mày ba người không có cách nào tư hoàng nhìn về phía từ thứ do hỏi nguyên trực ngươi có biện pháp gì từ thứ hồi đáp nô huyện kiên cố đơn dựa vào sức mạnh của chúng ta e sợ rất khó ta kiên nghị hiệu triệu càng nhiều dương châu đại tộc càng cùng nô quận có quan hệ đại tộc đến gọi hàng xúi dục người bên trong thành chỉ cần trong thành có người hưởng ứng muốn tấn công nô huyện liền dễ dàng từ hoàng sau khi nghe hơi hơi nhữ mày cái này sách lược quá bị động một chốc không cách nào bắt nô huyện trước sau gặp kéo dài thời gian trên thực tế từ hoàng đã chiếm ưu thế tuyệt đối chỉ cần tiếp tục phá hỏng nô huyện liền có thể chậm dai vây chết tôn kiên hơn nữa tôn kiên phi thường hung hăng vốn là không được lòng người bắt tôn kiên cũng không khó nhưng là từ hoàng không hy vọng chờ thời gian lâu như vậy muốn sớm c h ú t bắt lại đi phương b ắ t tham chiến từ hoàng trong lòng yên lặng suy nghĩ có muốn hay không p h ả i người trở về kinh châu thông báo ra cắt lượng hỏa tốc đến tiền tuyến bảy m i u tinh kế ở từ hoàng suy nghĩ thời điểm một loạt tiếng bước chân chuyển đến một tên binh lính tiến vào nói từ tướng quân nơi đóng quân ngoại lai cái tên là lục nghị tiểu thanh niên nhiều nhất mười bốn mười lăm tuổi nói có phá tan ngô huyện biện pháp lục nghị tư hoàng sửng sốt một chút hỏi chư vị có thể nghe qua giang đông lục nghị đây là người nào cam ninh hồi đáp từ tướng quân nô quận có tứ đại tính phân biệt là n ô quận cố thị nô quận lục thị nô quận chu thị nô quận trương thị người này họ lục khả năng là n ô quận người của lục gia tư hoàng gật đầu nói hưng ba phân tích có đạo lý vậy trước tiên nhìn một lần dứt tiếng tư hoàng liền sắp xếp binh sĩ đi xin mời lục nghị t i ề bảo chương bốn trăm bốn mươi hai từ hoàng quyết đoán trong ứng ngoại hợp quân doanh cửa lục nghị đang đợi mới một ư ơ i bốn tuổi lục nghị đã có một trăm sáu mươi lăm cm đã vượt qua t ả o tháo thân cao chỉ là trên người hắn quần áo tổn hại cả người ư ớ t nhẹp tóc mai cũng tán loạn càng mang theo một chút hạt nước có vẻ hơi chật v ợ n hắn hai gò má tho n gầy khuôn mặt còn có chút n gây nô g chỉ có mâu từ minh lượng có khác biệt với cái tuổi này thành thục cùng chấn định lục nghị trong lòng cũng có chút lo lắng có thể từ đầu đến cuối hắn đều đứng bất động không có một chút nào nôn nóng điều lộ ở lục nghị chờ đợi thời điểm cũng không lâu lắm một tên binh lính đi ra tiếng hô lục nghị đổi tới lục nghị liền theo trong triều quân đại trướng đi lục nghị tóc tùm la tùm lung trên người b ẩ n thiệu nhưng là bình thản ung dung tế bào đúng mực hành lễ nói tại hạ lục nghị bãi kiến từ tướng quân tư hoàng có chút ngạc nhiên hắn xem một người không nhìn quần áo mà là xem một người khí độ lục nghị tuổi không l ớ n lắm liền tròm dâu đều không có thậm chí khắp toàn thân đều lộ ra chật vật khí tức nhưng có một luồng hơn người anh khí c à n g có tự tin cùng chấn định nay không phải phổ thông gia tộc có thể nuôi dưỡng được đến chỉ có gia tộc lớn mới có thể nuôi dưỡng được thế ra như vậy con cháu không thẹn là con em lục gia tư hoàng có vào chức là chủ phán đoán trầm giọng nói ngươi là ngô quận người nhà họ lục cùng tôn kiên đồng thời c h ấ n thủ n ô huyện tại sao muốn phản bội tôn kiên tới gặp bản tướng đây lục nghị ánh mắt ác liệt cắn răng nói ta cùng tôn tặc không đội trời chung tư hoàng có chút ngạc nhiên cười hỏi tại sao lục nghị biểu hiện hung ác hồi đáp tôn kiên này c á i cấu tặc lạm sát kẻ vô tội giết ta thúc tổ lư giang thái thú lục khang càng giết lục ra rất nhiều người còn tạo thành vô số người chết thảm ta muốn giết tôn tặc vì là từ trên xuống dưới nhà họ lục mây chụp miệng ăn báo thủ đây là lục nghị mục đích hắn muốn báo thủ muốn hướng về tôn ra báo thủ trong lịch sử lục khang bởi vì tôn sách tấn công. c u lục khang, khang giờ lấy u Kỳ n Việt, chính i đại trực giám rán mà vang danh thiên hạ là thiên hạ đại nho tuy rằng người chết rồi từ hoàng cũng không thể thất lễ nên có tôn kính còn phải có lục nghị nghe được từ hoàng do hỏi hồi đáp từ tướng quân sở dĩ trên người ta ước nhẹp là bởi vì ta dọc theo trong thành sông lặn dưới nước từ thông hướng ngoài thành ra miệng nước đi ra tuy rằng r a miệng nước vị trí rất hẹp thậm chí còn có hàng rào bằng gỗ dưới đáy càng có vóc nhọn có gỗ vẫn như cũ có thể lặn dưới nước thông hành chỉ có một điểm không thể rất nhiều binh lực tiến vào số ít người thông hành cũng không khó có cái này nước c h ả y lưu chuyển ra miệng nước từ tướng quân là có thể hoạt động một phen sắp xếp người tiềm vào trong thành vùng cánh tay hô lên hiệu triệu vô số người phản kháng tổ tiên trên thực tế hiện tại n ô huyện cũng có rất nhiều đại tộc bất mãn tổ tiên Thì như h nô u y lục ra nghị c ư n g đều i ê chậm bởi vì không có ai đi vì không thôi.、Lại、thì như h tôn kiên văn Thần Trương chiêu mọi người, cũng không có đâu t rãi mà nói chậm giọng nói nô huyện sở dĩ còn có thể bảo vệ vẹn vẹn là tôn kiên uy phong vẫn còn cùng với tôn kiên nắm giữ quân đội chỉ cần có người đầu mối trong thành khởi sự dễ như ăn cháo trong thành n g o à i thành phối hợp nô huyện lạc hãng ngay trong tầm tay tư hoàng ánh mắt cũng là trở nên sáng n g i đây là thật kế hoạch có điều từ hoàng làm việc nhất quán nghiêm cẩn cẩn thận trầm giọng nói bản tướng muốn thương lượng một phen lại cho ngươi trả lời chắc chắn lục nghị chắp tay đáp lại tùy ý binh sĩ mang theo xuống t ừ hoàng nhìn về phía từ thứ cam n i n h văn xính cùng nghiêm nhan trầm giọng nói lục nghị lời nói các ngươi cũng nghe được có ý kiến đến gì mặc kệ là tán thành vẫn là không đồng ý để mỗi người phát biểu ý kiến của mình nghiêm nhan lớn tuổi nhất càng cẩn thận tỏ thái độ nói từ tướng quân lục gia cùng tôn gia có thâm c ử u đại hợn tôn kiên nhưng không có chém tận giết tuyệt tùy ý lục nghị sống ó t hay là bận tâm lục gia sức ảnh hưởng có có thể có t ồ như tại a y không nghị n lục ơ vậy ra vào thành chỉ có thể số ít mấy cái tướng lĩnh lẹp vào còn phải tinh thông kỹ năng bơi mới được như vậy d ụ đ ị c h không ý nghĩa gì chúng ta người lẹp vào chỉ cần là triệu tập trong thành gia tộc lớn phát động tấn công đối với tôn kiên phi thường bất lợi từ thứ trầm giọng nói mặt khác lục gia danh môn vọng tộc lục khang cương liệt lục nghị thành tựu lục khang hậu nhân xem vừa n ã y thái độ không giống giả bộ chủ yếu nhất một điểm tôn kiên mặt trời lặn về tây không ai cũng rõ ràng hiện tại đ ạ i thế người nhà họ lục làm sao sẽ vào lúc này còn đem mình quấn vào tôn gia trên người đây văn xính ánh mắt tán thành phu h ò a nói ta tán thành nguyên trực phân tích cam ninh nói ta cũng tán thành tư hoàng thấy chủ yếu người đều đồng ý hơn nữa từ thứ phân tích hợp tình hợp lý người của lục gia cùng tôn gia có cửa hoán không đến nội lục hội nghị cực đoan t ố n gia đổi làm tôn kiên hung hăng thời điểm khả năng hiện tại tôn kiên mặt trời lặn về tây tuyệt đối không thể tư hoàng có quyết định chấm d ọ n g nói nếu như thế chúng ta tiếp thu lục nghị kiến nghị chỉ là ai tìm i vào trong thành đây ta đi cam ninh vẻ mặt tự tin cười nói ta kỹ năng bơi vô cùng tốt đi lấy nước lặn xuống vào sự xá ta ai đó ta cũng đi văn xính theo hồi đáp cam tướng quân một người đi không ổn thỏa ta cũng là kỹ năng bơi mười phần chỉ nếu là có người dẫn đường n h ậ t định có thể lên vào n g ô huyện trước chúng ta không biết tình huống hiện tại biết rồi là có thể hoạt động tư hoàng gật đầu nói nếu như thế hưng bá làm chủ trong ọ n nghiệp chừng g hiệp lại điều đi chừng mười cái cẩm phàm trọ, cẩm d a h tỉnh nhuệ thủy binh, theo tiềm t n vào o trong r trong thời à n Trong h h t gian này ta cũng sẽ tận lực đi khiêu chiến cam ninh cùng văn xính đều cùng nhau đáp lại hai người vẻ mặt khá là kích động lập công sự tỉnh không có ai sẽ ghét bỏ đây chính là cơ hội tuyệt hảo tư hoàng càng làm lục nghị gọi tới chấm g i ọ n g nói lục nghị đề nghị của ngươi bản tướng đồng ý ta sắp xếp chừng mười cá nhân theo ngươi t i ề m vào trong thành đầu lĩnh chính là cam ninh tướng quân lục nghị trong lòng kích động bảo đảm nói xin mời từ tướng quân yên tâm bây giờ ngô huyện đã đến sức chịu đựng t ự c hạng Cuối đúng vào lúc này có binh sĩ tiến vào nói từ tướng quân có bệ hạ từ duyện châu đưa tới tám trăm i ặ m cấp báo chương bốn trăm bốn mươi ba tôn kiên triệt để hoàng rồi nhanh t h ì n h lên tư hoàng vội vã dặn dò lại bắt chuyện cam linh văn xính cùng lục nghị chờ một chút trước tiên xem tin tức là cái gì chờ từ hoàng xem xong lưu kỳ trả lại thư tín thô lỗ trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười vẻ mặt càng là phân chấn từ thứ rất tò mò do hỏi từ tướng quân bệ hạ nói thế nào t ừ hoàng h ồ i đáp bệ hạ tin tức chuyển đến chủ yếu có hai việc số một bệ hạ đã đánh vỡ trần lưu đánh bại tào tháo đại quân mà chém giết hạ hầu đôn tào hồng trương phi mọi người thứ hai hoàng trung cùng trương liêu hai vị tướng quân công phá xương ấp bắt giữ tào tháo cùng với h ắ n bộ hạ sở hữu gia quyến bắt tào tháo xào huyệt tào tháo cùng lưu bị t a n tác chính đang hốt hoàng chạy trốn khả năng muốn hướng về dương châu đến muốn cùng tổn tiên hội hợp tư hoàng đứng dậy về đi dạo giữa là tiết hận giữa là hương phần nói đáng tiếc chúng ta không có tham gia diện tào chiến sự Có điều từ à làm. đào o Tháo trong triệt thua, tôn ta diệt tôn kiên, còn lại đào khiêm liền trong nháy mắt có thể diệt, thiên hạ phải tiếp tục nhất như khó Chờ chúng khiêm nháy hạ phải thống. liền lại kiên kiên, lại liền để đón bị có còn dường còn lấy thứ cả kinh nói bệ hạ tốc độ quá nhanh càng nhưng đã đánh bại tào tháo cam linh biểu hiện bức thiết nói chúng ta cũng muốn dành thời gian mau mau công phá ngô huyện cùng bệ hạ hội hợp bằng không các nơi đều đạt được tiến triển chỉ có chúng ta không có chẳng phải là lạc hậu với người văn xính cũng phụ hòa nói cam tướng quân nói đúng nhất định phải dành thời gian hành động bằng không tào tháo cùng lưu bị chạy trốn tới dương châu bệ hạ theo sắt cũng sẽ đến chúng ta sẽ không có cơ hội lập công lớn lục nghị cũng nghe được một đôi sáng sủa đen thui con mắt càng là dạng ngòi rực r õ phương bắc duyện châu chiến sự đạt được thắng lợi tôn ra một cây làm chẳng lên non đã là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ duyện châu tin tức cũng có thể tiến một b ư ớ c ép vỡ n ô huyện đại tộc tâm để những người này không trần trừ nữa gặp triệt để làm ra quyết đoán lục nghị nghĩ đến bên trong bảo đảm nói từ tướng quân có tào tháo cùng lưu bị bị thua tin tức chiêu hàng ngô phiên cố u n g mọi người càng dễ dàng n ô huyện trong thành đại tộc nhất định sẽ theo đồng thời đầu hàng từ hoàng hăng hái cao giọng nói bất kể như thế nào v ậ hạ đại thắng tin tức đối với chúng ta có chỗ tốt cực lớn có thể trợ giúp chúng ta tan dã tôn kiên q u â n tâm h ư ơ n g bá n g ư ơ i mang người dành thời gian hành động ta hiện đang mang theo đại quân đi n g o à i thành tiến một bước gọi hàng giao động tôn kiên q u â n tâm ngày hôm nay bên trong các ngươi ở trong thành sâu t r ô i đại tộc thống nhất sức mạnh từ ngày mai buổi sáng bắt đầu ta gặp mạnh mẽ tấn công n ô huyện không quan tâm các ngươi thành công hay không đều sẽ trực tiếp mạnh mẽ tấn công nếu như các ngươi sâu t r ô i thành công liền trực tiếp từ trong thành tấn công cổng thành mở cửa thành ra nên tiếp đại quân từ hoàng nắm tay sau vung tay lên nói năng có khí phép nói đánh bại tôn kiên bắt n ô huyện đại á n h b quân đến ngoài thành lượt trận tư hoàng người cưỡi ngựa trước cao giọng nói tôn tiên bản tướng tử hoàng đến canh rồi tôn kiên mấy ngày nay đều ở trên thành lầu chờ ngoài thành một có gió thổi cỏ lay tôn kiên liền có thể lập tức làm ra hướng nối tôn kiên tử thủ thời điểm vì đúng lúc biết phương bắt duyện châu tình hình trận chiến hắn cũng sắp xếp tiếu tham ở duyện châu tìm hiểu tin tức tôn kiên trầm giọng nói tư hoàng n g ư ơ i mang người đến có thể như thế nào đây bản vương mượn ngô huyện thành trì không sợ n g ư ơ i tấn công n g ư ơ i xem cô gái như thế chít chít méo mó bà bà mụ mụ chiêu hàng đó là không thể ta tôn kiên quyết không đầu hàng tư hoàng nói rằng ngươi không đầu hàng cũng không thủ được bản tướng đã chiếm được bệ hạ tin tức bệ hạ công phá trần lưu đánh bại tào tháo càng cấp đoạt tào tháo xảo huyện x ư ơ n g ấp huyền tôn kiên nghe được tin tức chân mày cao lại rất là kinh ngạc tào tháo dĩ nhiên thất bại không thể tuyệt đối không thể tào tháo chiếm cứ trần lưu như vậy kiên thành binh cường mã tráng còn sương ấp huyền càng là tào tháo xào huyệt là tào tháo kinh doanh nhiều năm địa bàn càng thêm không thể bị công phá hiện tại tư hoàng nói trần lưu cùng sương ấp đều là hãm quả thực là b i ể u đặt tôn kiên không tin tưởng cấp tốc phản kích nói tư hoàng ngươi vì cấp đoạt n ô huyện cố ý nói ngụy vương bị thua thực sự b u ồ n cười ngươi dùng như vậy tin tức giả đã kích bản vương không thể thực hiện được tư hoàng cười dài mà nói tôn kiên ngươi một kẻ hấp hối sắp chết ta lừa ngươi làm cái gì mặc kệ ngươi có tin hay không sự thực đã tồn tại mặt khác trương vi hạ hầu đôn cùng tào hồng đều chết rồi tào tháo cùng lưu bị chính đang đến dương châu trên đường tôi kiên, kiên trong lòng hoảng loạn trên mặt nhưng vẫn là chấn định khinh thường nói từ hoảng một mình ngươi trùng từ h người dùng như vậy đê hèn thủ đoạn lừa dối khiến người ta thất vọng ít nói nhảm muốn tiên công tử đến tôn sách nói bổ sung từ hoảng có can đảm dết tới trên thành lầu đến cùng ta đại chiến ba trăm hiệp nhìn ai lợi hại từ hoàng dễ ước nói tôn kiên tôn sách phụ tử các ngươi hai người còn đang làm xuân thu đ ạ i mộng sao các ngươi đại tướng thái sử từ trước bị trở thành tù binh bây giờ n ô huyện người bên trong thành đều là một đám giác rời thôi cần phải ta lừa các ngươi ta từ hoàng xưa nay không nói dối tôn kiên ta cho ngươi thời gian một ngày suy nghĩ ngươi mở thành đầu hàng ta hướng về bệ hạ cầu xin tha cho ngươi tôn ra người bất tử nếu như ngoan cố chống lại giết không tha tư hoàng trầm giọng nói suy nghĩ thật kỹ đi lưu cho thời gian của ngươi không hơn nhiều nói xong từ hoàng mang người lui lại tôn kiên nhìn từ hoàng rút đi bóng lưng ánh mắt biến hóa thất thường trầm mặc một lát tôn kiên nhìn về phía một bên lỗ túc hỏi tử kính ngươi luôn luôn là túc trí đam mưu có thể làm ra tinh chuẩn p h ả n đoán ngươi nói xương ấp huyền là thật sự là hãm tào tháo thật sự thất bại sao báo đúng vào lúc này có một tên tiếu tham chạy về đến bầm báo khỏi bầm ngô vương có xương ấp huyền tình báo mới nhất trương liêu cùng hoàng trung liên hợp tấn công xương ấp tào ngang thể sống chết chống lại gặp phải trần c u n g phản bội cuối cùng xương ấp là hãm tào tháo cùng dưới trướng quan văn võ tướng gia quyến toàn bộ là hãm ký tôn kiên nghe được hút vào n g ụ n khí lạnh xương ấp thật sự là hãm tôn kiên ở ngô huyện trấn thủ mặc dù là sắp xếp thiếu tham nhìn chằm chằm chuyện c h â u tình huống nhưng là bởi vì tin tức lạc hậu tính đến hiện tại cũng không có trần lưu tin tức chỉ có trước tiên phát sinh xương ấp tin tức truyền về nhưng là xương ấp h u y ề n tin tức được xác nhận mang ý nghĩa trần lưu tin tức cũng sẽ không làm giả tôn kiên nhất thời cấp thiết lên cứng cỏi ánh mắt cũng biên thành bàng hoàng càng có chút tay chân luôn c uống nếu chặt lông mày nhìn chằm chằm lỗ tức hỏi tử kính ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta còn có cơ hội không chương bốn trăm bốn mươi bốn giang đông đại tài c ủ ung lỗ túc trong mắt cũng không còn bình thường chấn định cùng tự tin tao mày nhìn chòng chọc vào ngoài thành rút đi từ hoàng đ tào tháo cùng lưu bị bị thua thiên hạ thế cuộc càng trong sáng muốn cùng lưu kỳ đối kháng đã quá khó chỉ là lỗ túc cũng không có chiêu hàng bởi vì hắn tại vị mưu sự lỗ túc c h ỉ n h t r o n g nói đại vương chỉ có tử chiến tôn t ĩ n h là tôn kiên đệ đệ cũng là tôn g i a người nói chuyện không có cái gì kiến kỵ nói thẳng đại ca dưới tình huống trước mắt sợ là không thủ được muốn rất sớm cân nhắc đường lui mới được tôn kiên không có phản ứng tôn tĩnh do hỏi tử kính tử chiến có thể được sao lỗ túc hồi đáp thần trước đã nói nô quốc tất cả mọi người cũng có thể đầu hàng chỉ có tôn ra người không được một khi đầu hàng Liên lồng, biến chim cái thành trậu cá gì đem ề u quy thuận lưu kỳ chỉ cần có có thể nỗ lực trung không kỳ khả không, chúng chỉ thể thất nhiên bị bỏ không, thậm chí Ngược cần nỗ năng lớn trọng dụng. vương, còn giám có. có có lực cực được lại là lại đại Trái ta, tâm, thị. đ bị bỏ bị kết quả này nghĩ rõ ràng sau tất cả liền rộng rãi sáng sửa hiện nay cùng từ hoàng giao chiến coi như lựa chọn từ chiến cũng còn chưa tới phá thành thời điểm xem như làng ô huyện lạc hãm đại vương còn có thể tiếp tục rút đi còn có thể tiếp tục cùng lưu kỳ chém giết tác chiến lỗ túc trầm giọng nói đến không thể trốn đi đâu được không thể tránh khỏi cuối cùng bị vây quanh đại vương lại đầu hàng vậy cũng có thể cuối cùng đầu hàng kết quả đơn giản cùng hiện tại đầu hàng như thế kết quả đều là bị giam cầm nói thật hay tôn k i ê n cao giọng trả lời một mặt khen ngợi không thẹn là l ỗ túc không thẹn là hắn tuyển chọn mưu sĩ trung tâm trình độ cùng chết đi trường chiêu so r a quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất tôn kiên nhìn về phía tôn tĩnh trầm giọng nói tĩnh đệ ta tôn ra người tử chiến không lùi nhất định phải tử chiến đến cùng chỉ cần làng n ô huyện vẫn còn liền quyết không đầu hàng tuyệt không khuất phục với lưu kỳ tôn tĩnh ngượng ngùng cười một tiếng nói ta nghe đại ca tôn sách nắm chặt trường thương nói năng có khí phép nói phụ vương nói đúng chúng ta t ử chiến đến cùng t u y ệ t không để lưu kỳ chiếm t i ệ n n g h ị chủ thái tưởng không chờ hắn võ tướng cũng dồn dập mở miệng mỗi một người đều đồng ý t ử chiến bởi vì những người này đều không đúng thế gia đại tộc xuất thân là tôn kiên để bạt lên người không có thế gia đại tộc đ ố i cảnh cùng gánh nặng ở tôn kiên làm ra quyết định sau lại sắp xếp người tăng mạnh đối với ngô huyện cổng thành k h ô n g chế bảo đảm ngô huyện tứ phương cổng thành đều đang k h ô n g chế bên trong tôn kiên nhất quán là bá đạo ở dương châu làm việc là nói một không hai không phục gia tộc lớn giết không nghe lời gia tộc lớn giết người muốn nảy ra ta liền giết ngươi t r ư ớ hết giết lại nói Hắn hậu quả thế nào? vừa vặn là như vậy dương châu đại tộc e ngại tôn kiên bởi vì tôn kiên không theo lẽ thường g a chiêu không thể theo lẽ thường để phán đoán vì lẽ đó tôn kiên thế đại thời điểm những đại gia tộc này đều luồn cúi tôn kiên đều phối hợp tôn kiên những này đại tộc trong sương lại rất khó chịu trước sau là có mù nhọn tôn kiên rõ ràng dương châu đại tộc tâm tư mới đúng tứ phương cổng thành khống chế tia không b g ô n g lòng chút nào quân đội đều là tâm phúc khống chế thế gia đại tộc có thể tham chính có thể làm quân văn muốn trưởng quân cũng tuyệt đối không được ở tôn kiên tăng mạnh tứ phương cổng thành khống chế thời điểm lục n h ị mang theo cam linh văn xính cùng m ộ ư ơ i cái cẩm phàm doanh tinh binh đi lấy nước dưới đường lối vào thành tuy rằng tiềm vào trong thành có chút khó khăn nhưng là toàn bộ vào thành có người của lục gia sớm tiếp ứng đoàn người thuận lợi trở lại lục gia thay y phục rửa mặt đã từng lục gia rất lớn rất là hưng thịnh lục khang bị giết sau rất nhiều lục gia tộc nhân ở l ư giang quận bị giết gia tộc sức mạnh suy sụp đến lợi hại lục nghị mang theo tiểu thúc thúc lục tích trở về ngô huyện quả đoán chém đức gia tộc rất nhiều lợi ích đem gia tộc nắm giữ cửa hàng nơi ở cùng r u n g tốt đều bán tháo phần lớn y ư hữu lại số ít điện sản cùng cửa hàng tài nguyên vừa vặn là như vậy không có ai đối với lục gia bỏ đá xuống riêng dù sao lục hội nghị làm việc lục k hang ảnh hưởng còn có một chút hơn nữa lục gia cùng nó gia tộc lớn cũng có thông gia gia tộc vẫn còn có chút sức mạnh lục gia nơi ở rất là một m ạ c trong thư phòng bày ra rất nhiều thư t ử những thứ này đều là lục gia tàng thư cũng là lục gia thi thư gia truyền căn bản thời đại này tàng thư nhiều là thẻ tre chỉ có thẻ tre mới càng dễ dàng bảo tồn nhưng là chúc g i ả g thể tích lớn một quyển thẻ tre trên có thể gánh chịu nội dung ít vì lẽ đó trên thẻ tre nội dung từng chữ từng câu đều là cẩn thận đắn đo rất là tinh luyện vừa vặn là như vậy rất nhiều nội dung muốn đọc hiểu rất khó cần một lần một lần đọc đi thể ngộ phải đi đường t ắ t hiểu rõ thi thư nội dung liền cần gia tộc từng đời một người chú thích những n à y chú thích nội dung mẫu chót nhất cái gọi là thi thư gia truyền không phải ngươi thu gom vài cuốn sách không phải ngươi mua rất nhiều sao chép thư tịch thẻ tre thì có giá trị có giá trị nhất nội dung là gia tộc từng đời một người trí tuệ ở bên trong là từng đời một người chú thích coi như gia tộc có phá gia trí tử nhưng là gặp phải người có thiên phú đọc một lượt gia tộc tàng thư liền có thể có khai ngộ cam linh nhìn thấy lục gia tàng thư cũng không nhị được tha thở cười hỏi lục n h ị huynh đệ chúng ta muốn hành động như thế nào lục nghị hồi đáp cam tướng quân văn tướng quân ta dự định rất đơn giản trước hết mời chú cô ung đến hắn là cố gia chủ nhân trên thực tế ta thăm dò quá chú thái độ hắn là chung với triều đình giang đông đại tộc trong lúc đó có t h ô n gia g cô ung c ư ớ i lục khang con gái mặt khác cô ung cũng là thái ung đệ tử cố gia cùng lục gia có nhân thân quan hệ cam ninh c ư ờ i hỏi lục nghị huynh đệ cô ung đáng tin sao lục nghị nói rằng chú là cố gia tộc trưởng vì lợi ích của gia tộc cũng nhất định phải tin cậy còn nữa chú thành tựu thúc tổ con rể thúc tổ bị giết phụ lòng đối với tôn gia cũng có oán hận mặt khác chú luôn luôn cho rằng tôn kiên mới vừa mà không mưu cho rằng bệ hạ là thánh chủ vô luận nói như thế nào chú không có lý do gì tiếp tục thế tôn kiên cống hiến cho cam linh u ố t cảm nói ta tin tưởng phán đoán của ngươi thông báo người đi chúng ta chỉ có ngày hôm nay thời gian hoạt động dành thời gian sắp xếp lục nghị thấy cam linh đồng ý lập tức sắp xếp người đi mời người trong thời gian này lục nghị nói ngô huyện tứ phương cổng thành chú quân tình huống nói tôn kiên binh lực lương thảo cùng lòng người chờ tin tức cam linh nghe lục nghị lời nói ánh mắt càng là tán thưởng trước hắn dẫn người đi quế dương quận bình định tư mã phòng phản loạn đụng tới h o á c tuân như vậy tuổi còn trẻ liền năng lực xuất chúng người hiện tại h o á c tuân đã là quế dương thái thú là tọa c h ấ n một phương quan chức trước mắt lục nghị con nhỏ tuổi liền trật tự rõ ràng tư duy kín đáo sức quan sát rất mạnh ở cam ninh xem ra là không kém h o á c tuân người tiểu t ử này tiền đồ vô lượng cam ninh cẩn thận nghe đối với lục nghị càng tán thưởng ba người trò chuyện không cảm thấy nhiều lắm lâu phòng cửa bị đẩy ra một cái vóc người cao to tướng mạo nho nhã người trung niên tín bảo hãn năm gần ba mươi con mắt sán như sao nghiêm túc thận trọng làm cho người ta túc mục cương chính ấn tượng đây là n ô quận cố ung Ở chương bốn trăm bốn mươi lăm tôn kiên dạy con cam linh thấy cô ung phát hiện thân phận của bọn họ trong mắt lộ ra một vệ tán thưởng không có ẩn dấu nói thẳng cam linh nhìn thấy cố tiên sinh văn xính cũng là chắp tay nói văn xính nhìn thấy cố tiên sinh cố ung đoán được là từ hoàng phái tới người không nghĩ đến đến đều là triều đình đại tướng trong lòng rất kinh ngạc cố ung không giam thất lễ vội vã đáp lên nói cố u n g nhìn thấy hai vị tướng quân lục nghị cười bắt chuyện mấy người ngồi xuống hắn dẫn dắt đề tài chủ động nói chú c a m tướng quân cùng văn tướng quân tiềm vào trong thành là muốn triệu tập trong thành đại tộc tư binh tiếp ứng tấn công từ hoàng tướng quân trong ứng ngoài hợp phá tan ngô huyện tào tháo cùng lưu bị đều bị thua tôn kiên một cây làm chẳng lên non thiên hạ nên nhất thống cố u n g nuốt c ằ m nói thiên hạ đại thế mênh mông của quận không thể nghi u y ể n xác thực nên nhất thống lục n h ị ánh mắt chuyển lạnh tức giận nói tôn gia chiếm giữ dương châu tàn sát vô số tạo thành nợ máu bây giờ tôn gia chán nạn nên từng cái trả lại tôn có h o a n giải hoan có c ử u h o a n báo thủ chúng ta phải phản kích tôn gia đầu tiên là phá tan mô huyện điều này cần chú giúp đỡ cô ung không có chút gì do dự gật đầu nói cố g i a đồng ý ra tay lục nghị lại nói nếu như chỉ có chú cố g i a ra, ra tay binh lực còn chưa đủ đến xin mời nó đại tộc mới được ta không có hy vọng không cách nào xúi rục hắn gia tộc lớn cần chú đứng ra mới được cô ung bảo đảm nói ngày hôm nay bên trong ta gặp hoàn thành các gia tộc lớn sâu chối bảo đảm có ít nhất ba tư binh văn xính khá hơi kinh ngạc xen mồm hỏi cố tiên sinh ba người không phải số lượng nhỏ có thể tập hợp đủ sao cô ung v ẹ mặt tự tin hồi đáp văn tướng quân ba ngàn người là ít nhất con số nếu như tôn kiên binh cường m ã tráng là ở vào ưu thế một phương ta không dám làm bất kỳ bảo đảm hiện tại tào tháo cùng lưu bị đã bị thua tôn kiên càng bị vây ở ngô huyện đã là k h ổ n thú như vậy cũng tốt làm ta d á m kết luận chỉ ít ba ngàn người cô ung tự tin đạo hay là cuối cùng binh l ự c nhân số còn có thể vượt qua ba ngàn người bởi vì a đều muốn báo thủ có điều trong thành tập hợp tư binh sau từ hoàng tướng quân lúc nào tấn công đây có sáng tỏ tấn công thời gian chúng ta mới có thể tinh chuẩn phối hợp lục nghị hồi đáp từ tướng quân nói rồi ngày mai buổi sáng liền bắt đầu tấn công cố Cô ông nói vậy thì tốt lục nghị vừa nhìn về phía cam linh cùng văn xính hỏi cam tướng quân văn tướng quân các ngươi cảm thấy đến thế nào đây cam linh nói không thành vấn đề văn xính vuốt cảm nói tất cả không thành vấn đề cứ việc sắp xếp chính là có điều nhất định phải cẩn thận không thể dò gì tin tức càng l à ở muốn lấy t h ắ n g thời điểm càng muốn thật cẩn thận không thể thư giãn cố ông cùng lục nghị đều cười trả lời sâu chuỗi kế hoạch rất đơn giản ở hoàn cảnh lớn bất lợi cho tôn kiên mà vô số người đối với tôn kiên mang theo cựu hận điều kiện tiên quyết cố ông đi sâu chỗi phi thường ung、dung. không có ai sẽ thay sắp chết tôn kiên cống hiến cho cô ung rất dễ dàng hoàn thành rồi sâu c h u ố i cũng quyết định các gia tộc xuất binh con đường cùng nhân số cuối cùng cô ung đi tới lục gia cho sáng tỏ trả lời chắc chắn liền l ặ n g lặng chờ đợi cùng lúc đó nô trong vương phủ tôn kiên hiếm thấy trở lại vương phủ cũng đem tôn sách h ồ trở về hai cha con ngồi ở thư phòng tôn sách vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hỏi phụ vương từ hoàng lúc nào cũng có thể muốn tấn công ngại không ở trên thành lầu trấn thủ tại sao trở về cơ chứ tôn kiên nhìn tính tình cương liệt tôn sách không nhịn được thở dài một tiếng tôn sách lại nói phụ vương thở dài cái gì tôn kiên thở dài nói tính cách của ngươi quá lô mãng quá cứng liệt làm việc quyết trí tiến lên từ không chịu vừa hơn nữa cũng không đủ thành p h ủ cùng t â m kế cùng ta quả thực là giống như l ú c tôn sách đ u môi nói ta là con của ngài tự nhiên cùng ngài giống như l ú c tôn kiên trong lòng một cái lao hết u y đình chỉ nhi tử kế thừa đều là khuyết điểm không có cha lậu bổ khuyết nhưng là lưu k ỳ cái này vô liêm sỉ so với tôn sách lớn hơn không được bao nhiêu nhưng là nội tâm thành p h ủ thâm thủ đoạn lao lạc một mực hắn tôn kiên nhị tử chỉ biết đánh, đánh giết riết làm cái tuyệt thế dũng tướng là không có vấn đề gì thanh cựu chúa tể một phương Tự、thân ự t khuyết điểm cũng quá rõ ràng lại nói tào tháo nhi t ử tào ngang cũng kế thừa tào tháo ư u điểm tâm trí cứng cỏi càng vứt bỏ tào tháo thấp bé đặc điểm tào ngang thân hình cao lớn tướng mạo tuấn lãng hơn nữa cũng hiếu thuận nhân hầu ai tôn kiên lại không nhịn được t h ở d à i ai bảo là con trai của chính mình đây hắn thu hồi tâm tư trầm giọng nói ngày hôm nay gọi ngươi đến là nói lui lại sự tình lui lại tôn sách ánh mắt l ấ m liệt cao giọng nói phụ vương chúng ta muốn chết thủ n ô huyện làm sao có thể lui lại đây tôn kiên nói thẳng tình huống trước mắt khả năng cực lớn không thủ được từ kính phân tích có đạo lý riêng của nó nhưng là làm người làm việc cũng không thể quá thẳng thắn hay là muốn cân nhắc đường lui muốn sớm sắp xếp mặc kệ ngô huyện thế cuộc làm sao ta sẽ chết thủ ngô huyện nhưng là một khi có không thủ được dấu hiệu ngươi mang tới mẹ ngươi cùng với các đệ đệm ộ i mội rút đi ngô huyện đi thuyền ra biển đi giao châu đây là nhiệm vụ của ngươi tôn kiên ánh mắt chắc chắc phân phó nói bất luận làm sao tôn gia nhất định phải có đường lui ngươi hiểu chưa tôn sách không vui cứng rắn nói phụ vương ta muốn lưu lại từ chí ế n phụ vương ở nơi nào ta liền ở nơi nào nam nhi đại trợ phu sợ chết không phải anh hùng hán ta coi như chết cũng sẽ không hướng về lưu kỳ khuất phục tuyệt không làm đạo binh tôn Kiên xách giật nhìn về phía tôn kiên một mặt bồi dồi răng dấp cao giọng chất vấn phụ vương ngài đánh ta làm cái gì tôn kiên hừ một tiếng mắng to đánh ngươi không có não liền ngươi này bóc heo có thể nghĩ rõ ràng chuyện gì n ô huyện lạc hãm sắp tới tôn gia đã đến sống còn biên giới lần trước cùng lưu kỳ giao chiến chúng ta bị thua sau cầu hòa là trọng như cùng hương nhi đi tới lạc dương đổi lấy chúng ta một chút hy vọng sống thế cục bây giờ đã không thể người chuyển nhất định phải cân nhắc đường lui một mực tôn gia hung hăng thời điểm giết vô số người một khi tôn gia chán nản lưu kỳ không giết chúng ta nhưng là chúng ta ở dương châu giết c h ó gặp có vô số người như chó rừng hổ báo giống như đến xé cắn chúng ta đưa than s ở i ấm trong ngày tuyết rơi không dễ dàng bỏ đá xuống riêng liền quá dễ dàng người cá nhân khí phách cùng tôn nghiêm ở tôn gia sống còn trước mặt bé nhỏ không đáng kể người có một bầu màu nóng có một giọng đâu trí nhưng là người làm sao liền không có não tôn kiên một bộ chỉ tiếc mài s ắ t không nên kim răng dấp q u á t lớn nói hiện tại người rõ ràng sao thanh tình chưa chương bốn trăm bốn mươi sáu trong thành khởi binh hưởng ứng từ hoảng tôn sách bị tôn kiên chửi đến không có nửa điểm tính khí chỉ có thể t ú i l ầ u nhận lấy tính cách của hắn tất nhiên lưu lại từ chiến hoàn toàn không sợ chết nhưng là tôn kiên rõ rõ ràng ràng đem gia tộc tồn vong đem mẫu thân cùng đệ đệ mội m ộ i tính mạng bày ở trước mặt hắn hắn không cách nào từ chối bằng không người trong nhà đều phải chết tôn sách cẩn thận suy nghĩ một chút khuyên phụ vương nếu không thủ được ngô huyện chúng ta liền không nỡ giữ đồng thời lui lại rời đi ngô huyện đi giao châu coi như giao châu không cách nào đặt chân thực sự không được còn có thể tiếp tục xuôi nam ngược lại luôn có chạy trốn địa phương tôn kiên hừ một tiếng ánh mắt sắp bén kiên định lắc đầu nói không ta không đi tôn sách cao mày nói phụ vương nhưng là tôn kiên tay h á o lớn p h á t một cái ngắt lời nói ta cùng lưu kỳ tranh đấu nhiều năm như vậy há có thể không đánh mà chạy đây chạy trốn không phải ta tôn kiên phong cách húng chi tào tháo cùng lưu bị thất bại đều vẫn còn tiếp tục du đấu ta có thể sợ lưu kỳ sao có thể bại bởi tào tháo cùng lưu bị sao cùng lưu kỳ từ chiến đến cùng là đời ta số mệnh ta muốn đấu có thể tôn ra không thể không còn ngươi là tôn gia con trường Đích tôn là tương lai người trưởng đà vì lẽ đó n g ư ơ i đến mang người rời đi tôn kiên phân phò nói bá phụ nay không chỉ có làm ệ n h lệnh càng là phụ thân đối với ngươi g a phó trong lưu cùng hương nhi đi tới l ạ dương mặc dù là sắp xếp người đi tiếp ứng cũng không có tin tức chỉ sợ là sinh tử chưa biết ngươi nhất định phải mang người rời đi hiểu chưa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tôn sách cắn nát nhờ g r ă n g trịnh trọng nói một khi tình huống không đúng ta sẽ dẫn đi mẫu thân mọi người tôn kiên vớt cảm nói ta sẽ để mẹ ngươi thu dọn thật vật tư người trong nhà bất cứ lúc nào đợi mệnh một khi có bất kỳ tình huống gì ngươi trực tiếp từ trên thành lầu rút đi về nhà mang tới mẹ ngươi mọi người lại từ ngô huyện ngoài thành bên đỏ rời đi có ta h ế m hộ cùng kéo dài ngươi cứ việc phá vòng vây chính là rõ ràng tôn sách lại một lần nữa trả lời trên ô n k thành lầu tôn mỉ trí t h h kiên mặc ớ i trình tệ lại t nhấc theo cổ thỏi đao đằng đằng sát khí hắn nhìn thấy đánh tới từ hoàng đại quân ánh mắt lấm liệt bởi vì thành bại thì ở lần hành động này hiện tại là từ hoàng quân tâm tối thịnh thời điểm cũng là hắn quân tâm tối được ảnh hưởng thời điểm chỉ cần ngày hôm nay chém giết chặt lại rồi đến tiếp sau liền dễ làm nếu như ngày hôm nay không ngăn được nó đều là hư vọng tôn kiên lẳng lặng chờ, cũng không lâu lắm ngoài thành tiếng chống đình chỉ từ h o à n g g ụ c ngựa tiến lên gọi hằng nói tôn kiên một ngày trôi qua nên ngươi làm ra quyết định ngươi có hay không đầu hàng quyết không đầu hàng tôn kiên rút ra cổ thỏi đao lạnh như băng nói có bản lĩnh cứ đến tấn công ít nói nhảm t ừ h o à n g thấy tôn kiên không bị ảnh hưởng trong lòng cũng không ngoài ý muốn nếu như là ngày hôm qua chiêu hàng hai ba câu nói liền có thể để tôn kiên đầu hàng đó mới là vấn đề lớn đây là vì áp chế trên thành lầu sức mạnh bắn giết bao nhiêu người mặc kệ có thể ảnh hưởng trên thành lầu một phần sức mạnh đã đáng giá ở rất nhiều cung tên máy bắn đá không ngừng hạ xuống thời điểm từ hoàng dưới trướng rất nhiều tinh nhuệ đã khởi xướng tấn công binh sĩ mượn thang lấy xe thang ngây cùng tống xe c h ờ đủ loại kiểu d á n g công thành vũ khí không ngừng mạnh mẽ tấn công ngoài thành công thế như triều tôn kiên thấy cảnh này không có bất kỳ bất ngờ vững vàng hạ lệnh phản kích hai bên lấy thành lầu vì là cứ điểm chém giết bởi vì ngô huyện có sông hộ thành mặc dù sông hộ thành không tính đặc biệt rộng rãi cũng trở ngại thế tiến công vì lẽ đó tôn kiên mượn thành trì sông hộ thành ảnh hưởng một bên chống đối một bên tắc chiên chém giết kéo dài từ hoàng thế tiến công tuy rằng mãnh liệt lại không có thể ảnh hưởng đến tôn kiên càng không có đánh vỡ ngô huyện xu thế tôn sách đi theo tôn kiên cách đó không xa trường thương trong tay không ngừng đâm ra chém g i ế t từng cái từng cái sông lên thành lầu người đối với hắn mà nói như vậy chém g i ế t rất đơn giản song tất cả cũng không có cái gì áp lực tôn sách giết một trận tạm thời không nhìn thấy dâng lên thành lầu người vẻ mặt hơi có chút đắc ý cao giọng nói phụ vương theo ta thấy tử hoàng chỉ đến như thế trước chúng ta là tấn công một phương vì lẽ đó không dễ đánh hiện tại đ ổ i thành tử hoàng là tấn công một phương tử hoàng cũng không dễ đánh nói đơn giản thủ thành một phương chính là giữ lấy ưu thế tuyệt đối lần này ngô huyện chiến sự không có gì đáng lo lắng chúng ta có thành trì có tinh minh có lương thảo trận chiến này ưu thế ở ta tôn sách ă n hái Vui vẻ muốn nói, lần này, muốn cho tôn hoàng thấy được sự lợi hại của chúng ta. t được lợi của sự kiên không khinh phải nhắc nhở, cần phải cẩn thận, nhất định không thể khinh thường. Tôn thể sách nhẹ nhàng cười một tiếng nói ngài quá cẩn thận theo ta thấy trận chiến này chém g i ế t sẽ không quá khó tôn kiên quát lớn nói ít nói nhảm mau mau g i ế t tôn sách nhấc theo thương lại hướng về bên trái chết g i ế t đi bởi vì có mấy cái từ hoàng binh lính mượn thang mây xe lại xông lên tôn sách trường thương vung mẩy mũi thương biến ảo ra từng đoá từng đoá thương hoa như thật như ảo khiến người ta không thể tránh khỏi tôn sách liên tiếp chém rết mấy người thêm vào chú thái tưởng không cùng tôn tĩnh cùng với hắn người chém rết trên thành lầu phòng thủ vẫn như cũ vững vàng trên thành lầu chém giết khốc liệt tạm thời không có ảnh hưởng thời điểm trong thành đông thành phương hướng lục ra ngoài cửa lớn cam n i n h cùng văn xính mang theo mười cái cẩm phàm doanh tinh nhuệ n thêm vào lục ra hơn ba mươi người g i ế t đi ra một bên hô to chu d i ệ t tôn tặc một bên hô to quy thuận triều đình ở đoàn người đi hướng tây môn tôn kiên phương hướng đi thời điểm ven đường không ngừng có các gia tộc binh lực tụ lại lại đây tiếng la giết liên tiếp trên đường phố dòng người phun trào chu diện tôn tặc tiếng la sông thẳng mây xanh làm cam linh cùng văn xính mang người tới gần tây thành cố ra trước ra chờ hắn các gia tộc tư binh cũng đã hội tụ đến minh ông quận quận tư binh nhiều vô cùng cô ông nói bảo đảm ba ngàn người nhưng là gia tộc lớn cùng với bách tính bình thường đều đối với tôn kiên bất mãn bởi vì tôn kiên quá cường ngạnh hiện tại vô số người hội tụ đầy đủ năm sáu ngàn người đều có truy sát tôn tặc cống hiến cho bệ hạ liên tiếp tiếng gieo họ khoảng cách cửa phía tây càng ngày càng gần xung phong xu thế càng ngày càng bánh ở tất cả mọi người sắp đến cửa phía tây thời điểm trong thành có người tạo phản tình huống cũng bị phát hiện binh sĩ chạy đến tôn kiên trước mặt cấp thiết bầm báo ngụy vương việc lớn không tốt trong thành có vô số nhân tạo phản chỉ ít bốn năm ngàn người những n à y loạn thần tạc tử m bốn trăm bốn mươi bảy lô huyện thành phá chém giết chú thái tôn kiên nghe được binh sĩ bẩm báo tin tức trong nháy mắt hướng về trong thành nhìn lại nhìn thấy lít nha lít nít h phun trào vô số đại tộc tư binh những người này chạy trốn hò hét tôn kiên rõ ràng nghe được chu diện tôn tặc gọi hàng những n à y đại tộc tư binh tôn kiên đấy lỏng là xem t h ư ờ n g một đám người ô hợp gia tộc lớn tư binh vũ khí khác nhau có số ít là tay cầm chiến đ a o là chuyên môn chế tạo vũ khí càng nhiều chính là thượng vàng hạ cám vũ khí có xin sát trường côn còn có liêm nào trưởng t ư ơ n g phi thường hỗn loạn nhưng là đám người ô hợp này phối h tôn g o sách n h t đầu đã trúng tôn kiên một cái tát hắn gãi gai đầu ngượng ngùng cười một tiếng nói phụ vương thế cuộc nguy cấp ngài đánh ta làm cái gì tôn kiên cấp thiết phân phó nói quyên bản vương cho nhiệm vụ của ngươi sao mau mau đi bảo vệ địa phương của nó đừng ở chỗ này trướng mắt rõ ràng tôn sách nhất thời hiểu được cắn răng liền rời đi hắn cẩn thận mỗi bước đi ánh mắt không lớn nhưng là trong thành dối loạn trước hết mang đi người nhà thừa dịp sở hữu sức mạnh đều tập trung ở tây thành bây giờ còn có thể mang theo giá quyên rút đi tôn kiên nhìn tôn sách rời đi không còn đánh nặng sau lại không lo lắng trước tiên dặn dò chu thái dẫn người đi trong thành ngăn chặn đánh tới đại tộc tư binh lại dặn dò tôn tĩnh cùng tưởng khâm bảo vệ trên thành lầu bên trái khu vực lại dặn dò lang thao bảo vệ phía bên phải khu vực tôn kiên luyện như là bàn thạch vững vàng đứng ở đầu tường, chấn thủ thành lầu. chỉ cần là hắn không có rút đi tướng sĩ thì có người tâm phúc như thế nào đi nữa khó khăn cũng còn có binh sĩ sẽ t ử chiến đến cùng ở tôn kiên làm ra điều chỉnh sau ngoài thành từ hoàng phát hiện trong thành tình huống dặn dò binh sĩ nổi chống trợ h uy càng điều động sở hữu binh lính đánh mạnh đại quân thế t i ê n công mạnh liệt vô cùng một làn sóng một làn sóng binh lính hướng về trên thành lầu trùng chém g i ế t càng kịch liệt ở trên thành lầu ác chiến thời điểm cam linh cùng văn xính mang theo mọi người tộc tư binh g i ế t tới trong thành đụng tới dẫn người đến ngăn chặn chu thái văn xính trước hết cùng chu thái giao thủ hai người vừa đối mặt văn xính liền phát hiện chu thái sức mạnh rất chất phát coi như hắn thế tiến công rất mãnh liệt lực bộ phát rất mạnh muốn ở trong thời gian ngắn bắt chu thái cũng không thể hơn nữa chu thái thân thể cường tráng khổng lồ sức mạnh chất p h á t dài lâu nếu như là kéo dài chém giết tiếp văn xính lực bộ phát tiêu hao sau không hẳn có thể đánh bại đối phương văn xính không có chú trọng cái gì một mình đấu hiện tại then chốt là trong ứng ngoại hợp là lập tức mở cửa thành ra trực tiếp cao giọng nói hương bá mau tới giúp ta cam linh chính đang cách đó không xa chém giết nghe được văn xính gọi hàng đánh giết bên cạnh một tên kẻ địch xoay người liền giết tới hắn tới gần chu thái trong né mắt thừa dịp văn x í n cùng chu thái giao thủ hai tay luôn đao chém xu chu thái mới vừa đón đỡ văn xính một chiều đụng tới cam linh một đao chém xuống mặc dù là sức mạnh không có khôi phục cũng chỉ có thể vội vàng đón đỡ đang vũ khí va chạm âm thanh đình t h a i như cóc sức mạnh xung kích chu thái bởi vì là vội vàng phát lực dẫn đến không chịu nổi xung kích liên tiếp lui về phía sau chu thái mới vừa đứng vững trong nháy mắt văn xính thừa dịp cơ hội một đao liền chém ở chu thái phía sau lưng giáp trụ n ư t ra lưới dao cắt vào da thịt mang ra một vệt máu tươi chu thái phía sau lưng bị thường không cách nào đứng vững lạo đạo sông về phía trước ra hai bước mới g i vững thân thể nhưng là phía sau lưng hắn không cách nào th vết đau càng là đau xót ruột bình thường làm cho hắn biểu hiện càng thêm dữ tọn i ấ u đầu l ò i đôi bọn trốn n h ắ t muốn giết ta chu thái không có cửa đâu chu thái cắn răng phần nộ g i ế t đạo hắn khoảng cách cam linh càng gần hơn nhịn đau khổ phản kích chỉ là hắn sau khi bị thương lực bộc phát bị hao tổn cùng cam linh giao thủ trong nháy mắt xung kích sức mạnh tác động vết thương chu thái càng là không ngừng lùi về sau cam linh một chiêu đ ắ c thế theo liền đánh kẻ s a c cơ bước nhanh hướng chu thái dứt đi một bên tấn công vừa nói chu thái đầu hàng tha cho ngươi một mạng chu thái biểu hiện kiệt ngạo hung ác gấm hét lên ta chu thái là cái thấp Mới chu ó ta, ta, ta c thái sinh mà thành người, thái thành không bằng hả thể thú Chú mà cầm có đây? Dếp. lần thứ hai cùng cam linh giao thủ hai thanh đao va chạm chu thái lại lảo đảo lùi về sau văn xính lần thứ hai tới gần một đao chọc vào chu thái dưới sườn Xì xì. mũi đ a o đâm vào thân thể trong nháy mắt liền rút ra đỏ bừng máu tươi không ngừng chảy ra chu thái gấp gáp thở hồn hẹn sắc mặt tái nhật càng la lọn vào lưng rõ ràng là nối nghiệp không còn chút sức lực nào dù là như vậy chu thái cũng không có đầu hàng n h ị n đau khổ tấn công cam linh cam linh đẩy ra chu thái chiến đao lưới dao chém ở chu thái ngực trái trên giáp trụ vỡ vụn lưới lao vào thịt nương theo lưới dao vẽ ra lưu lại một cái đ ấ m máu dài một thước vết thương chu thái thương thế tăng thêm vẫn là không sợ chết thở dốc tấn công lần này cam linh giành trước suất đao lạnh lùng nghiêm nghị ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất xẹt qua chu thái cái cổ phấp máu tươi phun tung tóe chu thái bị một đao p h o n g hầu thân thể lay động hai lần sau thân thể khôi ngô sau này ngã trên mặt đất hắn trận to hai mắt tựa hồ là không tam lỏng tự hồ là còn muốn tai chiến nhưng là t r ớ c mắt li Cam Linh i g ế trên Chu cao Chu Thái, Thái phía giết, t giọng nói, chu thái bị giết, xông về ư ớ c Chém giết i Tôn k đánh vỡ ngô huyện. Văn Sính cũng vỡ thực e o to hò hét. binh lính thời hô hò hét, nhanh sẽ xông võ Chu Thái binh lính. h rất Trên t Vô võ xông số sẽ đồng tế tôn kiên quân đội ở từ hoảng gọi hàng sau cũng đã lòng người di động hiện ở trong thành đại tộc tư binh t ạ o phản quân tâm càng là không ổn định rất nhiều binh lính cũng không muốn tiếp tục chém giết vừa vặn là như vậy chu thái bị giết sau tôn kiên giới trướng tỉnh b i n h chạy từ tán bùn phía ngăn ngắn thời gian cổng thành bị phá đại tộc tư bình mở cửa thành ra chém đứt cầu treo dây thừng thả xuống cầu treo từ h o đại, đại, rất nhiều, rất nhiều đại ca thành cửa bị mở ra chu thái bị giết từ hoàng đại quân vào thành nô huyện bị công phá chúng ta không thủ được đại ca ta kiến nghị rút quân mau mau rút đi ngô huyện tôn tính lùi lại đây cấp thiết gọi hàng đại vương trên thành lầu địch binh càng ngày càng nhiều cam ninh từ hoàng đều đánh tới nhất định phải cân nhắc đường lui t h ư ờ n g khâm lăng thao cũng theo lùi lại đây chém giết tại hiện tại tôn kiên một phương rơi vào t u y ệ t cảnh đã là không thể nghịch c h u y ể n bị thua cũng không còn cách nào bảo vệ n g ô huyện chương bốn trăm bốn mươi tám tào lưu tôn cùng là thiên n g a i lưu l ạ c người tôn kiên nhìn thấy trên thành lầu không ngừng giết kẻ địch đi lên nhìn thấy cam n i n h cùng văn sinh chính mang theo binh sĩ dọc theo chỉ đạo hướng về trên thành lầu đánh tới trong lòng cũng không nhịn được thở dài chém giết đến hiện tại thật sự thất bại chịu không được cũng may tôn sách rời đi rất lâu tôn kiên không có nỗi lo về sau tôn kiên hiện đang mang theo người rút đi một mặt chính mình có thể thoát thân mặt khác cũng có thể tiến một bước hấp dẫn từ hoàng sự chú ý tôn kiên không có dò hỏi mọi người ý kiến nhìn về phía dưới c h ư ớ n g tất cả mọi người hạ lệnh lưu kỳ tuy rằng mạnh từ hoàng tuy rằng đánh vỡ n ô huyện nhưng là ta tôn kiên thể sống chết không hẳn g cho dù chết ta cũng phải cùng lưu kỳ tử chiến đến cùng hiện tại bản vương chuẩn bị đi từ châu đ à o khiêm địa bàn mượn từ châu sức mạnh cùng lưu kỳ tử chiến đồng ý đi theo đồng thời triệt không muốn đi từ châu người chính các ngươi sắp xếp tôn kiên cất cao âm thanh hạ lệnh chúng ta đi bắc thành rút đi phá v à ngây dành thời gian phá v à ngây rút tiếng tôn kiên mang người dọc theo thành lầu hướng về b ắ c thành đi tôn kiên võ nghệ rất mạnh một tay cổ thỏi đao phi thường r ũ n g mánh thêm vào lang thao tưởng khâm tôn tĩnh cùng với tôn kiên bộ hạ cũ hàn đương mọi người lại có tôn kiên thân binh đều r ũ n g manh t h i ệ t chiến một đám người theo sung phong rất là hưng mánh rất nhiều binh sĩ hướng về bắt c r ù n g mặc dù có người ngăn cản cũng không ngăn được sung phong tôn kiên tôn kiên mang người rất nhanh rết đi ra ngoài ở tôn kiên rút đi trong quá trình cam ninh văn xính cùng từ hoàng hội hợp dẫn người truy kích cắn vào tôn kiên phía sau liên tục truy sát sau chém g i ế t rơi xuống ở phía sau tôn tĩnh càng chu d i ệ t cuối cùng tường t h â m làm cho tôn kiên sức mạnh tiên một bước suy yếu đáng tiếc không thể bắt tôn k i ê n để tôn kiên dẫn người chạy ra ngoài chỉ sở dĩ như vậy ở châu ngô huyện là giang nam vùng sông nước quy mô lớn kỵ binh không phải sử dụng đến muốn truy đuổi kẻ địch chủ yếu còn phải dựa vào hai chân tôn kiên dưới trướng rất nhiều binh sĩ chạy tứ tán sau có thể hướng về bốn phía chạy tứ tán lại có hay không mấy ruộng nước trở ngại dẫn đến truy kích càng khó từ hoàng tuy rằng không mấy ruộng nước trở ngại dẫn đến truy kích càng khó quân đội đánh lén nửa cái cách giò liền rút về ngô huyện t ừ hoàng mang người đến đã k h ô n g chế lên ngô vương phủ lại phát hiện ngô vương phủ trống rỗng thôn kiên gia quyến đã sớm không còn cam n i n h văn x í n h cùng từ thứ kiểm kê xong tình hình trận chiến cũng mang theo lục nghị c ố ung cùng hắn gia tộc lớn đến ngô vương phủ hội hợp cam n i n h khá là hư phấn chủ động nói từ tướng quân chúng ta bắt ngô huyện liền chém giết chu thái t ư ở n g khâm cùng tôn tĩnh đáng tiếc thôn kiên dòng chính không có bắt tôn h kiên gia quyến đều chạy mặt khác tôn h kiên không có xuôi nam hội kê đất này trái lại hướng về từ châu phương hướng đi tới tư hoàng trầm giọng nói tôn kiên không dám đi hội kê lo lắng bị hội kê người bắt hắn lên phía bắc tử châu đi tốt xấu có thể cùng tào tháo hội hợp bất kể như thế nào chúng ta trước tiên khống chế n g ô quận lại truyền lệnh hội kê đan dương đất hai lệnh cưỡng chế dương châu các quận quy thuật cam linh đốt cảm nói từ tướng quân dương châu rất nhanh gặp ổn định có hay không sắp xếp người đi từ châu tiếp ứng bệ hạ đây t ừ hoàng cũng muốn lên phía bắc nhưng là dương châu cấp đ o ạ t sau nhất định phải có người c h ấ n thủ không có ai c h ấ n thủ phụ trách phía sau liền dễ dàng gặp sự cố tư hoàng suy tư một chút phân phó nói hương bá ngươi cùng trọng nghiệp xuất lĩnh ba vạn tinh binh lên phía bắc tiếp tục truy sát tô tiên tiến một bước ở từ châu cùng bệ hạ hội hợp mở ra trận chiến cuối cùng Bản tư thứ hưng phấn trả lời không nghĩ đến lần này tham chiến sau hắn được ủy nhiệm làm dương châu trường sử đây là từ hoàng lân tỉnh vừa vặn là như vậy từ thứ trịnh trọng thi lễ một cái từ hoàng lại phân p h ố nói ngươi nghĩ một phong dương châu t r ì n báo sắp xếp người hỏa tốc cho bệ hạ đưa đi để bệ hạ biết hiện tại rất nhiều tin tức hội tụ đến bệ hạ trước mặt bệ hạ mới có thể càng tốt hơn quyết đoán từ thứ nói tại hạ linh mệnh từ hoàng lại từng cái sắp xếp các hạng sự t ì n h liên quan đến ban bố bố cáo t r i ề u an nghiêm phong đất ruộng cùng với nó chính lệnh các loại dù sao từ hoàng có chủ trì một phương chính vụ kinh nghiệm cũng không có cái gì hoảng loạn ở từ hoàng điều chỉnh dương châu chính vụ thời điểm tôn kiên triệt đến ngô huyện biến cảnh một hơi chạy trốn tới trường giang phía bắc sau mới dừng lại h á n kiểm kê tổn thất phát hiện binh sĩ chỉ còn lại không tới năm người cũng may lang thao hàn đương tổ mậu cùng trình phổ chờ tôn kiên tâm phúc toàn bộ đều đi theo đồng thời trốn ra được còn n mưu sĩ phương diện lỗ túc cùng trương hoành cũng theo tôn kiên cùng đi ra đến tôn kiên chủ yếu tâm phúc vẫn còn hắn cho là mình vẫn cứ có cơ hội đông sơn tái k h ở i tôn kiên triệu tập dưới chướng người đơn giản phát biểu cho tướng sĩ cổ vũ lâu trí nghỉ ngơi sau liền mang người lên phía bắc hướng từ châu hạ bi phương hướng đi tôn kiên lên phía bắc l ú dương châu l ạ hãm tôn kiên bị thua tin tức cũng cấp tốc chuyển、ra. tào tháo cùng lưu bị mang người một đường xuôi nam dựa vào tào tháo ở d u y ệ n châu hy vọng cùng sức ảnh hưởng từ các nơi đ ề u đi đồng ý đi theo binh lính cũng cấp đoạt rất nhiều lương thảo bảo đảm quân đội sức chiến đấu hiện tại tào tháo bên người binh lực đều có hơn một vạn người vẫn có một trận chiến sức mạnh trừ ngoài ra tào tháo hồ báo kỵ tinh nhuệ khôi phục kiên chế tuy rằng ít đi rất nhiều hộ tướng nhưng là tào tháo quân đội sức chiến đấu vẫn còn ở đó tào tháo không có ở lại d u y ệ n châu c h ấ n thủ một đường lui lại làm tào tháo xuất lĩnh đại quân đến phái quốc cốc dương huyền chuẩn bị tiếp tục hướng về dương châu đi thời điểm được tôn kiên bị thua tin tức trên thực tế ph nhưng là lưu kỳ đến rồi phái quốc cũng không thủ được tào tháo chỉ có thể rút đi phái quốc xuôi nam dự định cùng tôn kiên đồng thời mượn trường g i a ngăn n g cản không nghĩ đến nghe được tôn kiên bị thua tin tức tào tháo rất bất đắc dĩ cũng m a n g tôn kiên rắp r ư ử i cuối cùng cùng quét ra mọi người thương lượng sau đoàn người lại điều chỉnh phương hướng lao thẳng tới từ châu chỉ hạ bi phương hướng đi tào tháo hướng hạ bi đi làm đến hạ bi quốc tử huyền thời điểm tôn kiên mang theo đ ả o binh cũng tới hai bên ở từ huyền cảnh nội chạm mặt tào tháo nhìn thấy tôn kiên khá là kích động lôi kéo tôn kiên bàn tay lớn hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói có điều lời ra đến khoe miệm lại hết trở lại c bốn g trăm h h à n một t bộ âu sầu o n lòng g r bốn mươi chín đào khiêm ưu thế ở ta tào tháo cùng tôn kiên đơn giản hàn huyên vài câu sau hỏi văn đài nô huyện là một tòa thành kiên cố lại có sông hộ thành ngươi càng là binh cường mạ tráng n ă n g trinh thiện chiến liệu kỳ lại vẫn đ u ổ i ta không có tự mình đi ngô huyện ngươi là làm sao bị thua tôn kiên bất đắc dĩ nói rằng ngô huyện đại tộc phản bội hưởng ứng từ hoàng đại quân trong ứng ngoài hợp đánh vỡ ngô huyện tào tháo nháy mắt một cái một bộ hiếu kỳ bảo bảo rằng dấp hỏi ngươi gia quyến cũng không còn sao tôn kiên khẽ cười nói có mạnh đức v i n h dẫm vào vết xe đổ ta sớm sắp xếp khuyển tử làm chuẩn bị ở trong thành xuất hiện kẻ địch trong nháy mắt bá phụ liền mang theo tiện nội cùng với hắn tử nữ lạng yên phá v à ngây ta mang người lưu lại từ chiến không ngăn được lại lưu lại tào tháo cười đến có chút lung túng, có chút t h ư ớ cao c ngăm đen giáp cũng giật giật có một chút không thăng bằng tôn kiên này lỗ mang thất phu đều biết sớm sắp xếp ra quyến rời đi con trai của hắn cùng với thê thiếp toàn bộ đều luân hãm lưu bị nhắc nhở nguy vương ngô vương chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ tôn kiên nói mạnh b ứ c h i n h ngươi nói làm sao bây giờ tào tháo trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang đằng đằng sát khi nói chúng ta ba đường binh lực hội hợp binh cường m ã trắng đã là có thể cùng lưu kỳ tiếp tục giao chiến theo ta thấy tiếp tục đi hạ bi cùng đào khiêm bàn bạc một phen m ư ợ đào khiêm sức mạnh phòng thủ đào khiêm phối hợp vậy cũng liền thôi không phối hợp trước hết làm thịt đào khiêm tôn kiên nói chính hợp t a ý lưu bị cũng dự định phụ họa một phen tào tháo đã dành nói liên như thế định dành thời gian tiếp tục chạy đi lưu bị vội và nói g n đ ú n g chạy đi đoàn người tiếp tục hướng hạ bi phương hướng đi làm tào tháo tôn kiên cùng lưu bị khoảng cách hạ bi càng ngày càng gần thời điểm tin tức cũng chuyển về từ châu đời này đào khiêm vận khí tốt hơn bởi vì tào tháo từng xâm lược từ châu bên cạnh đào khiêm cũng giết tào tháo phụ thân tào tùng cho tới bị tào tháo liên tiếp tấn công suýt nữa chịu không được bởi vì lưu kỳ cùng tào tháo khai chiến làm cho tào tháo rút về binh lực không cách nào tiếp tục tấn công đào khiêm dẫn đến đào khiêm còn sống đào khiêm cũng không có ống chết ở từ châu thành lập không gian ngô gia khoai t â quốc làm cái thẳng chột làm v u a sứ mụ định đô hạ bi quyền thế là đồ tốt coi như người già ở quyền lực dưới sự kích thích cũng có thể tỏa ra đệ nhị xuân đào khiêm chính là như vậy đào khiêm không bao nhiêu ống đau khỏe mạnh mượn dưới trướng đan dương dòng chính trường quân lại mượn từ châu trần ra chủ chính tuy rằng đào khiêm là ở chết một góc tháng này nhưng cũng thanh nhàn tự tại ngược lại làm một ngày hoàng đế và một ngày chung liền thật hưởng thụ tốt một ngày đào khiêm biết hắn không thủ được cuối cùng nhất đào khiêm xem ca cơ ánh mắt rất mê muội có vẻ rất là vui thích ngày hôm nay mới chọn cái cực kỳ đẹp đẽ nữ tử vào cung hầu hạ đào khiêm cũng có hàng đêm làm tân lang sung sướng cùng chờ mong ở đào khiêm thưởng thức ca vũ thời điểm tiếng bước chân rồn rập chuyển đến một tên thái giám đi tới b ẩ m báo bậy hạ thừa tướng cầu kiến đào khiêm phân phò nói mong mời thái giám đi chuyển chỉ cũng không lâu lắm trần đăng liền vội vội vàng vàng tiến vào trần đăng hai mươi có hớt tuổi khí vũ hiên ngang tính tình p h o n g khoáng mà học thức b ê n bác phi thường có năng lực tuy rằng trần đăng phụ thân trần khuê cũng ở đạo k i ê m dưới trướng làm việc nhưng là trần đăng tuổi không lớn lắm nhưng thủ đoạn lao lạn rất có năng lực vừa vặn là như vậy đào khiêm dùng trần đăng đảm nhiệm thừa tướng phụ trách sở hữu chính vụ đổi làm tinh lực đổi giao hoàng đế không thể thiết lập thừa tướng chia sẻ quyền trong tay đào khiêm không giống nhau hắn xưng đế ý nghĩ chính là nhiều hưởng thụ một hồi cả đời không có làm quá lo nghĩ bây giờ ngồi lo nghĩ hưởng thụ tam cung lục viện mỗi ngày đều ở phía sau c u n g lật thẻ coi như là không thâm nhập giao lưu vậy cũng có thể cảm thụ d ư ớ i cô gái trẻ thanh xuân sức sống đào khiêm nhìn thấy trần đăng xua tay để khi ê u vũ ca cơ lui ra do hỏi nguyên long có chuyện gì không trần đăng trịnh trọng nói hồi bẩm bệ hạ tôn kiên ở ngô huyện bị thua dương châu l ạ hãm chạy trốn tôn kiên mang theo quân đội lên phía bắc ta tể quốc hiện nay đã hướng hạ bê phương hướng đến rồi. hơn nữa tôn kiên cùng bị thua tào tháo hội hợp binh lực của bọn họ rất nhanh muốn đến đào khiêm sau khi nghe không cái gì bất ngờ cười dài mà nói lưu kỳ thể lớn tào tháo cùng tôn kiên bị thua cũng là bình thường đừng nói là tào tháo cùng tôn kiên chấp cũng không ngăn được lưu kỳ có điều tào tháo cùng tôn kiên đến rồi chúng ta nên ứng đối ra sao đây trần đăng không chút do dự nói tại hạ có thượng trung hạ ba sách cùng bệ hạ lựa chọn đào khiêm hỏi cái nào ba sách đây trần đăng cấp tốc nói rằng bệ hạ thiên hạ đại thế đã hết sức rõ ràng lưu kỳ thống nhất tư thế không thể ngăn cản chính là thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân phân lâu thất hợp lưu kỳ nhất định sẽ noi theo quang vũ hoàng đế lại hương đại hán hiện nay thượng sách là chúng ta chủ động xuất binh tấn công tào tháo cùng tôn kiên tiêu diệt tào tháo cùng tôn kiên sau mang theo đầu của bọn họ hướng về lưu kỳ xưng ơ thần đầu hàng bệ hạ cũng không mất vinh hoa phú quý chí ít còn có thể p h o n g hầu trần đăng nói tới chỗ này dừng lại một chút nhìn đào khiêm một ánh mắt đào khiêm không hề do dự chút nào cùng t r ầ n trờ liền nói ngươi long ngươi đề nghị này ở đâu là cái gì thượng sách chỉ sợ là dưới hạ sách chấm là đại tề hoàng đế làm sao có thể không chiến mã hàng đây tào tháo cùng tôn kiên đến nhờ vả hạ có thể cự tuyệt ở ngoài cửa trần đăng tiếp tục nói thần trung sách là tiếp nhận tào tháo cùng tôn kiên sau cùng tào tháo tôn kiên chống lại lưu kỳ còn hạ sách nhưng là trục xuất tào tháo cùng tôn kiên để bọn họ tiếp tục chạy để lưu kỳ tiếp tục truy đuổi tào tháo mọi người chúng ta yên lặng nhìn biến đào khiêm trên khuôn mặt d á n mua có tự tin t h ô n g dong nói rằng trung sách rất tốt đáng giá thử một lần tào tháo cùng tôn kiên người tới là khách bọn họ đến rồi ha bi coi như là hùng kiệt cũng đến nghe theo sắp xếp luận quân đội sức chiến đấu chấm giới chướng tinh binh vô số đan dương tinh nhuệ là thiên hạ d ũ n ánh tào báo cảng là chương ấ m cũng v bốn trăm năm mươi đại lưu manh tào tháo trần đăng nghe được đào khiêm ung dung tự tin phân tích không nhịn được nháy mắt một cái đào khiêm già đầu cả ngày cùng nữ nhân pha trộn cả ngày tấu nhạc muốn lên lại vẫn muốn hàng phục tào tháo cùng t ô n k i ê n có thật không ngày này sao tào tháo tuy rằng thua với lưu kỳ tôn kiên tuy rằng ở dương châu bị thua nhưng không có nghĩa là hai người rất yếu bất luận là tào tháo cũng hoặc là t ô n k i ê n đều là đương đại hùng kiệt càng là thân kinh bách c h i ế n người đều không dễ c h ơ i cũng cho không được dựa theo trần đăng ý nghĩ đào khiêm tốt nhất sách lược là phái binh ngăn chặn tào tháo cùng t ô n k i ê n kéo dài đến lưu kỳ đại quân đến hạ bi trợ giúp lưu kỳ tiêu diệt tào tháo cùng tổ tiên một trận chiến sau khi kết thúc đào khiêm dâng lên từ châu lại mang theo đại quân quy thuận lưu kỳ có như vậy công la Đào khiêm mặc dù là xương đế, là khiêm không mặc cũng dù xương sẽ bị xử trên í tất n h i có có phú quý, thực ể là một vị phú phận không quý người s Đào khiêm nhưng không nhưng h Trên muốn. t ự tế nếu như trần đăng từ trần ra lợi ích xuất phát cũng cho r ằ n g quy t h u ậ n lưu kỳ tốt nhất nhưng là trần đăng bây giờ làm đ à o khiêm hiệu lực nếu như phản bội đ à o khiêm đi hiệu lực lưu kỳ vậy thì trên l ư n g phản bội đ ê u danh liền trên l ư n g nhị thần danh tiếng đây là trần đăng không muốn trần ra phải thuộc về t h u ậ n lưu kỳ cũng sẽ không phản bội đảo khiêm đi chủ động hiệu lực tất nhiên là lưu kỳ bắt đảo khiêm sau truyền đạt mời chào ý tứ mới được chủ động đến gần cùng thủ vững hậu nhân nhà đến mời chào kết cục liền không giống nhau một cái là phản bội một cái là kẻ thức thời mới là tuân kiệt tuy rằng việc làm đều là quy t h u ậ n lưu kỳ nhưng là sản sinh hiệu quả cùng với người ngoài nhìn thấy tình huống liền không giống nhau trần gia thành cựu từ châu danh môn v ọ n g tộc trần đăng càng là đại tộc con cháu là bây giờ trần gia ở bên ngoài người chúng đà càng để ý gia tộc danh tiếng càng để ý thanh danh của chính mình vì lẽ đó trần đăng hy vọng trần gia có một cái trúng nghĩa danh tiếng có như vậy danh tiếng coi như hiệp trợ đảo khiêm thủ vững đến cùng coi như tương lai đảo khiêm thất bại hắn tin tưởng trần gia cũng sẽ không bị bật đái cân nhắc xấu nhất tình huống lưu kỳ bởi vì trần đăng hiệp trợ đảo k i ê m từ thủ không cần trần ra có thể trần ra có danh thanh trước sau có cơ hội ai sẽ ghét bỏ một cái trung nghĩa người đâu trần đăng sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng không còn cái gì lo lắng càng không có muốn cố ý khuyên can ý nghĩ hắn hiện tại là tại vị mưu chính không chút do dự nói vậy hạ muốn lợi dụng tào tháo cùng t ô n k i ê n thần chuẩn bị đi nên đón chính là đào khiêm vớt d â u vớt cằm nói nguyên long người phụ trách nên tiếp tào tháo cùng t ô n k i ê n chấm ở trong cung đái tiệc lần này trên đến hội chấm gặp thử một lần tào tháo cùng tổ tiên một khi hai người có tâm tư gì chấm liền để đao phủ thủ diện trừ bọ trần đăng hai gõ má lại giật giật đào khiêm đúng là người lại món ăn ẩ n lại miệng lớn t h a m dò tào tháo thẳng thắn đi tắm rồi ngủ đi trần đăng muốn khuyên một phen có điều suy nghĩ một chút thế cuộc thối nát không cần thiết đi s u ố i quậy thẳng thắn chẳng muốn khuyên bảo ngược lại đi được tới đâu hay tới đó trần đăng xoay người liền rời đi đại nửa ngày trôi qua buổi chiều c h ẳ n g vạng trần đăng được tào tháo cùng tôn kiên sắp đến tin tức sắp xếp người thông báo đào khiêm chuẩn bị đến hội liền tự mình ra khỏi thành l ê n tiếp trần đăng đi đến ngoài thành không có chờ đợi thời gian bao lâu liền nhìn thấy tào tháo cùng tôn kiên liên hợp binh lực có ít nhất hai ba và người từng cái từng cái binh sĩ ánh mắt sắp bén rất là kiệt nạo vừa nhìn chính là bách chiến tinh nhuệ trần đăng trong lòng lắc đầu đào khiêm đến cùng là nơi nào đến dũng cảm lại muốn thăm dò một phen đây trần đăng cười tiến lên nên tiếp chắp tay nói tại hạ trần đăng đảm nhiệm tề quốc thừa tướng phụng bệ ra lệnh tới đón tiếp ngụy vương cùng n ô vương tào tháo ánh mắt khen ngợi cười nói t ử châu trần nguyên long đương đại danh sĩ hơn nữa t ử châu bởi vì có ngươi chủ trì chính vụ quốc thái dân an nếu như không có ngươi chỉ là từ châu sớm đã bị bản vun bắt tôn kiên phụ hò nói đào k i ê m đan dương tỉnh nhuệ tuy rằng dũng mãnh có điều ở bản vương xem ra đều là gà đất chó s à n h ngược lại là trần nguyên long dốc hết sức đẩy lên từ châu chính vụ áp chế địa phương võ tướng không thể làm loạn không thua bên cạnh ta quân sư l ỗ t ú c hai người đều không chút do dự tán thưởng dù sao trần đăng ở từ châu chủ chính những năm này thống trị địa phương làm cho từ châu quốc thái dân an bách tính không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng trần đăng vẻ mặt khiêm tốn lắc đầu nói ngụy vương cùng n ô vương quá khen ba người chuyện trò vui vẻ rất là vui sướng lưu bị cũng muốn cắm vào đi chỉ là tào tháo tôn kiên cùng trần đăng trò chuyện rất náo nhiệt lưu bị từ đầu đến cuối không có cơ hội chỉ có thể đi theo tào tháo bên người lưu bị trong lòng cũng linh hoạt mở ra chờ đặt chân hạ bi sau sẽ cùng trần đăng giữ gìn mối quan hệ tranh thủ lôi kéo một nhóm sức mạnh của chính mình không thể vẫn dựa vào tào tháo trần đăng chú ý tới lưu bị cũng không có nói nhiều nói thẳng ngụy vương cùng ngô vương đến rồi hạ bi muốn cùng bệ hạ đồng thời chống đỡ lưu kỳ bệ hạ hoan nghênh cực kỳ bây giờ bệ hạ ở trong hoàng thành đ ạ i tiệc cho các người đón g i t ẩ trần ngụy vương ngô vương xin mời xin mời tào tháo cùng tôn kiên cười trả lời hai người đều là nhân、tinh. xem trần đăng thái độ không sai đều báo chi lấy thiện ý t à o tháo cùng tôn kiên chủ lực đại quân ở ngoài thành đóng quân có điều hai người cũng không có thả lỏng cảnh giác bất luận là t à o tháo cũng hoặc là tôn kiên đều dẫn theo mấy trăm tên thân binh tùy tùng trừ ngoài ra t à o tháo bên người có hứa trừ tiếp thân bảo vệ tôn kiên bên người cũng có tổ mẫu hàn đương mọi người đoàn người tiến vào vào trong thành thẳng đến đ à o khiêm hoàng cung đi tiến vào hoàng cung bên trong cung điện đã sớm chuẩn bị kỹ càng mỹ vị món ngon phi thường phong phú đào khiêm đã sớm chờ đợi đã lâu hắn ăn mặc mỹ phục đầu đội mỹ quan một bộ trang nghiêm tư thái hắn bắt chuyện tào ô tháo là người tinh nghe được đào khiêm lời nói trong lòng liền không thoải mái nghe theo đào khiêm sắp xếp hắn không phải đến nhờ vả chỉ là coi trọng đào khiêm hạ bi cho đào khiêm một cơ hội miễn phí trả thù lao cho lương tào tháo thả xuống bình rượu tôn kiên sau khi thấy cũng là trong nháy mắt thả xuống bình rượu hai cái đại lưu manh nhìn nhau vừa nhìn theo tào tháo c ư ờ i nói đào công thịnh tỉnh c ò n đãi bản vương vô cùng cảm kích vì báo đáp ngươi thịnh tỉnh bản vương không cần báo đáp chỉ có thể để hứa trừ vì ngươi mua kiếm trợ hứng bày tỏ tâm ý hứa trừ xem ngươi hảo hảo biểu diễn không muốn làm mất đi bản vương mặt tào tháo dặn dò một tiếng mặt tướng tuân mệnh hứa trừ nhanh chân đi ra đến hắn lưng hùm vai gấu khác nào một ngọn núi nhỏ đứng sững ở bên trong cung điện khi hắn rút kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt mũi kiếm nhắm ngay đào k i ê m trong phúc ánh mắt càng là nghiêm nghị thân thể không tự giác lùi về sau chút cảm giác hứa c h ừ bất cứ lúc nào muốn nổi lên giết người Trường Tào Tháo cùng Tôn kiên không tưởng. Tào Tháo nhìn thấy Đào Khiêm căng thẳng dấp, một bộ ung dung dấp, xua tay tuyệt thế tướng, biết biết tuy thô giết thịt thể một Thí, ráng rấp, rung như được cùng Kiên không nhìn căng ung ráng động viên nói,、Đào、Công không cần lo lắng, hứa là tuyệt thế dung tướng, biết đúng mực, cũng nặng nhẹ. Kiếm pháp của hắn tuy rằng đến lợn không nhịn Đào Đào Đào đều đạo Đào là căng thẳng. Giết lợn làm dê. Chỉ sợ là làm là lo Khiêm khóc, Khiêm Kiếm Khiêm hứa chữ pháp cái dê, mực, có của bị bộ rấp, rắp xua lý. đào khiêm hướng về trụ vi nhìn lại nhìn về phía tâm phúc đại tướng tào báo đã thấy tào báo túi đầu uống rượu hắn võ tướng cũng đều là như vậy dĩ nhiên không dám chính diện xem hứa c h ừ đã hoàn toàn bị hứa c h ừ kinh sợ đến mất mặt đào khiêm trong lòng tức giận sau đó đào khiêm lựa chọn làm đoàn chính mình ngượng ngùng nói kiếm là hại người lợi khí mạnh nước hứa c h ừ mua kiếm cần cẩn thận phải cẩn thận tào tháo tự tin đạo hứa c h ừ là cao thủ bảo đảm không thành vấn đề nay một đường đều ở lưu lại đến hạ bi hiếm thấy rảnh rỗi bây giờ nhìn hứa trừ mua kiếm cũng là cơ hội rất tốt đào công rất hiếm thấy đến dũng tương mua kiếm ngày hôm nay liền kiến đào khiêm muốn nói lại thôi trong mắt có lo lắng vừa tựa hồ muốn ngăn lại nhưng là nhìn hứa trừ lớn như vậy khổ người cùng hắn khoảng cách quá gần trong nháy mắt liền không còn dũng cảm đào khiêm tin tưởng hứa trừ không dám s a n g bậy cũng tin tưởng tào tháo không dám giết hắn nhưng là đào khiêm lại sợ sệt chỉ có thể là lúng túng nhìn hứa trừ mùa kiếm hứa Giết. hứa trừ g i ế t gào một tiếng v u n g kiếm đâm thẳng hứa trừ am hiểu trên chiến trường sông pha chiến đấu không học được đường hoàng gia giáng kiếm chiêu hắn ra tay chính là z người kỹ bây giờ mùa kiếm từng chiêu từng thức cũng không có so với hung ánh hoặc là đâm thẳng hoặc là chèm đánh hoặc là hoặc là h o à chiêu thức các liệt làm người không rét mà run càng là hứa trừ m u a kiếm thỉnh thoảng nhắm ngay đào khiêm phương hướng phản phất bất cứ lúc nào muốn vồ rét đào khiêm dẫn đến đào khiêm từ đầu đến cuối cũng không có so với căng thắng thật lâu hứa trừ m u a kiếm kết thúc nhét mối lộ ra miệng đầy răng trắng cười nói nêu xấu đào khiêm thân thể thoáng sau cờ mờ nờ thật dài thở phào nhẹ nhõm chỉ cảm thấy sống lưng đã bị mồ hôi lạnh ư ớ t nhẹp bây giờ đều tiên vào tháng mười khi trời chuyển lạnh đào khiêm nhưng là lạnh hứa ra mồ hôi đào khiêm bưng bình rượu lại hướng về tào tháo trúc rượu thay đổi thuyết pháp nói mạnh ngăn trở lưu kỳ đại quân tào tháo vẫn cứ không có bưng lên ly rượu hắn luôn luôn là ân oán rõ ràng lòng dạ có lúc cũng không thế nào rộng lớn đối với t h ư ờ n g thức người tào tháo có đầy đủ kiên trì cùng lòng dạ đối với xem thường hắn người xưa nay không nương tay cũng vẻ mặt không hề dễ chịu tào tháo phủi một cái nhăn nheo áo bảo c h ậ m c h ậ m dãi nói đào công muốn nói cùng lưu kỳ tranh đấu kinh nghiệm đang ngồi tất cả mọi người cũng không sánh n ổ i ta đào công ngươi ở chết một góc vẫn không ra quá từ châu không từng va chạm xã hội không chút khách khi nói năm đó nếu như không có lưu kỳ kiềm chế cùng tay đào công ngươi đã bị ta thu thập ta cũng không ngăn nổi lưu kỳ đừng nói ngươi tào tháo không chút khách k h í nói lưu kỳ mang theo đại quân hướng hạ bi đến rồi phòng ngự cùng tắt chiến sự t ì n h giao cho ta cùng văn đài trước khi vào thành tào tháo nghĩ đào khiêm phối hợp cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt bất hòa đào khiêm trở mặt vừa n ã y chúc r ư ợ u thời điểm đào khiêm vừa mở miệng liền muốn nắm giữ quyền chủ động để hắn cùng t ô n kiên nghe lệnh tào tháo liền thay đổi tâm thái thời loạn lạc dùng trùng điện thời kỳ không bình thường nhất định phải nắm giữ quân quyền mới có cơ hội ngăn trở lưu kỳ bạn không, không thể bảo vệ hạ bi không thể phản kích lưu kỳ đào khiêm hoàn toàn biến sắc trầm giọng nói mạnh đức ngươi muốn làm sao phụ trách tào tháo nói rằng chính vụ trên sự tỉnh trần nguyên long toàn quyền phụ trách h ắ n phụ trách động viên dân tâm cung cấp lương tháo các loại quân vụ trên sự tỉnh ta cùng văn đài toàn quyền phụ trách trong thành quân đội cũng giao cho chúng ta tiếp quản tôn kiên nói bổ sung ta đồng ý liền như thế sắp xếp không thể tuyệt đối không thế đào khiêm v ẫ n đục trong mắt đầy giấy lửa giận cán răng nói tào tháo tôn kiên trâm thu nhận giúp đỡ các ngươi hiện tại các ngươi lại muốn xóa quyền có còn hay không đạo đức có còn vương pháp hay không đây tào tháo vẻ mặt xem thưởng hung hăng nói đào khiêm ngươi cho vẫn là không cho nếu như ngươi không thể diện ta chỉ có thể cho ngươi thể diện đừng tưởng rằng ngươi hoàng thành có cấm quân ta giới trướng riêng là hứa trừ một người mười b ư ớ c bên trong giết ngươi như giết gà tôn kiên tay rơi vào bên hông cổ t h ỏ i trên đ a o cười nói ta tôn kiên đ a o cũng không thường bất lỏi đào công muốn thử một chút sao ngươi các ngươi đào khiêm tức g i ậ n đến hô hấp đều trở nên đột dập c h â n đang đặt ở trong mắt trong lòng cảm khái không thẹn là tào tháo không thẹn là tôn kiên làm việc lôi lệ phong hành dưới thế cục trước mắt một khi quyền trách không rõ tất nhiên gặp nội háo tào báo mọi người khẳng định cản trở muốn chống đối lưu kỳ nhất định phải khống chế quân đội đây là đơn giản nhất trực tiếp nhất thủ đoạn vì lẽ đó nhất định phải đoạt quyền tào tháo nhìn tức giận đến sắc mặt đỏ lên đào khiêm tiếp tục nói đào công lời nói vừa nãy là lời thật thì khó nghe vì lẽ đó không xuôi t h a i ta nói điểm em hay chỉ là từ châu một chỗ ta không lập mắt văn đài cũng không lập mắt địa bàn của ta ở duyện châu cùng dự châu văn đài địa bàn ở dương châu chúng ta đánh bại lưu kỳ từng người đều phải đi về không có ai gặp đoạt n g ư ờ i quyền chặt lại rồi lưu kỳ ngươi có thể nằm ở từ châu tiếp tục hưởng thụ nếu như ta cùng văn đài cũng không ngăn nổi lưu kỳ h u ố n hồ ngươi đây đến thời điểm mọi người liền đồng thời xong đời tào tháo nói thẳng bây giờ ta cùng văn đài phụ trách không cần ngươi lo nghị vớ vẫn loạn chỉ huy ngươi có cái gì tốt sầu lo đây như ngươi vậy ở ngoài đứng ở giữa hành ngoại chiến tay ngang người tội gì đến mất mặt đào khiêm càng là giận không chỗ phát tiết hợp tào tháo cùng tôn kiên không tưởng hắn vẫn có đạo lý sao đào khiêm ánh mắt chuyển động lại hướng tào báo chờ dưới trướng đan dương dòng chính võ tướng nhìn lại tất cả mọi người đều một bộ chim cút rắn dấp tất cả đều là t ú n bao đào k i ê m có lòng ra tay cũng không có cách nào đáng hận nhất chính là hứa trừ khoảng cách hắn quá gần thêm vào tàu bao túng căn bản là không có cách đánh có cấm quân cũng vô dụng đào khiêm lựa chọn từ tâm mở miệng nói mạnh đức ngươi x i n thể sẽ không ở lại từ châu tào tháo liền phần mộ lăng tẩm đều trực tiếp đào đối với lời t h ể không cái gì lưu ý không chút do dự nói ta tào tháo xin thể chờ đánh bại lưu kỳ đoạt lại duyệt châu ta liền rời đi từ châu về duyệt châu nếu như làm trái lời hứa không chết tử tế được sau khi nói xong tào tháo hỏi đào công có thể chứ đào khiêm nói này còn t ạ m được tào tháo lúc này mới hướng về đào khiêm mời một ly rượu đàm tiểu yên yến tựa hộ chuyện vừa rồi không có phát sinh chúc rượu sau tào tháo liền sắp xếp tào thuần cùng tôn kiên dưới trướng đại tướng hàn đương h ò a tốc đi n g o à i thành mang theo đại quân vào thành tiếp quản hạ bi thành phòng thủ đồng thời cũng tiếp quản quân đội đào khiêm đã nằm thẳng liền không đi quản tào tháo đã không chế quân đội toàn diện không tưởng đào khiêm mới tiếp tục uống rượu rượu qua ba lượn món ăn cũng đủ năm vị tào tháo hứng thú đắt đỏ mỉm cười nói đào công có rượu không ca vũ biểu diễn trên l ệ n h rất nhiều có hay không r a trắng mặt đẹp thành thục a cơ mau mau gọi ra nhảy một bản bản vương muốn trong âm thầm phê phán một hồi chương bốn trăm năm mươi hai mạnh đức linh chấm muốn chết ngươi đào khiêm nghe được tào tháo lời nói đã sớm lỏng lẻo nét mặt dàn mua g i ậ t g i ậ t trong lòng thăm hỏi tào tháo tổ tông lại thầm mắng tào tặc đ á n g trách k h ô n g chế hắn quân đội còn muốn ngủ hắn ca cơ quả thực không thể tha thứ đào khiêm ánh mắt quét qua nhìn thấy hứa trừ nộ mục kim cương răng d ấ p lại nghĩ đến chính mình tay chân lẩm cẩm già đầu hô hấp đều không đều đều bước đi đều là không ngừng thở dốc nhi tử cũng đều là rác r ờ i chỉ biết n g ư n g lạc nhất thời lựa chọn từ tâm đào khiêm mở miệng nói mạnh ức có thật có nhã hứng chấm há có thể không vừa lòng đây người cứ việc yên tâm bảo đảm chọn một cái da trắng mặt đ có binh sĩ vội vội vàng vàng tiến vào hướng về tào tháo b m báo ngụy vương lưu kỳ xuất l ĩ n h đại quân hướng hạ bì đến lên rồi nhiều nhất lại có thêm nửa ngày liền sẽ đến quân lỵ tào tháo sau khi nghe chân mày cao lại cả người mồ hôi mau đều dựng thẳng lên cũng lại không còn vừa n ã y dễ dàng cùng thích ý ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có ác liệt khí thế của hắn càng là mạnh mẽ tào tháo trong nháy mắt đứng lên nhìn về phía đ à o khiêm nói đào công phê phán ca cơ sự tỉnh chờ đánh bại lưu kỳ lại chậm rãi nghiên cứu hiện nay đệ nhất việc quan trọng vẫn cứ là chống đối lưu kỳ chống đỡ được lưu kỳ chúng ta làm sao chơi cũng có thể không ngăn được lưu kỳ cũng phải chơi xong hô đào khiêm thở phào nhẹ nhõm tốt xấu tào tháo sẽ không tiếp tục dây dưa hắn hắn có thể khỏe mạnh nuôi dưỡng thân thể miễn cho nhìn tào tháo sốt ruột tào tháo nhìn về phía trần đăng sắp xếp chính vụ trên sự t ì n h như là để trần đăng động viên dân tâm cùng với chuẩn bị lương thảo cùng khí giới các loại càng la hậu cần phương diện tào tháo trọng điểm dặn dò một lần trần đăng t h ô n g dong trả lời cũng không có cái gì hoảng loạn ngược lại chiến sự đến rồi nên đánh liền đánh thắng tốt nhất thua quy thuận lưu kỳ chính là tào tháo cùng trần đang sắp xếp xong sau liền mang theo tô k i ê n lưu bị cùng tào báo mọi người trực tiếp hướng về tây thành phương hướng đi tào tháo leo lên thành lầu để tào báo hạ lệnh đem tào báo nắm giữ dòng chính binh lực đều đ ề u đi đến trên thành lầu chuẩn bị chống lại ngoại trừ tào báo tình nguyện đào khiêm cũng có hắn một ít binh lực nhưng là phân bố ở từ châu các nơi hạ bi t ì n h nguyện cũng chính là tào báo người bây giờ đều bị tào tháo tiếp quản chỉ còn dư lại đào khiêm trong cung số ít c ấ m quân tào tháo nhìn về phía tào báo cười dài mà nói tào báo tướng quân bản vương sắp xếp ngươi không có ý kiến chớ tào báo hai gõ má giật giật ngươi cũng đã sắp xếp, còn hỏi cái cây búa. chẳng phải là khởi quần đánh giám sao tào báo không dám đắc tội tào tháo ngược lại hắn chẳng muốn đi quản g hạ bi thủ được hắn tiếp tục ở hạ bi quá ngày tốt thưởng thụ ở đảo khiêm giới trướng đảm nhiệm đại tướng uy phong nếu như hạ bi không thủ được liền thẳng thắn dứt khoát hướng về lưu kỳ đầu hàng ngược lại là làm hàng thần tào báo suy nghĩ một chút mỉm cười nói ngụy vương đón lấy không ta chuyện gì ta có thể hay không trở lại đây xin mời ngụy vương yên tâm ta bảo đảm an phận thủ thường tào tháo cười nói tào tướng quân khổ cực ngươi tạm thời lưu lại ngươi ở lại trên thành lầu tất cả mọi người đều an tâm đào công có thể an tâm ở tại hoàn thành tướng sĩ cũng có thể an tâm tử chiến ta cũng có thể an tâm chỉ huy chiến sự tào báo trong lòng thở dài tào tặc tâm tư kỳ náo thủ đoạn l ã o lạt nửa điểm không cho hắn cơ hội tào tháo ánh mắt vừa nhìn về phía tôn kiên trầm giọng nói văn đ ạ i ngươi phụ trách hạ bi nam thành có thể được sao bảo đảm không thành vấn đề tôn kiên không chút do dự trả lời tuy rằng ở ngô huyện bị thua tôn kiên vẫn như cũ chưa từng bị đánh đổ vẫn như cũ còn có đấu trí bây giờ c h ấ n thủ chỉ là một t o á nam thành tôn kiên không cho là có khó khăn quá lớn liên hạ bị nam thành đều không thủ được cùng lưu kỳ đấu cái gì đây tào tháo vừa nhìn về phía lưu bị do hỏi huyền đức n g ư y i quan vũ cùng trường phi không còn còn có thể chiến đấu sao lưu bị cắn r ă n g nói n g u y vương ta tuy rằng thất bại bên người còn có trần đáo như vậy tiêu tướng vẫn như c ũ còn có thể t á i chiến chứ ngoài ra ta có tử dương bày mưu tính kế trấn thủ một chỗ thành trì thừa sức tào tháo khen ngợi nói nếu như thế ngươi phụ trách hạ bê đông thành bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ lưu bị cũng là trả lời ngay mọi người mua cái đảm nhiệm chức vụ tào tháo bên người chỉ còn dư lại tào báo hứa trừ tào thuần hí trí tài quách ra cùng trình dục các tâm phúc tào tháo nhìn về phía hí trí tài quách ra cùng trình dục nói rằng hiện nay sắp xếp còn có vấn đề gì hay không ý chí tài nói bổ sung hạ bi bắc thành ở ngoài là nước chạy khu vực có phạm vi lớn hồ nước không dễ dàng bị tấn công có bộ phận tinh nhuệ trấn thủ vấn đề không lớn đại vương đối với khắp nơi hướng về thành trì sắp xếp cũng không thành vấn đề có điều muốn chống đỡ đánh tới lưu kỳ thần có một cái lo lắng tào tháo hỏi cái gì lo lắng ý chí tài cấp tốc nói nếu như lưu kỳ áp giải thế tử cùng với áp giải đại vương ra quyến đến rồi ngoài thành gọi hàng đại vương làm sao đối mặt đây coi như ngài không ra mặt một khi lưu kỳ muốn giết người đại vương có thể nhịn được sao chứ ngoài ra lưu kỳ dùng tất cả mọi người gia quyến đến uy hiếp lại nên làm gì chúng ta cùng tôn kiên không giống nhau tôn kiên gia quyến cũng đã bị tôn sách mang đi sớm liền không biết đi tới nơi nào tôn kiên cùng lưu kỳ chém giết không có nỗi lo về sau chúng ta cùng lưu bị cũng không giống nhau lưu bị căn bản liền không cái gì gia quyến cũng không thèm để ý gia quyến loại hình hắn lưu ý quan vũ cùng trương phi cũng đã chết ở trên chiến trường cùng lưu kỳ là k i ự u hận bất cộng đ á i thiên ý chí tài trình trọng nói chúng ta tình cảnh không giống nhau lưu kỳ mở miệng uy hiếp nên ứng đối ra sau đây tào tháo sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc vấn đề này hắn nghĩ tới có điều mỗi một lần suy nghĩ đều rất khó đi lựa chọn bởi vì suy nghĩ cùng chân chính đối mặt là hai chuyện khác nhau khi thật sự đối mặt thời điểm đây chính là vấn đề lớn tào tháo hít sâu một cái trầm giọng nói bản vương sẽ không phải chịu ảnh hưởng ý t r í tài lắc đầu nói nói đến dễ dàng bắt tay vào l à m khó khăn đây là khó nhất lựa chọn tại hạ kiến nghị nếu như lưu kỳ đến rồi tây thành xin mời đại vương tạm thời đi đông thành c h â n thủ để lưu bị gọi hàng hoặc là để tôn kiên đến gọi hàng nói chung ngài không phản ứng chính là nếu như lưu bị đi nó thành trì chúng ta liền mặc kệ quét ra thở dài nói đại vương không ra mặt là hợp lý nhất sắp xếp nếu không sẽ rất khó trình dục vớt dâu nói lão hủ cũng tán thành tào tháo sau khi tự hỏi cũng gật đầu nói nếu như thế cứ dựa theo trí tài phân tích thời gian một chút trôi qua sắc trời dần tối có tiếu mò về tào tháo bẩm báo tin tức lưu kỳ mang theo đại quân lao thẳng tới tây thành đến rồi tào tháo không có thông báo lưu bị t r ư ớ c chém giết bên trong lưu bị bị lưu kỳ chửi đến máu chó đầy đầu hay bởi vì lưu bị xuất thân hàn thất dòng họ thiên nhiên bị lưu kỳ áp chế vì lẽ đó tào tháo mời tồn kiên đến tây thành ứng đối lưu kỳ gọi hàng tôn kiên dục ngựa chạy tới sau t tôn kiên tự tin đạo mạnh đức huynh yên tâm tất cả có ta tào tháo cười nói vậy thì tốt thời gian không lâu lưu kỳ đại quân đến ngoài thành cấp tốc l i ệ t trận lưu kỳ trên người mặc giáp trụ dùng ngựa tiến lên nhìn về phía trên thành lầu cao giọng nói mạnh đức huynh chấm muốn chết các ngươi chương bốn trăm năm mươi ba tôn kiên ngươi không hy vọng từ sao tào tháo đứng ở trên thành lầu nghe được lưu kỳ lời nói không nhịn được muốn chửi t ụ hắn một chút xíu đều không nhớ nhung lưu kỳ tuy rằng hắn cùng lưu kỳ quan hệ đã từng không sai nhưng là hắn bị lưu kỳ bưng xào huyện vợ con cũng bị lưu kỳ bắt được phi thường khó chịu tào thắn không thể d lưu kỳ chết rồi thiên hạ đại cát điều này cũng chỉ là muốn vừa nghĩ bây giờ hắn rơi vào nhà tù còn phải cân nhắc làm thế nào sống sót tào tháo không có mở miệng hướng tôn kiên gật gật đầu tôn kiên hai tay chống đỡ ở trên tường thành nhấc lên một hơi nói lưu kỳ ngụy vương không có ở tây thành hắn phụ trách hạ bi đông thành phòng thủ bây giờ tây thành hàng phòng thủ tất cả đều là ta tôn kiên phụ trách ngươi muốn cùng ngụy vương nói chuyện đó là cách không gọi người lưu kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười thông g i n g nói hóa ra là trắc bại tướng dưới tay tôn kiên không nghĩ đến ngươi cùng tào tháo lưu bị làm đến cùng một chỗ toàn bộ đến hạ bi Các n g ư ơ i tụ tập cùng một chỗ trâm đúng là ít đi rất thật phiền phức đem các ngươi một lưỡi bắt hết thiên hạ liền như vậy thái bình tôn kiên hung hăng nói lưu kỳ nói lời từ biệt nói quá đầy đủ không tới cuối cùng hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết lưu kỳ thật dài ô một tiếng cảm khái nói không nghĩ đến ngươi tôn kiên cũng dám ở trâm trước mặt hung hăng như vậy n g ư ơ i lẽ nào quên lúc trước lưu giang một trận chiến ngươi chủ động bán con gái tôn thượng hương cùng nhi t ử tôn quyền cầu hòa sao để tới đây trâm không thể không nói nhiều một câu ngươi ở dương châu khởi bình ở lạc dương tôn quyền tôn, tôn t chờ chờ kiên, kiên hoàn g toàn chạy nhưng trốn, là biến sắc nhi tử hòa con gái sự tỉnh là tôn kiên nội tâm mục nọn bởi vì hắn khởi binh khai chiên liền tất nhiên dẫn đến nhị tử hòa con gái rơi vào nguy hiểm không khởi binh cũng chỉ có thể ở tại dương châu mắt thấy lưu kỳ càng ngày càng mạnh cuối cùng bị lưu kỳ chiếm đoạt tào tháo vẫn đứng ở bên cạnh nghe được lưu kỳ lời nói cũng lo lắng tôn kiên trạng thái ân cần nói văn đ ạ i ngươi không có chuyện gì chứ tôn kiên nói rằng mạnh đức huynh yên tâm lưu kỳ chỉ là mây câu nói nhiễu loạn không được nội tâm của ta rút tiếng tôn kiên nhìn về phía ngoài thành lưu kỳ gầm hét lên lưu kỳ có bản lĩnh ngươi trực tiếp đến tấn công lao tử ngay ở trên thành lầu tuyệt đối sẽ không khuất phủ ngươi ngươi có bất kỳ thủ đoạn xử hết ra lưu kỳ uy hiếp mấy câu nói bởi vì tôn quyển cùng tôn thượng hương ở lạc dương không cách nào lợi dụng hai người u chỉ là lưu kỳ nhưng là vẻ mặt tung dung hắn đã có ưu thế tuyệt đối lưu kỳ không n ộ i vã tiến một bước chất vấn tôn tiên chấm lại cho ngươi một cái cơ hội ngươi là nhìn con của ngươi tử hòa con gái chết vẫn là quy thuận chấm làm một cái yên vui công h ậ u ta tôn tiên tuyệt không làm nô tôn tiên ánh mắt hung hăng nói lưu kỳ coi như ta tôn ra người chết hết ta cũng sẽ không khi ngươi tù nhân càng sẽ không đối với ngươi vẫy đôi cầu xin tôn thị nam nhi xương đỉnh thiên lập địa hà có thể được ngươi uy hết đây lưu kỳ nghe được tôn kiên lời nói nhất thời dùng t ì n h thân buộc chặt tôn kiên không thể dù sao tôn quyền không có ở bên người trên thực tế đây là bình thường tình huống lưu bang cùng hạng vũ tranh bá thời điểm lưu bang phụ thân bị hạng vũ bắt được vợ con rơi vào cảnh còn khó lưu bang không có bất kỳ dao động càng không có bị hạng vũ cấm bức đến lưu bị nơi này thường thường là chạy chạy nữ nhân liền không còn chính t ông tổ truyền kỹ năng trên thực tế tào tháo cũng như thế trong lịch sử tào tháo tấn công từ châu thời điểm phụ thân tào tung ở đảo k i ê m quản trị lang gia quận tị nạn ở tình huống bình thường tào tháo đi tấn công từ châu tất nhiên làm tức giận đảo k i ê m nên trước tiên đem tào tùng tiếp trở về lại tấn công đ nhưng là tào tháo không có phái người thông báo trực tiếp cùng đ à o khiêm khai chiên tào tung phát hiện tình huống không đúng mới quả đoán mang người muốn chạy trốn về duyệt châu lại bị đ à o khiêm phái kỵ binh đuổi theo giết chết hầu như chín mươi chín nhân vật chính trị đều là tâm lệnh như thiết không thể bởi vì hôn người ta quên bị trở thành tù binh liền trực tiếp n h ậ n túng chỉ cần còn không phải t r ê n t ư ờ n g chỉ cần còn có thể chỉ lăng là có thể ìm nữ nhân n ộ i d o i tông đường một khi đầu hàng không còn c ă n cơ liền cũng lại không còn đây là cái có thể sống lại tài nguyên cùng không có thể sống lại tài nguyên vấn đề l i u kỳ uy hiếp không được tô tiên thẳng thắn dứt h o á t từ bỏ tây thành mang người thẳng đến đông thành đi hướng trên thành lầu gọi hàng đáng tiếc tào tháo ở đông thành tin tức vốn là tôn kiên qua loa lưu kỳ trên thực tế ở đông thành chính là lưu bị lưu kỳ gọi hàng lưu bị cũng không hề trả lời hắn cùng lưu kỳ giao chiến vô số lần mỗi một lần cứ gọi hàng đều chịu thiệt thẳng thắn b ấ t nói lưu kỳ ở đông ngoài thành gọi hàng thất bại để lưu kỳ có chút kinh ngạc làm sao có khả năng tào tháo không có ở đây không, không thể dương tu đi đến lưu kỳ bên người bờ báo b ậ hạ trong thành trên không có bất cứ động tinh gì thần cho rằng không phải tào tháo không có ở e sợ tào tháo là không dám cùng b ậ hạ đối tho c ô ý ẩn nút b y hạ liệu kỳ chân mày c a o lại hẳn là như vậy hắn nhắc q u á n cho rằng tào tháo gan lớn có đầy đủ sức chịu đựng không thể tránh mà không gặp không nghĩ đến tào tháo trực tiếp t ú n g liệu kỳ khen ngợi nói đức tổ nói đúng không nghĩ đến tào tháo như vậy mặt dày tâm đen người dĩ nhiên cũng sợ cũng không dám nói lời nào nếu như thế chúng ta về tây thành tiếp tục cùng tào tháo gọi hàng lúc này liệu kỳ lại mang người trở lại tây thành đại quân phía trước liệu kỳ nhìn trên thành lầu cao giọng nói mạnh đức minh ngươi thật là một không ậ t t dĩ nhiên cùng châm chơi tâm tư ngươi thấy chấm ẩn đi để tôn kiên đến trả lời đáng thiết bị chấm nhìn thấu trên thành lầu lặng lẽ tào tháo không hề trả lời cùng lưu kỳ nói chuyện phí tinh thần dễ dàng đầu góc đau càng là khoảng thời gian này đ ầ u của hắn thường thường từng trận nhị đau đớn dường như muốn nứt ra tự nhờ có hắn giải cứu rất nhiều thành thục mặt đẹp trượt chân nữ tử mới có thể chống đỡ đầu đau đớn lưu kỳ ánh mắt lạnh túc cao giọng nói mạnh đức v i n h không muốn trả lời chấm cũng không nói nhiều nhường ngươi thấy một người người đến đem tào ngang dẫn tới binh sĩ áp giải bị trói tào ngang đi ra lưu kỳ rời đi trần lưu sau đi tới một chuyến xương ấp huyện đem tào ngang cùng tạo phi bọn người mang đến ch tào tháo thê thiếp đều giam giữ tuy rằng tào lão bản ham muốn có chút đặc thù có thể không thể không nói tào tháo ánh mắt luôn luôn là o n l i n e thê thiếp đều là nhan t r ị o n l i n e đều là thành thục q u y ề n rũ nữ nhân lưu kỳ nhìn vẻ mặt bất khuất tào ngang cao giọng nói mạnh đức minh chấm cái này đại chất tử rất có ngông đen thà chết không hàng hiện tại chấm đến rồi ngươi lại không muốn nói chấm chỉ có thể cho ngươi một chút tiểu chấn động Tiếp đó, chấm trước hết giết Tào tế đó, chấm cỡ. Ngư Ngang từ lâu đến cuối tào ngang không nói tiếng nào tình cảnh này rơi vào trên thành lầu tào tháo trong mắt hắn nhìn xuất sắc nhất như tử trong mắt có kiêu ngạo nhưng trong lòng cũng không nhịn được nữa gầm hét lên lưu kỳ ta thăm hỏi ngươi tổ tông mười tám đời chương bốn trăm năm mươi bốn nhìn chằm chằm tào tháo hai nữ nhi lưu kỳ nghe được tào tháo trả lời không có nổi giận ngược lại là nợ nụ cười tào tháo trung quy nhịn không được hết cách rồi tào ngang dài đến phong thần vân lãng tướng mạo là cao cấp nhất hoàn toàn thay đổi tào tháo gen trừ ngoài ra tào ngang có tào tháo cứng cỏi bên trong tính cách vừa không có tào tháo g ả o hòa h u n g tàn mà tác chiến dũng cảm tính cách lại hiếu thuận đôn hậu đối với các đệ đệ cũng được rất có trách nhiệm cảm là tào tháo đắc ý nhất như tử đây là tào tháo người thừa kế trong lịch sử tào ngang chết sớm mới có tào phi cùng tào thực tranh cướp người thừa kế vị trí nếu như tào ngang sống sót căn bản không tồn đang tranh cướp những này bởi vì tào ngang phi thường ưu tú lại rất sớm liền đi theo tào tháo đánh đông d ẹ ạ tây người như vậy tào tháo không thể bỏ mặc không quan tâm lưu kỳ l i ế c nhìn từ đầu đến cuối không lên tiếng tào ngang vừa nhìn về phía tào tháo nói mạnh đức minh chấm cho rằng ngươi làm con rụa đen rút đầu thời gian dài liền thành ngồi sổm thái giám xem đại gia khuê tú như thế trốn đi không dám gặp người không nghĩ đến ngươi vẫn là có thể nói chuyện vẫn có cái dung của thất phu tào tháo chừng lớn hai mắt tức g i ậ n đến h u y ệ t thái dương t h ỉ n h thịch n h y lên hắn vô cùng phẫn nộ liệu kỳ cái này cầu vật là trời sinh m u ố n ăn đoàn người tào tháo cắn răng niên g h l o i nói lưu kỳ có can đảm ngươi trực tiếp đến tấn công một mình ngươi hoàng đế tự xưng là cái gì chính thống nói là tiểu hoàng đế tự mình truyền cho ngươi hiện tại như ngươi vậy quân vương nhưng dùng loại này uy hiếp người thủ đoàn nhỏ có gì tài ba l i u kỳ vẻ mặt thongong không có nửa điểm nôn nóng tiếp tục nói mạnh đức huynh như ngươi vậy cấp h ố n g hống dễ dàng bốc lửa đừng có góp từ từ nói tào ngang là chấm đại chất tử quan hệ như thế thân cận chấm làm sao sẽ giết hắn đây làm sao cam lòng giết hắn đây chấm tái tạo đại hán cần vô số nhân tài càng vui vẻ tuyển hiền dùng có thể tào ngang rất có tài hoa càng là chịu trách nhiệm cũng có đ ẳ n g đường chấm có ý định để hắn ở trong triều nhậm trước lưu kỳ hỏi ý của ngươi như thế nào đánh giám tào tháo mắng to một tiếng lưu kỳ lời nói hắn căn bản không tin lưu kỳ lời nói hắn căn bản h ô n g n lưu kỳ i nói hắn căn bản không tin lưu kỳ tiếp tục n h ư vậy đại hán triều bên trong cũng có ngươi là chi thế năng thần chấm tin tưởng ngươi có thể tạo phúc đại hán ngươi phụ tử làm quan cùng triều tương lai đều là tam công cử khanh chẳng phải là một việc d a i thoại sao tào tháo cười nạo h hai tiếng dễ c ậ t nói ta vào triều làm quan người nhà họ tào vào triều làm quan ngươi dám tin tưởng sao làm sao không dám đây lưu kỳ tay háo lớn phất một cái tự tin đạo chấm thống ngự thiên hạ liền điểm ấy lòng dạ cùng cách cục đều không có há có thể chấp trưởng đại hán quyền thế đây có điều chấm nghe nói mạnh đức minh dưới gối mấy đứa con gái đều phi thường đẹp đẽ có thiên tư quốc sắc càng không giống ngươi len thui chấm dự định cùng các nàng kết giao bằng hữu hiểu thêm hiểu r lưu kỳ ngươi đừng muốn tào tháo tức giận đến giận dữ lưu kỳ cái này c ầ u vật dĩ nhiên thèm nhỏ dãi con gái của hắn quả thực là nằm mơ xưa nay chỉ có hắn nhìn thấy ở g ó a nữ nhân sau cấp tốc biến thành hành động chưa thấy người bên ngoài đến đ à o g ó p tượng tôn kiên không nhịn được n ở nụ cười an ủi mạnh đức m i n h không cần tức giận lưu kỳ lời nói là cố ý làm tức giận ngươi n g ư ơ i xem ta mới vừa rồi bị lưu kỳ mắng không bị ảnh hưởng chút nào ta mặc dù là vũ phu lòng dạ nhưng rất rộng rãi không bị ảnh hưởng chút nào tào tháo hừ một tiếng tiếp tục nói lưu kỳ con gái của ta như hoa như ngọc không thể g liệu kỷ cảm khai nói chấm là đại hán triều vua của một nước ở đại hán triều nguy nan thời khắc ngăn cơn sóng d ữ tương lai kém cỏi nhất cũng có thể hôn cái miếu hiệu thậm chí tương lai nói không chắc có thể xưng hoàng làm tổ người tạo ra nữ vào cung v ì là phi là tạo ra vinh hạnh là ngươi vinh hạnh tạo ra yêm hoạn sau khi ra mấy cái hoàng phi trong nháy mắt liền không giống nhau đẳng cấp cùng cách cùng hoàn toàn thay đổi lại không ai dám mắng ngươi là yêm hoạn sau khi sau đó ngươi đối ngoại tuyên truyền không cần muốn nói gì là tào tham sau khi liền nói nữ nhi mình là hoàng phi l i u kỷ cười dài mà nói đối với ngươi mà nói cái này cũng là lớn lao kỳ ngộ hô hô tào tháo rất là p h ẫ n nộ len k e n tào tháo trong nháy mắt liền rút ra thành công kiếm chỉ vào lưu kỳ phương hướng mắng to lưu kỳ có dám hay không lên thành lâu đến quyết một trận t ử chiến n g ư ơ i dám đi lên bản vương ngày hôm nay đưa người quy thiên tôn kiên lôi kéo tào tháo tay lại một lần nữa khuyên nhủ mạnh bức minh không nên tức giận n g ư ơ i như bây giờ chính là chúng rồi lưu kỳ tính toán nộ thương gan bi thương phổi nếu như tổn thương can phổi sau đối với thân thể n g ư ơ i không tốt đừng quên ta tào tháo hừ một tiếng bỏ rơi tôn kiên tay nhìn về phía lưu kỳ tiếp tục nói lưu kỳ ngươi cũng không đi tiểu soi lại chính mình liền như ngươi vậy kẻ háo sắc làm sao xứng với bản vương con gái liệu kỳ đ ã kích nói chấm là đại hán triều cựu ngũ trí tôn là đại hán thiên tử coi trọng tào gia nữ vậy cũng là cho ngươi mặt là tào gia vinh hạnh lại nói ngươi quy thuận sau gả cho con gái con trai của ngươi tào ngang cũng sẽ không là tù nhân chúng ta thành nhân thân quan hệ không cần người nhà họ t à o dùng ai người nhà đâu liệu kỳ ung dung nói rằng chẳng lẽ ta còn dùng lưu bị cái này lưu bảo bảo sao mạnh đức minh chúng ta là hợp thì lại cùng có lợi chúng ta trước là bạn tốt nhân duyên t ế hội thành kẻ địch tuy rằng ngươi ta vì địch cũng là từng người lập trường không giống còn đi qua lại hết t h ả đều không là vấn đề có thể mở ra phần mới tuyệt đối không thể tào tháo lại một lần nữa trả lời t h a n h công kiếm chỉ vào tiên h cao giọng nói ta tào tháo đối với thiên lập lời t h ể còn gái của ta tuyệt không ẩm giữa bầu trời một tiếng sấm nổ vang lên đông xét đánh chấn động thời tiết lũ ám chìm quanh q u ẩ n ở trên bầu trời tào tháo sắc mặt nhất thời sụt xuống bị vừa n ã y sấm nổ giật mình hắn bất mãn trường kiếm vào vỏ liếc nhìn bầu trời âm v khí mấy ngày nay đều là như vậy khí trời nhưng là đúng lúc gặp gặp có sấm nổ để tào tháo có chút trong lòng bồn r ộ n l ư u kỳ cười tiếp tục nói mạnh đức minh chấm là thiên tử lão thiên gia tự nhiên đứng ở chấm một bên hiện nay thiên hạ nhất thống là chiều hướng phát triển ngươi khổ như thế chứ người quy t h u ậ n t à o ngang liền an toàn quan hệ của chúng ta cũng thân cận là một mũi tên chúng mấy chìm kết quả tốt tào tháo nói ngươi đừng muốn tôn kiên nói bổ sung lưu kỳ ít nói nhảm ngươi muốn tiến công đến chính là trên thành lầu đã chuẩn bị kỹ càng một trận chiên l ư u kỳ cười nói văn đại à chúng ta cũng là quen biết đã lâu càng là không đánh nhau thì không biết hiện nay thiên hạ đại thế ở ta ngươi cũng có thể quy thuận ngươi cùng mạnh đức minh cũng là gần như con gái ngươi tôn thượng hương ở lạc dương sinh hoạt dung mạo rất khá chấm có thể nạp nàng chúng ta cũng là người một nhà chấm cũng sẽ dùng ngươi sẽ không thu hàng dối ngươi liền đem ngươi tuyết t ậ n đi vô liêm sỉ ngươi đừng hòng mơ tới tôn kiên cắn răng nổi giận cổ thôi đao trong nháy mắt liền vùng lên chỉ vào ngoại thành tôn kiên g ầ m h ế t lên t a tôn kiên con gái làm sao có khả năng gả cho ngươi như vậy nham hiểm h ạ n g người tào tháo ánh mắt tựa như cười mà không phải cười khuyên văn đài muốn bất giận không nên tức giận nộ thương gan bi thương phổi tổn thương can phổi đối với thân thể không tốt ngươi xem lòng dạ của ta liền rất rộng rãi không chút nào n ộ chương bốn trăm năm mươi lăm tào tháo tàn nhẫn tôn kiên trong lòng cũng là bay lên l ử a giận mạnh mẽ chừng cười trên sự đau khổ của người khác tào tháo một ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía lưu kỳ mắng lưu kỳ ngươi nếu như cái mang đem đàn ông trực tiếp đến tấn công thân là hoàng đế là một quốc c h i chủ dĩ nhiên làm những này b ả n g môn tà đạo mất hết n g ư ờ i mặt lưu kỳ không v ộ i không nóng này nói dùng binh phương pháp ở chỗ phá địch chiến thắng có thể đạt được hiệu quả tại sao không sử dụng đây lại nói ngươi từ chiến kết quả tất nhiên là thành phá người vong châm cho ngươi sống sót cơ hội cho ngươi một nhà đoàn tụ cơ hội cần gì phải từ chối đây tôn k i ê n trầm giọng nói ngươi cho ta một nhà đoàn tụ cơ hội vậy thì lui về lạc dương sẽ đem quyền nhi cùng hương nhi thả lại đến vậy khẳng định không thể liệu kỳ không chút do dự từ chối tiến một bước cất cao giọng cao giọng nói trên thành lầu các tướng sĩ chấm ở đây đồng ý chỉ muốn các ngươi mở thành đầu hàng chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua có chủ động quy thuận triều đình mà lập xuống đại công người chấm bảo đảm quan tăng ba cấp vui lòng đ ể bạn tuy tung tào tháo cùng tôn kiên chỉ còn dư lại bị giết một con đường không có bất kỳ tiền đồ chỉ là một tòa hạ bi coi như là thành chỉ kiên cố cũng không ngăn được triều đình đại quân l i u kỳ cao giọng nói tàu ngang một, t r vẫn bị giam giữ rồi lại bị bị giết như vậy trước sau muốn có chết hay không cảm giác rất khó chịu hắn ánh mắt cứng rắn cao giọng nói lưu kỳ muốn giết cứ giết hà tất bà bà mụ mụ hắn không hy vọng tàu tháo bị g uy hiếp đại trượng phu chết một lần mà thôi chết rồi sẽ chết mười tám năm sau hắn lại là một một hắn tử hắn chết rồi phụ thân thì sẽ không bị càn tay có thể toàn lực ứng phó tử chiên liêu kỳ lắc lắc đầu cười nói đại chất tử chậm chính là bắt ngươi cùng mạnh đức h i n h chỉ đùa một chút mà thôi giết ngươi làm cái gì giữ lại giá trị của ngươi hiển nhiên so với giết ngươi càng to lớn hơn thôi chẳng muốn đậu ngươi dẫn đi hảo hảo giam giữ b ì n h sĩ mang theo tào ngang liền rời đi tào ngang rất là bất ngỏ hắn cho rằng liêu kỳ muốn lợi dụng hắn uy hiếp tào tháo thậm chí còn giết hắn kinh sợ không nghĩ đến dĩ nhiên là hư lắc một t ư ơ n g l i u kỳ nhìn tào ngang bị dẫn đi nhẹ nhàng nợ nụ cười giữ lại tào hưu tương lai là có thể chiêu hàng tào thá nếu như hiện tại xính nhất thời nhanh chóng g i ế t tàu h i u liền chặt đức chiêu hàng tàu tháo khả năng dù sao tàu tháo rất có năng lực giá trị rất lớn giữ lại tàu tháo tương lai dùng để t r ỉ n h phạt tây vực đó là rất tiện dụng hoặc là dùng tàu tháo đến nhằm vào đại hán triều thế gia đại tộc cũng là có giá trị người như vậy g i ế t đáng tiếc cho tới tàu tháo uy hiếp làm tàu tháo không còn quân quyền tàu tháo người cũng bị toàn bộ đánh tan hết thể đều ở lưu kỳ sự k h ô n g chế tàu tháo có năng lực cũng không lật nổi bọc nước một khi tàu tháo bị dùng để gặm xương đầu cứng vẫn dùng để đắc tội người vẫn làm lưu kỳ công cụ người càng là đối với lưu k vì lẽ đó lưu kỳ không có chém đức tào ngang tào tháo nhìn thấy tào ngang bị mang đi cũng sửng sốt một chút hoàn toàn không nghĩ đến lưu kỳ gặp có an bài như thế dĩ nhiên không giết người lưu kỳ tên nghiệp chứng này vẫn có tí tẹo lương tâm chính là không nhiều tào tháo không muốn sẽ cùng lưu kỳ phí lời nghe lưu kỳ liễu ra liễu dịu phí lời đau đầu thẳng thắn dứt khoát sắp xếp người bắn tên dây đặc cung tên xạ kết giới lưu kỳ rút về hạ lệnh sắp xếp người mạnh mẽ tấn công chỉ có điều đại quân mạnh mẽ tấn công đến bóng đêm giáng lâm thành trì phòng thủ vẫn như cũ kiên cố tạm thời không cách nào đánh vỡ hạ mặt khác là tào tháo người thủ vững từ chiến binh sĩ ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm phong phú dẫn đến lưu kỳ binh lực tuy rằng đánh mạnh cũng không có bắt màn đêm buông xuống lưu kỳ mang người bỏ chạy n g o à i thành tạm thời an toàn hạ xuống hô tào tháo thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía một bên tôn k i ê n nói văn đại chúng ta bảo vệ ngày thứ nhất sống qua khó nhất thời gian tôn k i ê n nhíu chặt lông mày mở miệng nói ngày hôm nay phòng thủ mới chỉ là vừa mới bắt đầu đến tiếp sau mỗi một ngày đều là d à y v ò ngược lại tình huống trước mắt chính là cùng lưu kỳ từ chiến đến cùng tuyệt không khuất phục ra tôn kiên tuyệt không khuất phục lưu kỳ thà chết cũng không tào tháo vớt c ầ m nói nói đúng tuyệt không khuất phục hắn quét mắt dưới trướng tướng sĩ nhìn thấy từng cái từng cái binh sĩ trong mắt nghiêm nghị trong mắt hiện ra c h ư ớ c mắt chần chờ chỉ là này một tia chần chờ trong nháy mắt liền cất đi không thể chịu v u a không thể chịu v u a nếu như hiện tại chịu v u a hiện tại đầu hàng chết đi nhiều như vậy binh lính còn có giá trị sao chết đi nhiều như vậy thuộc cấp và người thân còn có ý nghĩa sao tào tháo trong nháy mắt lên tinh thần tiếp tục nói ngày hôm nay bảo vệ ha bi chúng ta đi nhìn một lần đạo khiêm nói rằng tình huống của hôm nay mặt khác cũng cùng trần nguyên long kết nối giới an thị sự tỉnh đem binh sĩ、si、ăn thịt n ệ n vững chắc không thể bạc đại tướng sĩ nói đúng tôn kiên vớt c ầ m nói muốn thủ vững đến cùng đồ ăn muốn đổi tới mặt khác ta cho rằng hạ bi thành bên trong đại tộc nhất định phải khống chế lên thậm chí toàn bộ giết chết vừa nhắc tới đại tộc tôn kiên liền đằng đằng sát khí trong lòng đầy giấy l ử a giận tôn kiên nắm chặt n ắ m đấm mở miệng nói nếu như không có những này xương mềm đầu đại tộc ta ngô huyện liền phá không được liền có thể trước sau ngăn trở từ hoàng tào tháo cũng cảm thấy có đạo lý một bộ cùng là thiên nhai lưu lạc người g ọ n nói không khống chế đại tộc liền tất nhiên gặp sự cố bản vương xương ấp huyện cũng lưu bị nhữ mày nói chúng ta đến hạ bi huyền hay là muốn đoàn kết tất cả mọi người lúc này đem tất cả mọi người đều chặt chẽ đoàn kết cùng nhau tạo thành chống lại lưu kỳ chung một chiến tuyến mới có thể thủ vững Lưu đến cuối cùng hiện tại giết những người đó chẳng phải là tự loạn trận cất sao tào tháo ánh mắt sắp bén lắc đầu nói huyền đức ngươi nói sai ngươi cũng đem người tính n g h ị đến quá đơn thuần chúng ta ở đây l i ề u mạng đại tộc người ăn ngon uống say mỗi ngày làm nữ nhân mỗi ngày sống mơ mơ màng màng đáng chết tôn h kiên nói bổ sung huyền đức ngươi lời nói quá người thường thời loạn lạc dùng trung điển không giết không đủ để kinh sợ bọn đạo trích ngươi chính là quá nhân tử mới từ đầu tới cuối đều lang bạt kỳ hồ nam nhị đại trợ phu sinh tử coi nhẹ không phục liền làm giết lại nói lưu bị hai gò má giật giật mở miệng nói hay là muốn cần thật chút tào tháo không có phản ứng lưu bị lời nói phân phó nói lưu kỳ tạm thời sẽ không tới tấn công đi thôi chúng ta trước tiên đi gặp đảo khiêm trước tiên nói một chút về công thủ cùng binh sĩ thức ăn sự tình lại xin mời đảo khiêm triệu tập đại tộc người xử lý xong những ngày mầm hoạn thời khắc này t à o tháo đ ẳ n g đằng sắc khí tôn kiên cũng là như thế một bộ rất tán thành gián dấp căn bản không đem đại tộc người để vào trong mắt lưu bị một mặt lo lắng gián dấp có lòng ngăn cản nhưng lại không có cách nào dù sao quân đội không nghe hắn hơn nữa muốn bảo vệ hạ bi cũng nhất định phải ổn định lòng người chỉ có thể theo đồng thời hướng về đảo k i ê m hoàng cung đi chương bốn trăm năm mươi sáu ta tào mạnh đức xin mời chư vị chịu chết tào tháo tôn kiên lưu bị mọi người hướng đào khiêm hoàng cung đi một đường thông suốt thuận lợi tiến vào hoàng cung đào khiêm đang uống rượu xem ca vũ biểu diễn say rượu đào khiêm trên mặt có thêm đỏ ửng hắn đã có tuổi đã sớm là không c h ú n g xem cũng không còn dùng được nhìn tuyệt mỹ ca cơ cũng là không còn chút sức lực nào càng nhiều là đơn thuần thưởng thức dùng ánh mắt đi phê phán những n à y ca cơ làm tào tháo mọi người tiến vào đào khiêm nhìn thấy nhuốm máu tào tháo cùng tôn kiên bất thình lình dùng mình một cái xua tay để ca cơ lui ra cười nói mạnh đức văn đải ngày hôm nay tình hình trận chiến làm sao tào tháo vén lên áo bà ngồi xuống nói ngay vào điểm chính đào công, chúng ta chặn ta lại rồi lưu rồi khiêm ỳ lán sóng t ứ nhất thế t ế n công, tất cả thuận cả tất Hảo, hảo, hảo. h lợi. i Đào k liên tiếp nói rồi ba chữ hảo tràn đầy vui mừng nụ cười từ một loại ý nghĩa nào đó nói đào khiêm cùng tào tháo tôn kiên là bó quân lấy nhau bảo vệ hạ bi đào khiêm thì có c ă n cơ có thể tiếp tục không cố gắng làm hoàng đế nếu như không thủ được hạ bi đào khiêm người hoàng đế này cũng là không cách nào tiếp tục hưởng thụ đào khiêm trong lòng nóng bỏng phân phó nói người đến chuẩn bị thượng hạng rượu t h cho mạnh đức văn đài cùng huyền đức đón gió tẩy trần mặt khác lại chọn chút thành thục mặt đẹp c á cơ buổi tối hầu hạ bọn họ nghỉ ngơi sự tình an bài song xuôi đào khiêm mới nhìn về phía tào tháo dặn dò mạnh đức cứ việc b u ô n g tay đi làm chấm đại lực ủng hộ ngươi tào tháo cơ ư hỏi đào công lời ấy thật chứ tự nhiên là thật đào khiêm một bộ tình chân ý thiết gián g dấp bị tào tháo uy hiếp đào khiêm nội tâm có chút khó chịu có điều hắn đã là già đầu hơn nữa hai năm qua yếu đuối nhiều bệnh thân thể thỉnh thoảng liền ra chút vấn đề nhỏ có thể tiếp tục nhiều hưởng thụ chút thời gian đương nhiên phải dành thời gian hưởng thụ lúc tuổi còn trẻ đào khiêm có hùng tâm trang trí có thủ đoạn có năng lực còn có tinh lực đã có tuổi không còn tinh lực đi làm việc đầu óc tuy rằng k h ố ớ khéo nhưng ăn với hưởng lạc trên thực tế đại đa số cao thọ hoàng đệ đều như vậy nam t r i ề u thời kỳ tiêu diễn ra rồi sau chuyên môn bãi đập làm tú toàn tâm toàn ý làm bồ tát hoàng đế đường triều thời kỳ chuyên môn tìm con dâu ra tay lý tam lang hậu kỳ phong túng hưởng lạc càng có thập toàn lão nhân kiêm con dấu của ma l ã o niên cũng một cái giáng dấp k h ố n khéo là k h ố ớ khéo nhưng triệt để phong túng tự mình chỉ lo hưởng lạc miệt mài đào khiêm bây giờ cũng như thế tào tháo nhìn thấy đào khiêm biểu hiện khẽ cười nói đào công cùng lưu kỳ giao chiến sau ta rất xác định có thể ngăn cản lưu kỳ tấn công chỉ cần có đầy đủ lương thảo có đầy đủ khí giới thủ cái một năm nửa năm cũng không có vấn đề gì chúng ta lương thảo sung túc lưu kỳ nhưng không chịu nổi bởi vì vô số đại quân lương thảo vận tải cùng tiêu hao đủ để kéo đổ lưu kỳ huống chi thiên hạ còn loạn nếu như lưu kỳ vẫn ở đây hắn không chịu nổi chúng ta thủ vững nhất định có thể thủ đến cuối cùng tào tháo nói năng có khí phép nói chỉ cần là lưu kỳ có một lần bị t h u a bất bại kim thân không còn tương lai muốn đánh bại hắn liền dễ dàng rất nhiều tôn kiên thở dài nói mạnh đức minh nói tới vô cùng tốt bất luận làm sao đều nên thủ v ư n g đến cùng lưu bị vớt cằm nói chúng ta lấy nhân nghĩa chi sư chống đỡ lưu kỷ bạo ngược đại quân tất nhiên thủ thắng đào khiêm sâu sắc nhìn lưu bị một ánh mắt tựa hồ xem kẻ ngu si hắn nhìn về phía tào tháo tiếp tục nói mạnh đức còn có yêu cầu gì không có tào tháo nói rằng ta mới vừa nói dựa vào tướng sĩ hiệu lực dựa vào đầy đủ lương thảo cùng khí giới nhưng là những ngày tiền đề là xây dựng ở bên trong không loạn điều kiện tiên quyết vì lẽ đó còn muốn chỉnh đốn người nội bộ tâm vưu hạ bi thành đại tộc là then chốt bên trong then chốt bước đi này không cách nào hoàn thành vấn đề liền rất lớn ta xương ấp huyền văn đại ngô huyện đều là như vậy bị thua lúc này đào khiêm gọi tới trần đăng để trần đăng triệu tập hạ bi đại tộc đến nghị sự trần đăng nghe xong đào khiêm sắp xếp nghe cảm nhận ra được tình huống không đúng tham dò nói ngụy vương triệu kiến nhiều người như vậy thực sự là muốn phát biểu sao không phát biểu làm gì chứ tào tháo hồi đáp nguyên long ngươi phụ trách xử lý chính vụ biết lòng người tác dụng nếu như lòng người thống nhất chúng ta có thể toàn lực ứng phó liều mạng từ chiến coi như lưu kỳ hung hăng cũng không bắt được chúng ta thậm chí còn có thể ra khỏi thành đánh lưu kỳ thỉnh thoảng đột kích gây dối sẽ làm lưu kỳ vô cùng gian nan trần đăng luôn cảm thấy không đúng tào tháo nói tới quá ung dung nhưng là hắn cũng cho rằng tào tháo l ờ i nói rất đúng lúc này muốn thống nhất lòng người bước đi này không làm nổi đến tiếp sau liền không thủ được trần đăng tuy rằng nghỉ ngờ nhưng không có suy nghĩ nhiều đứng dậy rời đi đi thông báo đêm tối khuyết khát trần đăng an bài xong xuôi sau trong thành rất nhiều đại tộc đều đến, đến rồi tổng cộng có m ư ơ i ba người đều ở đảo khiêm dưới trướng chức vị những n à y đại tộc người nắm giữ rất nhiều tài nguyên trên thực tế đây là đông h á n to lớn nhất chứng bệnh lưu tú tái tạo đại hán là mượn cường hào ác bá đại tộc sức mạnh thành công ngồi vững vàng giang sân sau lưu tú cũng nghĩ tới suy yếu cường hào ác bá đại tộc nhưng căn bản không làm nổi một khi muốn xử trí cường hào ác bá đại tộc chính là thiên hạ dung chuyển căn bản không chịu nổi giàn v ặ n cho tới bây giờ các nơi đều đ ầ y dây thế gia đại tộc nắm giữ vô số tài nguyên cũng chính là khăn vàng loạn sát thêm vào đồng chắc thượng vị sau cũng loạn sát một nhóm kẻ sĩ suy yếu một chút thế gia đại tộc sống sót thế gia đại tộc vẫn cứ vô số mà diễn kịch vô số thổ địa sức ảnh hưởng rất mạnh hạ bi thành tiệu từ châu trì có thật nhiều đại tộc những người này có đến từ đông hải quận có đến từ quảng lăng quận cũng có hạ bi bản địa trần đăng là cầm đầu người không có tỏ thái độ nói cái gì bởi vì hắn nắm toàn bộ chính vụ ngoại trừ trần đăng ở ngoài trong đại tộc cầm đầu người tên là tiêu dẫn xuất thân đông hải lan lang tiêu thị tự gọi tiêu hà hậu nhân năm mươi gia mặt tuổi am h i ể u kinh học vẫn ở hạ bi trước vị gia tộc người cũng tới hạ bi khá có ảnh hưởng lực tiêu dẫn ở đào khiêm giới chướng đảm nhiệm thái thường chức thái độ rất cường ngạnh nói rằng bệ hạ đêm khuya triệu kiến có chuyện gì đây bây giờ hoàng đế đại hán đến tấn công hạ bi lòng người bàng hoàng chúng thần cũng phải động viên người trong nhà tâm đào khiêm hướng tào tháo gật gật đầu tào tháo chủ động nói đem chư cùng mời đến là muốn thống nhất lòng người tiêu dẫn hừ một tiếng hung hăng nói có cái gì thương nghị ngươi muốn chờ ống lại đó là ngươi sự t ì n h đừng động chúng ta chính là húng chỉ ngươi tào mạnh đức ngoại lai người nhưng uy hiếp bệ hạ đúng là không nên nói đúng thiếu quản chúng ta tào tháo ngươi không muốn quá càn rỡ còn dám nhục nhã bệ hạ ta liệu mạng với ngươi tào tháo ta khuyên ngươi thiệt lương người của đại gia tộc không tách ra khẩu chưa hề đem tào tháo để vào trong mắt đều cho rằng tào tháo là tướng bên thua hơn nữa tào tháo đã từng tấn công từ châu tàn sát rất nhiều địa phương dẫn đến từ châu người đối với tào tháo rất cựu thị tào tháo thở dài nói nhìn dán dấp chư vị là không muốn phối hợp kết quả như thế bản vương cũng cảm thấy bình thường nếu như thế xin mời chư vị cần phải đáp ứng ta một chuyện tiêu dẫn cao mày hỏi chuyện gì tào tháo ánh mắt càng sáng sủa mâu t ử duệ lợi như đ a o tối nay mây đen gió lớn vừa vặn giết người trợ hứng ta tào mạnh đức xin mời chư vị chịu chết chứ bốn trăm năm mươi bảy giết chóc một làn sóng phất nhanh tiêu dẫn nghe được tào tháo lời nói nhất thời nổi giận xin hắn chịu chết khẩu khí thật là lớn tiêu dẫn chừng mắt mắt dọc một bộ không hề sợ hai răng dấp c à n g thấy tào tháo không dám đại tạo giết chóc dễ cực nói khá làm i ê m hoạn sau khi tào tháo người khác mời ngươi một tiếng nguy vương ngươi thật coi mình là một đĩa thức ăn ngươi bị lưu kỳ đánh vỡ vợ con đều bị tóm là t h ẳ n g thốt chạy trốn tới từ châu cảnh nội ngươi chính là cái chó mất chủ ngươi đến hạ bi muốn ngăn trở hắn đình đại quân không có trợ giút của chúng ta ngươi không thủ được giết chúng ta lòng người tất loạn tào tháo giết người không khó nhưng là sau khi giết người lòng người hỗn loạn nhưng là không cách nào khống chế tiêu dẫn một phen cứng rắn lời nói tỏ thái độ vừa nhìn về phía trần đăng nói thừa tướng hôm nay tào tháo muốn giết chúng ta những ngày đại tộc ngươi cũng là từ châu người nhà họ trần cũng là từ châu người chẳng lẽ muốn mắt thấy sao chúng ta chết rồi ngươi có thể tránh được đi không trần đăng con ngươi hít lại không có tùy ý tỏ thái độ tiêu dẫn thấy trần đăng không muốn d í n h hữu trong lòng đại hận không cam lòng nhìn về phía đào khiêm hung hăng nói bệ hạ dẫn sói vào nhà ngồi xem tào tháo giết chúng ta hôm nay chúng ta chết rồi tương lai chỉ sợ cũng đến phiên bệ hạ đào khiêm đã có tuổi lỗ thai nhuyễn hơn nữa bị tiêu dẫn lời nói xúc động trong lòng suy tư một chút nhìn về phía t à o tháo nói mạnh nước chúng ta ở hạ bờ người đều là một thể thống nhất tất cả mọi người đều nên đoàn kết lên không thể lung tung đại khai sát giới t à o tháo lạnh lùng nói đào công đánh trận không phải mời khách ăn cơm là rơi đầu sự m ở c u n g không bay đầu lại tiễn hiện tại thả những người này tất nhiên dẫn đến hạ bị nội loạn người có tin hay không thả những người này đào mắt bọn họ gặp tạo phản hưởng ứng lưu kỳ chuyện này đào khiêm trong lúc nhất thời nghe lời hắn vừa lo lắng tàu tháo lại sợ hạ bi bị lưu kỳ công phá là cây gai dầu đánh lang hai con sợ tiêu dẫn thấy đào khiêm ý động tiến một bước nói rằng chúng ta đuổi theo theo bệ hạ rất được bệ hạ ất nước làm sao sẽ phản bội bệ hạ đây ngược lại là tào tặc bụng dạ khó lường không đáng tín nhiệm bệ hạ dùng hắn chính là dẫn sói vào nhà l ư u kỳ còn ở ngoài thành bệ hạ tạm thời an toàn một khi đánh bại lưu kỳ tào tặc tất nhiên giết chết bệ hạ độc chiếm hạ bỉ xin mời bệ hạ minh giám đào khiêm nhìn về phía tào tháo nói rằng mạnh đức theo ta thấy có thể hòa hoa chút không cần thiết dùng như vậy kịch liệt thủ đoạn len k e n tào tháo bỗng nhiên liền rút kiếm ra khỏi vỏ h ắ n cũng là có thể ra chiến trường giết địch mạnh nhân tuy rằng so với không được trong quân hộ tướng giết một ít đại tộc rác rời quả thực là dễ như ăn cháo thanh công kiếm t i ê u c h ớ p đâm ra ngay ở trước mặt đào khiêm trần đăng cùng hắn mặt của mọi người xì một tiếng đâm vào tiêu dẫn thân thể tiêu dẫn tiêu thảm một tiếng khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng cắn răng nói tào tặc ngươi phúc tào tháo lạnh lùng rút kiếm máu tươi dâng trào tiêu dẫn tiêu thảm thiết ngã trên mặt đất đưa tay bưng vết thương khắp khuôn mặt là thống khổ cao giọng nói giết tào tháo giết tào tháo a tào tháo ánh mắt quét qua ánh mắt sắc bén dưới từng cái từng cái đại tộc người đều bị dọa đến lùi về tào tháo nhìn muốn chạy trốn tất cả mọi người khinh thường nói cùng các ngươi như vậy một đám t chủ x à i làm sao có thể ngăn trở lưu kỳ đây muốn chạy trốn làm sao có khả năng người đến toàn bộ chu diệt tào tháo hung hãn hạ lệnh rút tiếng hứa trừ bay người đặt ra đồng thời cửa đại điện cũng có binh sĩ tràn vào từng cái từng cái luân đao chém đánh m ấ y cái nháy mắt liền truyền ra từng trận kêu thảm thiết sở hữu tiên vào đại điện đại tộc chủ nhân bị g i ế t máu tươi đại điện sau tất cả yên tĩnh đào k i ê m thấy tào tháo tia không chút nào cho mặt mũi tức giận đến thân thể đều nhẹ nhàng run r u y chỉ trích nói mạnh nước lẽ nào ngươi không nghe ta lời nói vừa nãy không cần thiết dùng kịch liệt thủ đoạn sao giết người thế cuộc liền không dễ khống chế tào tháo nói rằng đào công ta việc làm tất cả chính là ngươi cùng ta đào khiêm nét mặt g i à n mua phẫn nộ chất vấn ngươi làm tất cả chính là chính ngươi hiện tại giết nhiều người như vậy tất nhiên tạo thành hạ bê dung chuyển chuyện này ngươi muốn giải quyết thế nào tào tháo không có bất kỳ nôn nóng khẽ cười nói n à y có khó khăn gì đây giết chết mười ba cái gia tộc lớn toàn bộ xét nhà gia tộc dòng chính đáng chết chu diện biếm làm đầy tớ biếm làm đầy có các gia tộc vật tư toàn bộ cơ hết đoạt được một phần ngợi khen cho liệu mạng phấn khởi chiến đấu tướng sĩ có tiền tài có cơ hội thăng chức tướng sĩ tự nhiên về toàn lực ứng phó đồng thời còn có thể dùng xét nhà được tiền tài tiên một bước mời chào bách tính tham chiến để càng nhiều người đến chống lại lưu kỳ trọng thường bên dưới gặp có vô số người hiện lên lại nói không còn những đại gia tộc này trong thành giảm thiểu hao tổn cũng không người nào dám nhấc lên náo loạn an bài như thế là một mũi tên chúng mấy chim diệu thủ đào công hà tất vì là những người này cân nhắc đây tào thao đối với giết người không có nửa điểm gánh nặng giết tốt nhất giết một bách đào khiêm cẩn thận suy nghĩ một chút hắn vẫn còn có chút bất mãn tào tháo tùy ý giết người nhưng là người cũng đã giết hắn cũng cần tào tháo để ngăn cản ngoài thành lữ kỳ vừa vặn là như vậy đào khiêm không có nói thêm nữa phân phó nói tất cả quân vụ mạnh đức ngươi xem đó mà làm c h ấ m liền một yêu cầu cần phải bảo vệ hạ bi tào tháo chắc chắc nói rằng đào công là sáng suốt người xin mời đào công tin t ư ở n g ta hạ bi nhất định sẽ bảo vệ đến thời điểm ngươi vẫn là hoàng đế ta cùng văn đài bọn người gặp trở lại từng người địa bàn đi đào khiêm ha ha cười cợt tiếng cười mang theo một chút tự dễ ước càng không có tự tin bởi vì đào khiêm trong lòng đều cho rằng không thủ được cho nên trực tiếp không cố gắng thưởng thụ một ngày toán một ngày tào tháo xin mời trần đăng chủ trì chính vụ sau liền mang theo tôn kiên cùng lưu bị mọi người cách khai hoàn thành mang theo binh sĩ tự mình đi sao đi lấy tiêu dẫn cầm đầu gia tộc lớn c h u y ệ n này bận rộn đến đêm khuya mới kết thúc tào tháo cùng tôn kiên lưu bị tính toán rồi kết quả sau làm đ à o tháo nhìn thấy thống kê tới số liệu cũng không nhịn được lộ ra khiếp sợ vẻ mặt cảm khái nói những này chiếm giữ địa phương trên đại tộc loạn sát đều sẽ không sai nếu như ai nhà tàn sát có lẽ sẽ giết lương tiền nhà nhưng là cách một cái giết một cái tuyệt đối sẽ không sai chiếm giữ hạ bi m ư ờ i ba nhà chỉ là chừng m ư ờ i hộ đại tộc chu diệt sau dĩ nhiên được m ư ờ i sáu vạn là ạ vàng tiền đồng không tính toán còn có vô số ruộng tốt cùng tòa nhà chuẩn bị với các nơi ruộng tốt nhiều đến hơn hai trăm n g à n mẫu đất quả thực làm người nghe kinh hãi hoàng kim luôn luôn là phi thường khan hiếm chỉ là m m ư ờ i ba nhà dĩ nhiên có nhiều như vậy hoàng kim quả thực là một làn sóng phất nhanh tào tháo càng nói càng phân nộ cắn răng nói rằng những này làm giàu bất nhân đại tộc chính là đáng chết không giết không đủ để bình dân p ẫ n không giết không đủ để ăn thiên hạ sớm biết như vậy ta lão tào đảo mộ làm cái gì thẳng thắn một nhà một nhà giết quân đi tôn kiên t r e o k ẹ o nói mạnh đức huynh nếu như ngươi muốn sớm giết những ngày đại tộc chỉ sợ ngươi quản trị đã sớm là đầy đất la n g y ê n nào có cái gì thống trị duyệt c h â u cơ hội